Chương 345, đàm phán, chương 345, đàm phán. Có Thái thượng lão quân ra mặt, Tốn Ngộ không có lập xuống quân lệnh trạng, Ngọc Hoàng đại đế cũng không tốt chối từ, với lại thả ra Tôn Ngộ không chỉ cần nó không tại Thiên Đình là được, cùng địa phương khác tùy tiện hắn sao náo. Bảy hạ cũng đã ứng, những người khác cũng không dám trêu chọc, ai cũng không nghĩ chọc như thế một con khỉ ngang ngược, cuối cùng cũng là đồng ý lại Ngọc Phong tiến về đàm phán, chẳng qua lần này đàm phán nhân viên chủ yếu cũng không phải hắn, mà là Thiên Đình ngự dụng đàm phán quan Thái Bạch Kim Tinh ông già này. Bắc Câu Lâu Châu, Thiên Đình. Đạm này thông tin rất nhanh truyền đến Ngọc Tông. Báo, thành chủ Thiên đỉnh phái người đến rồi. Cái gì? Trong phủ thành chủ, Ngao ẩn đang nhắm mắt ngồi xuống tu luyện, nghe được thiên đỉnh hai chữ cơ thể chấn động, đột nhiên bừng tỉnh. Thiên đỉnh thực sự mang cho bọn hắn bóng tối quá lớn, bọn hắn tất cả mọi người từng bao phủ tại thiên đỉnh bóng tối phía dưới, kém chút bị chân voi đại đế cùng Dương Tiễn chụp chết, nếu không phải hậu thổ cùng tông chủ, đoàn trường hiện tại cũng hóa thành tro rồi. Lập tức đi thông thiên tự quán, báo tin tất cả mọi người. Đúng. Hai thân ảnh đứng trên bầu trời độc thành, mà sau lưng bọn họ là Đông Đạo Tiên binh, số lượng khoảng chỉ có một màn. Cùng lúc trước quy mô so sánh, đây quả thực là trò đùa, bọn hắn thật là đến tiến đánh Bắc tông. Hiện tại Đỗ tổng có thể xa không phải trước đó Độc tông có thể so sánh, không chỉ quy mô làm lớn ra gấp bội, thế lực ngày càng cường thịnh, kết giới thì càng kiên cố hơn, cho dù là đại La kim tiên đến đến rồi, cũng đừng hòng tùy tiện phá vỡ kết giới. Bọn hắn thực lực thì càng ngày càng tăng, nàng bây giờ đã thái ớt kim tiên trung kỳ đỉnh phong rồi, lập tức cũng muốn vấn đỉnh thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh phong, những người còn lại thực lực cũng đều có rồi khá lớn đột phá. Nhất là Ngao Quân Uyển, từ hắn hấp thu hương hỏa chi lực, thực lực một ngày ngàn lần rậm, hiện tại đã là thái ớt kim tiên hậu kỳ, cũng vượt qua Ngao ẩn. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập đến rồi thành chủ phủ, mỗi người cũng sắc mặt nghiêm trọng, trừ gia Song Diệt Quỳ, hắn hay là kia một bộ lười biếng dáng vẻ, thực lực tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Ta nhìn xem tiên đỉnh sao mới phái ra như thế chọn người đến, lẽ nào có âm mưu gì? Ngao Táng 10 phần hoài nghi. Ma Hưng tộc trưởng thì khẽ gật đầu, hay là trước thương lượng một chút, cầm đầu hai cái một lão đầu dâu bạc, còn có một cái hào khí, ta nhìn xem đều không có trước đó tới chân võ đại đế cùng Dương Tiễn cương đại, không cần quá khẩn trương, rốt cuộc trải qua lâu như vậy, phát triển, chúng ta độc thành lực lượng đã sớm không thể so sánh nổi. Thấy rõ ràng thực lực sao? Nhưng ta đây tới truy bắt hắn. Một đen sĩ trắng hắn cáo kính xong quên đấm ngực, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hắn là hùng tộc tộc trưởng, là Thái ớt Kim Tiên sơ kỳ, độc tông trải qua cùng Thiên đỉnh đánh một trận, lại an ổn dậy thì lâu như vậy, có thật nhiều thế lực gia nhập, hùng tộc chính là trong đó tương đối cường đại một, hơn nữa còn tương đối trung tâm, cho nên bị đặt vào rồi độc thành hoạch tâm cao tầng. Ta đi xem xét." Ngao ẩn nói, vừa muốn rời đi, Ngao Quân Huệ thì ngăn cản hắn, "Cùng đi." Độc thành bên trong người nhìn thấy đánh lấy Thiên đỉnh cơ hiệu, lập tức cũng rút về chính mình trong phủ. Thiên đỉnh cùng độc tông ân oán bọn hắn không phải bị đến. Cả hai phát sinh trận đại chiến kia có thể nói là kinh thiên động địa, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng xuất động, nhưng lại đều bị Độc Tông nhất nhất hóa giải. Mặc dù Độc Tông thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm, hiện tại đối đầu Thiên Đình chính thống, những thứ này may mắn còn sống sót nhân hòa sau đó gia nhập cũng vô cùng kiêng kỵ, nhưng cũng còn tốt những người này là trải qua kiểm nghiệm sau đó và ở Độc Thành cũng lập xuống lời thề, bởi vậy mặc dù không có trước tiên trợ giúp, nhưng mà thì không có lùi bước chạy trốn, hiện tại Độc Thành hứa ra không cho phép vào. Một khi chiến tranh khai hỏa, bọn hắn cũng sẽ lập tức trợ giúp, bằng không vi phạm đại đạo lời thề, bọn hắn có thể không chịu nổi. Cầm Ngư nhìn xem, là thành chủ bọn hắn. Có người chỉ vào bầu trời, một đám thân ảnh chậm rãi phi khởi, thành chủ cầm đầu, Tả Hưu theo thứ tự là ngao Quân luyện cùng với ma hương tộc tộc trưởng, những người còn lại cũng tại bọn hắn bên cạnh thân. Độc Thành không chào đón người của Thiên đỉnh. Ngao ẩn trước tiên mở miệng. Ngao ẩn ánh mắt đảo qua, tùy tiện thì xem thấu tu vi của bọn hắn cảnh giới, hay là tương đối hài lòng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, trừ ra cái đó xong diện quy. Người kia hiện tại đã tiến về Hồng Hoang Trở đợi lượng tiếp tạm hóa, chẳng qua nhìn cái lời quy thật mẹ hắn buồn nhao không dính lên từng được, một mực không có một tia tiến bộ, toàn bằng xanh thiên quy truyền thừa đúng không? Thái Bạch Kim Tinh cười cười, ngươi là độc thành thành chủ. Nhìn thấy bọn hắn ra tới chỗ đứng, Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Ngao ẩn không có cho ra trả lời, chỉ là lạnh băng trả lời một câu, rời khỏi độc thành, bằng không. Tiếng nói rơi, phía sau hắn lục đạo pháp tắc lực lượng biến thành lợi kiếm như ẩn như hiện, sát khí nghiêm nghị, đồng thời Ngao Quân Huyền đám người tiến về phía trước một bước. Thái Bạch Kim Tinh rõ ràng sửng sốt một chút, không ngờ rằng đám người này đã vậy còn quá cứng thế, chẳng lẽ cho rằng chiến thắng tiên đỉnh một lần liền cho rằng còn có lần thứ hai? Thì không đem tiên đỉnh để vào mắt. Lại Ngọc Phong nhìn thấy bọn hắn cùng chung chí hướng, đừng quản có sợ hay không. Chỉ khi thế trên đã vượt trên thiên đỉnh, nhìn tới trải qua lần kia đại chiến, bọn hắn trưởng thành rất nhiều nha. Trong lòng cực kỳ vui mừng. Chúng ta tới không phải muốn đánh nhau mà là đến đàm phán. Dù La Thái Bạch Kim Tinh tại cùng điện, lại ưa thích làm người hiền lành, hiện tại thì không có cách nào tẩy giả khuôn mặt tươi cười. Đàm phán? Nói chuyện gì? Ngao ẩn hỏi. Tự nhiên là Thất tháp, tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng với Cựu Diệu Tinh Quan, còn có Kim Trang Mục Trà. Ta nhớ được trước đó đã cùng các ngươi đã từng nói rồi, muốn chúng ta buông tha mấy người kia, Thiên đỉnh cần phải xuất ra một ít chỗ cho tôi đến, bằng không, Đường Hồng đệ bọn hắn bình yên vô sự trở về. Lời nói không cần nói, như vậy chết, chúng ta nếu là đến đàm phán thì đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, lẫn nhau ngồi xuống nói một chút, đúng ngươi đúng ta, hoặc là là Độc Tông hay là Thiên Đình cũng có chỗ tốt. Ngao ẩn cười, tốt lắm. Đã như vậy, vậy liền đến thành chủ phủ hiệp đang đi, chỉ cho phép một mình ngươi. Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt cứng đờ, cái này khiến một mình hắn vào trong, không phải dế vào miệng của sao? Sao? Cái này không dám. Không phải ý đã làm xong chuẩn bị đầy đủ sao? Ngao ẩn cười nhạo. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày, lần này đàm phán hắn là nhất định phải mang sẽ thắt thắt Thiên Vương đám người, không vẹn vẹn là Na Cha mãnh liệt yêu cầu. Còn có Kim trà mục trà là Phật giáo người, vì giúp Đỡ Thiên Đình bị bắt, lẽ ra phải do Thiên Đình cứu ra, với lại quan hệ này đến Thiên Đình mặt, nếu bọn hắn người của Thiên Đình một mực độc tông trong tay, như vậy chuyện này vẫn cứ bị người lấy ra nói. Ta đồng ý, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, ta đồng ý cùng đi độc thành uống một búp trà, tiếp tục đàm phán." Lại Ngọc Phong sau lưng Thái Bạch Kim Tinh nói. Thái Bạch Kim Tinh ngột quát ra, trừng lại Lại Ngọc Phong một chút. "Ngươi cái chết hầu tử, ngươi có biết không hắn cùng chúng ta Thiên Đình vừa mới từng đại chiến một trận, là tử địch của chúng ta, muốn đi ngươi đi, đừng lôi kéo ta." Lại Ngọc Phong cười cười, không để bụng, "Đúng a." ta cùng đi với ngươi không được sao? Ngươi yên tâm, ta cảm thấy nhìn Độc Thành Cường đại như vậy lại mở ra thành trì nhất định sẽ không đối với chúng ta như thế nào." Nói xong quay người nhìn về phía Ngao Ẩn. "Ngươi nói đúng không, Ngao Ẩn?" Ngao Ẩn nghe vậy nhíu mày nhìn về phía cái này hậu tử. "Hắn làm sao biết ta gọi Ngao Ẩn?" Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng mà Ngao Ẩn thì không nghĩ nhiều, rốt cuộc cả hai hiện tại là đối địch trạng thái, hiểu rõ đối phương trận doanh thông tin rất bình thường. "Không được, Độc Thành trận pháp ngươi không biết đến, cho dù Đại La Kim Tiên đến rồi thì rất có thể té cắm đầu, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Không cứu bọn họ?" Lại Ngọc Phong tra hỏi nếu không như vậy, ta trước cùng bọn hắn vào trong, tìm hiểu, tìm hiểu tình hình, đợi đến an toàn ngươi lại đi vào. Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ một lúc, cảm thấy như vậy không sai, chính mình không cần đặt mình vào nguy hiểm, còn có thể bảo đảm nhiệm vụ có chỗ tiến triển, có thể cho bệ hạ bàn giao. Được, vậy trước tiên an bài như vậy. Nhưng mà, vừa dứt lời, Độc Thành bên này thì có người phát ra dị nghị. Ngươi hỏi qua chúng ta có bằng lòng hay không sao? Ngao Tốn Tâm nhìn hắn chằm chằm hai cái giận nói, chính là, đây quả thực là không đem chúng ta Độc Thành để vào mắt, hoặc là ngươi cái này dâu trắng đi vào, hoặc là các ngươi liền rời đi. Hiện tại là các ngươi muốn cầu cạnh ta độ thành, còn tự cao tự đại ngay trước mặt chúng ta bản bạc. Thái Bạch Kim Tinh mặt đều đen rồi, nhìn về phía Ngao ẩn, hắn giữ im lặng tương đương với chấp nhận bọn hắn ý nghĩa. Thái Bạch Kim Tinh vừa định muốn nổi giận lại Ngọc Phong liền đem nó ngăn lại, "Được rồi được rồi, nếu không ta cùng bệ hạ cầu tỉnh, đừng để ngươi đã đến, nếu chỉ có ta một người đến đàm phán bọn hắn thì không, có lựa chọn, mặc dù ta thì sợ sệt nhưng mà vì đàm phán vì thiên đình tôn nghiêm, ta nghĩa bất dung tử." Lại Ngọc Phong nói rõ ràng, mà Thái Bạch Kim Tinh thì sắc mặt càng phát ra âm trầm. "Đây là ý gì? Để hắn làm đạo binh?" Nay về sau tại Thiên đỉnh còn thế nào chỗ lẫn, bệ hạ thấy thế nào hắn, Na cha tam thái tử thấy thế nào hắn? Không được, đạo binh là không có khả năng. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh thỏa hiệp. Được rồi, đã như vậy, ta Thái Bạch Kim Tinh thì liệu mình, hai phe giao chiến không chấm sứ, hi vọng các ngươi hiểu rõ, không muốn phá hoại quý củ. Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy đối phương đột nhiên cười, nụ cười này tại đến một phong trong mắt rất bình thường, nhưng mà tại Thái Bạch và nghịch hành trong mắt lại có vẻ mười phần xảo trá, dường như giăng kế đạt được giống nhau. Lúc này, hắn lại bắt đầu sinh thối ý rồi, đây chính là một đám hạ giới yêu, ăn tươi nuốt sống tồn tại. Lão Như, đến lúc đó bọn hắn giết Constantin làm sao bây giờ? Chờ một chút. Thái Bạch Kim Tinh sau lưng, Tô Nội không đột nhiên mở miệng, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn. Thái Bạch Kim Tinh làm cho này, lần đàm phán người phụ trách chủ yếu, ta làm sao có thể vượt xuống hắn, ta muốn cùng hắn cùng đi, bằng không này đàm phán không nói cũng được. Thái Bạch Kim Tinh chấn động trong lòng, lập tức cảm giác lại Ngọc Phong thân ảnh cũng vĩ đại rất nhiều, sau lưng của hắn giống như phóng thích ra chói mắt nhân tính quang huy, làm hắn cảm động không thôi. Hắn thật không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại là hắn xem thường hào khí cưỡng ép cùng hắn đứng chung một chỗ đối mặt vực sâu và trượng. Độc Thành người tất nhiên không thể nào từ chối, nhiều cái người đi vào, nếu đàm phán không thể đồng ý hai người này sẽ không cần trả lại rồi, còn tin lại nhiều hai cái, về sau muốn chỗ tốt là có thể càng nhiều. Độc Thành, Thành chủ phủ. Độc Thành hiện tại cao tầng thành viên trung tâm, trừ ra thành chủ Ngao Hận cùng với Độc Tông tông chủ quan muôn đệ tử Ngao Quân Huện bên ngoài, còn có Ngao Tuấn Tâm, Ngao Tử Giận, Ngao Tắng, Kim vẫn cùng Ma Hưng tộc trưởng cùng với vừa gia nhập không lâu Hùng tộc tộc trưởng Hùng Chiến. Về phần Song Diệt Quy, phao phao cùng cựu đầu sư tộc tộc trưởng tại lượng giới mở ra sau tiến về Hồng Hoang rồi. Mấy người bọn hắn làm thành hai hàng. Ngạo ẩn ngồi ở thành chủ phụ phụ chủ đắc vị đưa bên trên, Ngạo Tuấn Tâm trực tiếp kéo tới một cái ghế tại chính giữa. Thái Bạch Kim Tinh ngồi trên ghế, tận mấy đôi con mắt cũng tại nhìn hắn chằm chằm, làm hắn toàn thân không được tự nhiên. Ngạo ẩn nãy giờ không nói gì, người còn lại thì luôn luôn không mà miệng. Lại Ngọc Phong nhịn không được cười ra tiếng, bọn người kia là cố ý áp chế Thái Bạch Kim Tinh đúng không, cũng không biết học với ai đàm phán. Người cười cái gì? Vô cùng khôi hài sao? Ngạo Tuấn Tâm đôi mắt đẹp trừng lại Lại Ngọc Phong. Còn nói không nói, nắm chặt thời gian được rồi. Lại Ngọc Phong nói, hắn sốt ruột là độc tông dành phúc lợi. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nhất định phải hung hăng dọa giẫm một đợt thiên đỉnh. Tất, tất nhiên nóng lòng như thế, như vậy ta độc tông được thái độ chính là muốn giải cứu Cửu Diệu Thiên Quan, cầm hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo đến đội, bằng không không bàn nữa. Hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo. Không thể nào, Tiên Tiên Linh Bảo các ngươi những thứ này hạ giới người biết ý vị như thế nào sao? Các ngươi cho rằng hay là tại đầu Hồng Hoang Kỳ, khắp nơi đều có linh bảo cơ duyên. Hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo chúng ta không bỏ ra nổi đến, các ngươi cần nghĩ kỹ tốt đàm phán liền hảo hảo ra giá mã. Lời vừa nói ra, Ngao ẩn đám người trong nháy mắt phóng xuất ra sát khí, nhất là Ngao ẩn Đột nhiên vận chuyển lại trận pháp lực lượng ra trì trên thân đao, khí thế thẳng bức đại la kim tiên. Độc tông làm lớn ra, trận pháp thì tăng cường, có thể thuần thục khống chế trận pháp được Ngao ẩn, hiện tại có thể mượn nhờ trận pháp phát huy ra đại la kim tiên cấp đắc lực lượng. Thái Bạch Kim tinh thấy thế khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, thế này sao lại là Đàm Văn A, một lời không hợp muốn độc tụ. Lại Ngọc Phong thì ở một bên phụ họa, không sai, tiên tiên linh bảo coi như xong, còn muốn hai cái, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Không thể nào vậy thì mời đi thôi. Ngao ẩn quay người lưu cho bọn hắn một bóng lưng. Lại Ngọc Phong cảm thấy, nếu bọn hắn thật muốn đi, khẳng định lập tức sẽ bị cầm xuống chớ nói chi là hiện tại cẩn thận vạn phần Thái Bạch Kim Tinh rồi, còn có những điều kiện khác sao? Nếu hai kiện Tiên Tiên Linh Bảo có thể để cho các ngươi thả tất cả mọi người, chúng ta Thiên Đình thì không phải là không thể suy xét." Lại Ngọc Phong nói. "Cái gì?" Thái Bạch Kim Tinh lập tức muốn mở miệng, "Vậy nhưng là Tiên Tiên Linh Bảo hay là hai kiện, cho ra đi đây không phải lớn mạnh địch nhân của mình suy yếu chính mình sao? Này lên, kia xuống a, Thiên Đình cùng Độc Tông trong lúc đó tất nhiên còn có đánh một trận sinh tử chi chiến a." Vừa rồi ở bên ngoài hắn nhìn thấy Độc Tông hiện nay quy mô về sau, đã trong lòng còn có kiên kỳ phát triển tốc độ nhanh như vậy, ngày sau tất nhiên là thiên đỉnh đại địch người a. Vừa định mở miệng ngăn cản, lại bị Ngao ẩn một ánh mắt trừng sâu dưới, Thái Bạch Kim tinh hay là quá trống rồi. Hai cái linh bảo đổi một cựu diệu tinh quan, nếu không chúng ta cũng sẽ không nuôi không trồng hắn, trực tiếp giết là được. Không được, cái này, chuyện này ta không làm chủ được, ta muốn về Bẩm Ngọc Hoàng Đại Đế. Độc tông là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ngao Tử đột dựng dậy, đồng thời những người còn lại cũng đều đứng dậy. Ngao ẩn ngăn lại mọi người, nói ra, ngươi có thể đi trở về Bẩm báo tất cả, chẳng qua hắn muốn lưu lại một ngày thời gian, nếu ngươi không trở lại Ta liền giết củ rượu tinh quan, không về nữa, ta liền giết kim trà một trà. Thái Bạch Kim Tinh lúc này chỗ nào còn quản được rồi nhiều như vậy, nghe được bọn hắn phóng chính mình rời khỏi, kệ ra quần trốn về đến rồi Thiên Đình. Nước mắt ba ba gào thét nhìn đi vào Ngọc Đế trước mặt. "Bệ hạ, bọn hắn, bọn hắn độc tông không phải người a, ta từ trước đến giờ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy này, đàm phán thực sự quá khó khăn, ta nói nhiều một câu thì trưởng ta ạ." Chương 346, đàm phán tiền nhu độ, chương 346, đàm phán tiền nhu độ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Đàm phán đạ Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt mới khá hơn một chút. Hắn tất nhiên không có nệ, vậy ngươi tại sao trở lại? Tôn Ngọc không đâu, hắn còn đang ở ở tông, ta quay về là hướng ngươi bẩm báo yêu cầu của bọn hắn. Bọn hắn có yêu cầu rất bình thường, nói đi yêu cầu gì? Hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo a, hai quyển, hay là Tiên Tiên? Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng đau xót, hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo, hiện tại đại đa số bảo vật đều đã có chủ, không như Hồng Hoàng vừa mới sinh ra lúc, người đi ra ngoài một chuyến nói không chừng đều có thể kiếm về linh bảo, mà bây giờ đừng nói Tiên Tiên, Hậu Tiên cũng mười phần quý giá. Nhưng mà nghĩ Hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo thì còn có thể tiếp nhận, tìm hai cái phẩm chất thấp kém cho bọn hắn là được rồi. Có thể, ta đồng ý, đợi lát nữa nhường về Liêm. Nhung Tiên nô cho ngươi đến trong bạo khố chọn hai quyển đi. Thái Bạch Kim Tinh ngây ngẩn cả người, này không phù hợp trong lòng của hắn Ngọc Hoàng Đại Đế hình tượng a. Sau đó phản ứng, vậy hạ, hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo đổi là cửu rượu tinh quan, chỉ có hai người bọn họ, Thất Tháp, Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng Kim Trang Mộc Tra cần điều kiện còn không biết đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa muốn ngồi xuống, nghe được Thái Bạch Kim Tinh cơ thể giống như dừng lại. Qua hồi lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế mới lấy lại tinh thần, giận vô bản, khinh người quá đáng. Quả thực được một tấc lại muốn tiến một thước, thật cho Lạc ta Thiên Đình sợ Hàn đột tông. Đợi đến lượng kiếp sự tình quá khứ, ta cái thứ nhất diệt đột tông. Thái Bạch Kim Tinh đứng ở một bên không dám nói lời nào. Sau một lúc lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra, chỉ là cửu rượu tình quan thì dám muốn hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo, kia thắc tháp thiên vương lý tính đâu? Kim Trang mục tra đâu? Với lại lý tính hai đứa con trai cũng tại Phật giáo môn hạ, liền xem như bởi vì ta Thiên Đình mới đưa đến bị bắt sống, cũng không nên ta Thiên Đình toàn bộ gánh chịu, ta sẽ phái người cùng Phật giáo thương lượng, ngươi tiếp tục đi làm phán, hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo không thể nào, có thể dùng những vật khác trao đổi. Tóm lại ngươi muốn đem thứ bị thiệt hại cho ta xuống đến thấp nhất. Mà lúc này, Độc Thành thành chủ phụ lại là một cái khác cái tượng. Tông chủ, hiện thân đi, đừng giả bộ." Ngao ẩn đột nhiên đối Tôn Ngộ không nói, mà mọi người nghe được hắn hô tông chủ tất cả đều sửng sốt, "Tông chủ?" Độc Thành trông còn có chỗ nào cái tông chủ, chứ ra lại Ngọc Phong còn có ai? "Ha ha, không giả vở, đúng là ta các ngươi thân ái tông chủ." Lại Ngọc Phong lắc mình biến hóa, theo hầu tử biến thành dáng dấp ban đầu. "Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ngao Táng gãi đầu một cái, không nhiều thông minh dáng vẻ. "Hay là ta mà nói đi." Lại Ngọc Phong cười lấy ngồi vào mỏ đen chiếc ghế bên trên, "Các ngươi có biết hay không ta trong khoảng thời gian này đi đâu?" "Chỗ nào?" Ngao Tốn Tâm hỏi, "Đi Thiên Đình, còn tưởng là rời quan." Mọi người nghe vậy cũng lộ ra khó có thể tin nét mặt, Thiên Đình cùng Độc Tông thế như nước với lửa, với lại bọn hắn là một đoàn la ngọn lửa nhỏ, mà Thiên Đình là một vũng hải dương. Nhìn đem lơ đắc ý, nghe đồn Thiên Đình có Thất Tiên nữ, có phải hay không nhìn thấy Thất Tiên nữ cẩn thận họ gì cũng quên. Ngao Tốn Tâm niết miệng. Những lời này lệnh lại Ngọc Phong nghĩ tới Thất công chúa, hắn lắc đầu, "Nghĩ gì thế?" Ta đi Thiên đỉnh đã trở thành bật mã ổn, mục đích trừ ra vì tương lai lượng tiếp làm lưu đồ bên ngoài, còn nhiều hơn vứt tốt chút chỗ, từ đó lớn mạnh một tông. Mặc dù Độc tông cùng Thiên đỉnh đứng ở mặt đối lập, nhưng mà sư Gi trưởng kỹ di chế di đạo lý vẫn là phải hiểu được, cho nên ta quyết định muốn học tập bọn hắn luyện đan cùng luyện khí chi thuật, đến lúc đó truyền đến Độc tông, tất nhiên có thể làm chúng ta Độc tông càng thêm cường đại. Mọi người nghe vậy trước mặt đều là sáng lên, luyện đan cùng luyện khí chi thuật bọn hắn cũng là nghe nói qua, nhưng cũng giới hạn tại nghe nói, dường như là không truyền ra ngoài độc môn bí kíp giống nhau, có rất ít người năng lực học được. Nếu quả như thật có thể tại Độc tông đem này hai đạo truyền xuống, Về sau độc tông đan dược thì không thiếu rồi, pháp bảo cũng sẽ không thiếu khuyết, đây đối với độc tông chính là một cái khác ba sử thi cấp tăng cường a. Vậy ngươi bây giờ học được sao?" Ngạo Tử rất hỏi. Lại Ngọc Phong lắc đầu, "Chỗ nào dễ dàng như vậy, ta vừa mới học luyện đan hiểu rõ, cũng chỉ là nhập môn, đợi đến chuyện ấy rồi ta sẽ dốc lòng tu luyện, hiểu rõ đem này hai đạo hoàn toàn nắm giữ." Tuất tiếp xuống cái kia thương lượng một chút đàm phán sự tình. Lại Ngọc Phong ngồi vào trên ghế, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, bọn hắn hiểu rõ, đây là tiếp xuống trọng đầu hí, độc tông thế tất yếu tại đây chẳng đàm phán bên trong vứt tận chỗ tốt. Về trận này đàm phán, chúng ta khẳng định là muốn có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đây là thiên đỉnh thiếu chúng ta, nhưng mà không nhất định tất cả đồ tốt cũng thích hợp độc tông, ta nghĩ các ngươi thì hiểu rõ, tiếp xuống phát biểu một chút cái nhìn của các ngươi. Ngao ẩn là thành chủ, tự nhiên là cái thứ nhất nói. Hiện nay độc tông phát triển hết sức nhanh chóng, có thể nói dựa theo như vậy phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu đều sẽ biến thành hùng hoàng đại nhất đại thế lực, nhưng mà vẫn như cũ đứng trước một vấn đề, đó chính là bên trong bưng chiến lược cực kỳ khổng lồ, nhưng mà cao cấp chiến lược còn quá mức thưa thớt, bởi vậy ta cảm thấy nhìn cũng có phải hay không tượng tông chủ trước ngươi nói lên, tiên phú kéo theo sau rầu. Lần này trước nếu có thể nhượng độc tông nhiều hơn sinh ra thai ớt kim tiền, thậm chí đại la kim tiền cao thủ độ vật. Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, ngao ẩn trả lời lại là không phải không có lý, càng thêm làm hắn an tâm là ngao ẩn ngày càng có một tông chi chủ dáng vẻ rồi, theo vừa mới bắt đầu ngã không muốn tiếp nhận độc thành chức thành chủ, càng về sau chỉ là đỉnh cái đầu ngậm người tầng hình, lại đến phía sau một người đứng ra chống đỡ đại la kim tiền công kích. Mà bây giờ, nhìn vấn đề cũng sẽ theo toàn cục suy tính, thành chương tốc độ rất nhanh, đối với thiên phú của hắn lại Ngọc Phong cũng là hết sức yên tâm tại long tộc ra tới một đám đệ tử bên trong, thiên phú của hắn hẳn cách ý nói là cường đại nhất, rồi Càng quan trọng chính là huyết mạch thức tỉnh trước đó tiềm lực của hắn còn xa xa không có bị nghiền ép, không như Ngao Quảng bọn hắn giống nhau, huyết mạch tiềm lực bị cưỡng ép nghiền ép, dẫn đến hiện tại huyết mạch thức tỉnh hạn mức cao nhất thì rất thấp, chỉ có thể đến Kim Tiên cấp độ, tối đa cũng chỉ thải ớt Kim Tiên. Sau đó là Ngao Quân Uyển phát biểu, ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Dựa theo lại Ngọc Phong cho hắn thiết kế lộ tuyến, đi lên thương giả một đạo, hắn suy xét vấn đề là đứng ở độc thành thương đạo suy tính, cho ra đề nghị là phát triển mạnh độc thành thương nghiệp, tốt nhất từ phía trên đỉnh muốn một ít linh căn và có thể trưởng kỳ sản xuất, với lại có thể dùng đến tiến hành giao dịch chân quý vật phẩm. Cứ như vậy có thể thu hút nhiều hơn nữa Hồng Hoàng cao thủ gia nhập Bạch Thành, là độc thành đem sức lực phục vụ. Lại Ngọc Phong trước tiên nghĩ tới bàn đạo cây, chuyện này không có khả năng lắm đi, bàn đạo cây có thể cho người. Mười cái tháp tháp tiên vương hắn cũng không đổi. Những người còn lại ý kiến nói đều là một ít vấn đề nhỏ, chỉ có thể nói tầm mắt chưa đủ. Chỉ cần giải quyết ngao hận cùng ngao quân luyện hai người đề nghị về sau, những người khác nói vấn đề đều sẽ tự động biến mất. Tốt, ta đến tổng kết một chút, lớn vấn đề thì hai cái, thì chính là chúng ta lần này cùng Thiên Đình đàm phán mục tiêu. Một, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng độc tông cấp cao chiến lực thứ gì đó. Hai cái này đơn giản chính là đan dược và pháp bảo, hoặc là phản bội chạy trốn người bên trong cũng có thể lệnh vững chắc căn cơ tăng lên pháp lực linh căn quả. Hai, thu hoạch có thể lung lạc lòng người, có thể kéo dài đạt được rích lợi cũng vận dụng đến thương nghiệp bên trong, chói chặt thu hút một ít hồng hoàng cường giả, đem nó no chói chặt đến độc tông, mà vật này có hai cái, hoặc là linh căn, tỉ như nhâm thủy bản đạo tụ, có rồi hắn, tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả mộ danh mà đến, với lại đối với ta độc tông bồi dưỡng hậu đại đệ tử thì có lợi thật lớn, hoặc là chính là công pháp, có rồi công pháp thân thông, đồng dạng có thể làm được cái hiệu. Quả này, kia sắp định sao? Cụ thể một chút đâu? Nào tồn tâm hỏi, đan dược, cửu chuyển đại hoàn đan, cửu chuyển kim đan, hai loại đan dược có thể đề tăng lên trên diện rộng tu vi, nền vững chắc căn hư cơ tăng lên hạn mức cao nhất, lại phù hợp hiện nay độc tông tình huống cực kỳ. Về phân pháp bảo đến lúc đó lại nói, lưu lại thương lượng không gian, mà linh căn nha, thiên đỉnh linh căn ta còn thật không biết có nào, không bằng thì tiên tiên nhâm thủy bản đào tụ đi. Chương 347, diễn phần mình nghĩ cách cư viện, chương 347, diễn phần mình nghĩ cách cư viện. Lại Ngọc Phong bên này thương thảo rất nhanh đến mức ra kết quả, đã cụ thể đến yêu cầu pháp bảo gì linh căn rồi. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế bên này vừa mới đem Thái Bạch Kim Tinh đuổi đi, được tìm Phật giáo thương thảo một chút, không thể để cho ta Thiên Đình chính mình ra cái này đàm phán tài nguyên. Suy nghĩ một chút nói, đi đem lão quân gọi tới cho ta. Không cần một lát, Thái Thượng lão quân đi tới Lăng Tiêu bảo điện. Cung kính thí lễ, không biết bệ hạ tìm ta chuyện gì? Thì ngươi là muốn cho ngươi đi Tây Phương đi một chuyến." Ngọc Hoàng Đại Đế cười hắc hắc, đem đàm phán sự việc nói cho Thái Thượng lão quân. Thái Hành lão quân trầm mặc thật lâu, cười nói, "Bệ hạ, loại chuyện này tìm Thiên Nội đi là được rồi, vì sao không nên tìm ta lão đầu tử a? Lão già này, không phải để cho ta nói cho rõ ràng Ngọ hoàng đại đế nhìn thái thượng lão quân nói ra, lần này còn muốn mời Phật giáo cộng đồng gánh chịu này trục về con tin tài nguyên, nếu tùy tiện phái một người tiến đến rất có thể liền bị đánh phạt, ngươi biết Tây Phương cần ngỗ tối Tây Phương hai thánh. Tây Phương Phật giáo nghĩ đến bụng sỉn kiêu kiệt, muốn bọn hắn ra khoản này tài nguyên chỉ sợ khó như lên trời, ngươi dành trước đại, cùng đại khánh lão tử có không tầm thường quan hệ, nếu như là ngươi đi khẳng định sẽ nể mặt ngươi, để bọn hắn đi ra tư thì càng thêm dễ dàng không phải. Thái thượng lão quân tở dài trầm tư thật lâu. Chẳng qua ngọc hoàng đại đế hiểu rõ, thái thượng lão quân không có lập tức bắt bỏ, cũng đã là đáp ứng, quả nhiên, một lát sau thái thượng lão quân nói ra, Ta có thể tiến về thử một lần, chẳng qua được hay không được ta có thể không dám hứa chắc." Rất nhanh Thái thượng lão quân liền đi tới Tây Phương Phật giáo. "Linh Sơn." Thái thượng lão quân đứng ở bên trong La Hán Bồ Tát cùng với Phật Tổ trước mặt, không có khiếp đạm chút nào, vì nếu bản về bối phận đâu lời nói, người ở chỗ này không có một cái nào có thể tránh. Như Lai Phật Tổ tại trước phong thần lượng kiếp là Tiệt giáo đa bảo đạo nhân, chỉ là sau đó bị chính mình bản thể Thái Thanh lão tử tính toán, lúc này mới có rồi lão tử hóa tại, mục đích đúng là vì chia cắt Tây Phương khí vận, chỉ là sau đó không ngờ rằng Tây Phương gọi cùng Phật giáo lại sáp nhập rồi, làm hắn như đổ ngâm thang. Nếu bàn về bối phận, cho dù là Như Lai Phật Tổ Sưng hô hắn một tiếng sư bá cũng không quá đáng, mà tương đối nổi tiếng vài vị Bồ Tát thì cùng hắn có cực sâu nguồn gốc. Tỷ Như Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, đã từng là côn lôn ngọc hư một trong thập nghị kim tiên, trong cựu khúc hoàng hà chuẩn bị tam tiêu tiên tử gọt đi chống lên tam hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí, chiếc đạo hạnh, sau nhận chuẩn đề đạo nhân chỉ điểm, trong vạn tiên trận khôi phục rồi tu vi, mà đối mặt chính mình thế tôn nguyên thủy thiên tôn thấy chết không cứu thì triệt để thất vọng, cuối cùng phản vào Tây Phương Giáo, đã trở thành văn thủ Bồ Tát. Còn có Phổ Hiền Chân Nhân, Quan Âm Bồ Tát, Cố Lưu Tôn cổ Phật cùng Định Quang Hoan Hỉ Phật Bạo loạn lần này tới trước trở nên chuyện chính là cùng Độc Tiêu Tông liên quan đến, cũng cùng Phật giáo liên quan đến. Thái thượng lão quân khí định thần nhàn ngâm lấy trong ngữ phật trần nói. Rất nhiều la hán bồ tát nhìn chăm chú hắn, không nói một lời, đối với cái này Thiên đỉnh đến khách không mời mà đến, bọn hắn mặc dù lòng mang địch ý, nhưng lại cũng không dám phát tác, thực lực của hắn Phật giáo có ai có thể chiến thắng, chỉ sợ chỉ có như Lai Phật tổ loại cấp bậc này có thể chống lại đi, rốt cuộc hắn là thánh nhân thiệt thi. Ta nghe nói Thiên đỉnh cùng Độc Tông đại chiến, thảm bại mà về, ngay cả chân võ đại đế thì người bị thương nặng ngay cả lần này bàn đạo yến hội cũng không có tham dự, mà Nhị Lang thần dương tiến đồng dạng bị thương không nhỏ. Độc kia Tông vậy mà như thế cường đại. Thái thượng lão quân cười cười, Độc Tông cái thế lực này xác thực không dung khinh thường, sau khi chiến đấu kết thúc ta từng tự mình thôi diễn qua bọn hắn vận số, có thể cảm giác được bọn hắn tương lai có khả năng đạt tới độ cao không phải tầm thường, chẳng qua cụ thể làm sao ta lại không cách nào tính ra tới. Nghe vậy, Như Lai Phật tổ khẽ nhíu mày, Thái thượng lão quân am hiểu thôi diễn xem bói, ngay cả hắn đều không thể nhìn thấy Độc Tông tương lai cụ thể làm sao sao. Nay Độc Tông đến tổn cùng Lai Lực ra sao? Thái thượng lão quân nói tiếp, lúc trước tiên đỉnh cùng Độc Tông còn có qua một lần ma sát, tranh đoạt xanh thiên quy truyền thừa, lần này đồng dạng là thiên đỉnh đố trận. Không chỉ như thế, Phật giáo Tịch Độc Kim Cương cùng Thất Tháp La Hán tựa hồ cũng chết rồi đi, bởi vậy Độc Tông hẳn là chúng ta cùng chung địch nhân. Mà lần này ta trở nên chuyện chính là theo Độc Tông trong tay trục về Thiên Đình cùng Phật giáo con tin. Như Lai Phật Tổ không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một bên. Mặt như màu xanh, tóc đỏ hồng râu, toàn thân ngũ sắc hiện lên tưởng, biến thể kim quang văn thú pháp thiên tôn muốn cấp đi rồi một bước, nhưng mà nghĩ đến trước mặt là Thái Thượng lão quân lại lui trở về. Hắn nói đến, không biết đây là ý gì. Đồ đệ của ta Kim Tra chính là vì giúp ngươi Thiên Đình mới bị Độc Tông bắt được, sao? Các ngươi không muốn nghĩ cách cứu viện? Còn muốn đem nỗi vứt cho chúng ta? Không sai, bản này chính là các ngươi Thiên Đình trách nhiệm, ná Phật giáo một mực chờ đợi ngươi Thiên Đình cho ra bản giao, thậm chí lần trước Tỷ Độc Kim Cương cùng Tháp Tháp La Hàn chết đi các ngươi Thiên Đình cũng đừng hòng nhõm không dám trộn lẫn chút lợn. Khác một bên, thần thái trang trọng uy nghiêm, tự mang cường đại từ trường phủ hiển chân nhân phụ họa theo đôi. Thái thượng lão quân không đội không hoàn hốt, vừa cười vừa nói, hai người bọn họ thật là gia nhập vào Thiên Đình cùng độc tông trong chiến trường, nhưng mà chớ quên, bọn hắn giúp đỡ không phải Thiên Đình, mà là phụ thân của bọn hắn, huynh trưởng của bọn hắn, nói cách khác, cho dù không có Thiên Đình, bọn hắn cũng sẽ tiến đến tướng trợ. Với lại bất luật loại nguyên nhân nào, đồ đệ của các ngươi bị bắt sống, lẽ nào chính các ngươi thì không lo lắng, không nghĩ cách nghĩ cách cứu viện sao? Bây giờ, ta Thiên Đình vì nghĩ cách cứu viện những người này, đang cùng Độc Tông tiến hành đàm phán, chỉ bất quá đám bọn hắn yêu cầu vật quá mức trân quý, ta Thiên Đình không bỏ ra nổi đến, cho nên Phật giáo mọi người hiện tại mới tính minh bạch qua đến, quá thái thượng lão quân người kia đến Phật giáo La vị để bọn hắn Phật giáo cộng đồng nhận chuột người lại giới. Ha ha, đánh thật là một tay tính toán thật hay. Thiên Đình làm như vậy bất giác quá không biết xấu hổ sao? Để cho ta Phật giáo đệ tử tương trợ lúc không nói lời nào. Hiện tại muốn gánh chịu trách nhiệm lúc tìm tới cửa, thật cảm thấy ngã Phật giáo dễ khi dễ. Như Lai Phật tổ cũng là có chút nhịn không được, đối với Thiên Đình không biết xấu hổ hành vi mười phần tức giận. Thái thượng lão quân lắc đầu, ngươi không nên kích động, ta đến vậy chỉ là truyền một lời, cho thấy một chút Thiên Đình ý đồ, đây đều là Ngọc Hoàng Đại Đế ý nữa, không liên quan gì đến ta, lời nói ta đã đưa đến, về phần có đồng ý hay không thì nhìn xem ngươi Phật giáo ý nguyện của mình, nếu ngươi vui lòng đem đệ tử tính mệnh giáo đến trong tay chúng ta, ta Thiên Đình tự nhiên bằng lòng cống hiến sức lực, chẳng qua có thể hay không, yếu gia cũng không biết. Uy hiếp. Uy hiếp trắng trợn có nói cái gì đem đệ tử giao cho trong tay bọn họ, cái này khiến ngoại nhân nghe được, bọn hắn sẽ như thế nào nghĩ? Phật giáo không quản giáo bên trong đệ tử chết sống, thu nhập trong giáo sau thì chết sống có số. Cứ như vậy Phật giáo tại thế nhân trong lòng sẽ là cái gì hình tượng, còn sẽ có người vui lòng gia nhập Phật giáo. Đây quả thực giết người chu tâm. Không biết những lời này cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩa, hay là ngươi nói ra ý nghĩa. Như Lai Phật Tổ cam tức nhìn Thái Thượng Lão Quân, không chút nào cảm thấy nhìn chính mình bối phận kém hắn nhất đẳng, rốt cuộc hắn thì coi là khai tông lập phái tổ sư, từ hướng này mà nói hắn còn cao hơn hắn một bậc. Thái Thượng Lão Quân cười cười Không có nhiều lời nhưng ý nghĩa rất rõ ràng rồi. Như Lai Phật Tổ trầm mặc một lát, nói ra, đã như vậy, vậy liền như vậy, kim trang hộ tra sự việc chúng ta quản, về phần những người còn lại ngã Phật giáo quan không đến, làm sao? Thái thượng lão quân tựa hồ đối với câu trả lời này phi thường hài lòng, vui vẻ cười, Phật Tổ ta sẽ dẫn đến, cáo tử. Đợi đến Thái thượng lão quân rời đi, vào hay là mọi người, bọn hắn dường như trong lòng cũng nghẹn lấy một hơi, cũng đúng thế thật bình thường, Thiên đình làm như thế phái, hiển nhiên là không đem bọn hắn để vào mắt, còn muốn bọn hắn gánh vác tiền thuộc. Nếu phải là cái khác đại thần, bọn hắn đoán chừng sớm liền không nhịn được chửi ầm lên đối nó trong lúc vô hình tiến hành trấn ép, nhưng mà hiện tại tới lại là Thái thượng lão quân, đây chính là thánh nhân phía dưới, chuẩn thánh tồn tại, luận thực lực ở đây đoán chừng cũng liền như Lai có thể so sánh cùng nhau rồi. Tuyết, ta chú ý tới trong lòng các ngươi không tam lòng, nhưng mà là hiện tại giai đoạn này, chính vào lượng kiếp mở ra thời khắc, Thiên đình thì tại phối hợp chúng ta, mặc kệ tình cảm chân thực hay là không chân tâm, chúng ta cũng không thể hiện tại cùng Thiên đình về mặt, như vậy đi. Như Lai Phật Tổ nhìn thoáng qua văn thủ đô tát cùng phụ hiển chân nhân, nói ra, Kim Trang mộ cha là các ngươi hai vị lễ tử. Các ngươi liền đi đi một chuyến, đem hai người bọn họ muốn tiếp theo. Đúng. Hai người bọn họ vừa muốn tối lui, Quan Âm Bồ Tát trong tay kéo lấy Ngọc Tịnh Bình, đầu đội lụa trắng, đi ra, Phật Tổ, Độc Tông tất nhiên có thể cùng Thiên Đình Đại Hồ Tử kia, tất nhiên cực kỳ ngoan cố, chỉ sợ trực tiếp đòi người bọn hắn sẽ không cho, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ lên xung đột, Chân Võ Đại Đế cùng Nghị Lang Hiển Thánh Chân Quân dẫn đầu một vạn thiên binh cùng với Cựu rượu tinh quan cùng 3 thán còn có thể đại thần cùng với Thác Thác Thiên Vương Lý Tịnh, cũng bày ở Độc Tông nhận. Lấy, vẹn vẹn bằng vào hai người bọn họ tiến đến chỉ sợ không đủ để uy hiếp Phật Tông, để bọn hắn ngươi giao ra kim trang mục trạ à? Đến lúc đó vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, Nga Phật giáo muốn vào Thiên đỉnh giống như mất hết mạch rồi. Văn thủ Bồ Tát cùng phổ hiển chân nhân nghe vậy cũng cảm thấy quan âm Bồ Tát nói có đạo lý, sôi nổi dừng lại, nhìn Như Lai Phật tổ, chờ đợi hắn cho ra chỉ thị. Vậy không bằng như vậy, chúng ta thì bắt trước Thiên đỉnh, phái thêm ra mấy cái đại La Kim tiên tiến về, cứ như vậy không chỉ có thể cho độc tông tạm áp lực, bức bách bọn hắn ngoan ngoãn giao ra kim trà mục trà, nếu bọn hắn không chịu, cũng được, trực tiếp vận dụng vũ lực, phái thêm ra mấy cái Bồ Tát đến lúc đó cũng sẽ không giống Thiên đỉnh như vậy biến thành hồng hoang chúng sinh đảm thiếu. Phật tổ gật đầu, cái này ngược lại là Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, Cố Lưu Tôn cổ Phật, Quan Âm, các ngươi cùng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng phổ hiển chân nhân cùng nhau tiến đến, thế tất cứu kim trà mục trà. Đúng. Bốn người cùng nhau nói. Thiên Đình. Thái thượng lão quân tức đo đỉnh phong thế lực, rất nhanh liền trở về Lăng Tiêu bảo điện. Bệ hạ, ta đã cùng Phật giáo đạt thành giao ước, kim trà mục trà do bọn hắn nghị cách nghị cách cứ viện, nâng thấp thiên hướng trải qua cùng Cựu Diệu Tinh quan liền từ chúng ta tới nghị cách cứ viện. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe vậy nói liên tục ba chữ tốt, mặc dù không có đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng mà có thể lẫn nhau cứu mình người, cứ như vậy cũng coi là thấp xuống ta Thiên Đình thứ bị thiệt hại. Làm rất tốt. Tất nhiên sự việc đã xong xuôi, Vân đạo trước hết đi xuống, bệ hạ hay là sớm đi là Tôn Ngộ không sự việc chuẩn bị sẵn sàng, hắn tây du lượng tiếp mệnh đồ bên trong có một kiếp nạn, lần kiếp nạn qua đi hắn có thể chân chính mở ra lượng tiếp con đường. Nói xong cũng rời đi lang tiêu bảo điện, quay người tiến về đầu xuất cung. Kiếp nạn. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm tư một lát, đã nghĩ kỹ làm sao cho Tôn Ngộ không thực hiện kiếp nạn, chẳng qua người xấu vẫn là để tây phương Phật giáo người đi làm đi. Thái Bạch Kim Tinh lúc này thì đi đến, bệ hạ, xin hỏi đàm phán sự việc, chúng ta là thật cấp cho ra hai quyển tiên tiên pháp bảo sao? Cái này Chúng ta bây giờ chỉ cần nghĩ cách cứu viện Cửu Diệu Tinh Quan cùng Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh rồi, nguyên tắc 19, tất lực giảm xuống thứ bị thiệt hại, ngươi đi đàm phán, kết quả nói cho ta biết." Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy ngây ra một lúc, ý của bệ hạ là kiểm tra cùng mục tra không cần nghĩ cách cứu viện. Hai người bọn họ do Phật giáo xử lý, chúng ta quản tốt chính mình chính là." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu gật đầu, sau đó lui ra. Đến lúc này một lần bệ hạ thì vẫn là không có cho ta rõ ràng đáp án a, rốt cục có cho hay không 2 quyển pháp bảo kia à, chẳng qua nói cho ta biết trực tiếp cho ra kết quả không có kiểm tra mục tra hai người kia cần tiến hành trao đổi, thiên đình trả ra đại giới hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Như vậy tiếp xuống ta cũng không cần xoay chuyển trời đất đỉnh xin chỉ thị, có thể làm quyết định tự mình làm, tật lực giảm xuống thứ bị thiệt hại. Thái Bạch chờ một chút ta. Chính nghĩ như vậy, mới ra Nam Thiên Môn, sau lưng đột nhiên có một đạo giọng nữ gọi lại chính mình. Thanh âm này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Thái Bạch Kim Tinh quay người, nhìn thấy thất công chúa tự mình hướng về chạy tới. Nguyên lai là thất công chúa a, nha đầu có chuyện gì không? Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy 17 công chúa, lập tức vui vẻ ra mặt. Cũng không phải hắn lại như vậy, tất cả thiên đình khoảng đều là như thế. Thất công chúa chính là cái tiểu tên rợ ơi, một đôi sẽ tởi con mắt quả thực ai nhìn đều sẽ quét ngang phiền náo làm hồi chính mình. Thất công chúa chạy đến Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, cái cuối cùng là dùng mè nhót. Nghe nói Thiên Đình đang cùng Độc Tông đàm phán, Tô Nội không cũng đi. Công chúa thật đúng là Thông Tin Linh Thông a, Thiên Đình lại là đang cùng Độc Tông đàm phán, vị nghị cách cứu viện Tháp Tháp Thiên Vương trải qua cùng Cửu Diệu Thiên Quan, ta là lần này đàm phán người phụ trách chủ yếu. Nha? Thì ra là thế. Thất công chúa có hơi ngẩng đầu đôi mắt trên bay, ta nhớ được bị bắt còn có kim trang một tra, hai người bọn họ không nghĩ cách cứu viện kiểu đ sao? Dĩ nhiên không phải vất quá hai người bọn hắn là Tây Phương Phật giáo đệ tử, vậy hạ vừa rồi phái Thái Thượng lão quân đi báo cho biết Phật giáo, hiện nay đã đạt thành quả thuận, Phật giáo nghị cách nghị cách cứu viện Kim Trang mục trà, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng Cửu Diệu Tinh quan vẫn là chúng ta đến nghị cách cứu viện. Thì ra là thế, kia, yeah. Tôn Độ không đâu? Hắn không phải cùng đi với Ngô Đàm Phán sao? Sao không gặp hắn quay về? Thái Bạch Kim Tinh gặp khó khăn, do dự một chút mới lên tiếng, Tôn Độ không còn đang ở động thành, chính là Độc Tông một bên ngoài thế lực, Đàm Phán cũng là ở đầu tiến hành. Một mình hắn ở lại nơi đó, không có nguy hiểm gì a? Nguy hiểm? Thái Bạch Kim Tinh nhìn thoáng qua thất công chúa, hắn thì phát giác được chính mình vô cùng quan tâm, thế là vội vàng ngủ, ta là lo lắng hắn cái này tối hậu tử chân tay long lóng làm hư Thiên Đình đại sự, phá hoại hai bên đàm phán, không được, ta cũng muốn đi cùng. Thái Bạch Kim Tinh tại chỗ từ chối, ngươi không được, ngươi là Thiên Đình công chúa, sao có thể đặt mình vào nguy hiểm, độc thành kia là địa phương nào? Là độc tông địa bàn, Thiên Đình mới vừa cùng độc tông từng đại chiến một trận, cả hai hiện nay là tử địch, ngươi đi chẳng phải là cho bọn hắn cơ hội, lỡ như bị bắt xuống rồi, đến lúc đó chúng ta Thiên Đình càng thêm bị động. Quan trọng nhất là người của ngươi thân an toàn nhận uy hiếp, trong đô thành, ngay cả đại La Kim Tiên cũng ăn quả đắng. Rồi, đến lúc đó ai có thể bảo đảm ngươi a? Thái Bạch Kim Tinh hết sức kích động, tự tuyệt mệnh vọng mười phần mấy liệt. Chương 348, tiểu man nữ ngao tổn tâm, chương 348, tiểu man nữ ngao tổn tâm. Sợ cái gì, ta thế nhưng thiên đình công chúa, bọn hắn dám làm gì ta? Với lại hiện tại là, là hai nước giao chiến không chấm sứ, tôn nộ không đều vô sự ta sợ cái gì, lẽ nào lao đầu tử ngươi cảm thấy ta còn không bằng một ma hầu tự sao? Thái Bạch Kim Tinh thở dài, công chúa Ta không phải ý tứ này, ngươi biết thật quá nguy hiểm, ngay cả Thiên đỉnh chiến thần Dương Tiễn cũng trong tay bọn hắn bị thiệt lớn, lần này bàn đảo yến hội ngươi thì tham gia, nhìn thấy chân võ đại đế sao? Thất công chúa lắc đầu. Vậy liền đúng, hắn bị trọng thương, Thái thượng lão quân cho hắn phục dụng hàng loạt đan dược, nhưng mà đến bây giờ còn không có chỉ hoàn đến, vẫn tại nghỉ ngơi lấy lại sức đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Ăn nhiều như vậy đan dược, thậm chí ngay cả bàn đảo yến hội đều không thể tham gia. Cho nên ta mới nói, lần này đi chỗ rất nguy hiểm, thất công chúa ngươi cũng không thể đi. Thất công chúa suy nghĩ một lúc, nơi này tất nhiên nguy hiểm như vậy, kia Tôn Ngộ không đi sẽ không cảnh ngộ cái gì bất ngờ đi, ta thế nhưng coi hắn là làm tốt bằng hữu a, cũng chỉ là bạn tốt ta. Hắn một bật mạ ôn lớn bằng hạt vừng tiểu nhân quan, này đi lên không phải bia đỡ đã sao? Không được ta nhất định cũng muốn đi, để bọn hắn hiểu rõ Tôn Ngộ không hàm kim lượng, hắn nhưng là ta thiên đình thất công chúa bạn tốt, ai muốn động hắn cần phải trước qua ta cửa này. Không được, đàm phán ta nhất định phải đi, ngươi không mang theo ta đi ta thì chính mình đi, ngươi xem đó mà làm thôi. Cái này, Thái Bạch Kim tinh 10 phần làm khó. Hắn hiểu rõ giữa theo thất công chúa tính tình vẫn đúng là có thể làm được loại chuyện này tới. Cái này Thiên đỉnh tiểu công chúa từ nhỏ đạt được Thiên đỉnh chúng thần ấn sủng, mười phần khiến người ta thích, nàng tâm linh thuần chân vô hạ, mặc dù nghịch ngợm làm loạn, có đó không Thiên đỉnh, cái này cũng lô dắt rối quan hệ phức tạp lưới trước, lại như là một dòng nước trong, mang cho tất cả mọi người tâm hồn ngấn ngùi anủi. Đã từng, cái này tiểu công chúa còn cần tiến đao cắt qua nam cực tiên ông Zoumep, này còn khá tốt, coi như là tu luyện rất nhiều, ban đầu một lần, nàng thậm chí trực tiếp lấy tay sinh sinh nổ xong thái thượng lão quân một vút hầm râu, đau hắn ngao ngao trực hiếu. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thất công chúa tại lúc nhỏ thậm chí thì đại náo qua bản đạo hiến hội, kém chút để người ta thủy đức tinh quân trang phục cho điểm rồi, tóm lại tất cả thiên đình tử thất công chúa giáng lâm sau khi được thưởng sẽ xảy ra một ít hoang đường sự việc, cũng coi như cho tuyên quốc cổ bất biến thiên đình tăng thêm một tia không tầm thường. Chuyện này ta là không làm chủ được, nếu như ngươi không nên đi lời nói, liền đi tìm bệ hạ đi. Thái Bạch Kim Tinh đem bóng đá cho Ngọc Hoàng Đại Đế, nếu bệ hạ đồng ý ngươi đi, ta đương nhiên không có lý do từ chối. Thất công chúa trống rồi phùng ma đám, đi tìm hắn. Hử? Cái này Lao Ngoan Cố mới sẽ không để cho ta đi đâu, không được, không thể tìm hắn, cùng lắm thì chính ta đi. Ngươi, ngươi nếu là như vậy, ta liền đi cáo trạng ngang. Thái Bạch Kim Tinh thật sự là hết rồi cách, chỉ có thể ra hạ sách này. Thất công chúa nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng lớn, "Ngươi dám? Ngươi nếu là dám kiện cáo ta thì, ta liền đem dâu mép của ngươi toàn bộ lột sạch." "Ngươi đừng nói nổ dâu mép rồi, ngươi chính là đem đầu ta phát lột sạch đem ta thì điểm rồi ta cũng muốn nói cho bệ hạ, loại chuyện này há có thể cho đùa, tại thiên đình chúng ta đều có thể xử nãy ngươi, nhưng đã đến phía dưới, nhất là độc tông, bọn hắn sẽ như thế nào đúng ngươi ngươi biết. Đúng ngươi dùng hình ngươi thì có biện pháp gì?" Thất công chúa mặc dù có chút tuy hứng, nhưng mà cũng không lồng náo thì không đốc, thở phì phò nói ra, vậy được rồi, ta đi tìm Mộ Hạ, dù sao bất kể như thế nào ta nhất định phải đi. Ngay tại lúc đó, Độc Thành, Lại Ngọc Phong khôi phục nguyên bản dáng vẻ về sau, thương thảo qua đi lại bước vào Độc Thành thành chủ phủ phía dưới trong địa lao. Nơi này âm u và mướt, mở ra địa lao cửa lớn một cái mắt, bó đuốc toàn bộ tự động sáng lên, bên trong dậy đặc khí lạnh. Này nếu chờ lâu thêm mấy ngày sợ không phải muốn bệnh phong thấp lão tác khớp. Lại Ngọc Phong tiếp tục đi vào bên trong, này nhà giam như là thông thiên tháp bình thường, chẳng qua nơi này không thông thiên, mà là thông hướng dưới mặt đất, từng tầng từng tầng dần dần thâm nhập dưới đất. Tầng cộng tầng 18, Kiến đạo lúc lại Ngọc Phong cố ý dẫn dò qua, đại biểu cho 18 tầng địa ngục, hắn huấn để những địch nhân kia hiểu rõ, đối địch với Độc tông, đều sẽ xuống địa ngục. Lý Tịnh bị giam giữ tại tầng cuối cùng, tại trên mạng là Kim Trang Mục cha, sau đó là Cửu Diệu tinh quan, đem bọn hắn tụ tập cùng nhau. Ngao ẩn một ánh mắt, bên cạnh tạm giam địa lao người đi đến cửa nhà lao trước, dùng đặc chế chìa khóa rót vào linh lực, chìa khóa nợ rộ quang mang trong nháy mắt chèn lỗ chìa khóa, cửa phòng giam răng rắc một tiếng mở ra. Hỏa Diệu tinh quan trên người hiện ra màu đỏ sẫm, dù là hắn nắm giữ rồi hỏa chi pháp tắc thì khó có thể chịu đựng nơi này hàn khí. Nơi này chính là đặc thù chất liệu chế tạo, nhường Vân Văn Thương hội chọn tốt sắt dùng là vạn niên hàn băng sắt, với lại bước vào nơi này về sau, trận pháp đặc biệt còn có thể tây khu trên người ngươi linh lực, nói cách khác, bước vào cái này sau không khỏi phải nhận bị hàn khí thấu xương nhập thể, còn có thể trong lúc vô tình bị ép khô, không có cách nào đạt được linh lực bổ sung. Lặng lẽ nhìn, nay Hỏa Diệu tinh quan cùng Mục Diệu tinh quan, hai người toàn thân run rẩy, môi trắng bệ, hai mắt vô thần, một bộ phải chết rơi dáng vẻ, rõ ràng là bị ép khô rồi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không muốn, ta cái gì cũng không biết, cũng không biết. Hai người đã không thành hình người rồi, đầu tóc rối bời, như là bên đường tên ăn mày giống nhau. Lại Ngọc Phong nhìn hai người bọn họ như điên như dại bộ dáng ngây ngẩn cả người, hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Cái này, Ngao ẩn nhìn về phía Ngao Thố Tâm. Lại Ngọc Phong thì theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy hắn có một ít chỗ chột dạ, ánh mắt phiêu hốt, "Ta này không phải là muốn luyện tập một chút đối đãi phạm nhân nha, ha ha, chúng ta độc tông phát triển nhanh như vậy, về sau mắt không mở nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó tất nhiên sẽ liên quan đến ép hỏi phạm nhân, nhưng phạm nhân kia nhất định sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu nói ra đấy lòng tiểu bí mật, ta cũng không được sớm chuẩn bị tốt." Vạn nhất đến lúc không có kinh. Nghiệm Lam sao bây giờ? Ngươi hỏi cái gì? Ta không hỏi a. Vậy sao ngươi? Ngao Tốn tâm nắt lời hắn nói ra, đúng là ta luôn luôn hỏi hai người bọn họ nói hay không. Nói hay không? Sau đó dùng roi da luôn luôn quật. Kết quả đến cuối cùng bọn hắn cái gì cũng không chịu nói, ngược lại ta roi da đòi chính xác cùng cường độ nắm chắc vô cùng tốt. Nói xong còn ngạo kiều nhìn về phía Lại Ngọc Phong. Roi da? Lại Ngọc Phong nuốt ngụm nước bọt, hắn không có đam mê này, vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến này hai tiểu đáng thương trên người. Sau đó nghe được Hỏa Diệu Tinh quan thảm đấy hề hề nói, ngươi Ngươi luôn luôn hỏi nói hay không nói hay không. Ngươi ngược lại là hỏi a. Tông chủ đại nhân, hắn chính là cái ma quỷ a, hắn dùng tiểu roi ra giúp ta hai, trang phục cũng giúp phá, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Y phục của bọn hắn lại là một cái một cái với lại phía dưới đều là vết thương máu chảy rầm rề. Hắn chính là cái ma quỷ a. Lại Ngọc Phong bụm mặt, mang đi. Đem hỏa rượu tinh quan cùng mộc rượu tinh quan cùng với kim trà mộc trà, Tháp Tháp Thiên Vương dẫn tới trong phủ thành chủ. Bọn hắn tham lam húp tu ấm ấm không khí, giống như nhìn thấy còn sống hy vọng, xem ra là không ít bị tra tấn. Ngươi đúng kim trà mộc trà còn có Tháp Tháp Thiên Vương thì dùng roi ra Lại Ngọc Phong hỏi: "Kia làm sao có khả năng? Thất tháp, tháp Thiên Vương bọn hắn địa vị còn không phải thế sao, cựu rượu tình quan có thể so, ta làm sao có khả năng dùng cái gì giòi ra quất bọn hắn?" Lại Ngọc Phong gật đầu, tính ngươi trong lòng còn có chút đến, nếu không đến lúc đó đàm phán bọn hắn đem cảnh ngộ nói ra, lỡ như Thiên Đình ép giá làm sao bây giờ? Chỗ nào biết vừa nghĩ như vậy, Ngao Tuấn Tâm liền nói: "Thất tháp, tháp Thiên Vương bọn hắn ta dùng đốt nóng hồi dầu nóng nhỏ xuống ở trên người hắn, thủ đoạn này cũng không tệ lắm, bọn hắn nhìn lên tới hết sức thống khổ, chờ sau này có rồi phàm nhân, thẩm vấn công tác của bọn hắn giao cho ta liền tốt." Ngao Tuấn Tâm vỗ vỗ thẳng tắp độn luật nói: Lại Ngọc Phong xấu hổ, "Ngươi, ngươi những chiêu thức này đều là từ chỗ nào học nha?" "Đương nhiên là thoại bản trong a, ta nhàn nhã rảnh lúc trở về độc thành bên trong chỉ có, được phải có bán nhân tộc thoại bản ác, ta thì mua được xem xét, nhưng có ý tứ. Nay nhìn xem đều là là lời gì bản ác?" "Vậy ngươi mua lời nói cùng kênh có hay không có dạy ngươi tư thế?" "Tư thế? Cái gì tư thế?" Ngao Tốn Tâm nghiêng đầu hỏi. "Không sao không sao, chính là chi thức, chi thức." Lại Ngọc Phong bù nói, "Thoại bản có thể dạy ngươi chi thức gì, ngươi ngu rồi đi." Ngao Tốn Tâm khinh bị nhìn hắn, sau đó trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Vậy bản bên trong nói những thủ đoạn này không chỉ có thể dùng để đối phó phàm nhân, hơn nữa còn có thể dùng tại trai hư trên người, trai hư ý nghĩa ngươi không biết đi, chính là nam nhân lấy vợ sính con về sau, có cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại chính là trai hư. Kia muốn dựa theo ngươi nói như vậy, tiếp trước giờ ở trên toàn bộ lạp mỹ nữ, trong hiện thực không có mấy cái không mắt đi mày lại chẳng phải là tất cả đều là trai hư. Về sau ta nếu đụng phải trai hư, ta thì dùng dầu nóng tích hắn, hừ. Nói xong vô tình hay cố ý nhìn sang lại Ngọc Phong, Lại Ngọc Phong lập tức toàn thân run lên, vội vàng nói Tuất trước tiên đem trên người bọn họ pháp bảo lừa gạt ra đây lại nói, dùng người chất đội pháp bảo, cũng không nói con tin trên người pháp bảo cũng muốn trả lại à, nhất là Lý Tịnh trên người trên thiên địa huyền hoàn tháp, này có thể là đồ tốt. Nếu như có thể lấy đi trên người hắn thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, đến lúc đó không biết Na Cha có thể hay không đưa hắn cha Lý Tịnh cho giải quyết tại chỗ rồi. Lại Ngọc Phong đi đến Lý Tịnh trước mặt, ta có thể thả ngươi đi, bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Lý Tịnh tinh thần rời ngoại, suy yếu mà hỏi. Đem ngươi thiên địa huyền hoàng linh lung tháp giao cho ta, chỉ cần ngươi giao cho ta, ta để cho ngươi đi, làm sao? Không thể nào. Ngươi này bắt câu lô châu yêu quái, không có tư cách dùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp của ta." Lý Tịnh không hề nghĩ ngợi thì một ngụm từ chối. Nhìn tới ngươi làn nếm mùi đau khổ còn chưa đủ nha." Lại Ngọc Phong cười cười, "Nếu ngươi không giao cho ta, ta liền đem y phục của ngươi lột sạch, ngay trước độc thành mặt của mọi người cho ngươi chơi tích dầu." Lại Ngọc Phong những lời này vừa ra, Lý Tịnh lập tức sắc mặt trắng bệch, vốn là thân thể hư nhược lập tức ho khan, Kim Tra mục tra vội vàng nâng. Kim Tra cả giận nói, "Ngươi tốt xấu là một tông chi chủ, sao có thể như thế?" Lại Ngọc Phong sờ lên cái cằm, "Ngươi nói đúng à, ta còn thực sự không báo như vậy." mà là tay ngươi phía dưới như thế ta liền quản không đến rồi nha." Ngạo Tốn Tâm ngầm hiểu, trong mắt cực nóng, "Giao cho ta, ta bảo đảm nhường độc thành tất cả mọi người nghe được hắn tê thảm." Trải qua nhìn thấy tiểu ma nữ này, lập tức tâm lạnh một nửa, bị ngày xưa bị tán phá hình tượng trong đầu từng trận chiếu lại, mỗi một lần nhìn hắn đều sẽ cảm giác nhìn cơ thể dâng lên một phần hắn ý. Mặc dù lại Ngọc Phong ý nghĩa chính là nhường Ngạo Tốn Tâm đến, nhưng mà hắn không ngờ rằng đã vậy còn quá hung ác, nói hắn cũng hoa cốc sẽ chặt. Này Ngạo Tốn Tâm là nhận cái gì kích thích sao? Sao đột nhiên trở nên ác độc như vậy? Hắn nhìn về phía Ngạo Quân Huệ, Ngạo Quân Huệ lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ ngao tôn tâm vốn chính là cái tiểu ma nữ, tại tất cả tây hải lòng tộc trừ gia ngao quân luyện không ai năng lực chế trụ nàng, thực lực bây giờ mỗi ngày tăng tiến nhanh như vậy, phía sau lại có độc thành độc tông chỗ dựa, còn có đại la kim tiên ở bên cạnh, tiểu ma nữ bản tính tất nhiên không giữ lại chút nào địa bạo phát ra. Hai người các ngươi đâu? Không có gì bản mệnh pháp bảo cái gì sao? Lại Ngọc Phong đem ánh mắt chuyển rời đến kim tra mục tra trên người. Chúng ta, cả hai vừa định nói chuyện, nhưng mà đồng thời nhìn về phía Lý Tịnh, bọn hắn tất nhiên không nghĩ giao ra pháp bảo của mình, nhưng mà càng không muốn bị đường chúng lộ sạch trang phục, trần trụi ngay trước mặt độc thành bị tích dầu. Đây quả thực đây giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Vật lý cùng ma pháp công kích, bọn hắn những thứ này thanh niên làm sao có khả năng gánh vác được, chỉ có trải qua tiểu này không biết xấu hổ ra hỏa mới có thể chịu thôi đi. Sau đó hai người bọn họ quả quyết giao ra đây riêng phần mình pháp bảo. Kim tra giao ra là độ lọng trụ, cũng gọi là tất bảo kim liên, tỏa lọng trụ, vốn là văn thủ quảng pháp thiên tôn chấn động chi bảo, vàng cam cam như là một cái cọc gỗ trụ tử, phía trên khảm có ba cái vàng vòng, phía dưới có một đóa vàng. Lại Ngọc Phong nhường hắn giới thiệu một chút cây gậy của mình. Chưa sử dụng lúc, là một cái 34 cấp gậy gỗ, mang theo ba cái thiết hoàn sử dụng sao hướng mặt đất quang ra, đón gió thì giãy ra, giãy đến cao ba trượng, ba cái vòng vàng rồi sẽ trở thành ba cái đại kim vòng, có thể đem địch nhân chế trụ, một chụp tại trên cổ, một chụp tại bên hông, còn lại chụp tại trên chân, dính chưởng người không thể động đậy sao, với lại càng di chuyển càng chặt. Về phần Mộc Tra là Ngô Câu kiếm, là phổ hiển chân nhân pháp bảo một trong, kiếm này vô cùng sắc bén, Lại Ngọc Phong hiểu rõ thanh kiếm này, phong thần chi chiến bên trong, Mộc Tra từng dùng Ngô Câu kiếm chém giết Lý Hưng Bá, tại Khương Tử Nha đại phá Cửu Long Đạo trong tứ thánh lập xuống đại công. Nói tóm lại cũng còn không tệ. Hai người các ngươi hẳn nhắc, đừng nói là ta Lý Tịnh nhi tử. Lại Ngọc Phong liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, chờ một lúc có người giả một lúc. Sau đó lại nhìn về phía hỏa diệu tinh quan cùng một diệu tinh quan. Hai hai gia hỏa là cùng mức, pháp bảo vô cùng rất hại, Lại Ngọc Phong nhìn thoáng qua thì mất hết độc tông trong bà khố. Cuối cùng, Lý Tịnh, Ngao Tốn Tâm, tích dầu kỳ thực cũng không tốt chơi, dầu rất nhanh liền lạnh, sau đó chơ xuống, không có ý nghĩa, ta dạy cho ngươi một cảng trời vui cách chơi. Đến lại Ngọc Phong nhìn Lý Tịnh, khoe miệng không khỏi câu lên. Mọi người xôi nổi nhìn về phía nhà mình tông chủ, Ngao Tốn Tâm càng là hơn đột nhiên mừng đấu, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Cái gì? Tích sát Nó đến tại Bắc Câu Lô Châu có rất ít, dù sao cũng là nhân tộc vì chiếu sáng mà phát minh sản phẩm, nhưng mà tại Bắc Câu Lô Châu chiếu sáng nói ngắn rất nhiều, cũng có riêng phần mình thân thông, cũng rất ít có ban đêm xem thường khổ sở lời giải thích. Nhưng mà có rồi Vân Vân Thương hội về sau, lại Ngọc Phong thì sắp đạt qua, để bọn hắn có thể đưa vào một số nhân tộc sản phẩm, mặc dù nhân tộc suy nhược, nhưng mà đầu óc phi thường tốt sứ, một ít phát minh mười phần thuận tiện. Duy nhất làm hắn không ngờ rằng là, lại đưa vào một chút thoại bạn, thậm chí là lưu hoàn thúc, nhưng giao thuần tâm cũng học xấu. Chương 349, Thái cực phụ ấn, chương 349, Thái cực phụ ấn. Mấy cây tráng kiện màu đỏ ngọn nến rất nhanh bị Vân Vân Thương hội người đưa tới. Lại Ngọc Phong đi lên trước cầm lấy một cái, trong tay cân nhắc một chút, sau đó quay đầu nói ra, "Các ngươi muốn hay không tránh một chút?" Bọn hắn mặc dù rất qua người, nhưng mà dùng hình đoán chừng không có tận mắt qua, sợ bọn họ có bóng ma tâm lý. "Không cần, cái gì cảnh tượng chưa từng thấy." Ngao Táng nói, trong mắt còn hiện lên ý tò mò. Thấy những người khác thì không hề rời đi ý nhếch, Lại Ngọc Phong đành phải thôi, một búng tay, ngọn nến bốc cháy lên, sau đó đem Thác Tháp Thiên Vương thân trên quần áo trực tiếp lột xuống. A Ngao Tốn Tâm lập tức lấy tay che mắt, ánh mắt theo khe hở bên trong chỗ ra. Ngao Quân Huyền sắc mặt tím đỏ, hung hăng trừng mắt liếc lại Ngọc Phong, cố giạ bộ trấn định. Lại Ngọc Phong không hiểu nhìn Ngao Tốn Tâm, sau đó một tay lấy tay của nàng lấy ra. Ngươi bây giờ giả trang cái gì thuộc nữ a, Ngao Quân Huyền ta còn có thể đã hiểu, ngươi cái này làm ra vẻ chửa, nhìn ta kỹ, ta dạy một chút ngươi nhỏ ổn đến là thế nào chơi. Lại Ngọc Phong cầm ngọn nến hạ thể sau đó khuynh đảo, nóng hồi sắp nhỏ xuống đến lý tịnh nửa người trên. Vừa mới bắt đầu hắn còn không nói một lời, theo nóng dục cảm giác ở trên người lan tràn, nàng cũng muốn Âu Hiệp Khang ngồi không yên, rốt cuộc trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì linh lực, hoàn toàn bằng vào nhục thân, đạo này còn chưa cái gì chủ yếu hắn mặc dù da mặt dày, nhưng mà cũng là muốn mặt cũng là bởi vì muốn mặt muốn thêm tròn nên mới dẫn đến da mặt dày. Ngay tại hắn muốn nhã giá lúc, đột nhiên trên bầu trời nở rộ một vệt kim quang, bốn bóng người đứng ở thông thiên tiểu quán ngay phía trên. Là Phật giáo người. Lại Ngọc Phong nhận ra quan âm Bồ Tát. Ngoài ra ba cái, nếu không có đoán sai, nên có văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng phổ hiển chân nhân, về phần một cái khác lạ. Là... Lại Ngọc Phong ngược lại là không nhìn ra, hắn đối với Phật giáo hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ nhận biết tên tuổi tương đối vang dội mấy cái, tỉ như hiện tại Phật Như Lai, tương lai Phật Thích Ca Mâu Ni cùng quá khứ Phật nhân đăng, cổ Phật cùng với Quan Âm Bồ Tát. Ngay tại lúc đó, Quan Âm Bồ Tát đám người cũng nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh, nhìn thấy cựu diệu tình quan bị dạy vò đến không thành hình người, kim trang mục tra toàn thân rách nướp một đạo một đạo vết thương, như là bị dùng dao cắt giống nhau, con mắt bốn phía đen nhánh đen nhánh hai mắt vô thần. Ma Lý Tịnh, nửa người trên tinh quang, trên người lạ. Là... Sắc đậu. Đây là đang làm gì? Trong nháy mắt bọn hắn mấy cái này đại la kim tiên sững sờ rồi. Ngao Quân Huyền đám người cảm nhận được khí tức của bọn hắn cực kỳ khủng bố, loại cảm giác này chỉ ở Dương Tiễn cùng chân vọ đại đế trên người cảm nhận được qua. Làm sao bây giờ? Lại Ngọc Phong tra hỏi mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng lại cũng không e ngại, vì trong lại dụ phong ở chỗ này, những người còn lại cũng đều là đồng dạng tâm tính. Lại Ngọc Phong cười cười, sợ cái gì, chẳng qua là đến đòi cần con tin động lòng người chất trên tay chúng ta, chỉ là không ngờ rằng Thiên đỉnh lại lựa chọn liên thủ với Phật giáo. Cái này có chút phiền phức rồi, nhưng mà vấn đề không lớn, quyền chủ động trong tay bọn hắn, cùng lắm thì thời khắc ngấu chốt chính mình bại lộ tôn ngộ không thân phận cùng bọn hắn chiến đấu, cứ như vậy bọn hắn rồi sẽ sợ ném chuột vỡ bình, lượt tiếp sự việc ai cũng không dám ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Lại Ngọc Phong là ngoại lệ, bởi vì hắn có hắc Nhưng dù cho như thế cũng chỉ có thể thuận theo đại thế, mặc dù thôn phệ tôn hộ không, nhưng mà kế thừa trên người hắn tất cả nhân quả, bởi vậy cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì. Đi, có Lã Gandhi theo ta mang bọn ngươi khoảng cách gần tham quan tham quan Đại La Kim Tiên. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, xôi nổi đi theo. Lại Ngọc Phong trực diện bốn Đại La Kim Tiên. Ngươi chính là Độc Tông Tông chủ Lại Ngọc Phong? Quan Âm Bồ Tát mở miệng hỏi. Cách cái giới, Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, không sai là ta. Nói xong cũng về sau vừa lui, nhưng mọi người có thể thấy rõ bốn người này Phật giáo Đại La Kim Tiên cường giả. Đồng thời nhất nhất giới thiệu Tay này nắm Ngọc Tịnh Bình Quan Âm Bồ Tát, trước kia là xiển giáo từ hàng đạo nhân, trong tay nàng Ngọc Tịnh Bình, bên trong chứa Tam Quang Thần Thủy, có thể làm người chết sống lại tồn tại, mười phần trân quý. Ngoài ra ba cái theo thứ tự là phổ hiển chân nhân, văn vũ bồ tát, còn có Cái này ta còn thật sự không biết. Ngay vậy, Cụ Lưu Tôn nổi giận, đều biết thì không biết ta, như thế nào là thực lực của ta chưa đủ hay là danh khí chưa đủ? Bản tọa chính là Cụ Lưu Tôn cổ Phật, hôm nay chúng ta tới trước là vì Áo. Nguyên lai là Cụ Lưu Tôn a, nghe thấy được đi, cái này tướng mạo xấu xí ra hỏa gọi là Cụ Lưu Tôn. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, Ánh e ngại lưu tôn của Phật trong mắt bắn ra hai đạo ki quang, nhưng lại bị kết giới ngăn trở, dựa vào ngọc gió đang, làm sao có khả năng tùy tiện phá vỡ kết giới, rốt cuộc hiện tại kết giới thế nhưng trải qua tăng cường trước đó ngao ẩn thào túng lúc đều có thể thấp hơn đại La Kim Tiên rồi, huống chi là hiện tại do hắn đến điều khiển. Lại Ngọc Phong tiếp tục không chút hoang mang cho lọ mấn đám người giới thiệu, với lại chuyên môn tìm mấy người bọn hắn điểm yếu cùng tai nạn sở hổ. Thời gian dần trôi qua, dù là Quan Âm Bồ Tát thì hơi không kiên nhẫn rồi, cuối cùng mở miệng, đem kim trang mục tra thả ra, bằng không hôm nay độc tông đem lại gặp kiếp nạn. Lại gặp kiếp nạn Lại Ngọc Phong ngừng giải thích, cười lấy nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Muốn người có thể đem Ngưng Ngọc Tịnh Bình lưu lại, còn có Phổ Hiển Chân Nhân Thái Cực Phù ấn, cùng với Văn Thủ Bồ Tát Định Phong Châu lưu lại, ta liền đem Kim Trang Mộc Tra giáo dục các ngươi. Hết lần này tới lần khác lại Ngọc Phong bỏ sót cụ lưu tồn, điều này làm hắn không biết nên hoan hỉ hay là phẫn nộ. Nói như vậy chính là không có gì tốt thương lượng. Văn Thủ Bồ Tát một tay dựng thẳng tại trước ngực, âm thanh không giận mà uy: "Sao không có bàn bạc? Ta không phải liền là tại bàn bạc sao? Đem ta muốn pháp bảo lưu cho ta là được, người ta tự nhiên sẽ phóng." Lại Ngọc Phong căn bản không đáng sợ. Quân vọng chỉ bằng ngươi muốn chúng ta mấy người phát bảo. Cái này muốn nhìn các ngươi là có hay không quan tâm Kim Trang Mục cha rồi, hay là thật không nữa quan tâm Phật giáo mặt. Lại Ngọc Phong hiểu rõ, Kim Trang Mục cha hai cái này chi thức tiểu nhân vật, thậm chí lý tỉnh tại mẹ hắn trước mặt thì không đáng giá nhất tới, chẳng qua hai người này dù nói thế nào cũng là Phật giáo người, hơn nữa là hai người bọn họ đệ tử, bị Luân Luân Tủ bình tại Độc Tông tính là chuyện gì xảy ra. Kia bần tăng liền đến lãnh giáo một chút ngươi Độc Tông cao chiêu. Phổ Hiền chân nhân ngẩng đầu ở giữa một cái hình tròn ấn ký hiện hiện, ở giữa hắc bạch phân minh, xoay tròn tốc độ, lại là thái cực đồ. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tặng cùng phổ hiển chân nhân đương nhiên là ở lưng phản xiển giáo tiễn. Theo thái cực đồ xoay tròn, đại ấn hung hăng rơi xuống, mang theo vô tận uy lực hung hăng đè trên trận pháp. Lại Ngọc Phong thì không dám khinh thường, bọn hắn mặc dù cảnh giới hay là đại la kim tiên, nhưng kỳ thực cũng là thứ đo, chỉ bất quá đám bọn hắn cái giai đoạn này là siêu việt rồi đại la kim tiên cấp độ, nhưng mà xa xa không đạt được thánh nhân, bởi vậy mới bị gọi chuẩn thánh, kỳ thực cảnh giới vẫn như cũng là đại la kim tiên. Trận pháp có rồi lại Ngọc Phong gia trì, trong nháy mắt xoay tròn lên, một cỗ lực lượng khủng lồ theo kết giới phía dưới như là hơi nước giống như dâng lên, người bình thường không cách nào trông thấy. Nhưng mà Quan Âm Bồ Tát mấy người lại nhìn thấy, kia lại là khí vận chi lực. Oen, Thái Cực Phù ấn hung hăng đè trên kết giới, nhưng mà kết quả cũng không có tượng nàng nghĩ như vậy đem kết giới phá vỡ, thậm chí lực lượng kinh khủng đem ấn phù đánh bay, Phổ Hiền Chân Nhân đưa tay chặn đứng, trong tay truyền đến đau đớn tột liệt. Trận pháp này Đại La Kim Tiên không phán nổi. Chương 350, trao đổi ngọc tình bình, chương 350, trao đổi ngọc tình bình. Lời vừa nói ra, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Chân Nhân cùng với cụ Lưu Tôn cổ Phật đều hơi biến sắc mặt. Đại La Kim Tiên cũng không phán nổi. Cái này làm sao có khả năng Hắn đi đi đi một bấc câu lô châu yêu quái, tại sao có thể có khủng bố như thế trận pháp, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Quan Âm Bồ Tát thì ngưng tụ sức mạnh đánh ra một chưởng, kết giới thậm chí không có hưng khởi một kia gợn sóng. Đồng loạt ra tay thử một chút. Nhìn trong kết giới mọi người kia dường như trảo phúng bình thường ánh mắt, Cố Lưu Tôn cổ Phật có chút nổi giận. Chợt bốn người riêng phần mình thi triển thần thông, trong chốc lát kết giới bên ngoài theo giai đoạn vận dụng, kinh khủng đại la chi lực đem ngoại giới giao động long trời lở đất, kết giới phía dưới độc thành người thì kinh hồn tán đảm. Mặc dù tại kết giới bảo vệ dưới cảm nhận được không đến chút nào uy hiếp, nhưng ngoại giới dị tượng đủ để chứng minh phen này công kích uy lực. Gửi đến công kích tập trung ở một chút, kim quang tại lấp lóe trực kích kết giới, muốn lấy điểm phá diện. Suy nghĩ nhiều, Lại Ngọc Phong niết miệng lên một vòng đường cong, Lặng Yên ở giữa vận chuyển trận pháp, lực lượng tập trung ở một chỗ, nhẹ nhàng thoải mái liền đem đạo này công kích nó lại. Cản lại, còn như thế thoải mái. Ngao Tôn tâm kinh ngạt nói, "Ta cho rằng trận pháp làm gì cũng muốn nhận một ít tổn thương đâu, rốt cuộc đây chính là bốn vị đại la kim tiên a, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tồn tại, cứ như vậy đỡ được." Ngạo tự giận trong mắt khóe mà che giấu tự hào. Dựa vào Ngọc Gió đang, bọn hắn mặc dù biết sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ như thế nhẹ nhõm cả lại. Độc Thành trong thỉ vang lên lần nữa rồi phô thiên cái điệu tiếng hoan hô. Đây là Độc Thành đánh bại Thiên Đình sau đó cùng ngoại giới lần đầu tiên giao chiến, với lại đối thủ lần này còn cường đại như thế, bọn hắn mặc dù không biết thực lực của những người này, nhưng nhìn đến kia tiện tay một kích tức năng lực dẫn tới thiên điệu biến sắc thực lực cũng có thể đoán được, vậy đại khái xuất là đại la kim tiên, hơn nữa là 4. Hiện tại Độc Thành đã có thể thoải mái hóa giải 4 đại la kim tiên công kích sao? Quả thực, quả thực quá kinh khủng. Không sai, gia nhập Độc Thành, cái lựa chọn này thật không có sai, này nhất định là đời ta làm tối quyết định chính xác. Hiện tại Độc Thành còn đang ở giai đoạn phát triển, rất rõ ràng, này còn không phải Độc Thành hạn mức cao nhất, lại cho một chút thời gian, có thể Độc Thành đừng nói tại đây bắt câu lô châu rồi, liền xem như tất cả Hồng Hoang cũng có thể biến thành một bá chủ. Đến lúc đó chúng ta chính là Hồng Hoang thứ nhất bá đệ tử, ha ha. Đừng quên, Độc Thành phía sau còn có cả Độc Tông đâu, Độc Thành chỉ là Độc Tông bên ngoài thực lực, nói không chừng hiện tại Độc Tông thực lực càng khủng bố hơn, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tiếp lấy xem đi, ta cảm thấy nhìn không bao lâu Chúng ta độc thành rồi sẽ biến thành Hồng Hoang đế nhất thành, không, là Hồng Hoang đế nhất thế lực. Không sai, nói không chừng thay thế Thiên đỉnh chế bá tam giới cũng không phải là không thể được, chỉ cần chúng ta có thể an ổn dậy thì. Vân Vân Thương hội phân hội hội trưởng đứng ở thương hội cửa, ngẩng đầu nhìn lại. Thật không nghĩ tới, hiện tại độc thành đã có thể chống cự bốn đại La Kim tiên liên thủ công kích, hội trưởng thật đúng là không có nhìn lầm a, này một bước đầu tư quả thực là tuyệt, đến lúc đó chỉ sợ độc thành sẽ là Vân Vân Thương hội thứ một sự giúp đỡ lớn, thậm chí Vân Vân Thương hội có thể phụ thuộc vào độc thành lực ảnh hưởng tiến thêm một bước a. Phân hội trưởng, chúng ta Vân Vân Thương hội thế, nhưng Thiên hạ đại nhất thương hội Còn cần phụ thuộc vào độc thành sao? Bên cạnh một người mặc áo trắng Vân Vân Thương hội đệ tử tra hỏi hắn thấy Vân Vân Thương hội thực lực không cần phụ thuộc vào bất luận kẻ nào hoặc là thế lực, vẹn vẹn bằng vào chính mình liền có thể vững cự đặt chân ở Hồng Hoang, đệ nhất thương hội không người nào có thể dao động. Ánh mắt Thiên Cận, người xa xa không biết Độc Thành Trô đáng sợ, tiềm lực của bọn hắn là người không cách nào tưởng tượng, vận chuyển của bọn họ hình thức thì đã chú định cái thế lực này chắc chắn biến thành Hồng Hoang bá chủ. Vận chuyển của bọn họ hình thức. Một sáng một tối, Độc Thành chế định hàng loạt quy củ, thật siêu việt Hồng Hoang hiện nay bất kỳ thế lực nào, này cũng là bọn hắn Độc Thành quy mô mở rộng nhanh chóng như vậy địa nguyên nhân. Độc Thành Phát Triển cùng nhân tộc phát triển giống nhau ý hẹn, hắn hướng người đời thể hiện rồi cường đại một mặt, mà bọn hắn phía sau Độc Tông là Độc Thành Phát Triển cung cấp bảo hộ, đồng thời Độc Thành Phát Triển cũng đều vì Độc Tông phát triển cung cấp tất cả tài nguyên, quan trọng nhất là tông chủ của bọn hắn, cái này đô thành Độc Tông linh hồn nhân vật là yêu nghiệt, hơn nữa là một đã bắt đầu chỗ mã yêu nghiệt. Dưới tay của hắn còn có một đám thiên tư siêu tuyệt thiên tài, và này một nhóm người trưởng thành, chính là Độc Tông ổn định Hồng Hoang Thư nhất thời khắc, đến lúc đó cho dù là Vân Vân Thương hội cũng muốn tránh đi mũi nhọn a, chẳng qua bây giờ hội trưởng trước giờ đầu tư Chúng ta thì sẽ không trở thành độc tông đệ nhân, tương phản còn có thể mượn nhờ độc tông thực lực phát triển thêm một bước. Trải qua phân hội trưởng một hồi phân tích, cái này Vân Vân Thương hội đệ tử mặc dù nghe không hiểu, nhưng mà cảm giác rất lợi hại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Các vị, các ngươi đã tới thì lại là muốn người thế là công kích ta độc thành hộ thành đại trận, không khỏi. Cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi." Giọng lại Ngọc Phong cực kỳ bá đạo, vang vọng tất cả độc thành, huyên náo độc thành đột nhiên yên tĩnh lại, từng tia ánh mắt hội tụ tại độc tông tông chủ trên người trong lòng bọn họ âm thầm chờ mong độc tông tông chủ xuất thủ lần nữa, lần trước độc thành nguy cơ chính là tông chủ hóa giải nghe nói tông chủ vì lực lượng một người trọng thương đại la kim tiên về sau, lần nữa cùng một cái khác đại la kim tiên dây dưa, đem nó đánh bại, lúc này mới đổi lấy trận chiến đấu này thắng lợi, nhưng mà bọn hắn không có tận mắt thấy, cảm thấy 10 phần tiếc lối. Hiện tại lại Hưu Cơ sẽ tận mắt nhìn đến tông chủ đại chiến đại la kim tiên, làm sao có thể không kích động? Hừ, đem ngươi để vào mắt, ngươi cảm thấy chính mình có cái đó phất lượng. Cụ Lưu Tôn cổ Phật bộ dạng phục tùng nhìn về phía phía dưới lại Ngọc Phong, ngữ khí cực kỳ khinh thường. Lại Ngọc Phong mặt không biểu tình, Bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, sau một khắc thì đứng ở kết giới phía trên, trực diện bốn vị đại la kim tiên. Dưới chân nở rộ màu vàng kim vầng sáng, liên tục không ngừng lực lượng theo độc thành trong lên cao đến tị giới trong, lại hội tụ tại lại Ngọc Phong dưới chân. Đem kết giới lực lượng ra trì đến trên người mình, nguyên lai trận pháp này còn có thể như thế sử dụng sao? Ngao ẩn con mắt gắt gao tiếp cận lại Ngọc Phong, muốn nhìn trộm hắn là làm được bằng cái nào, loại phương pháp này hắn cái này độc thành thành chủ là nhất định phải học được. Cùng lúc đó Ngao Quân Luyện thì nhìn lại Ngọc Phong như có điều suy nghĩ. Hắn cảm ngộ thương đạo, mà bây giờ độc thành thì lại phát triển mạnh thương đạo. Nội khí vận chi lực hắn tất nhiên vô cùng quen thuộc, Lại Ngọc Phong dưới chân hội tụ chính là Độc Tông ngưng tụ ra khí vận chi lực. Nguyên lai like khí vận chi lực không chỉ có thể dùng để tu luyện, còn có thể dùng để đối địch, thành là lực chiến đấu của mình. Lại Ngọc Phong cố ý mượn nhờ trận pháp, lại ngưng tụ khí vận, chính là vì Ngao Quân luyện cùng Ngao ẩn có thể thấy rõ ràng hắn là như thế nào nhượng sử dụng hai cái này, hiện nay mục đích đã đạt tới. "Ngươi, ta Độc Tông không lưu, nhưng mà muốn mang đi, ta vẫn là câu nói kia, giao ra pháp bảo, bằng không không, không có thả hai người bọn họ, ta còn biết dùng hai người bọn họ mãnh liệt tần ý, bây giờ đang là lượng kiếp mở ra thời khắc." Hồng Hoang náo động. Kỳ ngộ cùng tồn tại, các ngươi cũng không muốn lúc này nhượng Hồng Hoang chúng sinh đúng Phật giáo lau mắt mà nhìn a." Quan Âm Bồ Tát đám người sắc mặt đột nhiên trở nên có coi. Uy hiếp, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn, có thể hết lần này tới lần khác những lời này nói đến rồi trong lòng bọn họ. Lượng Tiếp đã mở ra, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, với lại trong lòng bọn họ hiểu rõ, lần này lượng tiếp chủ yếu chính là vì đem khí vận dẫn vào Tây Phương, rộng chuyên Phật giáo, nếu lúc này Phật giáo có cái gì chỗ bẩn rồi sẽ trong lúc vô hình gia tăng Phật giáo truyền bá độ khó. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy là thánh nhân thì không muốn nhìn thấy. Thế nhưng để bọn hắn giao ra pháp bảo của mình cái này cũng là không có khả năng kiểm tra một tra tuy nói là đệ tử của bọn hắn, có thể đệ tử có thể có một là có thể có hai cái, có thể có rất nhiều, có thể pháp bảo một khi giao ra rồi bọn hắn trả lại chỗ nào làm đạo thích hợp pháp bảo của mình, hiện tại không cần Hồng Hoang sơ kỳ, lúc kia người ra ngoài du ngoạn đều có thể nhận được bà bối, hiện tại Hồng Hoang pháp bảo đại bộ phận đều đã có chủ rồi, có thể vẫn tồn tại chưa từng thấy tiên nhân. Sao có thể sẽ để cho người tìm thấy? Uy hiếp ta Phật giáo, các ngươi độc tông có thể sau khi suy tính quả. Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt trầm, hai mắt sát ý tàn sát bừa bãi. Độc Thành phía dưới mọi người, nhìn lại Ngọc Phong một người một mình đối mặt tứ đại đại la kim tiên nhưng không có lộ ra mảy may hài lòng, thoạt nhìn là như vậy phong khinh vân đạm. Uy hiếp? Ta có uy hiếp ngươi làm sao? Ta nói chỉ là ta Độc Tông truy cậu, nói cho cùng cái này cũng trách các ngươi Phật giáo chính mình trông giữ đệ tử bất lợi, nhường hai người bọn họ ra hỏa hiệp trợ Thiên Đình đúng ta Độc Tông ra tay, giả sử không phải ta Độc Tông thực lực cường đại, ngăn trở Thiên Đình một vạn thiên binh thiên tướng cùng hai đại đại la kim tiên, chỉ sợ đã phi hôi yên rồi đi, ta Độc Tông còn có thể có một người sống sót. Hiện nay chúng ta bắt được mấy người kia cũng không có đội tận dễ tuyệt, ngược lại cho các ngươi cơ hội chột rời đi chất, các ngươi lại không hiểu được chân quý, là thực sự cho là ta độc tông dễ nói chuyện, không dám giết bọn hắn. Mấy người trong nháy mắt trầm mặc. Bọn hắn muốn cho rằng bằng vào 4 đại La Kim tiên lực lượng, có thể dễ dàng mà cứu ra Kim Trang Mục cha, sẽ không tồn tại cái gì nhượng Phật giáo mất đi mặt sự việc. Rốt cuộc Thiên đỉnh xuất động hai cái đại La Kim tiên liền đã kèm chút đem độc tông hủy diệt, mà bốn người bọn họ thực lực có thể cũng không đay dương tiến cùng chân võ đại đế yếu, thậm chí muốn mạnh hơn một ít. Có thể bây giờ lại ngay cả độc thành hộ thành kết giới đều không có phá vỡ, vừa mới qua đi bao lâu? Độc Thành Liễn đã phát triển đến tình trạng như thế sao? Bọn hắn là làm được bằng cách nào? Bốn người bọn họ cũng coi là sống sót không biết bao nhiêu năm, chứng kiến qua trong hồng hoàng vô số thực lực suy tụ nổi lên, ngay cả thánh nhân thế lực tiệt giáo cùng xiển giáo cũng là trải qua tích lũy tháng ngày mới phát triển đứng lên, thế nhưng cái này Độc Thành cùng Độc Tông lại như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, lại bộc phát thức phát triển không đến thời gian 1 năm thì có như thế quy mô cùng thế lực, đây rốt cuộc là vì sao? Bọn hắn không rõ ràng. Quan âm bốn người nhìn nhau, đều thấy được đối phương đấy mắt kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Người bọn hắn là nhất định phải mang đi thế, nhưng giao ra pháp bảo cũng không có khả năng. Bọn hắn nhất định là sẽ không đồng ý. Pháp bảo của chúng ta đều là sử dụng nhiều năm, không thể nào giao ra đây, ngươi có thể đề điều kiện khác, có thể chúng ta có thể đồng ý. Không sai, ngươi cũng vậy Đại La Kim Tiên, chắc hẳn nhất định hiểu rõ một tiện tay pháp bảo đúng một người mà nói trọng yếu cỡ nào, muốn chúng ta giao ra, tất nhiên không thể nào. Lại Ngọc Phong nhìn nói chuyện Văn Thủ cùng Vụ Hiển, bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng đã nói, người chúng ta nhất định sẽ phóng, nhưng mà chỗ tốt nhất định phải cho. Đã như vậy, ta thì lui một bước, Quan Âm Bồ Tát Ngọc trong tay tĩnh bình ta là nhất định phải, còn lại có thể giao ra một tiên tiên linh bảo, bằng không cho dù khai chiến, người ta thì không tha. Nghe vậy, mấy người còn lại hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Quan Âm Bộ Tát mặt cũng gỡ, dường như Ngọc Tịnh Bình bên trong cắm vào cảnh liễu giống nhau. Quan Âm, ngươi nhìn xem cái này." Phổ Hiền Chân Nhân rầu rĩ nói. Quan Âm Bộ Tát không nói gì, nhưng mà lòng của hắn đã ngột ngạt tới cực điểm, Ngọc Tịnh Bình, không có Ngọc Tịnh Bình Quan Âm còn gọi Quan Âm. Không bằng ngươi đáp ứng đi, Quan Âm, lần này chúng ta là nhất định phải cứu ra Kim Trang Mộc Tra bằng không lỡ như hắn thật muốn mượn cơ hội bôi đen Phật giáo, ảnh hưởng tới lượng tiếp đại kế, đừng nói Phật tội rồi, liền xem như thánh nhân cũng sẽ hạ xuống tội phạt. Cố Lưu Tôn cổ Phật quấn nút. Yên Tâm Quan Âm, món nợ này chúng ta nhất định sẽ nhớ, lượng kiếp thoáng qua một cái, chúng ta tất nhiên thực lực tăng nhiều, đến lúc đó trực tiếp diệt độc tông độc thành, đến lúc đó Ngọc Tịnh Bình tự nhiên sẽ về đến trong tay của ngươi." Văn Thù Bồ Tát nói, "Không sai, một kiện khắc tiên tiên linh bảo do ta chư nhặt khác biệt nghĩ biện pháp, cùng lắm thì chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một kiện pháp bảo trước dùng đến, ngươi thấy thế nào?" Quan Âm vẫn như cũ sắc mặt trầm chậm, nhưng mà cũng không thể tránh được, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Còn lại ba người thấy thế tâm thì yên ổn, nhưng mà vừa nghĩ tới bốn người bọn họ Phật giáo đại la kim tiền, vậy mà tại một độc tông trước mặt té cắm đầu tối lầu xuống. Trong lòng thì lập tức nổi trận lôi đình. "Điều kiện của ngươi, chúng ta đã ứng, vỏ mặc người đi." Thiên Chao chém móc. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, Quan Âm Bồ Tát trước ngực nâng Ngọc Tịnh Bình tay về phía trước rũa ra, nhìn lại Ngọc Phong nói ra, "Pháp bảo chúng ta tự nhiên có, Ngọc Tịnh Bình thì trong tay ta, người đâu?" Lại Ngọc Phong hướng về sau lưng nói ra, đem hai người bọn họ mang tới. Ngao ẩn nghe vậy tự mình xuống dưới đem hai người bắt đi lên, chẳng qua vẫn như cũng là trói chéo tay. "Một kiện khắc pháp bảo đâu?" Phụ Hiên đối Văn Tư nói ra, "Lấy ra đi." Hắn gật đầu, đem một kiện pháp bảo ném cho Quan Âm, là một viên màu xanh lá ngọc. Ngọc trên người tán phát khí tức chính là Tiên Thiên Pháp Bảo đặc biệt khí tức, lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu, sau đó xoay lưng một hồi, đem kim trang mục trà đưa đến Ngọc trước người. Quan Âm đem pháp bảo ném đến giữa không trung, cùng lúc đó lại Ngọc Phong đem kim trang mục trà đẩy đi ra. Hai tướng giao nhau thời khắc, hai người đột nhiên đưa tay muốn cầm tới pháp bảo, lại Ngọc Phong khẽ miệng khơi mào một tia trào phúng, phất tay pháp bảo đi vào trong tay của hắn. Sao? Muốn chơi lừa gạt à? Nhìn tới hai người các ngươi vị đẳng không ăn đủ à, lần sau đừng lại để cho ta bắt được, nếu không có hai người để mất. Đạt được pháp bảo về sau, lại Ngọc Phong tâm trạng mười phần mỹ diệu cũng không có cùng bọn hắn quá nhiều sói so đo. Sư phụ, sư phụ. Hai người tối đầu chia ra đi tới Phổ Hiển Chân Nhân cùng Văn Thủ Bồ Tát trước mặt. Thần xin lỗi, cho Phật giáo thêm phiền toái. Văn Thủ Bồ Tát cùng Phổ Hiển Chân Nhân cũng không nói gì, đúng là thêm phiền toái, nếu là đổi lại bình thường, bọn hắn mới sẽ không dùng pháp bảo đến đổi. Đi thôi. Cuối cùng vẫn là Quan Âm Bồ Tát mở miệng nói. Độc Thành vô số đệ tử đưa mắt nhìn tứ đại đại la kim tiên xám xịt rời khỏi, lập tức bộc phát ra sơn băng thật nhỏ bàn âm thanh ủng hộ. Lần này đàm phán, chúng ta độc thành lại thắng lợi, với lại đối mặt hay là bốn đại la kim tiên, độc thành nguy vũ, tông chủ nguy vũ Độc Thành Huy Vũ, Tông chủ Ly Vũ. Chương 351, công chúa VS ma nữ, chương 351, công chúa VS ma nữ. Một lần lần này âm thanh ủng hộ, tỏ rõ lấy lần này Độc Thành cùng Phật giáo đảng phán thắng lợi, thì lần nữa ấn chứng bây giờ Độc Thành cường đại. Là chỉ hôm nay, Độc Thành có thể nói là vì Độc Tông làm hậu đại, tại lại Ngọc Phong dẫn đầu hạ giẫm lên thiên đình tự vị, dương danh tất cả hử hoàng, hiện tại lại tăng thêm một phần giáo. Dường như chỉ cần là cùng đô thành nối nghịch, cuối cùng đều chỉ sẽ biến thành bản đạp, biến thành bối cảnh tấm, sẽ chỉ phụ trợ Độc Thành cường đại, cũng chỉ sẽ càng thêm sâu độc thành tại thế nhân trong suy nghĩ hình tượng cường đại. Ma Phật giáo tứ đại đại La Kim Tiên bóng lưng rời đi, vừa vận bị một tiểu lão đầu cùng một thiếu nữ trông thấy. Phật giáo động tác thật đúng là nhanh, bất quá, dường như kết quả không hết như ý a. Tiểu lão đầu nhìn qua phía dưới reo họ đám người nói, ngay cả Phật giáo đều đã thỏa hiệp sao, bọn hắn còn tới rồi 4 đại La Kim Tiên, nhưng như cũng là ăn quả đắng, không biết cuối cùng bỏ ra cái giá gì mới mang đi kim trà một trà. Thật không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, hai cái đại La Kim Tiên thì suýt nữa diệt đi độc tông, hiện tại đã có thể làm cho bốn tên đại La Kim Tiên không thể làm gì. Trở về nhất định phải báo cho biết bệnh hạ, Độc tông thần không thể lại mặc kệ phát triển, từ A không hạn chế, chỉ sợ về sau thật muốn uy hiếp được tiên đỉnh tam giới chi chủ vị trí. Lại Ngọc Phong cũng nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh cùng tất công chúa, trong lòng sử sốt. Sao cái con bé này cũng tới? Sau đó nhìn thoáng qua Ngao Tổ Tâm, lập tức trở về đến rồi Độc Thành thành chủ phủ trong. Thái Bạch Kim Tinh đến rồi, hiện tại ta muốn biến trở về tôn ngộ không rồi, các ngươi tuyệt đối không nên lộ tẩy rồi, ta hiện tại là người của tiên đỉnh, muốn cùng các ngươi đàm phán, tại trong lúc này tận lực nhường Ngao ẩn nói chuyện với Ngao Quân Huệ, những người còn lại, nhất là ngươi Ngao Táng, không cần nhiều lời. Lại Ngọc Phong nhấp nhở, vì Ngạo Táng người kia đầu óc không nhiều linh quang, mặc dù tu hành Tiên Phu không được lại, tựa hồ là chỉ cần am hiểu cảnh chiến, vũ lực tương đối cao đều là tương đối ý nghĩ đơn giản. Ngạo Tốn tâm nhịn cười không được, nghe được đi, ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa, không cần nói. Ngạo Táng bất mãn nhìn sang người bên, "Còn có ngươi, không giữ mồm giữ miệng, ngươi cũng không cần quá nhiều tham dự đàm phán, ở một bên nhìn là được." Ngạo Tốn tâm tiếng cười im bặt mà dừng, thử lạnh một tiếng không nói gì. Sau đó Lại Ngọc Phong lắc mình biến hóa, thi triển ma vi biến, biến thành linh minh thạch hồ bộ dáng. "Ta lập lại lần nữa." Ta hiện tại là Thiên đỉnh tới tham gia đàm phán, các ngươi không cần khách khí với ta." Mọi người sôi nổi gào đầu. Ngao Thuấn Tâm yên lặng đi đến bên cạnh hắn, một mũi to túi vô một cái sau gáy lại Ngọc Phong, "Thối hầu tử, nhanh nhường Thiên đỉnh giao ra bản đạo cây cùng pháp bảo, nếu không ta cho ngươi chết nhỏ đến." Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, Lại Ngọc Phong thì sững sờ rồi. "Cơ môner, ngươi..." Đưa tay liền muốn đánh Ngao Thuấn Tâm. Ngao Thuấn Tâm trốn đến một bên vội vàng hô, "Ngươi nói muốn coi ngươi là làm Thiên đỉnh người đàm phán." Lại Ngọc Phong thật sâu thở ra một hơi, "Được, rất tốt, cứ như vậy." Ngao Thuấn Tâm hỉ hỉ cười một tiếng. Ngao ẩn đi vào thông thiên tiểu quan phía trên, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh cùng với bên người nữ hoa, hoa hỏi: "Nàng là ai?" "Vị này là Thiên Đình Tất Công chúa, thế nào? Thiên Đình vì lần này đàm phán đã để Thiên Đình được sủng ái nhất Tất Công chúa đều tới, đủ để chứng minh đúng lần này đàm phán coi trọng." "Tôn Nộ không đâu? Hắn thế nào?" Tất Công chúa trực tiếp ngắt lời rồi Thái Bạch Kim Tinh phát biểu, con mắt lướt qua Ngao ẩn hướng phía dưới độc thành trong tìm kiếm. "Tôn Nộ không tại thành chủ phủ, yên tâm chúng ta độc tông mười phần thân mật, sẽ không cố ý chèn ép con tin." Ngao ẩn nói: "Điều kiện của chúng ta sẽ không thay đổi, chẳng qua Kim Trang Mộc Tra đã bị Phật giáo người cứu đi." Về phần cựu rượu Tinh Quan cùng Thát Tháp Thiên Vương Lý Tịnh Tiễn chuột vẫn là phải thương thảo một chút, xuống đây đi." Nói xong, Ngao ẩn rơi xuống thành chủ phủ, Thái Bạch Kim Tinh thấy thế đối thất công chúa nói ra, "Đợi chút nữa ngươi nhất định không muốn tại nhiệm tính nữa rồi, tận lực ở bên cạnh ta là được, đàm phán hẳn là sẽ rất nhanh kết thúc." Thất công chúa khẽ gật đầu, sau đó hai người theo sát lấy đi tới trong phủ thành chủ. Ngao ẩn đám người cùng nhau nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, đối với người của Thiên Đình bọn hắn xưa nay sẽ không cho sát mà tốt, dù sao những thứ này người đều là lòng của người. Thiên đỉnh mỗi khi gặp tiến hội đều sẽ săn giết long tộc, long can phượng thủy thế, nhưng bọn hắn nhất định một món án phẩm, lần này cần không phải long tộc báo đoàn, lại thêm lại Ngọc Phong giúp đỡ, chỉ sợ lại phải có không ít long tộc người ta hưng. Tôn Lộ Không, mau tới đây. Thất công chúa nhìn thấy Tôn Lộ Không, lập tức vẫy tay hô. Lại Ngọc Phong thì lập tức chạy tới, chẳng qua cũng không có đi thất công chúa bên cạnh, mà là đi tới Thái Bạch Kim tinh trước mặt, thế nào, bệ hạ đã đồng ý sao? Thái Bạch Kim tinh vẫn chưa trả lời, thất công chúa lập tức tiến lên kéo lại lại Ngọc Phong, bạn công chúa cùng ngươi ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghĩa là gì? Coi như không thấy ta. Lại Ngọc Phong bên này vẫn chưa trả lời, độc thành bên này, Ngao Tuấn Tâm ngồi không yên, từ đâu tới tiểu nha đầu phi tử, đặt chỗ này dương ai? Thất công chúa chậm chạp quay người, nạo kiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiều càng khó thuần. "Ta, Thiên Đình thất công chúa, ngươi là ai? Hạ giới người chính là không nói đạo lý đến mở miệng nói bẩn." "Bẩn? Ngại bẩn ngươi làm gì muốn tới chúng ta độc thành, có bản lĩnh lăn ra ngoài, đừng ở chúng ta độc thành, chướng mắt." Lại Ngọc Phong thở dài, bộ mặt lo lắng sự việc hay là đã xảy ra. Hai cái này tiểu tổ tông, một Thiên Đình nạo kiều tiểu công chúa, một long tộc tiểu ma nữ, đều là cương liệt kennạo tính cách, đụng phải sau đó tất nhiên sẽ cùng giới chọi nhau a. Với lại cho dù lại Ngọc Phong có ngốc thì có thể cảm giác được, Thiên Đình Thất Công chúa đúng tôn nộ không có hảo cảm, có thể là vì tôn nộ không đồng dạng kiêu căng khó thuần ngôi sao thai họa tính cách hấp dẫn Thất Công chúa đi. Nhưng đồng dạng là ngôi sao thai họa ngao trốn tâm lại cùng Thất Công chúa cùng ăn, thật sự chính là giữa nam nữ đồng hành cùng mảnh khác phái chọi nhau, đồng hành đây mà vừa vặn tương phản. Mà ngao trốn tâm cũng đối với chính mình có phương diện kia tình cảm, có lẽ là bởi vì chính mình nhiều lần cứu vớt hắn, trong mắt hắn chính mình có thể là người đời trong lòng đại anh hùng, chỗ nào cái mỹ nữ không thích anh hùng đấy? Hiện tại, Thất công chúa mặc dù không biết Tôn Ngộ không là lại Ngọc Phong, nhưng mà Ngao Tuấn Tâm hiểu rõ a. Nay này cái này, hai người này tất nhiên sẽ lên súng được a. Cũng làm gì chứ? Đàm phán liền hảo hảo đàm phán. Lại Ngọc Phong câu này quát tháo mặt ngoài là đúng Thất công chúa, nhưng trên thực tế nói rất đúng Ngao Tuấn Tâm. Ngao Tuấn Tâm hiểu rõ tất cả, cho nên lại Ngọc Phong muốn cho nàng tu liễu một chút. Thất công chúa hừ lạnh một tiếng, về đến Tôn Ngộ không bên cạnh, Ngao Tuấn Tâm cũng giống như thế, hừ lạnh một tiếng về đến Ngao Quân Uyển bên cạnh. Chương 352, đàm phán kết thúc, chương 352, đàm phán kết thúc. Đàm phán địa điểm hay là tại thành chủ phủ, chỉ chẳng qua lần này không còn nghi ngờ gì nữa muốn nhìn thẳng vào rất nhiều, thành chủ phủ trong phòng khách bày ra một cái thật dài hắc một cái bàn, ngao ẩn tọa bất chiếu nam, hiển lộ rõ ràng thành chủ địa vị, ngao quân uyển là lại ngọc phong trên danh nghĩa thân truyền đệ tử, ngồi ở ngao ẩn bên cạnh, những người còn lại thì theo thứ tự ngồi ở ngao quân uyển bên cánh thân, xếp thành một loạt. Tại đối diện bọn họ chỉ có hai người, Thái Bạch Kim tinh nâng chung trà lên uống hai ngụm, ngay cả bệ hạ đều nói lần này đàm phán nàng toàn quyền phụ trách, chỉ cần đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất là được, hiện tại kim trang mục tra bị thì đi, thứ bị thiệt hại vẫn như cũ hạ xuống thấp nhất chỉ cần đón về cựu rượu tinh quan cùng Tháp Tháp Thiên Vương là được, với lại vừa rồi Phật giáo bốn đại La Kim Thiên đều chỉ năng lực ăn quả đắng xám xịt đạo tẩu, huống chi là chính hắn lại thêm một. Chưa xuất thế muốn phía dưới lựa đảo đâu. Với lại có Thiên Đình thất công chúa tại, độc thành nếu muốn đem bọn hắn giam, Thiên Đình tất nhiên đem hết toàn lực nghi cách cứu viện, thân người an toàn thì có rồi bảo hộ. Bởi vậy hiện tại hắn có vẻ nhàn nhã rất nhiều, áp lực tâm lý chợt giảm. Thất công chúa trước mặt thì có một ly trà, chẳng qua nàng lại không uống hết, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Ngạo Tổ Tâm, giống như trong lúc vô hình bọn hắn đã triển khai đọ sức. Ngươi uống Thất công chúa đem nước trà đẩy lên lại Ngọc Phong trước mặt, nước trà gần một nửa. "Làm gì? Chúng ta có." Lại Ngọc Phong bưng lên trước mặt mình ly trà uống một ngụm. "Ta lo lắng của ta có độc, nói không chừng chỗ nào cái nhẫn tâm nữ nhân thì trò ta xuống bụng." Lại Ngọc Phong, "Có độc ngươi để cho ta uống? Ta không uống, ta cũng sợ có độc." Lại Ngọc Phong nói. Thất công chúa đột nhiên nện một phát cái bàn, "Ta để ngươi uống." Ngạo thôn tâm không cam lòng yếu thế, thì đập một cái cái bàn, "Ngươi không có nghe cái này tối hầu tử nói nha, chính hắn có." "Tối hầu tử?" Thất công chúa đột nhiên đứng dậy, cánh tay chống đỡ cái bàn cơ thể nghiêng về phía trước. Ta cho phép ngươi dạng này gọi hắn sao? Ngạo Thốn Tâm làm ra động tác giống nhau, ta tiêu hắn thối hầu tử làm sao vậy? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, làm phiền ngươi chuyện gì? Ta là hắn thượng cấp, hắn là bật mã ôn, ta là công chúa, ngươi nói quan hệ gì? Tất công chúa trợn mắt nhìn Ngạo Thốn Tâm nói từng chữ từng câu. A nguyên lai like là trên dưới, cấp quan hệ. Ngạo Thốn Tâm ngồi trở lại đúng chỗ đứ trên, chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, ngươi sẽ như vậy bảo vệ cho hắn một tối hầu tử? Có quan hệ gì tới ngươi? Chúng ta thiên đình từ trước đến giờ thương cảm thủ hạ, sao? Ai cần ngươi lo, có bản lĩnh ngươi cũng làm một cái thủ hạ a. Ha ha. Việc này tối hầu tử làm thủ hạ, chúng ta độc tông cũng không nên, chúng ta độc tông đã có một rồi số nam nhân. Lại Ngọc Phong hấp hấp cái mũi, ta rất tối sao? Tốt, đàm phán bắt đầu đi. Ngao ẩn nhịn không được rồi, đem sự việc kéo hướng quý đạo. Tất cả mọi người nghiêm mặt lên, không còn ăn dưa, tất nhiên, trừ ra hai cái này tên giở hơi, hai nàng còn đang ở ý độ dùng ánh mắt giết chết đối phương. Cựu rượu tinh quan, hai quyển tiên tiên linh bảo, Thất Tháp Thiên Vương, dùng nhâm thủy bản đạo thụ đến đổi. Ngao ẩn trực tiếp mở miệng. Đàm phán vừa mới bắt đầu, bầu không khí lập tức ngưng kết tiếp theo, qua hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh mới dập đầu nói lắp ba mà hỏi, cái gì tây? Ngạo Quân Uyển, Nhân Thủy Bàn Đảo Thủ. Thái Bạch Kim Tinh, cái gì bàn đảo cây? Ngạo Tử giật, Nhân Thủy Bàn Đảo Thủ. Thái Bạch Kim Tinh, Nhân Thủy Bàn Đảo cái gì? Ngạo ẩn đột nhiên vỗ bàn một cái, thiếu cho ta chứa, Nhân Thủy Bàn Đảo Thủ, không cho Tháp Tháp Thiên Vương đừng hòng mang đi. Thái độ vẫn như cũ cứng rắn, bởi vì bọn họ mới là chủ động một phương. Thái Bạch Kim Tinh trên trán gân xanh thẳng lồi lồi. Các ngươi điên rồi đi, muốn Nhân Thủy Bàn Đảo Thủ nằm mơ đi thôi, chúng ta đi, này đàm phán không nói cũng được. Nói xong muốn lôi kéo Tôn Ngộ Không rời đi. Ngạo ẩn đám người không nói gì, bởi vì hắn lôi kéo là lại Ngọc Phong. Hắn nhất định sẽ sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy đàm phán, mà Ngao Tốn Tâm lại không làm, rớp nở dồn mau mau cút, cái đó thối hầu tử là chúng ta đàm phán người, bung ra móng đuốt của ngươi, nếu không độc thành các ngươi đừng hòng bình yên vô sự rời khỏi. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta? Các ngươi có lá gan kia sao? Ta thế nhưng tiên đỉnh thất công chúa. Nói xong muốn đại xảo lên, Lại Ngọc Phong cảm giác sâu sắc có hai nàng đại, trận này đàm phán là không có khả năng thành công. Ngươi sao nhường thất công chúa đến rồi? Đây không phải thêm phiền sao? Lại Ngọc Phong tới gần Thái Bạch Kim Tinh vấn đáp nói, ta cũng không muốn a, chính nàng tìm bệ hạ. Vậy hạ đồng ý ta năng lực có biện pháp nào? Bây giờ nên làm gì? Lại Ngọc Phong nhíu mày tra hỏi, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh cũng cho không ra cách, đành phải nói ra, "Chúng ta là đến đàm phán, thất công chúa ngươi không muốn thêm phiền ư có được hay không?" Thất công chúa lập tức ngây ngẩn cả người, "Ta thêm phiền? Ta nếu không phải lo lắng an nguy của ngươi, sợ xệ độc thành người không giảng võ đức ta sẽ đến." Nghe vậy, Ngao ẩn đám người trong đôi mắt đều là hiện hiện vẻ kinh ngạc. Ngay cả Ngao Tang cái này lăng đầu thành cũng đã nhận ra Tôn Ngộ không chỉ sợ cùng cái này thất công chúa quan hệ không đơn giản, hoặc nói thất công chúa đúng Tôn Ngộ không có ý tưởng. Ngao Tốn tâm nghiến chặt hàm đằng, quả là thế. Cái này thất công chúa đúng lại Ngọc Phong lòng mang ý đồ xấu, muốn cùng ta đoạn. Hừ. Chúng ta độc thành sẽ không đúng lại. Ngao Thốn Tâm đột nhiên dừng lại, cảm nhận được ngăn lại ánh mắt, lúc này đổi giọng, "Đúng tôn ngộ không tạo thành bất cứ thương tuần gì, chúng ta thì hy vọng đạt thành lần này là vãn. Có lẽ là bởi vì кем chút tiết lộ lại Ngọc Phong, bởi vậy hắn một câu tiếp theo lời nói vô cùng không có lực lượng, may mà là không ai sẽ phát hiện, mặc dù Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy hoài nghi, nhưng mà cũng không có khả năng sẽ liên tưởng đến Tôn Ngộ Không cùng lại Ngọc Phong quan hệ trong đó. Tiếp tục đàm phán đi, chẳng qua ngươi không nên nói nữa rồi." Lại Ngọc Phong nói với thất công chúa, giọng nói nhẹ nhàng. Dường như cũng là cảm giác này chính mình vừa nãy có chút quá mức. Sau đó thất công chúa quả nhiên thu liễm rất nhiều, Ngao Tốn Tâm bị mất mục tiêu công kích cũng chỉ đánh hành quân lặng lẽ. Ngao ẩn đám người chết không hé miệng, bất kể thái Bạch Kim Tinh Sao tỏ vẻ nhâm thủy bàn đảo tụ chân quý, đối với Thiên Đình mà nói là cấp bậc gì bảo vật, căn bản không phải chỉ là Thác Tháp Thiên Vương có thể so sánh. Tại trong lúc này, thất công chúa đã tường phát biểu, nói bàn đảo cây là tiên tiên thập đại linh căn, đừng nói Thác Tháp Thiên Vương rồi, cho dù đem nàng ở tại chỗ này Thiên Đình cũng sẽ không đổi. Độc thành những người này thì không quan tâm những chuyện đó, dù sao thì một ý nghĩa, không cho thì không thả người. Cuối cùng, mắt thấy Thái Bạch Kim Tinh cần không nội lửa, Lại Ngọc Phong lúc này mới im lên tới nói, nói lên tiền đến một vạn, nhưng thủy bàn đảo thụ ta Thiên Đình mới cầm không ra được, kia hai quyển Tiên Tiên Linh bảo chúng ta có thể cho ngươi, nhưng mà cái này linh căn các ngươi thì đừng nghĩ, nâng nâng yêu cầu khác, bằng không thắc tháp Thiên Vương các ngươi thì lưu tại đô thành đi, bất quá ta muốn cảnh cáo các ngươi, không bao lâu, Thiên Đình đại La Kim Tiên rồi sẽ đến tiến đánh các. Ngươi lập thành, đến lúc đó còn không phải thế sao này, một chỉ La phá trận pháp có thể chống tự rồi. Lại Ngọc Phong nói xong, đô thành bên này đột nhiên không có im lặng. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế sững sốt một chút. Ta chính mình tận tình khuyên bảo nói rõ lợi hại trong đó, lại không chống đỡ được cái này hầu tự một câu. Dựa vào cái gì? Nhưng mà, Ngao ẩn đám người sở dĩ không nói lời nào, nhưng thật ra là đang tự hỏi lại Ngọc Phong nói lời này có ý tứ là cái gì. Cuối cùng vẫn Ngao Quân Huệ nói ra, chúng ta độc thành có thể lui một bước, không muốn tiên tiên nhâm thủy bản đảo, nhưng mà đan dược và bản đảo nhất định phải cho chúng ta một ít. Thái Bạch Kim tinh nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đan dược và bản đảo đều là cực kỳ vật trân quý, nhưng mà cùng nhâm thủy bản đảo tụ so sánh quá thực không đáng giá nhất tới. Có bản đảo cây tại, bản đảo có thể kết, có thái thượng lão quân tại, đan dược thì lấy không hết. Chỉ những thứ này." Lại Ngọc Phong hỏi. Ngao Quân Uyển dừng một chút, biết mình hiểu nhầm rồi, hắn cho rằng lại Ngọc Phong cũng cảm thấy Thiên đỉnh sẽ không xuất ra Nhân Thủy Bàn Đạo tụ, bởi vậy muốn lùi bước, nhưng mà hiện tại lại Ngọc Phong có chút nàng muốn quá ít. Thấy không ai đáp lại, lại Ngọc Phong nói ra, "Không muốn linh căn là được, Nhân Thủy Bàn Đạo linh căn là không thể cho các ngươi. Nhưng mà cái khác linh căn nói không chừng có a." Lại Ngọc Phong trong lòng nói. Ngao Quân Uyển nghe hắn nói như vậy lập tức hiểu ý, dĩ nhiên không phải, chúng ta có thể không cần Nhân Thủy Bàn Đạo tụ, nhưng mà chưa nói không muốn linh căn, Thiên đỉnh còn lại linh căn nhất định phải cho chúng ta một." Lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu. Không hổ là ta lại Ngọc Phong Quan môn đệ tử, giống như ta có linh tính, một chút thì thông. Thái Bạch Kim Tinh vừa còn may mắn cho rằng lần này việc phải làm coi như là hoàn thành viên mãn rồi, còn đang ở nghỉ ngơi, có thể nghe được Nao Quân truyền những lời này lập tức ngồi không yên. Còn muốn linh căn? Bàn đạo. Đan dược, các ngươi có biết hay không những vật này đến cỡ nào trân quý, này đều không phải là thiên đỉnh bên ngoài người có thể tùy tiện ăn vào muốn rồi những thứ này các ngươi lại còn không biết giữ, không được, linh căn thiên đỉnh cũng chỉ có nhâm thủy bàn đạo thụ, với lại cũng không thể cho các ngươi. Nao ẩn đứng lên, Lại Ngọc Phong thì trộm đạo đem trận pháp lực lượng chuyển dời đến trên người hắn, áp lực kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra. Trong chốc nhoáng này, tăng vọt lực lượng lệnh ngao ẩn đều có chút không thể đứng, trong lúc nhất thời không dừng, ngay cả ngao quân luyện bọn người đột nhiên lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Gặp tình hình này, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng vận chuyển lực lượng chống cự, đồng thời thất công chúa thì lấy ra một kiện gương đồng pháp bảo, ngăn tại đến Lại Ngọc Phong trước mặt, thối hầu tử, tránh ta phía sau. Lại Ngọc Phong nhìn một chút đạo này xinh đẹp bóng lưng, không ngờ rằng hắn lại ngăn ở rồi trước mặt mình, ngay cả ngao tổn tâm cũng nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái, phải biết thất công chúa cái gì cũng không biết, đối với hắn mà nói Hiện tại chính là tại hộ khẩu trong, hơi không cẩn thận liền có khả năng mệnh vẫn ở đây, nhưng nàng vẫn là tới, lại còn tại thời khắc mấu chốt xuất ra pháp bảo chắn lại Ngọc Phong trước mặt. Ngao ẩn lập tức thu hồi ý ác, thái bạch kim tinh giờ phút này nhưng lại không biết cái kia làm thế nào mới tốt rồi. Đàm phán là một kiện rất chuyện phức tạp, nhưng nếu hai bên thực lực không ngang nhau như vậy thì sẽ có vẻ đơn giản rất nhiều. Nhưng hôm nay rõ ràng là Thiên đỉnh thực lực mạnh hơn, sao có thể cảm giác Đô Thành thái độ so với bọn hắn còn cường mạnh hơn, là thực sự không sợ Thiên đỉnh đánh bọn hắn sao? Nhân thủy bàn đạo tụ không thể nào cho, cho dù ngươi đem tất cả chúng ta lưu lại cũng không có khả năng. Nhưng nhâm thủy bản đạo tụ tử miêu có thể cho các ngươi. Lúc này, Thất công chúa đột nhiên nói chuyện. Mọi người đều biết, Thiên đỉnh có một bản đảo viên, bên trong là nhâm thủy bản đạo tụ, kỳ thực bên trong chỉ có một viên là nguyên thủy nhất nhâm thủy bản đạo tụ, còn lại chỉ là nhâm thủy bản đạo tụ diễn sinh ra bộ rễ lần nữa sinh trưởng tới. Tử miêu chính là dùng nguyên thủy nhất nhâm thủy bản đạo tụ kết trái hạt giống, hạt giống này cũng được, sinh trưởng ra bản đạo cây, nhưng mà hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đây là cuối cùng đợt bộ, nếu Lục tông còn không biết dừng, như vậy đàm phán cơ bản có thể kết thúc. Thái Bạch Kim Tinh không nói gì, Bởi vì hắn không có cách, Lại Ngọc Phong thì không nói gì, hắn cảm thấy có chút thấy nãy. Qua hồi lâu, Ngao Quân Huệ nói, "Có thể, các ngươi trước tiên có thể trở về, hai quyển tiên tiên linh bảo, lại thêm nhâm thủy bản đạo thụ từ miêu, mang tới, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng Cựu rượu tinh quan cũng có thể cho các ngươi." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, muốn rời đi, sau đó phát hiện thất công chúa cũng vậy đông. "Thất công chúa, ta cùng Tôn Ngộ không ở chỗ này, ngươi đi mang pháp bảo cùng từ miêu." "Cái này." "Được rồi." Thái Bạch Kim Tinh thở dài rời khỏi. Hắn biết mình là không khuyên nổi thất công chúa cưỡng ép mang đi làm không cẩn thận sẽ lệnh độc tông đem lòng si nghi, đến lúc đó ai cũng đi không được. Lại Ngọc Phong thì kinh ngạc nhìn thất công chúa. Nha đầu này không đi rõ ràng là lo lắng ta, nàng ở tại chỗ này, nếu Ngọc Hoàng đại đế không tiếp thụ được điều kiện cũng sẽ bận tâm nàng, có hắn ở đây trong, xác suất lớn Ngọc Hoàng đại đế sẽ thỏa hiệp đi. Nghĩ đến đây, Lại Ngọc Phong càng cảm thấy hơn nãy nãy, hai người bọn họ là đều không có bao lâu. Vừa mới bắt đầu nàng trở thành Vũ Khúc tinh quân lừa gạt trêu đùa nàng, sau đó lại tại hội bàn đảo trên chiếm nàng tiện nghi, lại đến sau đó trong đâu suốt cùng, cũng là nàng thường xuyên đến nhìn xem chính mình. Đem Quỷ Liêm đại tướng sự tình nói cho ta biết. Các loại. Lại Ngọc Phong chợt nhớ tới trên bàn đảo yến hội hắn cùng thất công chúa đánh cược hẹn. Bây giờ Quỷ Liêm đại tướng bị giáng chức hạ phàm ở giữa, là ta thắng, như vậy dựa theo giao ước nàng nên hôn ta một cái. Lại Ngọc Phong thở dài, sớm biết trước đó thì không đùa giỡn nàng, hai chúng ta trong lúc đó có phải không sẽ có kết quả, Thiên Đình xem Độc Tông là tử địch, lượng kiếp qua đi nhất định sẽ đem hết toàn lực diệt sát Độc Tông, với lại hắn hay là Độc Tông tông chủ, thế tất yếu cùng Độc Tông cùng tồn vong. Mà nàng là Thiên Đình được sủng ái nhất thất công chúa, hai người dù thế nào cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau không bằng trợ dịp hiện tại tình cảm vừa mới nảy sinh thì bớt rơi tốt. Ngươi thì đi." Lại Ngọc Phong lạnh lùng nói. "Vì sao? Ta không đi, ta thì phải ở lại chỗ này." Thất công chúa ngạo kiều lưỡi ủm mức. "Ngươi ở tại chỗ này có làm được cái gì? Chính là cái vương hữu, ngươi không hiểu sao?" Nhưng mà Lại Ngọc Phong trách cứ ở trong mắt Thất công chúa lại là lo lắng biểu hiện của nàng, trong lòng càng thêm vui vẻ, đặt nông ngồi vào trên ghế, dù sao đúng là ta không đi, nhìn xem ngươi năng lực làm gì ta." Thái Bạch Kim Tinh rời khỏi độc thành sau vội vã điệp thì chạy tới Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, sợ chậm một chút Thất công chúa rồi sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Khi hắn đem mọi chuyện cần thiết nói cho Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, hắn giận tím mặt. "Ngươi đem thất công chúa lưu tại Độc Thành vậy ngươi trở về làm gì? Ngươi sao không ở lại nơi đó?" "Ta." "Thế nhưng thất công chúa không nên lưu tại Độc Thành, ta thì ngăn không được a, ta không nên lười lời nói, lỡ như Độc Thành cho là ta hai muốn chạy trốn, kia thất công chúa nguy hiểm hơn rồi." Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đàm phán kết quả chính là này. Tiên Tiên Linh Bảo hai kiện, còn có nhâm thủy bản đảo thụ Tử Miêu, ngươi biết Tử Miêu cỡ nào chân quý sao? Để bảo đảm bản đảo cây là thiên đỉnh độc hữu, Tử Miêu chúng ta chưa từng có đối ngoại công khai qua, sợ có người đến nâng cấp" "Thế nhưng ngươi bây giờ để cho ta giao cho địch nhân của mình, ngươi nếu là không đạm phan phán, lần sau ta liền để ngươi khất đi." Thái Bạch Kim tinh đầu lâu thấp hơn, nói ra, "Cái này." Lúc này Thất Công chúa nói lên, bọn hắn vốn là muốn nhâm thủy bản đạo thụ thái độ mười phần cứng rắn, nếu không như vậy bọn hắn có phải không sẽ thả ra Lý Tịnh cùng Cửu Diệu Tinh Quan. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc hồi lâu mới thở dài, "Việc đã đến nước này, Thiên nô." Từ thân sách đi ra một nam tử mặc áo trắng tượng thái giám giống nhau quỳ rạp xuống đất, "Bệ hạ, đi lấy hai quyển Tiên Tiên Linh Bảo, nhớ kỹ, muốn phẩm chất hàng thấp nhất." Là Ngọc Hoàng Đại Đế xoay người, "Thai ý đi." Ngươi nói có phải thất công chúa đúng cái đó hầu tử có tâm tư gì a? Cái này, Thái Bạch Kim Tinh do do dự dự, cuối cùng nói ra, ta cũng không biết, cho ta nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ đúng không, cần ngươi làm gì? Lắc lắc ống tay áo, Ngọc Hoàng Đại Đế nói tiếp, đem thất công chúa mang về sau nhường nàng đến ta nơi này một chuyến. Chương 353, thất công chúa tình cảm, chương 353, thất công chúa tình cảm. Độc Thành. Bây giờ Độc Thành, vì xây dựng thêm quy mô trực tiếp đem chúng quanh ba hòn núi lớn từng chút từng chút vừa mở, đồng thời ngoài Độc Thành mở ra một cái rộng lớn gọn song song hồ thành, nước sông cách trở tầm mắt, lộ ra khí tức nguy hiểm. Đối ngoại báo cho biết tất cả mọi người không cho phép xuống sông, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trong phủ thành chủ, Thái Bạch Kim Tinh đã mang đến trao đổi cần có pháp bảo cùng với quan trọng nhất nhân thủy bản đảo tụ Tử Miêu. Tại lại Ngọc Phong gia hiệu nằm dưới, Ngao ẩn giám sát qua pháp bảo cùng với Tử Miêu về sau, hạ lệnh thả người. Không bao lâu, Lý Tịnh cùng cựu rượu tinh quan bên trong Hỏa rượu tinh quan cùng với một rượu tinh quan khí tức về lại theo Bình Phong sau đó bị áp đi lên. Các ngươi không phải nói sẽ ưu đãi tụ bên sao? Thất công chúa thấy thế mười phần tức giận, xinh đẹp quá con người đứng đấy. Nàng cảm thấy mình bị lừa, trong lòng càng thêm cảm thấy độc tông quả thực là xảo trá vô cùng. Vì để cho bọn hắn xuất ra pháp bảo cùng với Tử Miêu, lại nói dối." Ngao Tốn tâm cười lạnh một tiếng, khẽ miệng khơi mào một vòng chào phúng, đem so sánh với Thiên Đình đúng ta độc thành phạm vào tội ác, bọn hắn còn có thể sống được lẽ nào không tính là ưu đãi sao? "Ngươi, thất công chúa khí ngực kịch liệt phập phồng." Lại Ngọc Phong trong lòng tối khẩu khí, tại trước Thái Bạch Kim tinh hướng bắt trước bảo cùng Tử Miêu lúc, hai cái này tên trợ hơi nhìn xem đàm phán có kết quả, bụi bặm đã lăng xuống, lại lại trực tiếp mở ra đúng tuyến hình thức, ngươi nhìn ta không vừa mắt ta nhìn ngươi không vừa mắt, trong lòng cảm thấy đối phương nhiều hô hít một hơi đều là đúng sự khiêu khích của mình. Trải qua thất công chúa mặc dù thì ngang ngược tùy hứng, nhưng rốt cuộc cùng Ngạo Tuấn Tâm so sánh còn thiếu khuyết thế sự trải nghiệm, nhất là cùng với Lại Ngọc Phong trải qua thời gian dài như vậy về sau, Ngạo Tuấn Tâm mặc dù tính cách vẫn như cũ, nhưng tâm cảnh đã sớm hoàn thành nhiều lần thê biến, bởi vậy mỗi lần giao phong vừa lúc bắt đầu nhìn lên tới thế lực ngang nhau, nhưng đã đến nổi tiếng nhất thất công chúa luôn luôn bị tức được không nhẹ. Mà lúc này đây nàng rồi sẽ đoán trách Lại Ngọc Phong vì sao không cùng nàng cùng nhau đối phó độc tông cái này ghê tởm nữ nhân. Lại Ngọc Phong thật sự là hai cái đau cả đầu, trong lòng vô cùng chờ đợi Thái Bạch Kim tính đến. Hiện tại cuối cùng hoàn thành giao dịch, Lại Ngọc Phong nắm chặt thời gian nói ra Tất nhiên giao dịch hoàn thành, cáo tử. Sau đó thì lôi kéo thất công chúa ngăn cản nàng tiếp tục mở cửa và hắn Ngạo Tốn Tâm lẫn nhau nói móc. "Thả ta ra. Nữ nhân xấu xí này, ta nhất định phải náo nhao, nhao thắng nàng." "Buông tay." Âm thanh tử từ, từ đi xa. "Cái này thất công chúa thật đúng là, thực sự là." Ngạo Tử giận xấu hổ, độ tích đọc sách bụng hắn trong không có viết văn không biết làm sao hình dung. "Đây là tiền nhân." Ngạo Tốn Tâm thay hắn nói. Kim Tấn cười một cái nói, mặc dù hắn nhìn lên tới có chút ngổ ngáo truy hứng, nhưng mà trong lòng lại hết sức đơn thuần, có bất kỳ tâm tình gì cũng viết trên mặt, cùng Ngạo Tốn Tâm công chúa trước đó rất giống a. Trải qua nhiều như vậy, Ngao Tốn Tâm đã cầm trong tay một chút, bởi vậy hắn mới nói cùng lúc trước Ngao Tốn Tâm rất giống. "Tượng, ngươi nói vớ vẩn cái gì?" Nàng sững sao nàng. Ngao Tốn Tâm hừ lạnh một tiếng náo tiểu phía đầu. "Những vật này làm sao bây giờ?" Ngao Tằng nói. Ánh mắt của mọi người chợt tập trung vào Ngao ẩn trong tay hai quyển Tiên Tiên Pháp Bảo cùng với nhâm thủy bản đạo tử miêu. Ánh mắt của bọn hắn cũng 10 phần từng nóng, không còn nghi ngờ gì nữa những vật này đúng sự cám dỗ của bọn họ cực lớn. Chờ tông chủ quay về lại xử trí đi, Tiên Tiên Pháp Bảo đoán chừng sẽ điểm gả cho chúng ta, về phần cái này tử miêu không biết làm sao bồi dưỡng tình huống dưới hay là không nên tùy tiện di chuyển nó. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lúc vô tình Ngao Hẩn đã có đứng đầu một thành pháp phạm, đã trở thành Ngao quân luyện bên ngoài nói chuyện cực kỳ có phân lượng người. Lại Ngọc Phong rời khỏi độc thành chạy tới thiên đỉnh trên đường. Người cái chết. Tối Hầu tử, muốn ngươi có làm được cái gì? Vì sao vừa nãy không giúp ta mang cái đó nữ nhân xuống, tức chết ta rồi, ngươi thì không thấy được nàng sao bắt nạt ta mà? Ừm. Ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy trong lòng ngày nãy nãy lập tức sắp đến, ngươi còn muốn về đến ngươi lò luyện đan ở sao? Nói chuyện nha. Thất công chúa luôn luôn lưu dịu đối với Lại Ngọc Phong dừng lại quân mệnh loạn tạc, Lại Ngọc Phong hai mắt vô thần, đầu góc trống rỗng, không phản bác được. "Thất công chúa, bệ hạ cho ngươi đi lang tiêu bạo điện tìm hắn." Cuối cùng, Thái Bạch Kim tinh ngắt lời rồi Thất công chúa tiếp tục tra tấn Lại Ngọc Phong, sau đó nhìn thoáng qua Lại Ngọc Phong, "Ngươi thì tiếp tục hồi ngươi lò luyện đan đi." Nghĩa là gì? Nay thuốc đẩy rồi đàm phán, đón về rồi Thát Thát Thiên Vương Lý Tịnh cùng hai cái tinh quan, đây không phải đại công lao sao, làm sao còn nhường hắn hồi lò luyện đan, hoàn cảnh chỗ ấy nhiều ác lực a? Thất công chúa chất vấn. "Cái này, cái này ngươi chờ một lúc vẫn là hỏi một chút bệ hạ đi." Chuyện này ta không làm chủ được á thất công chúa." Thái Bạch Kim Tinh chê cười nói. Thẩm Hậu Lý Tịnh cùng hai đại cựu giựu tinh quan đều không có nói chuyện, thậm chí không có tâm tư đi nghe bọn hắn đang nói cái gì, trong đầu toàn bộ là tương lai bọn hắn tại tiên đỉnh sẽ có mặt mũi nào đối mặt chúng thần, cựu giựu tinh quan còn tốt, huynh đệ bọn họ chín ở cái rất ít cùng người bên ngoài liên hệ, huynh đệ cứu người cũng sẽ không chế dễ ư, nhưng mà Lý Tịnh thì không đồng dạng, hắn trưởng quản 10 vạn thiên binh thiên tướng, thường xuyên muốn lộ diện, tay người phía dưới có thể. Hay không trong lòng chế giễu hắn, vẫn sẽ hay không đối với hắn đầy lòng kính sợ. Nhưng mà Càng thêm vấn đề nghiêm trọng hắn vẫn là không có ý thức được, vấn đề này sẽ dẫn đến tính mạng của hắn cũng nhận uy hiếp. Về đến Tiên đỉnh sau đó, Tôn Lộ không thì cùng tất công chúa bọn hắn tách ra, thất công chúa mang theo Lý Tịnh cùng Cựu Diệu Tinh quan trở về phục mệnh, Lại Ngọc Phong thì tiến về Đầu Xuất Cung. Đến Đầu Xuất Cung lúc Thái thượng lão quân còn đang ở luyện chế đan dược, lo lựa chính là mãnh liệt nhất lúc. Trở về rồi, đàm phán như thế nào? Nghe nói bệ hạ dùng hai kiện Tiên Tiên pháp bảo cùng Nhân Thủy bàn đảo thụ tử miêu mới vãn hồi rồi Tiên đỉnh mặt. Thái thượng lão quân cho Lại Ngọc Phong một người mặc ấn có hắc bạch thái cực mẫu cam đạo bào bóng lưng. Người chân không bước ra khỏi nhà làm sao biết? Lại Ngọc Phong cũng không biết là Thái thượng lão quân tiến về Tây Phương Phát Giá thêm nha. Không sai, đại giới thì thật lớn, tuy nói đổi về rồi lý Tịnh ba người, nhưng mà cứu danh dự cũng được, nói như vậy, bất quá vẫn là có chút mất mặt rốt cuộc giao xẹt ra lớn như vậy đại giới. Lại Ngọc Phong nhàn nhã dạo bước đi vào bát quái lô bên cạnh. Vừa tới, Thái thượng lão quân thì luyện đan kết thúc, Lại Ngọc Phong lườm hắn một cái, có cần phải sao, dù sao ngươi đều phải đem luyện đan chi đạo truyền cho ta rồi. Thái thượng lão quân không trả lời hắn, lấy lô, thu đan một mạch mà thành, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Này cũng không thể lãng phí. Lại Ngọc Phong cảm nhận được bắt quái lô bên trong còn sót lại đan dược hư khí, lập tức quăng người vào bắt quái lô bên trong. Sau một lúc lâu trầm muộn âm thanh từ bên trong truyền đến, lão quân lại lớn châm lửa. Lang Tiêu bảo điện. Lý Tịnh cùng Cửu rượu tinh quan quỷ giáp trên đất, mặt không biểu tình. Ba người các ngươi, thật đúng là tốt, vì cứu các ngươi nhưng biết chấn giao sẽ ra điều gì dạng đại giới. Thấy không có người nói chuyện, Ngọc Hoàng đại đế bộ dạng phục tùng hỏi Hỏa rượu tinh quan, ngươi nói, ta giao sẽ ra điều gì lại giới? Hỏa rượu tinh quan sững sờ, đầu thấp hơn, hai quyển tiên tiên linh bảo cùng với cùng với Tử Miêu. Vậy mọi người có biết Tử Miêu là cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế lắc lắc ống tay áo. Ngai rượu tinh quan cùng mộc rượu tinh quan lắc đầu, lý tĩnh đồng tử khẽ chấn động, hắn nghe nói qua Tử Miêu. Lúc đó Nham Thủy Bản Đảo Thụ Tử Miêu, hiện tại, bản đảo cây không phải là chúng ta Thiên Đình đặc hữu. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có nói Tử Miêu cùng chân chính Nham Thủy Bản Đảo Thụ chi ở giữa trên lệnh. Hỏa rượu tinh quan cùng mộc rượu tinh quan đều đều là sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn hắn tất nhiên hiểu rõ bản đảo cây đối với Thiên Đình tầm quan trọng, có thể nói là Thiên Đình ký hiệu một trong, cũng là Thiên Đình có thể kéo dài thu hút nhân tài mấu chốt, thế nhưng bây giờ, lại vì ba người bọn hắn, dùng Dùng từ miêu đổi lấy, này làm sao năng lực bọn hắn không kích động. Đa tạ bệ hạ, ta, ta cựu rượu tinh quan nhất định thề sống chết báo đáp bệ hạ. Hỏa rượu tinh quan cùng mộc rượu tinh quan đầu lâu hung hăng va chạm mặt đất, dường như va chạm càng nặng càng năng lực thể hiện quyết tâm của bọn hắn. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Là, hai người đứng dậy xoay người lùi lại đến hai bước quay người rời đi. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn về phía Lý Tịnh, chậm chạp không nói gì, nhưng mà một cô áp lực vô hình lại bao phủ Lý Tịnh toàn thân trên dưới mỗi một tấc, làm hắn không khỏi run rẩy. Đều là cáo giả Lý Tịnh là vô cùng hiểu rõ Ngọc Hoàng Đại Đế là không có khả năng vui lòng dùng hai quyển Tiên Thiên Linh Bảo đổi lấy nàng, chính là đổi lấy Cửu Diệu Tinh Quan cũng không có khả năng đổi hắn, càng đừng đề cập dùng Nhâm Thủy Bản Đào Thụ Tử Miêu rồi. La Thiên Sứ người đầu tư, Thiên Đình cùng Phật giáo hắn cũng có đầu tư, điểm ấy Ngọc Hoàng Đại Đế hết sức không vừa lòng. Mà Nhâm Thủy Bản Đào Thụ Tử Miêu là bậc nào thân phận, có rồi nó thì tương đương với có rồi tổ kiến một thế lực cường đại nội tình, làm sao có khả năng dùng để đổi hắn cái này hai họ gian nô. Sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế mười phần để ý chính mình cha mặt mũi cùng uy nghiêm, Thiên Đình Cửu Diệu Tinh Quan cùng Thiên Vương bị bắt làm tù binh. Đây không phải đánh mặt sao? Thật sự nếu không nghĩ biện pháp nghị cách cứu viện sẽ chỉ đánh càng văng rọi, huống chi độc tông nói nghiêm túc, nếu không đồng ý điều kiện trao đổi, sẽ nghi trăm phương ngàn ứng kế hủy hoại Thiên Đình mãn núi. Đây mới là Ngọc Hoàng Đại Đế khẳng dốc hết vốn liếng cứu trở về nguyên nhân của hắn. Bệ hạ, ngươi tìm ta tới làm gì nha? Cuối cùng, Thất Công Chúa nhịn không được nói. Nàng có chút nóng nảy, rốt cuộc Tôn Ngộ Không bây giờ nói không ngừng lại tiến nhập bắt quái lô chúng rồi, mặc dù cái đó hầu tử dường như không sợ tam muội chấn hỏa, nhưng mà cũng không thể luôn luôn ngốc trong bắt quái lô à. Chuyện của ngươi ta sau đó sẽ nói. Ngọc Hoàng Đại Đế không chớp mắt chằm chằm vào lý tính. Thất công chúa quệt mồm mồm một tiếng. "Bệ hạ, Lý Tịnh, cảm ơn bệ hạ hoa lớn như thế đại giới cứu trợ về ta." "Tốt, thêm lời thừa thãi thì không cần nói, gọi ngươi tới chỉ là hy vọng ngươi biết, Thiên Đình đúng đại ân đại đức của ngươi, để tránh ngươi đã quên nhiều năm như vậy ăn là người đó đồng lõa, không nên quên bạn. Đi xuống đi." Lý Tịnh thì lui ra về sau, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng chỉ còn lại có Ngọc Hoàng đại đế, Thái Bạch Kim Tinh, Thất công chúa cùng tiên nô. "Bệ hạ, Tôn Nộ không lần này thúc đẩy rồi đàm phán thành công, công tội bù nhau, nên có thể theo bắt quái lô bên trong đi ra rồi hả?" Lý Tịnh vừa đi, Thất công chúa thì không kịp chờ đợi nói. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong, khí ngực một buồn mực, thần nghĩ Bắp Cải Thảo đều sắp bị hủy rồi, hơn nữa còn là đưa tới cửa Bắp Cải Thảo. "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đúng kia tôn nộ không thú vị?" Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Lời vừa nói ra, thất công chúa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, túi đầu có chút ngại ngùng, bệ hạ nói cái gì đó, ta làm sao có khả năng đúng con nhưu kia thối hầu tự thú vị, nghe không hiểu bệ hạ nói cái gì. Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút sững sờ, không ngờ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi như vậy trực tiếp, chẳng qua nàng có thể khẳng định là Ngọc Hoàng Đại Đế là kiên quyết sẽ không đồng ý, thậm chí muốn trực tiếp ngăn lại, bằng không sẽ không ở trước mặt hỏi ra. Quả nhiên, Thất công chúa vừa dứt lời, Ngọc Hoàng Đại Đế nói thẳng, ngươi cùng cái đó hầu tử không thể nào ngươi là Thiên Đình Thất công chúa, là tất cả Thiên Đình sủng nhi, ngươi tại sao có thể cùng một con súc cái bắt đầu sinh yêu thương? Hắn không phải xuất thân, bệ hạ ngươi làm sao nói đâu? Thất công chúa kiêu hãnh trợn mắt nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, làm cản. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận một chút, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục mặt không thay đổi trạng thái. Thất công chúa cũng bị Ngọc Hoàng Đại Đế này gầm lên giận dữ hù dọa, không có lại nói tiếp. Ngươi có biết hay không con khỉ kia là thân phận gì? Hiểu rõ a, không phải liền là linh minh thạch hầu sao? Hắn hay là ứng với ngươi? Hơn nữa còn là lần này lượng tiếp thành viên chủ yếu, tương lai là muốn quy y Phật môn, ngươi đã hiểu quy về Phật môn ý nghĩa sao? Vứt bỏ thất tình lục dục hòa thượng, không thể nào cùng ngươi có bất kỳ kết quả gì. Nghe vậy, Thất công chúa lập tức ngây ngẩn cả người, cảm giác trong đại não ý thức oanh tạc, đem sắc mặt nổ trắng bệnh, môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng thật giống như yết hầu chỗ có độ vật gì ngăn chặn, không phát ra được mảy may âm thanh. Qua hồi lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài, đang muốn nói cái gì, đã thấy Thất công chúa trực tiếp quay người rời đi. Thất công chúa trong mắt mang theo nước mắt, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh đi vào đầu suốt cung. Thất công chúa Thái thượng lão quân thấy được nàng này, một bộ dáng hơi nghi hoặc một chút, là ai bắt nạt thất công chúa rồi? Lão phu thay ngươi giáo huấn hắn. Thất công chúa không nói gì, tới trước bắt quái lô. Tôn, Tôn Ngộ Không. Nàng muốn hỏi có phải Tôn Ngộ không thật là lượng kiếp chủ yếu ứng kiếp người, có phải thật vậy hay không muốn gia nhập Phật giáo, có phải hay không muốn vứt bỏ tất tình dục dục, có thích hay không nàng? Thế nhưng lời đến khóe miệng lại gắng gượng đi nén trở về, dường như có một loại khó mà diễn tả bằng lời lực lượng, làm nàng sao thì nói không nên lời. Hắn cùng Tôn Ngộ không quen biết chẳng qua vì Tôn Ngộ không giả trang vũ cấp tinh quân trêu đùa cùng hắn, sau đó cũng bất quá vài lần duyên phận con biết chẳng qua giải giác mấy tháng, thậm chí trong đó phần lớn thời gian Tôn Ngộ Không cũng trong bắt quái lô, bọn hắn ngay cả mặt cũng rất ít gặp. Cho tới nay, nàng đúng Tôn Ngộ Không nắm giữ là cái gì, là theo vừa mới bắt đầu hoài nghi, đến phía sau tò mò, lại đến hiểu rõ Tôn Ngộ Không người đang ở hiểm cảnh lo lắng, nàng cảm thấy chính mình là thích Tôn Ngộ Không thế, nhưng đây quả thật là thích không, nếu như không phải vậy tại sao nghe được bệ hạ nói Tôn Ngộ Không muốn gia nhập Phật môn bước bộ thất tình lục dục sau sẽ như thế khó chịu, sẽ nhịn không ở tới trước hỏi. Nếu như là, nhưng bọn hắn mới quen biết bao lâu, mình thích hắn, hắn biết không, đối với mình lại là cái gì thái độ? Dường như từ đầu tới cuối đều là chính mình đơn phương tình nguyện, Tôn Ngộ không luôn luôn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, trừ ra cùng mình trên bàn đào yến hội nói đùa bên ngoài không còn có bất luận cái gì vượt khuôn hành vi hoặc là ngôn ngữ. Thất công chúa có chuyện gì không? Lại Ngọc Phong hiểu rõ thất công chúa thích chính mình, nhưng mà muốn cắt đứt hai người bọn họ ở giữa tình cảm, thế là giọng nói lạnh rất nhiều. Nay lạnh băng giọng nói dường như một cái lợi nhận, hung hăng cắm ở thất công chúa trái tim, hắn không rõ, rõ ràng đi lúc còn rất tốt, làm sao trở về hắn thì trở thành như vậy rồi? Không có. Không sao, ta thử xem xét ngươi có phải hay không lại bước vào bắt quái lô rồi. Thất công chúa qua hồi lâu mới ký tấp từng nói, âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng thậm chí ngay cả chính nàng cũng nghe không được rồi. Chương 354, Hỏa nhãn kim tinh, chương 354, Hỏa nhãn kim tinh. Không có vấn đề, như vậy thì mời thất công chúa đi về trước đi, ta muốn tu luyện." Lại Ngọc Phong giọng nói lạnh lùng như cũ. Thất công chúa sau khi nghe được trái tim vị trí một hồi quặn đau, hô hấp đều có chút khó khăn, thân thể nàng hơi phách run, "Được." Quay người thời khắc, sương mù mỏng tràn ngập con mắt Di lưu liếc mắt nhìn chằm chằm bát quái lô bên trong tôn Ngọc Không, sau đó quay người rời đi. Thái thượng lão quân mặc dù không hiểu nam nữ hoan ái, Nhưng mà rốt cuộc công việc lâu như vậy, đúng ở phương diện này cũng coi là thấy qua, đã nhận ra thất công chúa tựa hồ đối với Tôn Ngộ không có rồi khác tình cảm. Người cùng thất công chúa có rồi tình yêu nam nữ. Lại Ngọc Phong trầm mặt một lát, cười nói, "Lão quân ngươi nói gì thế, lẽ nào là quá già rồi đầu óc không dùng được?" Ta một con khỉ ngắc ngược, nàng một thiên đình đở sủng ái nhất thất công chúa, năng lực sinh ra tình yêu nam nữ. Thái thượng lão quân lắc đầu, không hỏi thêm nữa, đây cũng không phải là hắn năng lực quản được rồi. Sau đó Lại Ngọc Phong liền bắt đầu tiếp tục lại trong vòng luyện đan đào tạo sâu. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, ánh mắt của mình có rồi tối nghĩa cảm giác, thật giống như xuyên qua tiền thức đêm nhìn xem. Trời đêm lúc con mắt sưng, vuốt vuốt sau ngược lại loại cảm giác này càng thêm kịch liệt. Lẽ nào là hỏa nhãn kim tinh? Lại Ngọc Phong trong lòng vui mừng. Vì sao trước đó lại bắt quái lô nội luyện rồi lâu như vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà bây giờ chỉ là lại bắt quái lô trong đợi trong chốc lát thì. Đột nhiên lại Ngọc Phong đã hiểu rồi. Là trong lò đan còn sót lại đan dược chi khí, cùng lúc trước so sánh, lò đan biến hóa ngay tại lúc này là thái thượng lão quân vừa luyện hết đan dược, nhưng trong đầu còn sót lại lượng lớn đan dược chi khí. Cho nên chỉ cần mỗi khi Thái thượng lão quân luyện chế hết đan dược ta lại trước tiên bước vào lò đan là được rồi. Vậy bây giờ vừa vặn, Lại Ngọc Phong có thể một bên thỉnh giáo luyện chế đan dược, luyện qua là có thể vào trong luyện hóa nhãn tim tinh. Lão quân, hiện tại bắt đầu dạy ta luyện đan chi đạo đi. Lại Ngọc Phong đem còn lại đan dược lực lượng hấp thu xong sau đó lập tức nhảy ra ngoài. Gấp cái gì, ta cho bức thư tay của ngươi ngươi cùng xem hết. Xem hết rồi, đọc ngược như chảy, tất cả thảo dược ta cũng đều có biết. Lại Ngọc Phong lòng tin 10 phần nói, Thái thượng lão quân dường như rất không vui gật đầu một cái sau đó mang theo hắn đi tới một phòng làm việc, cửa thư phòng dùng một cái khóa vàng khóa lại, hắn lấy ra chìa khóa mở ra khóa vàng. Đập vào mi mắt là một mảnh tối tăm, nhưng mà tại Thái Thượng lão quân bước vào trong đó nháy mắt đột nhiên sáng lên một quả minh châu đem cả phòng chiếu đột nhiên sáng. Gian phòng bên trong bày ra một mặt dán chặt lấy cửa đối diện vách tường giá sách, trên giá sách đều là một tấm một tấm giấy mỏng. Đây là Thái Thượng lão quân vung vung lên ống tay áo, cửa gian phòng lại lần nữa khép kín. Đây đều là ta sớm đi lúc nghiên cứu đơn vương. Mặc dù đều là một ít cấp thấp đáng giựt, nhưng đối với người mới học mà nói đem những này học được cũng coi như được luyện đan đại sư rồi. Ngươi tạm thời thì tiên học phía trên này a, nhưng mà nhớ lây không muốn đem đơn phương tiết lộ ra ngoài, mặc dù chỉ là cấp thấp đơn phương, thế nhưng đối với bây giờ Hổng Hoang mà nói, vẫn như cũng năng lực nhấc lên gió tanh mưa máu. Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa ánh sáng, như nhận được chỉ bảo bình thường chậm chậm vào những thứ này đơn phương, hẳn không thể đem bọn hắn toàn bộ khắc vào con mắt. Ta tạm thời bế quan, có cái gì không hiểu chờ ta xuất quan hỏi ta. Lại Ngọc Phong gật đầu, ta không có lọ lượn đan, nếm thử lúc thì dùng ngươi bắt quái lô rồi. Thái thượng lão quân gật đầu. Tam muội chân hỏa đâu, ngươi không bằng đem tam muội chân hỏa giao cho ta được rồi, rõ ta sau đó làm phiền ngươi. Phạm Hỏa cũng có thể luyện đan, mặc dù hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều, nhưng mà ngươi bây giờ chỉ là nếm thử, không có trông cậy vào ngươi có thể luyện chế lợi hại gì đang được, chỉ cần có thể thành hình là đủ. Thái thượng lão quân vuốt vuốt hàm râu. Phạm Hỏa quá yếu đi, có thể dùng tam muội chân hỏa thì dùng tam muội chân hỏa thôi, giáo dạy ta, ta học được rất nhanh. Lại Ngọc Phong phát huy trọn vẹn hắn chẳng biết xấu hổ tính cách. Hắn cũng biết hiện tại chỉ là mới học giai đoạn, dùng cái gì hỏa đối với hắn luyện đan ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà hắn là muốn dùng luyện đan sau đó, nhưng trong đầu nhưng muốn chi khí luyện thì hỏa nhãn kim tinh nếu dùng phạm hỏa rất có thể sẽ không cách nào đem dược liệu trong dược tính hoàn toàn phát huy ra, với lại uy tam muội chân hỏa chí dương chí cương lực lượng, hiệu quả long sợ sẽ giảm mất đi nhiều, thời gian cấp bách hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả cách nhanh chóng tăng lên chính mình. Cuối cùng Thái thượng lão quân không lay chuyển được hắn, ai bảo bọn hắn hiện tại là đồng minh, hắn cũng biết này còn khỉ ngang ngược vô lại tính cách, vì khí vận hắn hay là nhịn, chưa ổn định hắn lại nói, chờ lấy được rồi khí vận hắn không chọc đến chính mình là được, lại chạy đến thì thù mới hận cùng cuối cùng tính một lượt. Tu luyện ta muội chân hỏa hòa luyện chế những thứ này cấp tốc đang dưỡng, lại Ngọc Phong không dám lười biếng chút nào, rốt cuộc này có thể cơ hội ngàn năm một thở có thể được đến Thái thượng lão quân truyền thụ luyện đan chi đạo. Mà trong khoảng thời gian này đến một phong thật là có chút ít không tính đứng, vì thất công chúa không tới quấy rầy hắn rồi, từ trước đến giờ là hắn thái độ lạnh lùng đả thương thất công chúa tâm, nhưng nàng tỉnh ngộ lại. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, thời gian 3 tháng lần nữa qua xứ. Ngày này, lo luyện đan lập tức bành tạc, oanh thanh âm ùng ùng truyền khắp tất cả thiên đình. Ngọc hoàng đại đế tại tại tư trong ngậm bừng tỉnh. Làm sao vậy? Khi nào xuất hiện lớn như vậy chấn động? Tiên Nộ lúc này vội vàng hạ chạy đi vào. "Bệ hạ." Là Thái Thượng lão quân bên đấy phát ra tiếng vang, chẳng biết lúc nào. "Thái Thượng lão quân, lẽ nào là Nộ Lô?" Ngọc Hoàng Đại Đế hoài nghi, thế nhưng qua nhiều năm như vậy Thái Thượng lão quân dường như chưa từng có Nộ Lô qua. "Ngươi đi xem xét, quay về nói cho ta biết." "Là." Đầu xuất cung, Bát Quái Lô lại khuynh đảo, Tam Muội Chân Hỏa tóe ra, mà chấn động to lớn lệnh chạy ra Tam Muội Chân Hỏa lại hạ xuống lại thế gian một sợi. Nay loạn Tam Muội Chân Hỏa đem một chỗ dãy núi đốt sạch sành sanh, thậm chí phiến khu vực này sinh linh còn chưa kịp phản ứng liền đã hóa thành tro tàn. Lại Ngọc Phong theo trong lò luyện đan nhảy ra, Toàn thân trên dưới nhìn rồi, dao đến hắn trên nhẹ dưới tránh, Thái thượng lão quân cũng bị rung động dữ dội tiếng vang cả kinh không thể không xuất quan. Của ta lò đan. Thái thượng lão quân nhìn thấy chính mình yêu thích bát quái lô lại ngã trên mặt đất, với lại Tôn Ngộ Không lăn lộn đầy đất, đồng tử nghĩ hết biện pháp cũng không thể dập tắt hỏa diễm. Hắn thấy thế ám đạo không tốt, vội vàng thi triển thần thông đem Tôn Ngộ Không ngọn lửa trên người dập tắt. Hỏa diễm dập tắt sau lại ngọc phong trên người kịch liệt đau đớn làm dịu, hắn nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Vào hai mắt nhắm lại toát ra trừng mang kim quang, một cố nhiếp nhân tâm phách lực lượng dấu giếm tại cặp mắt kia phía dưới. Thái thượng lão quân đem lò đan chữa trị miễn dạng. Sau đó đi vào lại Ngọc Phong trước mặt, con khỉ ngắc ngược, ngươi suýt nữa đem của ta lò đan hủy. Lại Ngọc Phong tất nhiên không thể nào thật sự đem lò đan hủy đi, rốt cuộc thế nhưng lâu dài trải nghiệm tam muội chân hỏa thiêu đốt tồn tại, làm sao có khả năng tùy tiện thì hủy đi, chẳng qua có thể biết nhận được một ít tổn thương, chẳng qua đối với Thái thượng lão quân mà nói, là cái này hủy. Lại Ngọc Phong cười hắc hắc không có quá nhiều giải thích. Hắn thì không ngờ rằng chính mình luyện thành Hỏa nhãn kim tinh sau vậy mà sẽ dẫn tới động tính lớn như vậy, ngay cả bát quái lô cũng độ. Nhị tới Tây Du ký bên trong nói là Tôn Ngộ Không phá hủy được lò đan cũng không xác thực, là Hỏa nhãn kim tinh sinh ra sinh ra được uy năng đem lò đan nổ ngược lại. Phía sau tiên nô thì đến hỏi, đạt được sau khi trả lời trở về bẩm báo. "Ừ, tiểu tử ngươi không cho phép lại dùng của ta lò đan rồi, nếu không thật muốn bị ngươi hủy." Thái thượng lão quân đưa tay muốn phong ấn bắt quái lô. Lại Ngọc Phong cũng không có ngăn cản, cũng không có như lần trước như thế khẩn cầu, dù sao hiện tại đã luyện thành Hỏa nhãn kim tinh, dùng cái gì lò đan đều như thế. Đan dược luyện chế thế nào?" Thái thượng lão quân hỏi. "Vẫn được, không bao lâu nên là có thể luyện chế cao cấp đan dược." Vẫn được, vẫn được ngươi cho ta đem lò đan cũng làm nổ, ta nhìn xem ngươi kém xa. Lại Ngọc Phong không có giải thích, từ trong ngực lấy ra mấy ngày nay luyện chế đan dược, trên cơ bản đều đã bị hắn luyện chế ra lượt, hiện tại hắn chính làm là làm sao lệnh những đan dược này tới gần tại Hoàn Mỹ. Thái thượng lão quân liếc qua, phát hiện những đan dược này đại khái trên chia làm 2 đến 3 nhóm, mỗi một nhóm cũng đã bao hàm hắn cho Tôn Ngộ Không đơn phương được toàn bộ đan dược, với lại đan dược thì ngày càng tới gần tại Hoàn Mỹ. Đây đều là ngươi luyện chế. Thái thượng lão quân mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía trước mặt con khỉ này, muôn phần không thể tin được. Lại Ngọc Phong gật đầu. Thái thượng lão quân không khỏi hít sâu một hơi, đây cũng quá tởmở biến thái đi. Vừa mới qua đi bao lâu, thời gian 3 tháng đi, ta đan dược này cũng có trên trăm loại rồi, mặc dù luyện chế đan dược kỹ càng chỉnh tự hắn cũng có đánh dấu, có thể cũng không phải từng bước từng bước đến là có thể luyện chế ra tới, đối với mỗi loại dược liệu dược tính, dung lượng cùng với đưa lên thời cơ cũng phải cần tinh chuẩn khống chế với lại căn này theo cảnh vật xung quanh khác nhau cần thời gian thực tiến hành điều chỉnh, này tăng lên thật nhiều luyện đan được các độ, bằng không nếu từng bước một đến thì nếu có thể, đây chẳng phải là chỉ cần có đất vương, ai cũng có thể biến thành luyện đan sư. Ngươi, ngươi làm như thế nào? như vậy như vậy, sau đó lại như thế như thế, cuối cùng thì cứ như vậy." Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, "Thái thượng lão quân cố dạ bộ chẩn định, lộ ra cao nhân bộ dáng, không sai không sai, không ngừng cố gắng, mặc dù ngươi bây giờ đã luyện chế thành công rồi, nhưng đàn dược vẫn là hơi có tỉ vết, ngươi tiếp tục nghiên cứu, chỗ nào không hiểu hỏi lại ta." Lại Ngọc Phong gật đầu, "Nhưng mà ta không có lò đan a, nếu không lão quân ngươi cho ta mượn một lò đan dùng dùng, không cần quá tốt, cùng ngươi bắt quái lô không sai bị lắm, hơi thấp một chút là được." "Hơi thấp một chút" Thái thượng lão quân khệ miệng co giận, hắn được bắt quái lô có thể so sánh bình thường tiên tiên linh bảo cũng chân quý, còn hơi thấp một chút, dự đoán được là đẹp. Hắn loan thầm, cơ thể lại rất thành thật được xuất ra một số pháp đan. Đây là ta trước kia luyện đan sử dụng được lò đan, hiệu quả cũng rất tốt, trước hết cho ngươi mượn dùng dùng một lát. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cho mượn đi cái này con khỉ ngang ngược tương lai thì không trả lại cho mình rồi. Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa sáng vội vàng nói, "Được, ta nhất định còn cho ngươi." Vâng bản sự của mình mượn vì sao còn? Thái thượng lão quân lại cho mấy cái đơn phương thì lại tiếp tục bế quan. Nói là nghiên cứu chế tạo mới đất vương, Lại Ngọc Phong thì nhân cơ hội này thi triển ngũ hành huyễn thân, đem nguyên thân ở tại chỗ này, đồng thời tại nguyên thân thể nội lưu lại trận pháp che đậy thiên cơ, nhường hắn tiếp tục luyện chế đan dược học tập luyện đan cùng luyện khí chi đạo, sau đó bản thể thì vụng trọng quay trở về độc thành. Đi vào độc thành vùng trời, nhìn độc thành bây giờ làm lớn ra mấy lần được quy mô cùng với trong đó phun trào dòng người, Lại Ngọc Phong không khỏi cảm khái, hiện tại được độc thành tại trong hồng hoang trừ gia Phật giáo đạo giáo kiểu này đã không có bất kỳ thế lực nào có thể so với vai, với lại độc tông bây giờ còn đang lên cao kỳ, hắn hạn mức cao nhất còn xa xa chưa đạt tới. Thậm chí chỉ cần lại Ngọc Phong không ngừng mà lên, độc tông hạn mức cao nhất cũng sẽ không ngừng tất cao. Mặc dù độc thành xây dựng thêm rồi gấp bội, nhưng mà thành trụ phủ nhưng như cũng bộ dáng này, rất giống một nha môn, hoặc nói kỳ thực thành trụ phủ chính là độc thành nha môn, chính phủ thế lực. Đẩy cửa vào, lại Ngọc Phong liền thấy thành trụ phủ chính đường, Ngao ẩn bưng ngồi ở trong đó, nhắm mắt ngồi xuống, trên người long hồn chi lực như ẩn như hiện. Lại Ngọc Phong cũng không phải dậy, nhưng lại vẫn như cũng bị cảnh giác Ngao ẩn phát hiện. "Tông, Tông chủ." Ngao ẩn sững sốt một chút, rủi rủi con mắt, như là không thể tin được Tông chủ lại lúc này quay về rồi. Lại Ngọc Phong cười cười, Ngươi đang xung kích Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ." Ngao ẩn gật đầu một cái, "Có ngươi cung cấp những đan dược kia chúng ta tiến bộ rất nhanh, Quân Huyền đã Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, tốc độ tu luyện của ta so với nàng còn muốn chậm hơn rất nhiều." "Không nội, nàng có thương đạo hương hỏa chi lực trợ lực, cái tốc độ này coi như chậm." "Ngươi lần này trở về là có chuyện gì không?" "Thiên đỉnh sự việc hoàn thành." "Không có, ta cũng lưu lại Huyền Tân tại Thiên đỉnh, bản thể quay về muốn tiếp tục việc." "Vì sao như thế gấp gáp, là có cái gì chuyện gấp gáp?" Đến một phong thờ dài, trên mặt hiện hiện lo lắng, ngẩng đầu nhìn trời, không biết thì cảm giác có chút hoang hốt, chỉ có không tiếc đại giới mạnh lên ta mới có thể cảm giác được an tâm. Ngao ẩn trầm mặc. Được rồi, khỏi cần phải nói rồi, ngươi đem tất cả mọi người triệu tập lại. Một lát sau, Ngao Quân Uyển, Ngao Tử Dận, Ngao Thuấn Tâm, Ngao Táng cùng với Kim Tấn, Ma Ưng tộc tộc trưởng cùng Hùng tộc tộc trưởng chiến thiên tệ tụ thành chủ phủ. Ô ô ô đây không phải thiên đỉnh tất công chúa liệu mình tương hộ tệ thiên đại thánh tôn nộ không sao, sao có rảnh đến chúng ta độ thành. Nhìn thấy lại Ngọc Phong Ngao Thuấn Tâm lập tức mở ra mỹ mại hình thức. Mọi người cũng đã quen, chỉ là tiểu thiếu. Tắc lòng, còn cái đâu? Tông chủ lần này thế, nhưng bên cạnh không có cái đó thất công chúa a." Ngạo Tử giật mỡ chơi giường như nói, "Ha ha, không có. Nói không chừng trong lòng hắn đâu, người ta thế nhưng thiên đỉnh thất công chúa, là ta ta cũng muốn trèo cao người ta, nói không chừng về sau ngọc hoàng đại đế vị trí thì là của ta." Ngạo Tốn tâm hai tay khoanh trước ngực, trước, đem đơn giản bộ ngực quy mô đè ép thoáng có chút biến hình. Lại ngọc phong có chút bất đắc dĩ, hẳn là cầm không chỗ sắp đặt mật lực, không có cách biến thành cái hầu tử vẫn là có người không tự chủ được yêu ta. "Ha ha, Tông chủ, ngươi thật đúng là ngày càng không biết xấu hổ." Ngạo Táng cười to nói, Lại Ngọc Phong thì đi theo cười to, một bước lại gần hắn, đột nhiên vỗ một cái ngao táng bả vai, hiện tại cũng ban bố thái ớt kim tiên rồi, tốt, kém chút không có đem ngao táng chụp tại chỗ qua đời. "Tông chủ, ta, ngươi thế nhưng lại là Kim Tiên." Ngao táng thẳng háng một cái, trên mặt lộ ra đau khổ. Hắn nhìn một chút những người còn lại nhìn về phía mình ánh mắt, có ít người ăn dư, có ít người ăn dư. "Ta nói sai sao?" Đầu óc không dễ dùng lắm ngao táng nghi ngờ nói, trong lòng hắn lại Ngọc Phong vừa nãy dáng vẻ chính là không biết xấu hổ a. Cảm nhận được giữa bọn hắn không hề có kỵ địa chào phúng, Lại Ngọc Phong hiểu rõ. Đám này người lẫn nhau đã đem đối phương coi là chính mình người thân nhất người, là có thể hoàn toàn không hề điều kiện tin cậy người. Hắn lớn ánh mắt lướt qua cao vút mà đứng, băng sơn mỹ nhân Ngao Quân Uyển, cùng lúc trước khác nhau là, trên người nàng mặc dù vẫn như cũng lộ ra một cố cự người ngàn giằm lạnh băng, nhưng mà trên mặt đã có khói lửa nhân gian ý cười. Quân Uyển trong lúc vô tình đã có thể phóng dáng vẻ rồi, với lại này dáng vẻ là càng ngày càng tốt rồi. Này tối thiểu là gia cường phiên bản Jedi. Chương 355, phân phối tài nguyên, chương 355, phân phối tài nguyên. Ngao Quân Uyển cảm nhận được một cỗ nóng bỏng ánh mắt, mới vừa cùng lại ngọc phong đối mặt bên trên. Hắn ánh mắt thì rời đi. Lại Ngọc Phong nhìn về phía Kim Tấn, người kia hẳn là trong bọn họ nhất là tự ti rồi, tại Long tộc so sánh hắn chỉ là cái kim tiệm tộc tiểu nhân vật, trước đó còn có Song Diện Quý cùng Phao Phao cùng hắn cùng nhau hằn chót, nhưng mà hai cái này thì có cơ duyên của mình rời đi, hiện tại nơi này chỉ có hắn thiên phú yếu nhất, huyết mạch, căn bản không có, thực lực cũng là nhỏ yếu nhất, cho dù là ngang nhau cảnh giới, Long tộc người cũng có thể đánh bại hắn, không có cách, đây là bẩm sinh yếu thế. Mà bây giờ, Lại Ngọc Phong tại ánh mắt của hắn trông được không đến chút nào đê hèn, đã có thể đem chính mình bày ở ngang nhau địa vị cùng những người khác cùng nhau nói chuyện với nhau. Còn có Ngao Táng cùng Ngao Tử Dận, hai người này là cuối cùng đi theo chính mình vừa mới bắt đầu không nói một lời, đến bây giờ còn năng lực trêu chọc chính mình, cũng coi như triệt để dung nhập đại gia đình này. Về phần Ngao ẩn, Lại Ngọc Phong có thể nói là nỗ lực tâm huyết nhiều nhất, cũng không tính được tâm huyết, chính là dạy bảo hắn tương đối nhiều, người kia cũng là đáng thương. Vừa mới bắt đầu chính mình bức bách người khác mời Long tộc bẩn thịu một mắt, phá hủy của hắn tí ngưỡng, sau đó Bắc Hải Long tộc gặp tội huyết nhất tộc kiếp nạn, sau đó lại đụng phải Tây Hải Long tộc làm có dễ, thế nhưng thân làm Bắc Hải Long tộc tiểu bối nhân vật thủ lĩnh hắn không có chút nào chống cự lực lượng, sau đó chết rồi phụ thân lại sau đó lại chết ra già, Lại Ngọc Phong còn đem thành chủ vị trí ép đến rồi trên người hắn, thì Mặc Kệ hắn vui lòng hay không? Tóm lại Ngao ẩn thừa nhận đau khổ cùng áp lực là những người còn lại cũng không từng trải qua đồng thời thiên phú của hắn cũng là trong mấy người mạnh nhất nếu không phải hương hỏa chi lực tác dụng, Ngao Quân Uyển kém xa hắn. Cuối cùng là Ngao Tốn tâm tên tiểu yêu tinh này, tiểu ma nữ. Khuôn mặt tươi cười của hắn người phần nào, ngập nào bên trong mang theo một tia đánh đá, thật làm cho người yêu thích đồng thời lại có chút phòng bị. Nhìn cái gì vậy? Đột nhiên một tiếng khẽ kêu đem lại Ngọc Phong bừng tỉnh. Xem xét ngươi làm sao vậy? Lại Ngọc Phong trợn mắt nhìn sang, Nói xong lại Ngọc Phong đi đến thành chủ phủ lại đường, đàm phán bàn dài vẫn còn, lại Ngọc Phong đặt mông ngã ngồi thành chủ phủ phụ chủ vị trí một bên, nói ra, ngươi là thành chủ, vị trí này lẽ ra phải do ngươi đến ngồi. Ngao ẩn không có chối từ. Người kia trưởng thành rồi quá nhiều rồi, đổi lại trước kia hắn tất nhiên sẽ không làm đi lên. Mọi người xôi nổi ngồi xuống, lại Ngọc Phong ánh mắt lập tức liền bị Ngao Quân Huện hấp dẫn. Chỉ thấy Ngao Quân Huện ngồi xuống lúc, đem chỉu nặng bộ ngực đặt ở trên mặt bàn. Cột mờ. Nay còn có thể đặt trên bàn, thật lạ loại a. Bị thần sâu thu hút lại Ngọc Phong không có chú ý tới, Ngao Tuấn Tâm lúc này đang dùng ánh mắt séo qua nhìn hắn. Sau đó theo nàng ánh mắt nhìn về phía Ngao Quân Luyện. Lập tức sững sờ, tối đầu nhìn nhìn mình, chu miệng, cánh tay các kẹp, dường như muốn chính mình nghèo khó bộ lực cũng giống Ngao Quân Luyện như thế để lên bảng thu hút lại dụ phòng, thế nhưng thử nhiều lần cũng thất bại rồi. Lập tức hừ lạnh một tiếng bỏ cuộc. Lần này ta quay về trong thời gian ngắn thì không ly khai, hoặc là rời khỏi cũng sẽ không quá lâu. Lại Ngọc Phong uống một ngụm người nước trà nói tiếp: "Ta nói một chút lần này Thiên Đình thu hoạch, đầu tiên là Thiên Cương 36 liền cùng Địa Sắt thất thập nhị biến, đây đều là huyền môn vô thượng thần thông, đối với ta độc tông mà nói chính là chí bảo, là về sau độc tông phát triển nền tảng một trong." đã để vào trong bà khố. Ngao ẩn gật đầu, "Ta đã để vào Độc Tông trong trận pháp, Độc Tông hoạch tâm đệ tử đều có thể tu luyện. Có thể, chẳng qua phải cẩn thận không muốn tiết lộ." Yên Tâm, "Có thể người tu luyện đều là trải qua sàng chọn đều là đúng Độc Tông không hai lòng đệ tử." Ngao Quân Huệ nói thêm, "Lại Ngọc Phong không tại trong khoảng thời gian này, một mực là Ngao Quân Huệ xử lý Độc Tông sự vụ lớn nhỏ." Lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu, "Ngao Quân Huệ làm việc hắn hay là yên tâm. Còn có chính là luyện đan cùng luyện khí chi đạo, mục cầu theo ta vẫn chỉ là học xong sơ cấp luyện đan chi đạo." Về phần luyện khí còn chưa tiếp xúc đến, chẳng qua huyền thân của ta huyền hóa thành tôn ngộ không bộ dáng lưu tại thiên đình, nhất định sẽ đem luyện đan cùng luyện khí chi đạo học được, hơn nữa còn năng lực thỉnh phượng vụộm trộm hắn truyền về một ít đan dược cung cấp mọi người tu luyện. Người Huyền Thân sẽ không có người vụộm trộm làm chuyện gì a? Ngạo Tốn Tâm có ý riêng, mọi người trong lòng đều hiểu. Người nghĩa là gì, ta là cái loại người này sao? Lại Ngọc Phong thẳng hắn một cái tiếp tục nói, thiên đình bên trong ứng tiếp người sự việc ta thì trên cơ bản xử lý hoàn tất, tiếp xuống tới chính là chúng ta độc tông nội bộ sự việc, trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, độc tông mặc dù nhìn lên tới quy mô xây dựng thêm rất nhiều, Nhưng là chân chính nội tình còn xa xa không có bộ pháp, lần này ta quay về chính là vì dẫn bạo độc tông, để cho chúng ta ngẫm thực lực đạt được toàn diện phong thích. Mọi người nghe vậy, sôi nổi thu hồi tâm tư khác, sắc mặt nghiêm túc. Đầu tiên trong khoảng thời gian này, chúng ta lớn nhất tích lũy chính là khí vận, cũng đúng thế thật trèo chống độc tông trận pháp kết giới lớn nhất ác chủ bài, cốt này khí vận đã đầy đủ các ngươi tu luyện tương đối dài một quãng thời gian, chẳng qua vì dự phòng đột phát tình huống, muốn dự lưu đủ đủ khí vận, tương đối như là tứ đại đại la kim tiên cường công độc thành cục diện này, hay là tiên phú kéo theo sau giờ. Cỗ này khí vận ta sẽ ưu tiên để các ngươi hấp thụ tu luyện, còn có chính là đan dược, pháp bảo và những thứ này cũng là các ngươi ưu tiên hưởng dụng. Lỡ như những người khác có ý kiến làm sao bây giờ? Ngao Tốn Tâm hiếm thấy không có âm dương quái khí. Lại Ngọc Phong vừa muốn mở miệng, Ngao Quân Huyền liền nói, ai có ý kiến nhường hắn tới tìm ta. Mọi người hết rồi im thành, Lại Ngọc Phong lộ ra ánh mắt tán dương. Không sai, rất có tông chủ quan môn đệ tử khí thế. Còn có chính là nhâm thủy bàn đảo thụ từ miêu, là lúc có thể bổ dưỡng rồi. Chẳng qua bồi dưỡng phương pháp ta còn không biết, ta sẽ để cho phân thân mau chóng nghe ngóng nói, như vậy sẽ là chúng ta Độc Tông tiêu bài một trong, kết suất bản đảo có thể không bằng Thiên Đình hiệu quả tốt như vậy, nhưng mà thì xa xa so với các người tu luyện tăng lên cảnh giới tốc độ phải nhanh. Lam lại Ngọc Phong đem những thứ này phân phối xong sau, tất cả mọi người lâm vào chờ mặc, cũng đang tự hỏi sau này mình con đường. Qua hồi lâu, lại Ngọc Phong hỏi, "Thật lâu không có khảo giáo thực lực của các ngươi rồi, vô đạo trưởng." "Đi." Độc Tông Tông chủ lại muốn cùng thành chủ bọn hắn luận bàn, tin tức này trong nháy mắt quét sạch rồi toàn thành, toàn thành sôi trào lên. "Chạy ngay đi, chạy ngay đi." Tông chủ lại muốn đánh nhau, nhanh đi thấy Tông chủ Phong Thái a. Cái gì? Lại muốn đánh nhau? Ta dựa vào lần trước ta thì không thấy được, lần này ta nhất định phải đứng ở hàng thứ nhất nhìn xem. Trận chiến đấu này không biết có thể hay không như lần trước như thế rất nhanh phân ra thắng bại, Tông chủ thế nhưng đại la kim tiên, không nâng tay tất thắng không thể nghi ngờ, hắn nhất định sẽ áp chế cảnh giới, này tất nhiên là một hồi cực kỳ đặc sắc chiến đấu. Đừng nói nữa, bên ấy Vân Vân Thương hội người đã mở đánh rồi. Đánh cái gì? Độc Thành chủ mấy nén nhang thời gian có thể cầm xuống. Chương 356, nhớ chuyện xưa, chương 356, nhớ chuyện xưa. Động thành quy mô làm lớn ra gấp bội, võ đạo tràng tất nhiên thì có chỗ xây dựng thêm. Trước đây lại Ngọc Phong sai người đào ra một dựng ngược sân khấu, vừa vặn cùng sân vận động dáng vẻ giống nhau, phía dưới là khinh bị sân bãi, xung quanh một vòng là dần dần lên cao tính phòng, chỗ tốt như vậy là mọi người quan sát liền không có chướng ngại, càng đại trình độ tránh tầm mắt trở ngại. Phía dưới cùng tỉ thí đài chiếm diện tích cũng là trước đó gấp bội, lại Ngọc Phong đám người đứng ở tỉ thí giữa đài lại có vẻ hơi nhỏ bé. Nhìn qua trước mặt vận sức chờ phát động mấy người, lại Ngọc Phong lật tay mà đứng, xung quanh trên khán đài che ngập bầu trời tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, tính phòng bên ngoài còn đứng đầy người. Với lại vẫn như cũ có người theo độc thành khu vực biên giới hướng nơi này chạy đến, đều là muốn thấy tông chủ Phong Thái. Ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phòng, lần này tỉ thí chia làm hai cái bộ phận, một cái là ta đơn đấu các ngươi một đám, các ngươi cùng tiến lên, một bộ phận khác là từng cái một đối một. Bắt đầu đi." Tiếng nói rơi, Lại Ngọc Phong khí tức trên thân đầu tiên lại yếu bớt, mai cho đến Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, sau đó đột nhiên bộc phát, thân ảnh như là rời rạc tia chớp, nhanh đến tính phòng người dường như phần lớn người đều khó mà dùng mắt thường bắt giữ. Ngaoẩn đám người ấy là biết đạo nhà mình tông chủ Trô Biến Thái. Cho dù hắn tương cảnh giới áp chế đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, cho dù là bọn họ quần đầu đến một phòng, thì rất khó thắng được, bọn hắn chỉ là muốn tại tông chủ trong tay chống đỡ mấy hiệp thôi, vậy vậy tại lại Ngọc Phong tiến công tiền thì đã chuẩn bị kỹ càng, giương phần mình thi triển thủ đoạn, mở ra chặt chẽ khăng khít phối hợp. Có đánh xa, có cận chiến, có phòng ngự có tinh thần công kích đủ loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, mà lại Ngọc Phong thì bัง vào chính mình thủ đoạn trong đám người không ngừng xen kẽ, thủ đoạn của bọn hắn đều bị dần dần hóa giải. Tại người xem kinh ngạc, rung động, sợ hai thán phục bên trong, một ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Ban đêm, đầy sao sáng chói, dưới mặt trăng Thông Thiên Tháp đứng sừng sững trong đô thành, theo lại Ngọc Phòng, này đã trở thành độc tông mang tính tiêu chí kiến trúc, là nơi thành chủ phụ còn muốn có đại biểu tính, liền như là Mado đô Đông Phương Minh Châu, có thể vô số năm sau đó, nhắc tới độc thành thì cách không ra tòa này Thông Thiên Tử quán. Lúc này Thông Thiên Tử quán, tầng cao nhất, đèn đuốc sáng trưng. Thật to trên cái bàn tròn bày đầy sơn trân, tất nhiên không có hải sản, chủ yếu ngao quân luyện bọn hắn không thể gặp. Mọi người ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói, an quên cả trời đất. Ai nha, nay không khí thật để cho ta nhớ tới trước kia ăn thịt lúc, cũng là kiểu này bàn tròn, tất cả mọi người vây tại một chỗ. Trạng qua món ăn là một người một người lên trùng quanh thật nhiều người. Lại Ngọc Phong mười phần cảm khái, nói thật, xuyên qua tới thời gian dài như vậy, dường như mỗi ngày đều đang rễ rựa bên trong cầu sinh, mạnh lên, là nhất thời nửa khắc nghỉ ngơi đều không được, bởi vì ngươi không biết tương lai còn có cái gì nguy hiểm đau khổ, và này chính mình, mặc dù có hệ thống, có thể tất cả vẫn là phải chính mình từng điểm từng điểm thu hoạch, nếu lười biếng tiếp theo, tu bởi vì cảnh giới tăng trưởng hơi chậm hơn một chút, sau này địch nhân liền cũng có khả năng lấy đi của. Minh Mệnh, địch nhân của hắn luôn luôn mạnh hơn so với chính mình, theo vừa mới bắt đầu mãng cổ độc cấp lĩnh đến phía sau hộ vương lại đến sau đó bước vào thao thiết thần tàng cùng rất nhiều cao thủ cạnh tranh, sau đó vào biển tầm long, gặp được lại bị xạ, suýt nữa bị hắn giết chết, lại đến sau đó hóa giải Nga Nguyên cùng tội mệnh ở giữa ân oán, tội huyết lão giả, thất tháp la hán, Na Cha, lại đến trước đó đại là Kim Tiên Dương Tiên cùng Trần Võ Đại đế. Nay cùng nhau đi tới, lại Ngọc Phong trải qua thời gian rất ngắn, thúc đẩy hắn tu vi cảnh giới tăng trưởng nhanh như vậy thì vẫn như cũng là bọn này tại không cùng giai đoạn cho hắn sinh tự áp lực người. Nói đến bọn hắn mới là lại Ngọc Phong trưởng thành trên đường ẩn sư. Mà ở đầu này tràn đầy chông gai trên đường. Lại ngọ phong kiên trì tới hiện tại, tại phong hòa mưa tẩy lễ bên trong, hắn thì làm quen đám này hảo huynh đệ, tối nay không khí thật vô cùng ấm áp, lòng của hắn đã rất lâu không có an tĩnh như thế qua, nếu có thể hắn hy vọng có thể cả đời sinh hoạt ở nơi này có thể cứ như vậy mỗi ngày ăn ăn uống uống, chơi đùa nhặt nhặt, nhiều tiêu sái. Thế nhưng địch nhân sẽ không cho hắn loại cuộc sống này, chỉ có không ngừng mạnh lên, cường đại đến có thể không ai có thể ảnh hưởng hắn làm bất cứ chuyện gì, loại cuộc sống này mới có thể đến tới. Nói cho chúng ta một chút ngươi sự tình trước kia thôi tông chủ, chúng ta còn không biết ngươi trước kia làm gì đấy. Kim tận uống một ngụm rượu, mang theo men say mà hỏi. Người chung quanh nghe vậy, thì xôi nổi đem ánh mắt rơi vào rồi lại Ngọc Phong trên người, lại Ngọc Phong đối với bọn hắn mà nói là thần bí, thiên phú siêu nhiên, dương danh trong nháy mắt thì sáng lập độc thành quái vật khổng lồ này, thậm chí liên tiếp hai lần đại bại thiên đỉnh, mà độc tông cho đến nay đối với người đời cũng là cực kỳ thần bí tồn tại, không ai đúng loại nhân vật này không hiếu kỳ. Lại Ngọc Phong cười ha ha, đổ ra một chén rượu đến, con ngươi sâu thẳm hàng quang, tầm mắt giống như rộng rãi qua vô tận không gian, chớp mắt và năm. Kỳ thực, ta đến từ một thế giới khác, hoặc nói là tương lai thế giới, chỗ nào không có tu tiên, có chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật, phi cơ, ta, đại pháo là nhân tộc chúa tể thế giới, mặc dù không cách nào nghỉ tiên, nhưng mà bằng vào kinh trí tuệ con người, đã sáng tạo ra vô số công kỹ, hủy thiên di địa, như thường có thể, thậm chí có chút thủ đoạn lực lượng hủy diệt không thể so với tu tiên giả kém. Phi cơ đại pháo. Này cùng cái gì cùng cái gì nha? Mọi người nghe sững sốt hồi lâu mặc dù hoài nghi, nhưng mà không ai quấy dậy. Lại Ngọc Phong tiếp tục uống rượu, không để ý đến bọn hắn, nói tiếp, sa hoa trụ lạc, ngập trong vàng son, đó là một cực kỳ sáng chói thời đại, ngươi có tất cả, đồng thời thì rất có thể sẽ chết tất cả. Giọng lại Ngọc Phong ngày càng bay mạc, nói chuyện thì ngày càng làm cho người nghe không hiểu. Đông chủ, ngươi uống say rồi đi. Ha ha, Ngao Táng nhịn không được cười nói. Lại Ngọc Phong cũng cười, theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, đúng vậy à, là uống say, các ngươi đâu, không bằng từng bước từng bước điệu nói chính mình sự tỉnh, tất nhiên người khác cũng được, Bộ Sung Nha. Lại Ngọc Phong mang theo cười xấu xa, cứ như vậy quen thuộc lẫn nhau người là có thể lẫn nhau vạch trần rồi, đến lúc đó trực tiếp trở thành ăn dưa lại hội. Lại Ngọc Phong bên cạnh thân là Ngao Tốn Tâm, tại Lại Ngọc Phong lúc nói chuyện nàng luôn luôn nâng lấy Ngũ Quan Tinh Sảo khuôn mặt nhỏ, ánh mắt mê ly nhìn qua hắn. Hắc. Đến ngươi rồi, đừng xem. Ngao Tử giật cười lấy nhếch nhở. Ngao Tốn Tâm tỉnh lại, Sao? Làm sao vậy? Đến ngươi giảng thuật chính mình quá khứ rồi. Nay có cái gì tốt nói? Nhanh, mỗi người đều muốn nói. Lại Ngọc Phong thúc giục nói. Được rồi. Ngao Thốn Tâm nhớ lại một lát, tựa hồ có chút bực bội, "Nay có cái gì dễ nói nha. Quá khứ của ta, đơn giản chính là một mực tây hải, mỗi ngày làm nhiều nhất sự việc chính là cùng Ngao Quân Huyền đối nghịch." "Vậy ngươi tại sao phải cùng hắn đối nghịch đâu?" Lại Ngọc Phong cười lấy hỏi. Ngao Quân Huyền bỗng lên miệng nhỏ không trả lời, lúc này Ngao Quân Huyền người nhà mẹ đẻ Ngao Tử giật nói chuyện, "Vì a, tất lòng từ nhỏ đã bị người lấy ra cùng Quân Huyền đây." Thế nhưng Ngạo Tứ cũng không sánh bằng Quân Uyển. Mọi người cười ha ha, Ngạo Quân Uyển trầm ổn tính cách mọi người rõ như ban ngày, tại các trưởng bối nhìn tới ổn trọng người càng thêm có thể đảm nhận đại sự, dĩ nhiên không phải thích gây sự Ngạo Tốn Tâm có thể so. Ngạo Tốn Tâm càng thêm tức giận rồi, nói vớ vẩn cái gì đâu, ai nói ta không sánh bằng hắn, ta, ta so với hắn được chào đón. Lời này cũng không giả, Ngạo Tốn Tâm trừ ra là yêu gây sự độc chủ, hay là cái thích núm lụ, với lại bộ dáng của nàng còn mười phần mực nào, đánh giá đá tính cách hơi khiêm tốn một chút tại trưởng bối nơi đó chính là ngạo kiều, dạng này tính cách ai có thể không thích đấy. Bởi vậy cũng tạo thành rồi gặp được đại sự tất cả mọi người thích Ngao Quân luyện trống lên, hắn làm việc mọi người yên tâm, cho nên mới nói Ngao Thốn Tâm không bằng Ngao Quân luyện, nhưng mà bình thường tất cả mọi người hay là càng thêm thích cổ linh tinh quái thường xuyên có thể cho người đem lại vui cười Ngao Thốn Tâm. Ta cảm thấy nhìn tức lòng hay là có một chút đây Quân luyện cư ép. Lại Ngọc Phong uống một hớp rượu vừa cười vừa nói, mọi người nghe vậy thì hứng thú, rốt cuộc mọi người đều biết Ngao Thốn Tâm đúng lại Ngọc Phong tình cảm, hiện tại lại Ngọc Phong nói Ngao Thốn Tâm ưu điểm, cái này có chút tiểu mập mờ. Ta cảm thấy nhìn, ngổn náo tùy hứng điểm này, thực sự không phải Quân luyện có thể so với. Ha ha. ầm. Mọi người vừa định muốn bật cười, Ngạo Tốn Tâm một gã quay thì hướng về lại Ngọc Phong trên trán chào hỏi đi lên. Lại Ngọc Phong há miệng cắn, đạ tạ ngang. "Ngươi, mọi người lần nữa bật cười, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, làm cho người nội tâm vô cùng ôn hòa. Tốt tốt, tiếp xuống đến người nào?" Ngạo Tốn Tâm tức giận nói, "Cái này xong rồi, ngươi này cái gì cũng không nói nha, không bằng Quân Uyển thay nàng nói đi." Lại Ngọc Phong nhìn về phía Ngạo Quân Uyển, nàng đã đem dầu có độ ngực theo trên mặt bàn lấy xuống, nếu không mười lần không có chỗ ngồi thả. Ngạo Quân Uyển gật đầu, chẳng qua chuyện của hắn ta bình thường đều không thèm để ý, còn nhớ rất ít. "Không sao." Còn nhớ cái gì nói cái nấy? Chính là, còn nhớ rất ít, nhớ lại mới là khắc sâu nhất. Ngao Quân Uyển trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, ta nhớ được Ngao Thuấn Tâm hồi nhỏ khe núi không tốt, răng rất thưa thớt, khe hở rất lớn, có một lần đi Nam Hải Long tộc làm khách, ăn thịt lúc trong kẻ răng tăng mắt rồi thì bầm, sau đó kia Hải Long Vương thì trêu chọc nàng, nói đến Nam Hải Long tộc, thời điểm ra đi ngay cả An Man Cẩm, sau đó Ngao Thuấn Tâm liền tức giận rồi, đi Nam Hải Long Vương mắng to một trận. Ngao Tử giật lúc này vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, đúng không sai, phụ vương ta lúc đó lúng túng làm hư, không cùng với nạng so đó đi, tiểu gia hỏa này lúc đó luôn luôn mắng. Soro có hạn chính mình cùng tiểu bối chấp nhận, có Hải Long Vương mặt, tóm lại lúc đó nho nhỏ Ngao Thốn Tâm dĩ nhiên khiến Nam Hải Long Vương xuống đài không được. Ha ha. Sau Ngao Thốn Tâm còn đang ở Tây Hải bốn phía tản lơi đốn, nói ăn Nam Hải một chút thịt, Nam Hải Long Vương đều muốn nói nàng. Ngao Quân Huện nói thêm: "Các ngươi." Ngao Thốn Tâm có chút nhíu nhác, không cho phép mà nói của ta đến liệu, các ngươi cũng muốn nói, nói các ngươi." Ngao Tử Dật, "Đến ăn một chút." Ngao Táng, "Ăn, ta ăn cái đó, lấy tới cho ta." Ngao Tử Dật cho hắn đưa tới đĩa. Ngao Quân Huện thì ưu nhã kẹp lên một món ăn bắt đầu ăn. Vừa rồi còn tiếng cười cười nói nói phi thường náo nhiệt trên bàn cơm lập tức hết rồi âm thanh, mọi người các gân các. Ngao Thuấn Tâm khí nghiến chặt hàm răng, ghê tởm. Các ngươi, các ngươi liên hợp lại bắt nạt ta. Lại Ngọc Phong nhìn thấy Ngao Thuấn Tâm con mắt đều có chút đỏ lên. Gi... Rốt cục hay là cái trẻ con a? Đều nói, ai cũng không cho phép đào tẩu, chỉ có lẫn nhau hiểu rõ rồi lẫn nhau đen liệu, mới là thân mật vô gian chiến hữu mà. Lại Ngọc Phong cười lấy đổ thêm dầu vào lửa. Sau đó, mọi người bắt đầu rồi lẫn nhau vạch trần đen liệu. Tất nhiên nghiêm trọng nhất hay là Ngao Thuấn Tâm cùng Ngao Quân Uyển ở giữa đen liệu lẫn nhau bạo. Ở đây mấy người Không ai so với hắn hai càng hiểu hơn lẫn nhau, rốt cuộc đều là Tây Hải Long tộc công chúa, từ nhỏ sinh trưởng ở cùng nhau, hay là một đôi lẫn nhau, nhìn đối phương không vừa mắt tiểu An ra. Phía sau càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả có thân thích ناو quân luyện cùng ناو tử giật thì bắt đầu rời qua lại vật trần. Đến cuối cùng, đen liệu ít nhất lại là ناو Táng. Cái này, ta không có gì đen liệu a, này làm sao bảo? ناو Táng gãi đầu một cái nói. Mọi người không còn gì để nói, cái này thằng ngốc, thật là cái ngốc ngu ngơ, đoán chừng trừ ra chiến đấu cái khác cũng không cần rồi, với lại cho dù có đen liệu, mọi người ở đây trước đó cũng đối với hắn chưa quen thuộc, tứ Hải Long tộc Có hai thái cực, Bắc Hải là cực đoan nhỏ yếu, nhỏ yếu không ngoại giao, chẳng qua lại ngọc phong trước hết nhất mang người là Ngao ẩn, bởi vậy hắn tuân gia rồi Ngao ẩn không ít đan liệu. Một cái khác cực đoan chính là Đông Hải Long tộc, cực đoan cường đại, chí ít trong tứ hải Long tộc là cường đại nhất, bọn hắn cùng còn lại tam hải Long tộc kết giao thì tương đối ít, vì khinh thường, cường đại tới trình độ nhất định có phải không sẽ đem ánh mắt hạ thấp huống chi Đông Hải Long tộc dã tâm vẫn luôn là chiếm đoạt còn lại tam hải Long tộc, nhất thống tứ hải. Một trang này, mọi người qua cũng rất vui vẻ, quên đi nơi khác vây quanh, quên đi trong lòng áp lực, quên đi tất cả phiền não, chỉ nhìn trước mặt, chỉ hưởng thụ lập tức, hồi ức lúc trước Vui vẻ hiện tại, mặc sức tưởng tượng tương lai. Một đêm thời gian trôi qua rất oan. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xẹt qua chân trời, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, thanh minh sắc trời trong, lại Ngọc Phong mấy người cứ như vậy nằm trên mặt đất, Ngao Quân Uyển cùng Ngao Thốn Tâm thì nằm sấp trên bàn ngủ, yếu ớt tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Ngao Quân Uyển mơ màng tỉnh lại, đầu óc có chút u ám, phần lưng có chút đau nhức, cái mông thì rất đau, hẳn là tối hôm qua uống rượu uống đến quá nhiều, nằm sấp trên bàn đi ngủ đưa đến. Nàng sau khi tỉnh lại nhìn bốn phía, những người còn lại vì uống rượu quá nhiều đến bây giờ còn tại ngủ say. Sư phụ đâu? Ngao Quân Uyển nhíu mày, phát hiện trong đám người không hề rượi vào Ngọc Phong, thế là gión gién rời đi thông thiên tử quán. Đi trên đường lớn, nàng nghe được xung quanh người cũng đang thảo luận hôm qua chiến đấu sự việc. Tông chủ chính là tông chủ à, không ngờ rằng thành chủ cùng những người còn lại đã trở nên cường đại như vậy, nhưng như cũng không phải đối thủ của tông chủ, không chỉ như thế, liên thủ phía dưới mấy hiệp đều không có kiến chỉ. Đó là tất nhiên, nghe nói ngay cả Thiên đỉnh đại La Kim tiên đều bị tông chủ một người đánh bại, hơn nữa còn là hai cái, đây là cỡ nào tiên phù a. Nếu như có thể gả cho tông chủ liền tốt, bốn ta thì vui lòng, sau này hài tử nhất định tiên tư tuyệt đỉnh a. A Yin các ngươi nhìn xem, Cái đó giống hay không tông chủ quan môn đệ tử? Đột nhiên có người chỉ vào một cái phương hướng nói, hình như thật sự chính là, xong rồi xong rồi, ta vừa lần nói chuyện sẽ không bị tông chủ hiểu rõ đi. Không cần sợ, tông chủ có phải không biết. Người kia còn chưa nói xong liền bị vừa rồi tự luyến nữ tử ngắt lời, tông chủ hiểu rõ rồi tâm ý của ta về sau sẽ không thật muốn cưới ta đi. Mọi người, chương 357, địa bảo, chương 357, địa bảo. Ngao Quân Uyển nhanh chóng đi vào thành chủ phủ, nàng muốn cho rằng lại ngọc phong lại ở chỗ này, nhưng thật đáng tiếc, cũng không phải. Gia hỏa này sẽ đi đâu đâu? Ngao Quân Huệ trầm nói, phía sau gán thẩm sư phụ là muốn đánh cái mông. Đột nhiên sau lưng xuất hiện giọng lại Ngọc Phong, đem Ngao Quân Huệ giật mình, nàng quay đầu nhìn lại, lại Ngọc Phong không biết khi nào lại đã tới rồi phía sau mình. Nghe được lại Ngọc Phong ấu luôn huế ngữ Ngao Quân Huệ lập tức khuôn mặt nhỏ hồng đỏ, sang giọng, "Ngươi đi đâu vậy?" "Ta." Đúng là ta tỉnh tương đối sớm, trừ độc thành đi dạo. "Ngươi thế nhưng tông chủ, độc thành trong không ai không biết, ngươi đi dạo phố, bọn hắn sẽ nhận không ra ngươi." Biến hóa giống nhau mạo không được sao, ta không muốn để cho người khác nhận ra ta, ai có thể nhận ra ta? Rốt cuộc ngay cả chuẩn thánh tồn tại Thái thượng lão quân đều không có nhận ra phân thân của ta. Vậy cũng đúng, Ngao Quân Huện gật đầu, "Tiếp xuống ngươi muốn làm gì?" "Cái gì làm gì? Như vậy không rất tốt, mỗi ngày bồi tiếp mọi người ăn ăn uống uống, chơi đùa nhạc nhạc, rất lâu không có như thế vô ưu vô lự qua." "Thật vô ưu vô lự sao?" Ngao Quân Huện bình tĩnh như thu thủy con ngươi nhìn chăm chú lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong thở dài, "Thật đúng là cái gì cũng không gạt được ngươi, ta có thể cảm giác được, theo lượng tiếp tiếp khí ngưng tụ, tổ long phù hộ càng lúc càng mở nhãn rồi, hết rồi tổ long phù hộ hồng quân lão tổ nếu xuất thủ, chúng ta không ai có thể ngăn trở." Nghe được Hồng Quân lão tổ bốn chữ này, Ngao Quân Uyển lạnh băng gương mặt cuối cùng lộ vẻ xúc động, trong mắt hiện hiện vô cùng nặng nề. Nghi kĩ đối xét sao? Mấu chốt ngay tại ở lần này lượng kiếp, chúng ta có thể hay không đem khí vận đại bộ phận thu nạp đến độc tông, nếu không được, chỉ sợ lượng kiếp qua đi chính là chúng ta độc tông diệt vong ngày. Cho nên ngươi lần này trở về là, an bài tốt tất cả về sau, chuyên tâm chuẩn bị lượng kiếp sự việc, lượng kiếp sẽ là chúng ta độc tông đệ nhất trọng yếu sự việc, còn lại bất cứ chuyện gì đều muốn sắp xếp sau lưng nó. Ngao Quân Uyển gật đầu, mặc dù lần này đối mặt địch nhân thập phần cường đại, Cường đại đến Hồng Hoang Thánh Nhân cũng là đệ tử của hắn, nhưng mà chỉ cần lại Ngọc Phong đại, tất cả thì có hy vọng. Ngươi nghĩ kỹ là được, chúng ta đều sẽ phối hợp ngươi." Lại Ngọc Phong gật đầu, đột nhiên nói ra, "Đều đi ra đi." Ngao Quân Uyển sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngao Tổ Tâm, Ngao ẩn, Ngao Táng, Ngao Tử Dật cùng với Kim Tấn toàn bộ đi tới. "Ta các ngươi đều nghe được đi, thời gian cấp bách, áp lực như núi, lần này đối mặt nguy cơ đây gì vãng bất cứ lúc nào đều muốn nghiêm trọng, trước đó ta và các ngươi nói lượng kiếp sau đó thiên đình tất nhiên sẽ hưng binh thảo phạt, nhưng các ngươi không biết là Ta neu cái này, nhưng thật ra là a nuôi các ngươi, cho các ngươi dựng nên một cường đại, nhưng còn không đến mức cường đại đến tuyệt vọng địch nhân, nhưng là bây giờ đã các ngươi đều nghe được, ta thì cũng không cần phải che giấu. Nếu lần này lượng kiếp, chúng ta không có đem khí vận công đức giá tiếp đến độc tông trên người, đến lúc đó không cần thiên định ra tay, Hồng Quân trực tiếp là có thể đem tất cả chúng ta tiêu diệt. Mọi người không nói gì, Lại Ngọc Phong thì không có giống như trước kia dạng khuyên cái gì, vì đối mặt lần này nguy cơ, liền xem như tâm tình của hắn thì mười phần nặng nề, lại như thế nào có thể khai đạo người khác. Hôm qua sẽ là chúng ta lượng kiếp kết thúc tiền thứ hai đếm ngược lần của Hoan. Mọi người ngơ ngẩn, Thứ hai đến một lần. Nó như vậy còn có một lần cuối cùng. Lại Ngọc Phong cười cười, hẳn là các ngươi quên đi Long tộc còn có một cái đại sự không có hoàn thành đấy. Ngao Quân Uyển phản ứng đầu tiên, ý của ngươi là Tiểu Bạch Long gao liệt hôn lễ? Không sai, kỳ thực sáng nay ta thì nhận được thông tin, Tiểu Bạch Long muốn thành hôn rồi, ngay tại sau 3 ngày, đến lúc đó chúng ta nhất định không muốn vãn mặt. Lại Ngọc Phong nói xong từ trong ngực lấy ra một phong màu đỏ thiệp cưới. Vậy khẳng định a, Ngao Liệt huynh tiệc cưới chúng ta dù thế nào đều muốn đi. Không sai, đây chính là chúng ta Long tộc sáp nhập sau kiện thứ nhất đại hỉ sự tình, ai cũng không thể vãn mặt. Nói không chừng còn có thể cho chúng ta sung sủng hỉ, để cho chúng ta độc tông về sau càng thêm thuận buồm xuôi gió đấy." Kim Vân Thị phụ hòa nói. "Ngao Liệt là ứng kim người, hôn lễ của hắn kỳ thực thì trong lượt tiếp, là nhận như đồ, chẳng qua lại Ngọc Phong đã nói cho Ngao Liệt, cho hắn đánh qua rồi dự phòng trâm, thì nhìn xem Ngao Liệt chính mình lựa chọn như thế nào rồi. Được, đã như vậy, tham gia hôn lễ, món quà cũng không thể thiếu, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Ngao Thốn tâm liếc qua lại Ngọc Phong, gấp cái gì, còn không có 2 3 ngày đó sao, còn chưa đủ chuẩn bị món quà. Cũng thế, thời gian dư giả, kế tiếp còn là. Điểm bảo đi. Điểm bảo Mọi người sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu rồi đến một phong sau đó phải làm gì. Chỉ thấy lại Ngọc Phong đem trong khoảng thời gian này lấy được pháp bảo toàn bộ đưa ra. Có Na Cha Tam Thái Tử Càn Khôn Quyền, Hỏa Tiêm Thương cùng Hôn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, còn có theo Lý Tịnh bọn người trên thân vơ vét tới Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, cùng với Kim Trang Mộc Tra độn lòng trụ cùng Ngô Câu Kiếm, cùng với theo quan âm trong tay bọn họ tới Ngọc Tịch Bình, cùng với xoay chuyển trời đất ngọc, còn có hai kiện từ phía trên đỉnh trong tay đe dọa đến Tiên Tiên Linh Bảo, mặc dù phẩm chất thấp kém nhưng cũng là Tiên Tiên Linh Bảo. Những thứ này pháp bảo bất luận một cái nào phóng tới trong Hồng Hoang đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Thế nhưng bây giờ lại lặng lặng nằm trong thành trụ phủ, tản ra hào quang sáng chói cùng hùng hậu khí tức. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là tiên tiên thứ nhất công đức chí bảo, từng là trên sân khấu lao tử phòng ngự chí bảo, nghe đồn bản cổ mở đại đạo cảm ứng, hồng hoàng hư không sinh ra thiên thang thiên địa huyền hoàng chi khí, dung hợp bản cổ đại thần khai thiên ba thành công lực lượng, dần dần ngưng tụ thành một tôn bảo tháp, đừng nhìn nhỏ như vậy, nhưng mà bảo tháp thực chất do vạn trượng chi cao, tháp tổng cộng có 49 tầng, vì thiên địa chi tự đến. Bảo vật này một khi tế lên, từng đạo huyền hoàng chi khí thổi rủi xuống, đứng ở tháp dưới, vạn pháp bất xâm, tiên tiên thị cách cùng thế bất bại, lực phòng ngự cường hãn có thể xuyên thiên hạ vô song, trên sân khấu lão tử đã từng chỉ bằng nhờ vào đó bạo trong chu tiên kiếm trận tới lui tự nhiên, cùng khai thiên tam đại chí bảo một trong thái cực độ tĩnhưng nhân giáo hai đại thánh vật, đặc điểm của hắn chính là trấn áp cùng với phòng ngự. Mọi người nghe sửng sốt hồi lâu nao nẩn hỏi, ngươi là làm thế nào biết? Sao cảm giác ngươi đây Lý Tịnh còn hiểu hơn tiên địa huyền hoàng linh lung tháp? Cái này sao, ta không phải nói ta là một thế giới khác tới, thế giới kia đối với mấy cái này cũng có ghi chép. Lại Ngọc Phong phà trò nói. Mọi người không tin, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi tới. Bảo vật này lợi hại như thế, Lý Tịnh làm sao còn sẽ bị chúng ta bắt sống? Ngạo Quân Uyển hỏi mọi người trong lòng một cái khác hoài nghi, bởi vì trong này Huyền Hoàng chi khí đã bị rút lấy hết, rơi xuống chí bảo, tương đối nhiều nhất tại phẩm chất thấp kém tiên tiên linh bảo. Lại Ngọc Phong một câu cho mọi người dội cho một chậu nước lạnh. Bọn hắn còn tưởng rằng Độc Tông đều sẽ nắm giữ một cái khai thiên công đức chí bảo đâu, ai mà biết được lại là đã bị ép khô rồi này còn có cái gì dùng, chẳng thể trách Lý Tịnh sử dụng lúc ý lực yếu như vậy, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là lý Tịnh quá yếu, không ngờ rằng là cũng rất yếu. Uy Uy này, biểu tình gì, mặc dù tinh hoa hết rồi, nhưng vẫn là tiên tiên linh bảo hạng ngũ a, không cần đến bộ dáng này đi. Lại Ngọc Phong châm biếm rồi một chút nói tiếp, Càn Khôn quyển là công phòng nhất thể pháp bảo, chí kim chí cường, cứng không thể phá, dị thường cứng rắn, ném mạnh ra ngoài có thể bạo kích và vận, có thể sửa đổi lớn nhỏ, cùng Hỗn Thiên Lăng phối hợp lại uy lực có thể gấp bội tăng lên. Vì sao? Ngạo Táng hỏi. Vì Hỗn Thiên Lăng chí âm chí nhu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đại biểu cho trời tròn đất vuông. Phong Hỏa Luân, một đôi đồng thời pháp bảo, vòng bên trong ẩn chứa phong hỏa chi thế, là phi hành công cụ, cùng hỏa tiêm thương mạnh phối. Không giống nhau mọi người lần nữa đặt câu hỏi, Lại Ngọc Phong giải thích nói, một câu gọi là Hỏa Tá Phong Thế, các ngươi hẳn nghe nói qua đi. Hỏa Tiêm Thương phối hợp thượng phong hỏa luân, đồng dạng là là uy lực đại tăng, với lại phong hỏa luân vận dụng về sau, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ. Về phần độn long trụ cùng với ngô câu kiếm ta thì chẳng qua nhiều lắm lời, sử dụng sau các ngươi tự sẽ hiểu rõ. Cuối cùng, Lại Ngọc Phượng đem Ngọc Tịnh Bình tầm lên, đây là Quan Âm Ngọc Tịnh Bình, tuy nói chỉ là hậu thiên chí bảo, nhưng là mười phần hi hữu không gian pháp bảo, với lại ẩn chứa trong đó Tam Quan Thần Thủy, đây chính là Hồng Hoang Tam Đại Thần Thủy, ánh nắng thần thủy làm hao mòn huyết nộc tinh cốt, ánh trăng thần thủy ăn mòn oan hồn thần phách, tinh quang thần thủy nuốt mỡ chân linh cốc biết, bất luận một loại nào đơn độc lấy ra đều là kỳ độc. Nhưng mà dung hợp một chỗ liền trở thành Hồng Hoàng Thứ Nhất Thần Thủy, là trong Hồng Hoàng Thứ Nhất chữa trị thánh dược, danh xưng có thể người chết sống lại, mặc lại thân thể, hiệu quả người tiên. Về phần cái này xoay chuyển trời đất ngọc, đem tất cả pháp bảo giải thích hoàn tất về sau, Lại Ngọc Phong cho bọn hắn thời gian suy tư, sau đó hỏi, các ngươi nhưng có ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo, tự động cầm là được, nếu như không, có sẽ không cần ý chí, sớm muộn sẽ có. Thế nhưng nói xong vẫn không có người tiến lên. Cũng khách khí như vậy sao? Lại Ngọc Phong hiểu rõ, bọn hắn không phải là không muốn muốn, mà là lo lắng cho mình và người khác muốn pháp bảo là cùng một món, cũng không nghĩ lấy trước. Muốn đợi đến người khác chọn xong lại nói, "Có thể, vô cùng logic, nhưng là bây giờ không phải khiêm tốn lúc, nếu có xung đột, ta lại phán đoán cho ai?" Lại Ngọc Phong chuẩn bị làm cái ở giữa hòa giải người, phân phối những thứ này pháp bảo. "Ta đến." Ngao Tốn Tâm cái thứ nhất tiến lên, tại tất cả pháp bảo tiền nhìn lướt qua, cuối cùng đem xoay chuyển trời đất ngọc cầm vào tay. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, có lẽ là bởi vì mọi người đều biết, thậm chí Lại Ngọc Phong bản thân cũng biết Ngao Tốn Tâm đúng hắn tâm tư. Ngao Quân Huệ thì biết rõ điểm này, thế là thị chủ động tiến lên, quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Hôn Thiên Lăng bên trên. Tuy nhiên chọn chúng hồn thì lăng, Càn Khôn Quyền thì cầm lên đi." Lại Ngọc Phong nói, "Ngao Quân Huệ lắc đầu, Càn Khôn Quyền cho người khác đi, ta không cần, có Hỗn Tiên Lăng như vậy đủ rồi." Lại Ngọc Phong cũng không có ép buộc, hai kiện pháp bảo kia đơn độc một sử dụng uy lực thì không tầm thường, không cần thiết không nên chói chặt. Sau đó, Ngao Táng lấy đi rồi Hỏa Tiêm Thương, hắn nam hiểu cật chiến, Hỏa Tiêm Thương vừa lúc là công phạt lợi khí, vô cùng phù hợp hắn phong cách tác chiến. Ngao Tử giật chọn là Càn Khôn Quyền, công phòng nhất thể, cũng vừa tốt đền bù hắn lực điểm. Cuối cùng là ngã ẩn, lựa chọn của hắn là Phong Hỏa Luân, luận công kích hắn có lục đạo pháp tắc quản lý, thủ đoạn công kích cũng không thiếu, lực công kích thì tương đối khả quan, luận phòng ngự mặc dù không ám hiệu, nhưng mà pháp tắc chi lực cũng được, dùng để chống cự, đồng dạng không kém, hắn thiếu thốn nhất vừa lúc là bộ phát thức tốc độ, Phong Hỏa Luân thỏa mãn điểm này. Ánh mắt mọi người cũng phóng trên người Kim Tấn, Lại Ngọc Phong đẩy hắn một chút, còn lại ngươi muốn chỗ nào một kiện. Còn có độn long trụ, nô câu kiếm cùng với tiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp, đều có đặc sắc. Ta thì muốn. Lại Ngọc Phong gặp hắn đã đúng, trực tiếp đem tiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp ném cho hắn lấy được, món pháp bảo này đồng dạng công phòng nhất thể, với lại phong tỏa năng lực nhất tuyệt, bảo tháp trông thì tự xưng không gian, có thể thu giao địch nhân cũng được, chứa vào vật phẩm. Kim Thấn nâng lấy thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp, cảm thụ lấy lòng bàn tay truyền tới trọng lượng, trong lòng tức nóng, con mắt thì dần dần ngợp. Lại Ngọc Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đặt nô câu kiếm cho Ngạo Thủ Tâm, ngươi không am hiểu công kích, dùng cái này pháp bảo có thể tăng cường công kích của ngươi thủ đoạn. Sau đó mặt hướng mọi người, tiếp xuống các ngươi thì làm quen một chút riêng phần mình pháp bảo đi. Thiên đỉnh. Đâu xuất cung bên trong, Lại Ngọc Phong ngũ hành huyền thân còn đang ở học tập luyện chế đang được Trân thủ đi cấp thấp đang rược toàn bộ luyện chế đến cực phẩm trạng thái, đồng thời thì tại quen thuộc thái thượng lão quân cho hắn mới đơn vương. Hỏa nhãn kim tinh hiện tại đã luyện thành, hắn lưu tại Thiên cung duy nhất một việc chính là luyện đan chi đạo cùng luyện khí chi đạo, thậm chí luyện đan chi đạo muốn xếp hạng trên lực khí. Đang luyện chế đan dược lại Ngọc Phong sau lưng đột nhiên truyền ra một thanh âm. Sư phụ thực sự là bất công, ta đi theo hắn đã lâu như vậy thì không dạy ta luyện đan, mà ngươi mới cùng sư phụ bao lâu à, đã vậy còn quá hao tâm tổn trí cố sức dạy ngươi." Hừ." Đồng tử bất mãn hết sức, trong lời nói tràn ngập thế ỉ ẩn hư vị. Lại Ngọc Phong ngừng công việc trong tay nhi, vừa cười vừa nói, "Không sao." Chờ ta học xong có thể dạy giúp ngươi. Hử? Ai mà thèm?" Đồng tử lạnh mặt nói. Lại Ngọc Phong sau khi nghe được bọn cười, ra hỏa này sẽ không hắc hóa đi, trong tiểu thuyết đều là như thế viết, nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, cái này đồng tử chỉ là một nhân vật nhỏ. Các loại. Lại Ngọc Phong chợt nhớ tới cái gì, dường như Thái thượng lão quân bên cạnh là có một tọa kỵ thanh lưu tinh, nhưng mà vì đồng tử ăn nhầm Huyền Mộng đan ngủ vài ngày, dẫn đến thanh lưu tinh hạ giới lại yếu, đã trở thành tây tiên trên đường một đạo đau khổ. Lại Ngọc Phong hồi nhỏ thích xem nhất chính là Tây Du Ký. Bên trong thanh niên tinh vô cùng sợ đồng chính là bên trong thể chế hắn mỗi ngày đều sẽ ngủ trưa, này tầm thường yêu quái tại sao có thể có cái thói quen này, rất rõ ràng chính là cùng chủ nhân học người này chính là thái thượng lão quân. Kẻ nghe nghe một tin tức liên quan đến thất công chúa. Đồng tử đột nhiên nói, Lại Ngọc Phong trầm mặc một lát, hỏi, cái gì? Thất công chúa bị giam lỏng rồi, trong bản đảo viên trong thời gian ngắn không cách nào hiểu ra. Khi nào? Thì trước mấy ngày. Trước mấy ngày? Chẳng thể trách hắn gần đây không có tìm đến mình, ta còn tưởng rằng là bởi vì chính mình làm ra hiệu quả, nàng trung tâm đoạn tuyệt rồi ảo tưởng không thực tế. Không ngờ rằng lại là bởi vì bị giam lỏng. Vì sao bị giam lỏng? Lại Ngọc Phong hỏi. Tựa hồ là vì muốn đến đâu xuất cùng, nhưng mà Bệ hạ không cho phép, nàng thì cùng Bệ hạ dùng ben. Không biết vì sao, Lại Ngọc Phong nghe đến đó, trong lòng không hiểu ra sao đau đớn một chút, cảm giác ngực sau khi chết có một khối đá chặn ở trong mạch máu, dẫn đến huyết dịch lưu thông không trôi chảy, cuối cùng lồng ngực đều có chút lụt ngạt. Chương 358, Thế nội văn lộ thế giới, chương 358, Thế nội văn lộ thế giới. Trong đầu không tự giác điệu hiện hiện điêu man thất công chúa tại độc thành bảo hộ ở Tôn Ngộ không trước mặt hình tượng, trong lòng càng thêm ấy nãy Hắn hiện tại trốn tránh đây hết thảy, thế nhưng trốn tránh cũng không thể thay đổi việc này đã xảy ra, thất công chúa đối với hắn đã bắt đầu sinh yêu thương, thậm chí này yêu thương tới không hiểu ra sao, mình rốt cuộc chỗ nào một chút thu hút hắn đây? Hẳn là hắn thích hầu tử, đúng rồi, nữ hài tử cũng thích lông thú thứ gì đó, có thể đợi đến về sau hiểu rõ ta là lại Ngọc Phong, hiểu rõ ta là một độc cấp sau đó thì sẽ không thích ta rồi, nói không chừng còn có thể ghét bỏ ta cộc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Lại Ngọc Phong lắc lắc đầu. Nói thật, hắn không phải là không có thất tình lục dục người, đối mặt như thế thanh xuân xinh đẹp còn có một chút ngạo kiều đáng yêu công chúa, không thể nào không tâm di chuyện, nhưng mà nàng cảm thấy này không gọi yêu, đây là thích. Thích là cùng nhau rất hạnh phúc rất vui vẻ, yêu là cùng nhau rất thống khổ, có thể vẫn như cũ muốn cùng nhau. Không suy nghĩ nhiều như vậy, thời gian sẽ san bằng tất cả ta còn là trước chuyên chú luyện đàn đi. Độc tông, chia xong bảo bối sau đó, mọi người bắt đầu khua chiêng gõ trống dùng thử pháp bảo của mình. Đồng thời lại Ngọc Phong đem độn Long trụ thưởng cho rồi Ma Hưng tộc tộc trưởng, về phần Cựu đầu sư tộc cùng hung tộc, một tộc trưởng không tại, không người nào có thể khống chế pháp bảo, một cái khác vừa gia nhập bộ tông, lý lịch còn thấp, bởi vậy, chủ yếu chính là pháp bảo không đủ phân rồi. Mà ở mọi người quen thuộc pháp bảo của mình lúc, lại Ngọc Phong cũng không có tu luyện, vì cho tới bây giờ, hắn muốn tăng thực lực lên, muốn đứng đối với kế tiếp đại thế, vẹn vẹn bằng vào làm từng bước tu luyện, vậy chỉ có thể chờ chết, tại lịch nhân cường đại trước mặt hắn cần chính là thực lực bộ phát thức tăng trưởng, mà những thứ này không còn nghi ngờ gì nữa luôn tu luyện cũng không thể mang cho hắn. Bởi vậy hắn muốn cân nhắc sự việc thực sự không phải an tâm vấn đề tu luyện, mà là tiếp xuống khí vận tranh đoạt vấn đề, đắc khí vận độc tông sinh, bằng không lượng tiếp kết thúc thẳng thời khác, chính là độc tông diệt vong thời điểm. Nhưng thì thật còn có một cái vấn đề, có thể đồng dạng có thể bộ phát thức tăng trưởng thực lực của hắn, đó chính là thể nội văn lộ. Cho đến nay, cái này văn lộ mang cho hắn dường như cũng chỉ có hai cái chỗ tốt, thứ nhất là che đậy thiên cơ, cũng đúng thế thật vì sao dù là hắn thôn vẻ linh minh thạch hầu tên lại giả mạo hắn thì không bị phát hiện, cũng là hắn năng lực mời hậu thổ hiện hiện hồng hoàng giúp đỡ chính mình nguyên nhân. Còn có một cái chỗ tốt chính là trận pháp, mượn nhờ nó hiển hóa trận pháp đã trở thành độc tông nền tảng. Trước đây cùng Thiên đỉnh chiến đấu thì Cứu độc tông tại trong nước lửa, bằng không độc tông có thể đã bị Thiên đỉnh tiêu diệt. Không đúng, còn có tác dụng thứ ba, đó chính là phục sinh 12 tổ vu, nếu đem bọn hắn phục sinh, Lại Ngọc Phong có thể thuyết phục bọn hắn gia nhập độc tông, hắn có lòng tin này. Chẳng qua đang tiếc, cần đem trận pháp trải rộng Bắc Câu Lô Châu mới được, không còn nghi ngờ gì nữa hiện tại không cách nào đạt tới, không nói trước trung bộ chân võ đại đế tức Thiên đỉnh thế lực, mặc dù Thiên đỉnh hiện tại không động hắn, nhưng đó là xây dựng ở hắn không còn chạm đến Thiên đỉnh trên lợi ích, nếu hắn hiện tại tiến đánh trung bộ. Đó là đương nhiên không thể nào, vì thật cùng Thiên đỉnh liều mạng, Độc tông thất bại, nội tình căn bản cũng không tại một phương diện bên trên. Ngược lại là cực bắt chi địa của Bắc Câu Lô Châu hắn còn không có tham dò qua, có rảnh nhất định phải mau mau đến xem rồi. Không bằng liền chờ đến giao liệt hôn lễ kết thúc đi. Nghĩ xong, Lại Ngọc Phong bắt đầu nghiên cứu thể nội văn lộ, muốn lại mở phát một chút có hay không có tác dụng khác. Đem ý thức đắm chìm trong thể nội, thể nội văn lộ như là từng cây biết phát sáng dẫn điện thể dần dần phát sáng lên, trong chốc lát, Lại Ngọc Phong ý thức liền tiến vào một mảnh do vô số như mạng nhện tạo thành lập thể trong thế giới. Ở cái thế giới này, hắn không có nhục thể, không có bất kỳ cái gì hình thái, có chỉ là một cái thế giới Thị giác tại văn lộ trong thế giới xuyên thẳng qua, những đường vân này căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, dường như dường như là không khí giống như. Nơi này mỗi chỗ chỗ đều là giống nhau, hắn ngừng lại, thị giác tụ tập đến văn lộ phía trên, sau đó những đường vân này trong mắt hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn, khi hắn cho rằng muốn đi vào thế giới khác lúc, chợt cảm giác bị cái quái gì thế cách trở, dù thế nào cũng khó có thể tiến thêm một bước. Hồi lâu sau hắn từ bỏ, thị giác bên trong tất cả lại bắt đầu thu nhỏ, mãi đến khi hắn đem tất cả văn lộ thu hết vào mắt, đột nhiên hắn lại phát giác được như ẩn như hiện khí tức, rất nhiều rất nhiều, tựa hồ là người. Tại văn lộ trong thế giới có những sinh linh khác. Lại Ngọc Phong rùng mình, phải biết nơi này chính là trong cơ thể của hắn thế giới, thể nội thế giới trong có người, hắn còn không biết, điều này làm hắn tê cả da đầu. Những sinh linh này dáng vẻ dần dần rõ ràng, bọn hắn xuyên tới xuyên lui, hình thái khác nhau, hành vi không giống nhau, mãi đến khi hắn trông thấy một đám người vây tại một chỗ, mà bộ dáng của bọn hắn lại là Ngao ẩn, Ngao Quân Uyển, Ngao Tuần Tâm, Kim Thẫn. Giữa này lại là chính mình. Hắn đột nhiên tỉnh lại, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó liền thấy đứng trước mặt Ngao ẩn, Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút, nhìn thấy trung quanh còn có những người khác. Này tấm trạng cảnh làm hắn nghĩ tới thể nội hỗn độn văn lộ trong thế giới hình tượng, lẽ nào? Lẽ nào vừa nãy nhìn thấy chính là bọn hắn? Ngươi làm sao vậy tông chủ? Ngao Táng hỏi. Cái gì làm sao vậy, ta tại tu luyện a, các ngươi không tới sử dụng pháp bảo tu luyện, ở ta nơi này làm sao? Lại Ngọc Phong đứng dậy duỗi lưng một cái. Pháp bảo đã dùng thử qua, ngươi còn nói chúng ta đây, chúng ta đang dùng thử pháp bảo, kết quả nơi này đột nhiên truyền ra dị động. Lại Ngọc Phong thân thể dừng một chút, cái gì dị động? Ngao ẩn hồi đáp, một cỗ lực lượng vô danh, tóm lại chúng ta cũng có một loại bị thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này tại vây quanh ngươi lúc càng mãnh liệt, thành trung thị khiến cho rối loạn, rất nhiều người đều có loại cảm giác này, hiện nay ma hưng tộc tộc trưởng cùng với hùng tộc tộc trưởng cũng tại giữ gìn trật tự. Lại Ngọc Phong nghe xong này tích thoại thì rơi vào trầm tư, đồng thời trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng cả. Bọn hắn có loại bị thăm dò cảm giác. Liên tưởng đến chính mình vừa rồi trong người hỗn độn thế giới bên trong thị giác, Lại Ngọc Phong đột nhiên có một can đảm suy đoán, cái đó văn lộ tạo thành lập thể thế giới cùng độc thành tương liên. Đây là vì sao? Lẽ nào là bởi vì ta dùng văn lộ thành lập trận pháp bao trùm độc thành nguyên nhân? Cho nên ta có thể thông qua thể nội thế giới mô phỏng ra Không đúng, nếu như là tại thể nội thế giới mô phỏng kia, vì sao bọn hắn sẽ có bị thăm dò cảm giác, giải thích duy nhất chính là hắn thật sự rõ ràng quan sát thế giới hiện thực, mà không phải thể nội. Như thế có thể thời khắc chú ý đến chính mình dùng trận pháp bao trùm thế giới, thế nhưng này thì có ích lợi gì đâu, ăn vào vô vị bột thì lại thế à. Ta năng lực giám thị đến trận pháp trong mọi chuyện, vừa rồi cũng là ta thứ nhất làm được, bởi vậy không có thu liễm lại, các ngươi tiếp tục chính các ngươi tra sự việc, chứ không cần phải để ý đến ta, có cái gì mời xuyên quốc gia tiếp tục hướng ta báo cáo. Đuổi đi những người khác về sau, Lại Ngọc Phong lần nữa không kịp chờ đợi đem ý thức chìm vào thể nội thế giới. Vẫn như cũng là bộ kia chẳng cảnh. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ những đường vân này, làm văn lộ dần dần làm nhạt, độc thành thế giới thì rõ ràng. Hắn nhìn thấy ngựa xe như nước đường đi, nhìn thấy thành thủ phủ lẫy canh, nhìn thấy thông thiên tiểu quán náo nhiệt, nhìn thấy ma hưng tộc tộc trưởng cùng với hùng tộc tộc trưởng dẫn theo hộ vệ đội đang giữ gìn độc thành trật tự, nhìn thấy Ngao Tốn Tâm trên đường lớn tản bộ, một lúc mua cái kẹo hồ lô ăn, một lúc mua tập tranh, đi theo phía sau một đoàn thành hộ vệ, bao lớn bao nhỏ mang theo, nhìn thấy Ngao Táng tại võ đạo tràng cùng người đan đấu, người vây quanh lớn tiếng khen hay liên tục. Còn có Ngao Quân Uyển, nàng nhìn lại vừa dùng thử hết pháp bảo của mình, Lúc này đã về tới chỗ ở của mình, tay nâng nhìn một quyển sách nhìn lại. Lại Ngọc Phong thị giác di chuyển về phía trước, nhìn thấy quyển sách này lại là Tiểu Nhân Thư, nội dung hay là cái loại người này tộc mới có ngôn tình. Không ngờ rằng a không ngờ rằng, khó gần Quân Huệnh vậy mà sẽ nhìn xem tiểu này, nhìn tới bất luận là thời đại nào, bất luận là tính cách gì, chỉ cần là nữ nhân đều tránh không được nhìn xem tiểu này, bá đạo chủ tịch yêu sách của ta a, ý dâm không phân tuổi tác giới tính cùng tính cách. Ai? Đột nhiên, Ngao Quân Huệnh đột nhiên khép lại sách vở, nghe được chủ nhân của thanh âm này rất quen thuộc. Lại Ngọc Phong chấn động trong lòng, năng lực nghe được ta nói chuyện. Là ta Quân Uyển, năng lực nghe được sao? Là tông chủ. Không sai, ngươi lại thật có thể nghe được, ngươi vì sao ở chỗ này? Ta không phải mới vừa nói sao, ta có thể nhìn thấy độc thành mỗi một chỗ chi tiết, chỉ là không ngờ rằng thậm chí ngay cả âm thanh đều có thể cụ tượng hóa. Ngao Quân Uyển trầm mặc hồi lâu, trên mặt từng đỏ. Lại Ngọc Phong hiểu rõ nàng nghĩ gì, lập tức giải thích nói, ta mới vừa nói, ta cũng vậy vừa phát hiện chức năng này, với lại cũng không có làm việc, ta là cái loại người này sao? Vậy ngươi bây giờ, ngươi không tại, nhưng mà âm thanh cùng thị giác có thể truyền lại đến mỗi một nơi. Hiện nay xem ra là, Lại Ngọc Phong nói, Ngao Quân Huện suy nghĩ một lúc, vậy nguyên người có thể làm được như vậy phải không? Ta thử một chút. Lại Ngọc Phong bắt đầu tập trung tinh thần, nỗ lực nghi chính mình hình dạng. Sau đó Ngao Quân Huện liền thấy một bóng người tại bên cạnh mình thoáng hiện, như có như không, cuối cùng ngưng tụ thành thực chất. Lại, thật có thể. Ngao Quân Huện khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại Ngọc Phong cũng giống như thế, không biết ta là bản thể đến rồi, hay là ngưng tụ ra một cái khát ta. Lại Ngọc Phong thầm nghĩ trong lòng, trở về, không có phản ứng, cái này mang ý nghĩa hắn là thực sự bản thể đến nơi này. Ta, ta tựa như là trực tiếp xuất hiện tại rồi nơi này cũng không phải là có ngưng tụ ra một cái khất ta. Ngao Quân Uyển kinh ngạc nói, nếu như là như vậy, đây chẳng phải là nói chỉ cần có trận pháp bao trùm chỗ ngươi cũng có thể thuần di mà tới rồi. Hẳn là, nếu quả như thật là như vậy, tại trận pháp trong đúng là ta vô địch, chỉ cần ta có thể làm được nhanh chóng đắm chìm thể nội hỗn độn thế giới đồng thời ra tốc truyền tổng. Lại Ngọc Phong đột nhiên tìm được rồi nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Hiện nay chủ yếu làm được 2 giờ, thứ nhất là trong trận pháp đêm vừa rồi chỉnh tự ra tốc hoàn thành, tốt nhất có thể làm được trong nháy mắt hoàn thành, kể từ đó trận pháp trong vô địch Điểm thứ hai chính là có thể trong nháy mắt bố trí ra đầy trận pháp, thử nghĩ nếu như là ngoài đô thành bất luận cái gì một nơi, hắn đối mặt địch nhân liền không cách nào làm được toán gì, nhưng mà nếu có thể ở thời điểm đối địch có thể trong nháy mắt không biết chỗ một bộ trận pháp, bao trùm hắn cùng địch nhân, như vậy nàng đồng dạng có thể trận pháp trong vô địch, đứng ở thế bất bại. Ta trước bế quan. Lại Ngọc Phong kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Không nên quên ngao liệt huấn lễ. Ngao Quân Uyển còn chưa nói xong, người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Về đến thông thiên tử quán, Lại Ngọc Phong lập tức bố trí ra kết giới, ngăn cách ngoại giới tất cả âm thanh. Sau đó không ngừng lặp lại địa trận tiến nhập thể nội địa văn lộ thế giới, một lần, hai lần, ba lần, 100 lần, 1000 lần, mãi đến khi có thể đạt tới hơi chuyển động ý nghĩa một chút, liền đem văn lộ thế giới huyên hóa thành thành độc thành cảnh tượng. Tiếp xuống tới chính là bộ hai rồi, cũng là một bước khó khăn nhất. Đem chính mình thân ảnh dẫn thân vào đến độc thành bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Quá trình này vô cùng gian nan, bất kể lại Ngọc Phong làm sao làm, truyền lại chính mình trong quá trình luôn luôn rất chậm, dường như có lực lượng nào đó tại ngăn chặn chính mình, nhưng mà theo hắn một lần một lần không biết mệt mỏi nếm thử, tốc độ thì còn đang ở chậm chạp tăng lên. Thế nhưng đến rồi phía sau, tốc độ làm thế nào cũng vô pháp tăng lên, dường như gặp phải bình cảnh, cũng rất giống là trận pháp hạn mức cao nhất chính là ở đây. Điều này làm hắn lư dữ, nếu tồn tại hạn mức cao nhất, như vậy thì mang ý nghĩa hắn không cách nào làm được tuấn gì, cũng liền không cách nào làm được trong trận pháp đứng ở thế bất bại. Mặc dù bây giờ tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà cùng địch nhân cường đại đối chiến, tốc độ như vậy còn chưa đủ, rất dễ dàng bị người khác bắt được cơ hội, hắn muốn làm là tại địch nhân công kích đến chính mình trước đó thì hoàn thành tuấn gì? Không đúng, không đúng, nhất định là ta cho ấy trong nghĩ lầm rồi. Nhất định còn có biện pháp giải quyết, chỉ cần có thể hoàn thành một bước này, dù là cảnh giới của ta vẫn như cũ tại chỗ bất động, cũng có thể đứng ở thế bất bại, ta nhất định phải phá giải. Lại Ngọc Phong trầm tâm trầm ngâm, lần nữa lâm vào thể nội hỗn độn thế giới trong. Mà tại trong lúc này, hắn quên đi thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới ngao liệt kết hôn luận ngày này. Ló vấn đám người lo lắng dưới thông thiên tiểu quán chờ đợi, từng cái gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Người kia, sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế quan, là không phải là không muốn tham gia ngao liệt hôn lễ a? Ngao Thốn tâm tức bực giậm chân, nàng nhóm đã chờ đã hơn nửa ngày rồi. Nhưng mà lại Ngọc Phong lại không chút nào xuống ý nghĩa, thậm chí hắn đều lên đi đi tìm nàng, đáng tiếc bị ngăn cách bên ngoài. Ngao Quân Huệng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Thái Dương, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước đi, nếu hắn không thể tới chúng ta giúp hắn đem kia phần món quà bổ sung liền tốt. Mọi người nghe vậy đành phải như thế, nếu không muốn thật chờ đợi, nói không chừng Ngao Liệt tiểu nha nhi cũng có rồi lại Ngọc Phong thì không nhất định ra đây. Ngao Quân Huệng đã đem chuyện lúc trước nói cho mọi người, lại Ngọc Phong lần này bế quan tựa hồ là vì nào đó rất lợi hại thần thông, đừng nói bế quan mấy ngày, liền xem như mấy năm thì không kỳ quái rốt cục trong hồng hoàng có đại năng, bấy quan ngộ đạo hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí trên vạn năm thì có. Rất nhanh mấy người đi tới Tây Hải Long tộc, từ tứ hải quý nhất sau đó, trừ ra Bắc Hải còn lại ba hải cũng mời phần lệnh danh, nhưng mà lúc này Tây Hải Long tộc nơi này lại phi thường náo nhiệt, cả sảnh đường kết hoa, màu đỏ chiếm cứ tất cả, vui mừng không khí tràn ngập mỗi một chỗ ngóc ngách. Không ngừng mà có người đến chúc mừng, mang theo bạo vật trân quý, giao liệt thì tại Tây Hải Long tộc luối vào mặc màu đỏ tân lang quan phục nên đón. Bên cạnh còn có người truyền tụng tặng lễ người tộc danh cùng với món quà tên. Đợi đến cuối cùng, đến rồi người đã rất ít đi. Ngao Liệt lại chậm chạp đứng ở lối vào nhìn quanh. Khi thấy xa xa xuất hiện một đám tân ảnh sau lập tức đại hỉ quá đỗi. Rốt cuộc đã đến. Chương 359, Ngao Liệt tân hôn, chương 359, Ngao Liệt tân hôn. Ngao Liệt huynh, tân hôn hạnh phúc. Tân hôn hạnh phúc. Mọi người xôi nổi đưa lên chúc phúc, đồng thời đem quà của mình giao cho một bên chuyên môn thu lễ nhân thủ bên trong. Các ngươi tới đây sao muộn, mau vào đi thôi, đúng rồi. Tông chủ đâu? Ngao Liệt chợt phát hiện tông chủ lại không tới. Cái này, mọi người xôi nổi ngại quá nói lại Ngọc Phong vì tu luyện dẫn đến không thể tới. Cuối cùng vẫn là Ngao Quân Huện ra mặt, hắn có cảm giác ngượng, bệ quan chưa ra đây, xin hãy tha lỗi. Nghe vậy, Ngao Liệt ánh mắt lộ ra thất vọng, chẳng qua rất nhanh biến mất, không sao, đi vào đi, chờ hắn xuất quan ta khẳng định phải hảo hảo tìm hắn nói một chút. Ngao Liệt trong lời nói mang theo trò đùa, đón lấy mọi người muốn vào trong. Thế nhưng vừa đi ra không có mấy bước, đột nhiên một thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, trong ngực hắn nâng lấy phất trận, dâu tóc bạc trắng, đạo bào ở trong nước phiêu động. Là hắn? Ngao Quân Huện trước tiên nhận ra, người này chính là trước đó đến độc thành đàm phán thái bạch kim tinh. Hắn sao lại tới đây, không phải là tới quấy rối a? Ngao ẩn nhíu mày, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Những người còn lại cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thái Bạch Kim Tinh lúc này thì chú ý tới bọn hắn, lập tức xử xuất. Đám người kia tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng của hắn có chút bóng tối rồi, lúc đó tại độc thành thế nhưng toàn bộ hành trình bị áp chế. Độc thành cùng Tây Hải Long tộc có lui tới. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà hắn vẫn như cũ rơi xuống, đem Ngao ẩn đám người không nhìn thẳng. Ta là tới chúc mừng Ngao Liệt hôn lễ, đây là Ngọc Hoàng Đại Đế lần trước hôn lễ mà quả. Nói xong lấy ra một khảm to lớn dạ minh châu, tản ra hào quang sáng chói. Thiên đình sẽ cho Ngao Liệt tặng quà hay là đánh lấy hôn lễ danh nghĩa? Nay mọi người là tuyệt đối không thể Tĩ tưởng. Mặc kệ các ngươi có âm mưu gì, hiện tại ly khai rồi nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngao ẩn đứng ra, hắn sẽ không để cho Thiên Đình độc tông cái này tự địch phá hoại Long tộc thống nhất sau trận đầu việc vui. Ta là tới tặng quà Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho kết hôn chi lễ, đây là hồng hoang bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ đạt được Thiên Đình chúc phúc chính là đạt được rồi tam giới chủ phủ, lẽ nào lễ vật này các ngươi Long tộc muốn cự tuyệt? Từ chối thì thế nào? Các ngươi Thiên Đình năng lực an cái gì hảo tâm các ngươi? Ngao Thốn Tâm còn muốn tiếp tục lại bị Ngao Liệt nhân xuống đến, tức lòng muội muội Không nên chúng cấp, giao cho ta. Ngao liệt đi lên trước, Thiên đình có thể tới tham gia của ta về vui, Long tộc tự nhiên sẽ không tự tuyệt, nhưng mà giữa chúng ta mâu thuẫn cũng không phải chỉ dựa vào một dạ Minh Châu có thể hóa giải món quà ta nhận, chẳng qua tha thứ ta Long tộc không cách nào chiêu đãi Thiên đình người. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt có chút khó coi, hắn nhưng là đến tặng lễ lại còn muốn nhìn sắc mặt của bọn hắn, nếu không phải Ngọc Hoàng Đại Đế có mệnh lệnh, không được quá yếu nhiều hơn lễ, bằng không hắn thật nghĩ đại náo một hồi, để bọn hắn hiểu rõ hắn Thái Bạch Kim Tinh cũng không phải dễ chê. Hắn miễn cưỡng vui cười, vậy thì tốt, này dạ Minh Châu coi như làm mất quả, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho. Còn xin cần phải giữ liên ký. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh giao ra dạ Minh Châu liền trực tiếp rời đi. Ngao Liệt tiếp nhận dạ Minh Châu, ánh mắt một mực khóa chặt ở phía trên. Tiếp xuống thì nhìn xem có phải tượng lại Ngọc Phong nói tới đại hôn chi dạ, vạn thánh công chúa cho mình đội nó xanh, sau đó chính mình thiêu hủy dạ Minh Châu, thiên đình tựa cơ nổi lên. Chẳng qua hắn không tin, mình cùng vạn thánh công chúa là thật tâm yêu nhau, nếu ở giữa thật xảy ra chuyện gì thì nhất định là bởi vì có người đang làm trò quỷ. Đã có đề phòng, loại chuyện này đương nhiên sẽ không nhường thiên đình mà được. Đi vào đi, hôn lễ muốn bắt đầu. Ngao Liệt tương dạ Minh Châu tự mình khắc ký cho mọi người nói. Hôn lễ cử hành địa điểm là trong Long tộc cung điện, lúc này cung điện cũng là treo được rồi đèn lồng màu đỏ, màu đỏ lễ kết treo đầy lòng cung. Thực diệu bày ra thành tương đối bốn nhóm, các thế lực lớn đại nhân vật liệt làm hai bên. Ở giữa cao tọa là Tây Hải Long Vương Ngao Nhật, trước đây vị trí này mọi người bàn bạc là do Độc Tông Tông chủ lại ngọc phong đến ngồi, nhưng mà hắn cũng không có tới, hiện tại đành phải nhường Tây Hải Long Vương ngồi lên, hệ còn có người thành hôn, hắn tới làm những người còn lại cũng sẽ không có bất kỳ gì nghĩ gì. Hắn đứng dậy bưng chén rượu lên, hướng bốn phía khách tới, hôm nay ta Tây Hải Long tộc tiểu niên tiên kiêu ngao liệt thành hôn. Ngài đại hỷ chư vị có thể đến ta Long tộc cảm kích khôn cùng, không nói những cái khác, chỉ hi vọng mọi người ăn ngon chơi tốt, có chiêu đãi không chu đáo chỗ còn xin tưởng sáng. Nói xong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nơi nào nơi nào, Long Vương này nói gì vậy? Chúng ta là mang theo chân thành chúc phúc tới, nói như vậy chẳng phải là có chút khách khí. Ha ha, chính là, chúng ta vẫn chờ Tân Lang cùng Tân Nương gia đãi cho mọi người mở rượu, dính dính hỷ khí đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu trêu chọc, đem náo nhiệt hoan hỷ không khí dần dần tô đậm đến rồi đỉnh đỉnh điểm. Sau đó một đám vũ nữ, mặc xinh đẹp váy bán già di động, bằng phẳng thuận hoạt bụng dưới hiện lộ ra ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng nhế môi, đồng thời sáo trúc nhạc dùng cho bộ hơi tại cung điện trong quanh quẩn lên. Ngạo Thốn tâm liếc qua đám người này cách đán mặt thầm nói, lại Ngọc Phong người kia nhất định thích xem đến cảnh tượng này, đáng tiếc hắn không tới, đáng đợi. Bọn hắn Độc Tông mấy người là ngồi cùng một chỗ, Ngạo Quân Huyền tiểu ngồi tại bên cạnh nàng, che mặt cười một tiếng không nói gì. Mà Ngạo Táng cái này thật thả ra hỏa không quản được miệng của mình, nói ra, "Sao? Lúc này mới mấy ngày không thấy thì lại tưởng nhiệm nhà ta tông chủ, chúng ta coi ngươi là muội muội, nhưng ngươi muốn làm tông chủ của chúng ta phu nhân a, không chính cũng không chính cũng a." Độc Tông gia tới mấy người cười ha ha. Ngao Tử Dận cũng nói, nhất là Quân Uyển, nàng coi ngươi là muội muội, nhưng ngươi muốn làm nàng sư nương, thật lạ. Ngao Quân Uyển nghe vậy hơi biến sắc mặt, nếu quả như thật là như thế này, nàng về sau tựu chân muốn hô sư nương. Nhưng nàng hô cái này từ nhỏ đã bị người phiền, hơn nữa còn khắp nơi trêu chọc mình bị chính mình giáo huấn muội muội sư nương, nghĩ nàng liền cảm thấy nhìn đáng sợ. Ngao Tốn Tâm không còn nghi ngờ gì nữa bị nói có chút vui vẻ. Đúng à, nhưng Ngao Quân Uyển hồi nhỏ thường xuyên bắt nạt ta, hử, tất nhiên ta trên việc tu luyện nếu không như ngươi, vậy ta coi như ngươi sư nương, nghĩ đi nghĩ lại trên mặt của nàng treo lên một bộ gi giễu. Trong đầu hiện ra một bức tranh chính mình ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên, xuyên vàng mang bạc, Ngao Quân Uyển mặc màu nâu vải thô, bưng lấy một chén nước trà cùng kính teo lên một tiếng, "Sư nương, mời uống trà rồi." Nàng chính uống vào, đột nhiên cảm giác có người đâm chính mình. "Tâm Lòng, Tâm Lòng, ngươi làm sao vậy?" cử chỉ điên độ. Ngao Tốn Tâm đột nhiên tỉnh lại, "Không có. Không có gì, đúng là ta vui vẻ." "Vui vẻ?" Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu, một bộ trột dạ dáng vẻ túi đầu uống trà. Đây là một người đột nhiên rời sân. Ngao Nhật nhìn thoáng qua hỏi, "Vạn Thánh huynh đây làm mớn?" "Ngao Nhật huynh, ta có một bằng hữu cũng tới." ra đi tìm hắn trò chuyện chút. Bàng Hữu, đã như vậy, ngươi là thân gia, Bàng Hữu của ngươi thì cùng mời đi theo thượng tọa. Không cần, chính là Bàng Hữu, hắn thích thanh tĩnh, là ta không nên lôi kéo hắn tới. Đã như vậy, Vạn Thánh huynh liền đi, sớm đi quay về, ta còn chưa cùng Vạn Thánh huynh uống rượu luôn hoan độ đấy. Ngao Quân Uyển nhìn rời đi lão giả, hỏi, đây là ai? Ngao Táng nói ra, là Vạn Thánh Long Vương, các ngươi tới tham gia hôn lễ, ngay cả tân nương phụ thân cũng không nhận ra sao? Chúng ta là tới tham gia ngao liệt hôn lễ, lễ Vạn Thánh Long Vương là ai chúng ta làm sao biết? Ngao Thốn Tâm chừng Ngao Táng một chút. Ngao Táng gãi đầu một cái, Ta lại nói sai, chương 360, yêu đường hỗn trộn, chương 360, yêu đường hỗn trộn. Tây Hải Long tộc chi ngoại. Vạn Thánh Long Vương đi đến một chỗ ngóc ngách. Nơi này mười phần tối tăm, cùng ầm ĩ Long cung so sánh, nơi này có vẻ mười phần tĩnh mịch. Tiểu chất. Vạn Thánh Long Vương nhỏ giọng la lên một tiếng. Một người mặc trường bào màu xám, mang ngọc vàng kim vòng cổ người theo san hô sau đó âm u góc đi ra. Vạn Thánh tiền bối, nghi ký đối sẽ sao? Đây chính là thiên đình giao cho nhiệm vụ của chúng ta, có thể nhìn vạn lần không thể thất bại rồi, nếu không Ngọc Hoàng Đại Đế có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai cái. Ngươi nói chuyện chính là cựu đầu trùng, Tây Du ký bên trong cùng vạn thánh công chúa hẹn hò yêu đương vũ trụ, phá hủy vạn thánh công chúa hôn lễ người. Yên tâm, thiên đình sự việc ta ha có thể không để trong lòng, ngươi nhìn xem đây là vật gì? Vạn Thánh Long Vương lấy ra hai chuỗi vòng tay, vòng tay một đỏ một xanh, dường như có nào đó ma lực, lẫn nhau trong lúc đó thu hút cùng nhau. Đây là? Cựu đầu trùng hỏi. Sau này vòng tay trải qua đặc thủ chất liệu lựa chế, gia trì trận pháp, mang lên song song phương hũ sinh tình cảm, cho dù là thủ không đội trời chung cũng sẽ trong khoảnh khắc quên, sẽ dùng hết tất cả cũng muốn cùng nhau. Đầu này làm sắp thủ liên ngươi cất kỹ, màu đỏ ta sẽ cho tiểu nữ mang lên, đến lúc đó hai người các ngươi cùng nhau hẹn hò, tại bị Ngao Liệt phát hiện, dựa theo Thiên đỉnh người suy tính, Ngao Liệt sẽ đánh hỏng con kia dạ minh châu, Thiên đỉnh là có thể đem Ngao Liệt truy. Nãi, đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, phía sau tiểu nữ cũng sẽ vì vòng tay cùng ngươi triệt để khăng khăng một mực cùng nhau, ta vạn thánh long tộc tại tương lai không lâu cũng được, đứng hàng tiên ban. Ngay vậy, Cửu Đầu Trùng nhìn về phía Viên Náo Lang cùng, trong mắt nở rộ qua mang. Nâng cốc làm ca, tiếng cười cười nói nói một ngày lặng lẽ trôi qua, Tân Lang Tân Nương liên thủ mời rượu qua đi, lại đã trải qua hồi lâu náo nhiệt, trên bàn rượu người bắt đầu dần dần tản đi. Trải qua phi phàm huynh náo qua đi, thời khắc này lòng cũng càng thêm có vẻ yên tĩnh. Tây Hải Long Động, một chỗ trang trí xa hoa cung điện, nơi này là chuyên môn là ngao liệt kiến tạo dùng để kết hôn dùng cung điện. Ngao Liệt nằm ở trên giường, một ngày thời gian, đón khách, buổi tiểu, tiễn khách, mệt rồi à một ngày, lúc này thật là thể xác tinh thần đều mệt. Một bên vạn thánh công chúa đi đến bên cạnh của nàng, Ngao Liệt Ngươi thế nào? Còn gọi ta ngu ao liệt đâu." Ngao Liệt nhắm mắt lại nheo miệng lên. Vạn Thánh công chúa mang theo màu vàng kim loại đầu, thân mang màu đỏ khăn quàng vai, trắng nõn được tiếng náo trên mặt hiện hiện một vòng thẹn thùng, môi mấp máy. "Phu, phu quân." "Cái gì? Ta không nghe rõ." Ngao Liệt trong lòng mặc dù vô cùng kích động, nhưng mà mặt ngoài lại là một bộ làm quái bộ dáng. "Ngươi, không để ý tới ngươi." Vạn Thánh công chúa đẩy Ngao Liệt một cái, Ngao Liệt thuận tay đưa nàng nắm ở trong ngực. Cảm nhận được trong ngực mềm mại cùng từng nóng, Ngao Liệt chợt nhớ tới lại Ngọc Phong nói sự kiện kia. kia. Nhị tối lại Ngọc Phong nói sự việc thì không chính xác, chí ít hiện tại xem ra, Vạn Thánh công chúa đối với mình không có chút nào thay lòng đổi dạ. Kia một tiếng phu quân, kia thẹn thùng nét mặt, còn có lúc này trong ngực luốt ve ân ủi, đều làm hắn vô cùng mê say. "Phu quân, phụ thân trước đó để cho ta tiệc cưới sau khi kết thúc tìm hắn, có một kiện món quà muốn tặng cho ta." Vạn Thánh công chúa, theo ngao liệt trong lồng ngực rời khỏi, ánh mắt ẩn ý đưa tình mang theo không muốn xa rời. "Đi thôi." Ngao liệt cuối cùng tại Vạn Thánh công chúa cái trán hôn lấy một chút. Sau đó thì nằm ở trên giường, nghi tiếp xuống chúng nó quan hệ trong đó muốn tiến thêm một bước, tương lai hắn làm chồng Vạn Thánh là chính mình cha thế tử, tương lai còn sẽ có thuộc về bọn hắn hai cái hài tử. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đem trong ngực Dạ Minh Châu lấy ra ngoài. Viên Dạ Minh Châu này chính là thiên đình tìm ta phiền phức cỡ, ta là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn được như ý. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới Vạn Thánh công chúa có thể hay không chết. Hắn lắc đầu, nhớ tới Vạn Thánh công chúa đứng dậy rời đi thời đối với mình hàm tình mãnh mạch, mạch lưu luyến. Rất rõ ràng nàng là không muốn đi, nàng là muốn cùng mình rút vào với nhau, vượt qua nhân sinh bên trong thời gian tốt đẹp nhất. Ta nên tin tưởng nàng, đây là giữa phu thê lẫn nhau cơ bản nhất tín nhiệm, với lại nàng cũng chỉ là tiềm phụ thân của hắn Vạn Thánh Long Vương. Năng lực có chuyện gì xảy ra, đây chính là phụ thân của hắn, sẽ không hại nàng. Cho dù có người muốn đúng Vạn Thánh Nưu Đồ làm loạn, thực lực của nàng cũng rất mạnh, còn có Quân Huyền bọn hắn tại. Trước đó, hắn thì cùng Ngao Quân Huyền bọn người nói rồi chuyện này, bọn hắn nói với chính mình yên tâm liền có thể, mọi chuyện có bọn họ. Mà Ngao Quân Huyền thì âm thầm đi tìm hắn, nguyên lai là lại Ngọc Phong đã từng sắp đặt qua nàng, tại đêm tân hôn đêm nay phải tăng gấp bội cẩn thận, bất luận cái gì người khả nghi đều không cần buông tha. Nghĩ đến đây, lòng của hắn lần nữa yên ổn, chỉ cần xác nhận Vạn Thánh đối với mình không có đổi tâm, như vậy bất luận cái gì mưa gió hiểm trở hắn thì còn không sợ. Chuẩn hắn tương dạ minh châu cần cẩn thận phóng tới bên cạnh mình, nam ở trên giường lần nữa lâm vào đống tương lai trong tưởng tượng. Vạn Thánh công chúa sau khi rời khỏi đã tìm được phụ thân. Nơi này là một chỗ san hô tù̉, Vạn Thánh Long Vương đã xin đợi đã lâu. "Phụ thân, ngươi muốn đưa ta lễ vật gì à? Mau mau cho ta, tối nay thế, nhưng tân hôn của ta chi dạ?" Vạn Thánh Long Vương nhìn ái nữ của mình, "Con gái, nếu nếu Vạn Thánh Long tộc có cơ hội đứng hàng tiền ban, ngươi vui lòng giúp đỡ phụ vương sao?" "Tất nhiên nguyện ý phụ thân, mặc dù ta gả vào rồi Tây Hải Long tộc, nhưng ta vẫn như cũng là con gái của ngươi, là Vạn Thánh Long tộc một phần tử." Tự nhiên sẽ giúp đỡ Vạn Thánh Long tộc trừ phi, ngươi không quan tâm ta nữ nhi này, đem ta chủ xuất Vạn Thánh Long tộc rồi. Vạn Thánh Long Vương hết sức vui mừng, có có chút đau lòng, hắn hay là yêu thương nữ nhi của mình nhưng mà cùng Vạn Thánh Long tộc tiền đồ so sánh, mọi thứ đều không trọng yếu nữa, bao gồm hắn sinh mệnh của mình. Phụ vương, ngươi hôm nay có chút không giống a, rốt cục làm sao vậy? Của ta lễ vật đầu. Vạn Thánh Long Vương xuất ra một hồng sắc tụ liên, tại san hô che lập lại có vẻ chiếu sáng rạng rỡ, hết sức xinh đẹp. Đối với Vạn Thánh công chúa kiểu này tiểu nữ sinh mà nói, bỗng lỉnh bỗng lỉnh lấp loé thứ gì đó lớn nhất lực hấp dẫn. Vạn Thánh Long Vương còn chưa đưa tới, Vạn Thánh công chúa thì một tay lấy vòng tay cất đi, đeo ở trên cổ tay. "Thần sinh à, phụ vương, ngươi xem trọng nhìn xem sao, có phải hay không đặc biệt thích hợp con gái khí chất ta?" Vạn Thánh công chúa nâng tay lên cổ tay, không chớp mắt chằm chằm vào vòng tay. Nhưng mà không giống nhau Vạn Thánh Long Vương trả lời, trong lòng của nàng đột nhiên siết chặt, trong mắt thế giới trở nên hư ảo, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này, nàng thì không có để ở trong lòng. "Phụ vương, món quà ta nhận được, thật rất vui vẻ, ta đi về trước." Nói xong cũng muốn quay người rời đi, mà ở nàng trên đường trở về, tỷ đầu trùng nhìn thấy Vạn Thánh công chúa thân ảnh lập tức lấy ra một cái khắc màu xanh dương vòng tay đeo ở cổ tay. Hai người cách xa nhau không hơn trăm buồn mẹ khoảng cách, mang lên vòng tay sắta, Vạn Thánh công chúa thân ảnh lập tức dừng lại, cúi đầu trùng thì toàn thân run lên, trong lòng của hắn nảy mầm một thân ảnh, mặc màu đỏ khăn quàng vai, mang theo màu vàng kim màu đầu, không cầm được muốn ở cùng với nàng. Cùng lúc đó, Vạn Thánh công chúa có cảm giác giống nhau, nhưng mà cùng với nó đi theo là hoảng hốt, lạnh mình. Vì sao? Vì sao trong lòng của ta sẽ có một người khác thân ảnh? Vì sao? Trong tim ta nên tất cả đều là ngao liệt ca ca mới đúng, không được không được, vì sao? Vạn Thánh công chúa đột nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu tê tâm lì phế, màu vàng kim mao đầu rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng. Tại trong tiếng vang leng keng, Vạn Thánh công chúa nguyên bản trong lòng Ngạo Liệt thân ảnh bắt đầu trở nên hư hóa lên, chậm rãi hóa thành quang điểm, từng chút từng chút tiêu tán, thay vào đó lại là cựu đầu trùng. "Không muốn, không muốn." Ngạo, Liệt. Nàng nghẹn ngào, nhưng mà người kia thân ảnh lại càng lúc càng mờ nhạt, đúng Ngạo Liệt tình cảm thì dần dần mơ hồ, một cố lực lượng dường như muốn cưỡng ép đem Ngạo Liệt trong lòng nàng giấu vết xóa bỏ, đem một người khác thân ảnh nét vào trong lòng của nàng. Cửu Đầu Trùng chẳng qua nhìn thấy Vạn Thánh công chúa vẻ mặt thống khổ, hắn biết mình muốn vào ở Vạn Thánh công chúa tâm lý rồi, chính mình muốn lấy thay mặt ngao liền rồi. Hắn chậm chậm hướng về Vạn Thánh công chúa đi đến, hai người trên cổ tay vòng tay tỏa ra đỏ xanh sáng ngời, dẫn dắt Vạn Thánh công chúa dần dần ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện một thứ ánh. Vạn Thánh công chúa có loại cảm giác, nếu người này ứng hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình, hắn đều sẽ hoàn toàn thay thế người kia trong lòng mình vị trí. Làm cản? Thứ đâu tới con rẹp, dáng can đảm ở ta Long tộc Dương Ai. Nương theo lấy một tiếng khẽ kêu âm thanh, Vạn Thánh công chúa tâm run lên bần bật, Cửu Đầu Trùng thì nhìn về phía một bên. Chỉ thấy một đạo váy đỏ thân ảnh tới gần, ở sau lưng hắn dường như còn có một cái mặc thanh lịch lại mang theo một sợi thân ảnh màu đỏ. Ngao Thu Tâm, Ngao Quân Uyển, Cửu Đầu Trùng sững sờ một chút, chau mày. Hai người bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Không tốt, lẽ nào là phát hiện kế hoạch của chúng ta, bọn hắn là như thế nào phát hiện? Cửu Đầu Trùng lúc này đã không có thời gian dư thừa suy nghĩ nguyên nhân, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ hiện tại chính mình chạy, không chỉ kế hoạch thất bại phải thừa nhận thiên đình lựa giận, thậm chí có chạy hay không được thì rất khó nói. Hai vị công chúa chẳng biết tại sao sẽ ở nơi đây. Cửu Đầu Trùng thi cái lễ, Mặt ngoài gió hiếm sóng lặng, trong lòng kỳ thực đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vì sao lại ở chỗ này? Con đệ, ngươi lạ thật chưa thấy quan tài chưa rơi lại a? Ngao Thốn Tâm tiếp tục trào phúng, Ngao Quân Uyển thì đến đến vạn thánh công chúa bên cạnh, đem nó dịu dắt đứng lên. Lần nữa nghe được giúp chúng hai chữ, Cửu Đầu Trùng ra mặt run rẩy lên, khóe mắt không khỏi không ngừng co quắp. Hai chữ này giống như một cây dao cắt tại ngực của hắn. Con đệ, hắn nhưng là Cửu Đầu Trùng, sao không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh với, con đệ hai chữ này quả thực là đối với hắn vũ nhục, nhưng nói ra hai chữ này là lòng tộc công chúa a. Với lại hiện tại là hắn đối lý Tôi không cẩn thận nói không chừng hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này. Vạn Thánh Long Vương đâu? Hắn dương mắt nhìn lên, hiện tại chỉ có Vạn Thánh Long Vương có thể giúp hắn giải thích, cứu hắn tại trong nước lửa. Thế nhưng nhìn một vòng thì không có phát hiện Vạn Thánh Long Vương thân ảnh. "Gây tội, người kia không phải là muôn nút trong bóng tối một thân thanh đi. Ai dú hai vị công chúa sao ở đây?" Vạn Thánh Long Vương lúc này cuối cùng hiện ra. Cửu đầu trùng chết sống hắn có thể không quan tâm, nhưng mà một khi sự tình bại lộ, đầu này vòng tay cũng sẽ đem sự việc liên lụy đến trên người hắn, bởi vậy hắn nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ. Nhìn thấy Vạn Thánh Long Vương xuất hiện, cửu đầu trùng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vạn Thánh Long Vương, con gái của ngươi sắp bị người khác gậy chạy, ngươi bây giờ mới ra ngoài? Sao, lẽ nào ngươi một mực chỗ tối nhịn? Vạn Thánh Long Vương trong lòng giận mình, chẳng qua không lộ ra, thản nhiên nói, công chúa nói đùa, nữ nhi của ta làm sao lại như vậy bị gậy chạy đâu? Hôm nay là hắn đại hôn chi dạ, ta chỉ là gọi hắn ra đây có mấy lời nghĩ nói với nàng. Hắn còn không có đưa tay liên sự việc nói ra, Vạn Thánh công chúa vẫn như cũ đắm chìm trong trong mê mang không có chỉ hoàn đến. Chứ, ngươi, nói được nửa câu, Ngao Quân Uyển liền đi tới Ngao Thốn Tâm bên cạnh, vỗ một cái hắn, dùng ánh mắt ra hiệu nàng trước không cần nói. Đã như vậy, Ngươi thì không quan tâm một chút, vì sao con gái của ngươi lại ở chỗ này, lại vì cái gì cựu đầu trùng lại ở chỗ này, con gái của ngươi lại tại sao lại lộ ra thái độ như thế?" Ngao Quân Uyển lạnh giọng hỏi. Vạn Thánh Long Vương không chút hoang mang, con gái lấy chồng, ta có chút không bỏ, cho nên tìm hắn trò chuyện, nàng vừa đi có thể tỉnh cờ động phải cựu đầu trùng đi, về phần tại sao lại như vậy. Hắn nhìn về phía cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng ngầm hiểu, bởi vì hắn không muốn gả cho Ngao Liệt, cho nên mới tìm ta kể khổ, nàng thích người là ta, cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng trực tiếp không còn dấu giếm, đưa tay liên dấu ở trong tay áo, không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngao Tuấn Tâm nghe được câu này có chút nhịn không được rồi, trong đôi mắt đẹp lửa giận thiêu đốt, một con rệp, vạn thánh công chúa mặc dù không phải tứ hải long tộc, nhưng cũng có long tộc công chúa danh hảo, ngươi cũng xứng. Thích ngươi? Ha ha, thích ngươi cái gì, thích ngươi có chín cái đầu. Cửu đầu trùng toàn thân run rẩy, rõ ràng có chút nhịn không được, hắn cũng là có lòng dạ của mình, hắn từ nhỏ cũng là mọi người công nhận thiên tài, tối nhẫn nhịn không được chính là được gọi là con rệp. Ngao Tuấn Tâm nhìn ra hắn dường như vô cùng để ý bị người xưng hô hắn là con rệp. Hắc hắc, ta lại muốn bảo ngươi con rệp, có bản lĩnh đến đánh ta nha, chỉ cần ngươi dám động thủ "Chính cái đầu cho hết ngươi trả xuống." Cửu Đầu Trùng hít sâu một hơi, Miễu Cương vui cười, "Ta biết các ngươi là lang tộc, nhưng chuyện tình cảm cưỡng cầu không tới, Vạn Thánh công chúa thích là ta, muốn gả người cũng là ta, chẳng qua là vì bức bách tại các ngươi lang tộc cấp lực, cho nên mới đáp ứng giao lệnh, hôm nay nàng mãi đến khi muốn cùng ta vĩnh cửu thích rời, muốn lại gặp mặt một lần, thế nhưng các ngươi ngay cả cái này cũng muốn ngăn cản sao?" Lang tộc, không khỏi khinh người quá đáng. "Là Lấn Trùng, ngươi là người sao?" Ngao Thốn Tâm hai tay ôm ở về phía trước, giõn mũi chân. Cửu Đầu Trùng tử không nhìn thẳng Ngao Thốn Tâm lời nói. Nhìn về phía luôn luôn không nói chuyện nhìn lên tới Trầm ổn Ngao Quân Uyển. Ngao Quân Uyển không có trả lời hắn, quay người nhìn về phía Vạn Thánh công chúa lông mày hỏi, nàng nói thế nhưng sự thực. Ngao Thốn tâm kinh ngạc nhìn thoáng qua Ngao Quân Uyển, nữ nhân này không phải đều biết chuyện nội tình sao, còn hỏi cái gì, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giết không được sao a. Ta. Vạn Thánh công chúa mặt lộ xoắn xuýt, nàng không biết nói cái gì, tại nàng đã trí nhớ mơ hồ bên trong, chính mình lại là thích Ngao Liệt, nhưng là bây giờ nhìn cựu đầu trùng cảm giác nàng mới lạ trong lòng người, lẽ nào ta là một như thế không có ra mặt nữ nhân, đồng thời thích hai nam nhân, tại đại hôn chi dạ thay lòng đổi dạ yêu đường phụ trợ. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại Vạn Thánh công chúa trên mặt, Ngao Quân Huệ khẽ nhíu mày, Ngao Tuấn Tâm cũng ý thức được vì sao Ngao Quân Huệ sẽ biết rõ còn câu hỏi. Cửu đầu trùng thấy thế, âm thầm tại trong tay áo lắc lư vòng tay, vòng tay lần nữa y mắng phát huy tác dụng, đem Ngao liệt tại Vạn Thánh công chúa hình tượng khu trừ. Vạn Thánh công chúa đột nhiên ôm đầu, nét mặt đau khổ vặn vẹo, năm ngón tay tóm lấy đầu, lầm vào sợi tóc bên trong. Một lát sau, tại mọi người nhìn chăm chú, nàng lại chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên có chút trầm rẫng, môi mấp máy, "Ta, người ta thích là chín." Nhưng mà, làm cái chữ này thổ lộ ra về sau, Đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến. "Đủ rồi." Chương 361, Lại Ngọc Phong, Hầu tổ VS Tiên đạo Huyền Quân, 1. Chương 361, Lại Ngọc Phong, Hầu tổ VS Tiên đạo Huyền Quân, 1. Ánh mắt của mọi người tùy theo nhìn lại, một bộ thân ảnh màu đỏ ung dung đi tới, tầm mắt của người này luôn luôn tập trung trên người Vạn Thánh công chúa. Theo Ngạo Quân Huệ đến về sau, hắn vẫn đang âm thầm quan sát, hắn rất nhiều lần cũng muốn đi ra đây, nhưng mà cũng nhịn được. Lại Ngọc Phong nói những lời kia rõ muộn một trước mắt, hắn không tin Vạn Thánh công chúa sẽ phản bội từ chính mình, nhất định là nhận lấy cái gì mê hoặc, trong phòng lúc công chúa trong mắt cũng chỉ có chính mình. Ngao Liệt, ngươi sao lại ra làm gì?" Ngao Tốn Tâm kinh ngạc nói, không còn nghi ngờ gì nữa, Ngao Quân Huệ âm thầm tìm Ngao Liệt sự việc Ngao Tốn Tâm cũng không biết. Ngao Liệt không trả lời hắn, từng bước một, chậm rãi đi tới Vạn Thánh công chúa bên cạnh, nhìn nàng hơi có vẻ trống rỗng ánh mắt, cùng với nhíu lên lông mày, hỏi, "Công chúa, bọn hắn đến tụt cùng đúng ngươi làm cái gì?" Vạn Thánh công chúa đồng dạng không trả lời, nhìn Ngao Liệt trong mắt mê man cùng dễ dàng rủa đan vào một chỗ, lệ trên mặt của nàng chợt đột hiện ra thống khổ ý vị. "Ngao Liệt, không cho phép ngươi lại như thế ép hỏi Vạn Thánh công chúa, ta nói, nàng có phải không yêu ngươi, người nàng yêu là ta." Cửu Đầu Trùng Ngao Liệt nhìn nét mặt trống khổ vạn thánh công chúa, nghe được câu này trong lòng không hiểu như là bị kim đâm bình thường, mặc dù hắn hiểu rõ nhất định là bị người đã hiểu cái gì tai chân, thế nhưng trong lúc tiền vạn thánh công chúa nói ra chín cái chữ kia lúc, hắn thiên nhưng như, như cũng sụp xuống. Ngao Liệt trong mắt lóe lên lửa giận, mặt hướng cựu đầu trùng, "Ngươi, đến tụt cùng đúng vạn thánh công chúa làm cái gì?" "Ta, ta cái gì cũng." Còn chưa dứt lời dưới, Ngao Liệt xách một thanh kiếm sắc cám sát mà đi, cựu đầu trùng thấy thế trong tay xuất hiện hai cái xương cốt giống nhau bên khi ngắn, thuần thế kẹp lấy thân kiếm. "Ngao Liệt, sao?" "Không chiếm được vạn thánh công chúa tâm." Muốn giết người trong lòng của nàng sao?" Cửu Đầu Trùng khẽ miệng khơi mào một vòng trà phúng, trong ngôn ngữ không ngừng chọc giận Ngao Liệt. Nhiệm vụ của hắn chính là muốn phá hoại tình cảm giữa hai người, nhường Ngao Liệt lửa giận công tâm, hủy hoại kia viên Dạ Minh Châu. Nhưng mà, khi hắn nói xong câu đó, Ngao Liệt chợt cười, là không phải là muốn chọc giận ta, là không phải là muốn để cho ta hỏa thiêu Dạ Minh Châu. Thiên đỉnh bản tính, sợ là không thể như ý. Nghe nói lời ấy, muốn Ngao Liệt khó kéo căng Cửu Đầu Trùng chính mình lại phá phòng rồi, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt tuân gia vô hạn hoang trợ. Đây là kế hoạch của bọn hắn, La Tiên Đình an bài sự việc, Ngao Liệt như thế nào lại trước giờ biết được. Cùng với nó, tâm trạng đồng dạng còn có Vạn Thánh Long Vương, hắn cúi đầu đứng ở Vạn Thánh công chúa bên cạnh, nét mặt cũng là cực kỳ đặc sắc. Nhìn thấy sự tình bại lộ, cửu đầu trùng trong nháy mắt không tại chống cự, hai tay dùng sức dựng lên Ngao Liệt trưởng kiếm quay đầu muốn phá khỏi. Nhưng mà vừa mới vọt lên liền bị Ngao Tốn Tâm một linh hồn công kích đánh rơi trên mặt đất. "Con rể, làm chuyện xấu còn muốn trốn, ngươi cho rằng ta Tây Hải là địa phương nào?" Nói xong, Ngao Tốn Tâm muốn di chuyển sát thủ. "Không muốn." Vạn Thánh công chúa lúc này lại mở miệng ngăn cản. Ngao Liệt khó có thể tin nhìn về phía Vạn Thánh công chúa, nét mặt cực kỳ đau khổ, nhưng lại cưỡng ép đè xuống đi, "Vạn Thánh, là Vì sao ngươi?" Lúc này Ngao Liệt đã vắng đầu não, mặc dù mãi đến khi Vạn Thánh công chúa bị cái gì mê hoặc rồi, nhưng lại vẫn như cũ đau lòng khó mà tự kiềm chế. "Ta, ta không biết." Lúc này, Ngao Thốn tâm lại nhìn không được rồi, tốt, không muốn tại náo, không biết vì sao biết rất rõ ràng còn không cho nói ra. Nàng nhìn thoáng qua Ngao Quân Uyển, những lời này hiển nhiên là nói cho Ngao Quân Uyển nghe. Tiểu Bạch Long Ngao Liệt nghe vậy đôi mắt sáng lên, kích động mà hỏi, "Ngươi biết?" "Chính là này chuỗi vòng tay." Vòng tay này có hai cái, chỉ cần hai bên mang lên rồi sẽ hô sinh tình cảm, chỉ đơn giản như vậy, chỉ là Ngao Quân Uyển không biết vì sao không cho ta nói ra. Nàng nhìn về phía Ngao Quân Uyển, hỏi nàng vì sao, nhưng mà lấy được trả lời chắc chắn chỉ có một bộ khuôn mặt lạnh như băng. Dường có gì đặc biệt hơn người, chưa khó gần. Ngao Liệt nhìn về phía Ngao Quân Uyển, hắn ý phai nhạt gật đầu. Chợt hắn lập tức cầm Vạn Thánh công chúa cổ tay, vừa rồi ai cũng không có chú ý, bây giờ nghe bọn hắn nói tới mới chú ý tới Vạn Thánh công chúa cổ tay quả nhiên có một cái hồng sắc thủ liên. Ngao Liệt đưa tay liên gỗ xuống. Vạn Thánh công chúa không hề có chống cự, mặc dù hắn bị vòng tay mê hoặc tâm trí, thế nhưng cũng không phải người ngu, bọn họ đối thoại nàng cũng đều nghe lọt được. Thế nhưng, vòng tay này là phụ vương đưa cho nàng yêu, phụ vương làm sao lại như vậy hại nàng? Vòng tay gỡ xuống trong náy mắt, một gỗ thanh minh cảm giác tại trong linh hồn lan tràn ra, trong đầu cựu đầu trùng thân ảnh không còn sót lại chút gì, cùng với ngao liệt hình tượng hiện lên, theo các biết, hiểu nhau, lại đến bây giờ thành hôn, kia từng giờ từng phút ký ức hội tụ thành ngao liệt thân ảnh, đưa hắn tất cả nội tâm lớp đầy. Thời gian dần trôi qua, khóe mắt sẹt qua một giọt to máu ánh, tỏa ra ngao liệt cùng vạn thánh công chúa giọt nước mắt như là một màn mang mà ngươi ứng, chiếu phim lấy bọn hắn quá khứ. Phu quân, thần xin lỗi. Vạn Thánh công chúa đột nhiên khóc không thành tiếng, nàng tự trách, ấy nãy, ngay tại vừa mới, nàng lại quên đi Ngạo Liệt, quên đi trước kia tất cả, nàng cảm thấy tự mình có phản rồi Ngạo Liệt, phản bội bọn hắn ngày xưa cùng nhau mỗi một khắc, đây là nàng không thể tiếp nhận nàng chỉ nghĩ đem tốt nhất chính mình giao cho Ngạo Liệt, cho dù là vì nhận vòng tay mê hoặc sản sinh một lát tâm lý phản bội, vậy cũng không được. Ngạo Liệt nhìn thấy Vạn Thánh công chúa bộ dáng, trái tim đều đang chảy máu, hắn tất nhiên hiểu rõ Vạn Thánh công chúa nội tâm ý nghĩ, ôm bả vai nàng càng thêm gần sát chính mình. Hai người khí tức thì tại thời khắc này giao hòa. Hắn khinh thanh khinh ngứ an ủi, "Vạn Thánh, đây hết thể cũng không trách người, không cần thiết cầm sai lầm của người khác đến trừng phạt chính mình, dù ai cũng không cách nào mạn sát chúng ta cùng nhau tất cả, lòng của chúng ta vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau, đúng không?" Vạn Thánh công chúa rúc vào ngao liệt trong ngực, nước mắt thấm ướt ngao liệt lồng ngực, cảm nhận được lồng ngực cực nóng, ngao liệt càng thêm nhiệt liệt ôm chặt Vạn Thánh. Ngao Quân Uyển nghe được bọn hắn, cũng có chút lộ vẻ xúc động, chẳng qua không phải cảm động, mà là mang theo một trong. Nàng không hoài nghi chút nào ngao liệt cùng Vạn Thánh công chúa ở giữa tình cảm, hai người bọn họ tình chân ý thiết, quá khứ khắc sâu vào trong lòng. Nhưng mà, vừa rồi vạn thánh công chúa mê man cùng với nhường ngao tổn tâm không nên giết cừu đầu trùng cũng là chân thực phát sinh một màn. Nay không chỉ nhường nàng hoài nghi, liền xem như yêu đến thực chất bên trong tình cảm, cũng sẽ bị ngoại lực ảnh hưởng sao? Giữa các nàng ký ức thật bị xóa bỏ về sau, yêu, còn có thể tồn tại sao? Nhưng mà sau một khắc ngao liệt thì cấp ra trả lời. Hắn hơi thả lỏng hai tay, nhìn trong lực tình cảm chân thành, trong con người đều là như nước lưu tình, cho dù trí nhớ của chúng ta toàn bộ bị xóa đi, cho dù có một thiên ngoại lực đem chúng ta tại lẫn nhau trong lòng tất cả xóa bỏ, nhưng khi chúng ta gặp nhau lần nữa, thì vẫn như cũ sẽ yêu lẫn nhau đúng không? Vạn Thánh công chúa đón lấy ngao liệt con mắt, đáy mắt ba vụ tràn ngập, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Do đó, không cần thiết để ý những thứ này, ngươi không có sai, thì ngươi tính sai rồi cũng là hai người chúng ta sai, ngươi là thê tử của ta, ngươi sai lầm rồi chính là ta sai lầm rồi, ta làm sao lại như vậy để bụng người khác đối với chúng ta phạm sai lầm, càng sẽ không cầm sai lầm của người khác chừng phạt ngươi. Giờ khắc này, ngao quân huyền đạt được rồi đáp án, trong lòng đúng tình cảm chất vẫn tiêu tam. Ngao tốn tâm cũng nghe sử sốt, trong mắt nổi lên lại ngọc phong thân ảnh, nếu cái này chết nam nhân thì khẳng cùng nàng nói ra nói đến đây liền tốt tam thập tam trọng thiên phía trên. Thứ Tiêu cung, cho rằng tiên phong đạo cốt lão giả ngồi cao trên đó, ngồi xuống lục đại thánh nhân đều là hai mắt nhắm chặt. Hùng quân lão tổ nhíu mày, cảm nhận được thiên cơ dường như đã xảy ra sửa đổi, từ lượng tiếp mở ra về sau, hắn thị có loại cảm giác, dường như mọi thứ đều trở nên không đồng dạng, thế nhưng hắn từng thôi diễn số trời, tất cả lại không có bất kỳ cái gì khác thường, mãi đến khi vừa nãy, hắn lần nữa cảm nhận được lượng tiếp quý đạo sửa đổi. Hắn nhắm mã tường 361, lại Ngọc phòng, Hầu thổ VS Thiên đạo Hùng quân, 2, chương 361, lại Ngọc phòng, Hầu thổ VS Thiên đạo Hùng quân, 2. Lại, bấm ngón tay lần nữa nếm thử thôi diễn số trời, một lát sau mở to mắt, lại là Long tộc. Nhìn tới tổ Long phù hộ cũng không phải, nhưng mà khó lọt, thiên địa lượng tiếp ngưng tụ kiếp khí, triệt tiêu một bộ phận tổ Long khí vận. Lượng kiếp sự tình không thể phạm sai lầm, ta cần hoàn lại Tây Phương nhân quả, đem tự thân nghiệp lực tiêu trừ, mới có thể đến đạt cao hơn chi cảnh, mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tất nhiên tổ Long phù hộ giảm bớt, cũng được, đi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Đây là, lục đại thánh nhân cũng phát hiện hồng quân lão tổ khá thượng. Thông thiên hỏi, Thế Tôn, xảy ra chuyện gì? Vô sự, các ngươi an tâm tu luyện là đủ. Nói đi lại lần nữa nhăm mắt lại. Trong lòng mọi người hoài nghi, lão sư lần trước thì từng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mà Hồng Quân lão tổ không nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi tới, vì vậy tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, Độc Thành bên trong, Lại Ngọc Phong nguyên bản tại an tâm hiểu tấu đạo thể nội hỗn độn văn lộ, thế nhưng đột nhiên trong lòng hiện lên rung động, dường như có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra. Hắn hơi nhíu mày, hiện tại đã ở vào thời kỳ mấu chốt, không thể gián đoạn, phải nhanh một chút, chỉ cần bế quan kết thúc có thể đi xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Địa phủ Hậu thổ tại trong sân nâng lấy mặt, một bên một tuổi trẻ nữ tử nằm sấp trên bàn, hai người chính trò chuyện cái gì, như là một đôi hoa tỉ muội. Đột nhiên, hậu thổ cảm nhận được địa đạo xuất hiện một tia chấn động, địa đạo vô hình, nhưng mà nàng năng lực cảm thụ được, vì nàng là địa đạo thế nhân. Chứ không cần nói, làm sao vậy nha, thế nào, còn muốn bắt nó ta, ta đến không phải là vì để ngươi theo giúp ta giải buồn nhi ngươi còn. Nói xong nói xong, mãnh bà thì ngừng lại, nàng nhìn thấy hậu thổ con mắt tản ra thâm thủy quang mang, từng chút một như là vòng xuyên hà bên trong mạnh vụ linh hồn. Nàng hiểu rõ hậu thổ nhất định là cảm giác được cái gì. Cho nên mới sẽ đề nặng không nên nói chuyện. Bắc Hải, chuyện này coi như là có một kết thúc, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Tây Hải Long tộc biết rõ đạo lý này. Bởi vậy Ngao Liệt cũng không có trắng trợn tuyên dương lúc này, càng ít người biết, Vạn Thánh công chúa ngượng ngùng càng nhỏ. Nhưng có tội người không thể không có phạt, cựu đầu trùng bị truy nã trong đêm mang đến Độc Tông Điệu Lao, dùng trận pháp gia chỉ giam giữ. Mà lúc này, Ngao Liệt trong cung điện, trời thăng Long Vương quỳ trên mặt đất, đứng trước mặt là Tây Hải Long Vương Ngao Nhận, người vây quanh có Ngao Quân Huệ, Ngao ẩn đắng người. Tất nhiên, Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa cũng ở tại chỗ. Trải qua một demo nu Vạn Thánh công chúa trong lòng Thương Tích đã cơ bản cùng hòa, nhưng mà vấn đề đến đến rồi, Vạn Thánh Long Vương xử trí như thế nào? Theo đạo lý tới nói, hắn vì mưu cầu thiên đỉnh chức vị, như hại nữ nhi của mình, nhưng nếu Kim Tẫn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nữ nhi của hắn thế, nhưng Tây Hải Long tộc vợ. Vạn Thánh công chúa hiện tại đã là Tây Hải Long tộc một thành viên, kể từ đó, Tây Hải tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, có thể mặc khắc hắn có việc Vạn Thánh công chúa phụ thân, Tây Hải Long tộc muốn xuất phát cũng phải nhìn xem Vạn Thánh công chúa cùng với Ngao Liệt bạn núi. Ngao Liệt, chuyện này ta cũng không tốt quá nhiều, hay là giao cho các ngươi hai vị trí chỗ đưa đi, nhưng mà ngươi yên tâm Dù thế nào, chúng ta Long tộc đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi." Vạn Thánh công chúa mặt lộ thương cảm, hắn sao cũng không nghĩ ra, từ nhỏ đối với mình yêu thương phải phép, coi như sinh mệnh phụ vương sẽ như thế an hại cùng hắn, vậy mà tại đại hôn chi dạ đem chính mình giến khu, lấy tay liên sửa đổi chính mình cho yêu ngươi, muốn dùng chính mình cả đời hạnh phúc đổi thiên đình ấn thi. "Phụ vương, cho nên, tại ngươi cho ta vòng tay trước đó, nói những lời kia kỳ thực thực đang vì mình giảm bất ngượng ngủ sao? Sau khi nói xong ngươi là có thể yên tâm phải mãi thủy cuộc đời của ta, đúng không?" Phía trước một câu là thương tâm, tuyệt vọng, hai chữ cuối cùng hỏi là nghẹn nào. Tôi nhỏ ký ức trong đầu từng màn ngôn tha, nàng dù thế nào cũng vô pháp đem cái đó hiện hóa, an tâm đều là chính mình phụ vương cùng trước mặt cái này lãnh huyết đến phải dùng nàng đổi lấy thiên đình vị trí người liên tưởng đến nhau. Con gái, phụ vương, ta. Vạn Thánh Long Vương không cách nào ngẩng đầu, đem vùi đầu đến đùi bẩm trong, không dám nhìn thẳng nữ nhi của mình. Vạn Thánh công chúa mỗi một câu nói cũng như dao cắm ở trong lòng nàng, thế nhưng nếu lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn như cũ chọn như thế, vì nó không vẹn vẹn là một cái người phụ thân, không vẹn vẹn chỉ có Vạn Thánh công chúa, trên bả vai hắn còn có tất cả Vạn Thánh Long tộc, ngàn vạn lần cái phụ thân cùng con gái cũng trên vai của hắn. Long Chan đây hãy nay cuối cùng chỉ hóa làm bà chứ. Thật xin lỗi. Vạn Thánh công chúa đột nhiên khóc, nước mắt không cầm được chảy xuôi, nàng không muốn phụ thân của mình xin lỗi, nếu có thể, nàng thậm chí không muốn hiểu rõ đây hết thảy là phụ thân làm, như vậy chính mình thì còn có thể gọi hắn một tiếng phụ vương, bọn hắn mỹ hảo ký ức cũng sẽ không bị biến kiến vẻ lo lắng. Ngao Liệt tiến lên ôm Vạn Thánh công chúa, mặc dù hắn 10 phần muốn giết cái nãi Vạn Thánh Long Vương, thế nhưng người này dù sao cũng là vợ mình phụ thân, cho dù hắn làm như thế chuyện quá đáng, Vạn Thánh công chúa tất nhiên cũng vô pháp đối với hắn trước nhân tâm. Thế nhưng Ngao Liệt có thể Ánh mắt của hắn âm hàn, nhìn Vạn Thánh Long Vương, "Từ nay về sau, không cho phép ngươi bước vào Tây Hải Long tộc, thì không cho phép ngươi còn gặp lại Vạn Thánh công chúa, hiện tại lăn ra Tây Hải." Vạn Thánh công chúa sau khi nghe được cũng nhịn không được nữa, lao vào ngao liệt trong lực khóc lên. Thì đúng lúc này, Tây Hải Long tộc vùng trời đám mây xoay tròn như là vòng xoáy, bầu trời trở nên dần dần cao rộng. Một đạo tinh khủng quang ảnh từ không trung đỉnh điểm nhất lưu hành bình thường rơi xuống, những nơi đi qua ngay cả không gian cũng trở nên hỗn loạn vô tự. Cố uy áp này dường như có ý riêng, chỉ nhằm vào Tây Hải, lúc này Tây Hải vùng trời sóng cả vặn trượng. Nhưng mà ở chỗ nào đạo quang ảnh dáng lâm tại trên mặt biển lúc, nhưng lại trong nháy mắt bình tĩnh lại, không nổi lên một tia gợn sóng, như là bị cái gì lực lượng cưỡng ép ngăn chặn. Mà ở Tây Hải Long tộc Ngao Quân Uyển đám người là tối có thể cảm nhận được cô áp bức năng lực. Bọn hắn đều là vận chuyển lực lượng lớn nhất của mình chống đỡ lấy không nên bị cô này áp lực đánh. Ngao Liệt thì vận chuyển lực lượng bảo vệ được chính mình cùng vạn thánh công chúa. Có chuyện gì vậy? Đây là do địch nhân. Ngao Tang sắc mặt đau khổ, toàn thân xương máu cuộn, hắn trời sinh hiếu chiến, là huyết mạch, thực chất bên trong hiện tại không chịu nhận áp lực, huyết mạch bắt đầu chia cách chúng lại. Ngao Quân Uyển sắc mặt tâm trầm chậm, ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn tất cả mọi người có thể cảm nhận được tây hại vùng trời đến rồi một tồn tại cực kỳ khủng bố, loại cảm giác này cho dù là tông chủ lại Ngọc Phong, cho dù là đối mặt đại La Kim Tiên Dương tiến cùng chân võ đại đế cũng chưa từng có qua. Đạo thân ảnh kia đột nhiên chìm xuống, bọt biển chết áp lực lần nữa nhấc lên sóng gió, như là bị áp chế quá mức quát tức, bọc nước càng là hơn che khuất bầu trời. Phía dưới nước biển chia cắt thành hai mặt, bộc lộ ra một thâm nguyên bình thường không gian. Mọi người chật vật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cho rằng râu tóc bạc trắng lão giả đứng ở vùng trời, đôi mắt của hắn đục ngầu. Rất khó coi đến một điểm nhỏ con ngươi màu đen, trên khuôn mặt già mua đều là nếp nhăn, nhìn qua ngược lại là một bộ lão mục đem rủ xuống dáng vẻ, thế nhưng toàn thân tán phát uy thế lại mọi người trong lòng run sợ, thăng không nổi lửa phần lòng phản kháng. Là, là hắn. Nga ẩn con mắt trừng lớn, khóe mắt nước ra. Đối với người này, hắn đời này cũng sẽ không quên, ban đầu ở Bắc Hải Long tộc, chính là hắn bức bách tổ long không thể không hy sinh chính mình hình thành khí vận chi lực tất có tất cả long tộc, bằng không đừng nói long tộc rồi, liền xem như lại Ngọc Phong cũng chỉ có thể chờ chết. Đây là lại Ngọc Phong chính miệng nói với nàng hiện tại bọn hắn đã trở nên so trước đó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng bây giờ tại đây cái Hùng quân lão tổ trước mặt nhưng như cũng như là sâu kiến bình thường, tùy tiện có thể bị hắn nghiền ép chết. Nhìn tới, cái đó lại Ngọc Phong là quyết tâm muốn cuốn chương 361, lại Ngọc Phong, hậu thổ VS thiên đạo Hùng quân, 3, chương 361, lại Ngọc Phong, hậu thổ VS thiên đạo Hùng quân, 3. Bản đạo tổ đối nghịch, hẳn là các ngươi thật cho rằng tổ Long hy sinh chính mình cho các ngươi đổi lấy khí vận có thể phù hộ các ngươi. Giọng Hùng quân lão tổ vang vọng tất cả tới hải. Tổ Long, hy sinh Long tộc lạ có tín ngưỡng, tổ long chính là bọn hắn trong lòng tín ngưỡng, nghe được tổ long hy sinh, bọn hắn trong lòng của mỗi người như là bị đánh vào một cú khí, hốc mắt đỏ bừng muốn đứng dậy. Hồng Quân lão tổ thấy thế trên mặt không có một tia gợn sóng, nhưng mà càng thêm có chen ép lực lượng lại đem những kẻ cố gắng phản kháng long tộc thành viên lần nữa đè thấp mấy phần. Lượng kiếp sự tình, Thiên đạo sớm đã có định số, bất luận kẻ nào không được vi phạm, hôm nay các ngươi như thế phá hoại, nghĩ đến là nhận lại Ngọc Phong chỉ điểm đi, bất quá, nhất định thất bại. Tiếng nói rơi, Ngao Liệt cùng vạn thánh công chúa trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng, lẫn nhau đem hai người nghĩ hai bên xé rách dường như muốn đem hai người kia cắt ra tới, các ngươi nhất định phải chết rồi, Ngao Liệt nhất định phải đánh vỡ Dạ Minh Châu." Hồng Quân lão tổ nói ra, dường như thành tựu pháp tắc giống như. Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa lại trực tiếp bị tách rời. "Vạn Thánh? Ngao Liệt?" Ngao Quân Uyển đám người thấy thế, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng mà cô uy áp này gắt gao đem bọn hắn đè lại, mặc cho thi triển loại thủ đoạn nào thì cũng không có chút nào tác dụng. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay, Sở Học dường như không cách nào phát huy ra từng giờ từng phút, như là một loại trò đùa. Khẩu khí thật lớn. Mọi người ở đây sôi nổi lầm vào tuyệt vọng thời khắc. Trần trời lần nữa truyền ra một đạo mọi người thành em quen thuộc. Lại Ngọc Phong phá không mà đến, một khối lực lượng ngưng tụ ra một thân ảnh, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt dần dần có rồi sáng ngời. Hằng quân lão tổ là vô cùng cường đại, ngay cả tổ long đều muốn hiến tế chính mình đến là long tộc tranh thủ dậy thì thời gian. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Lại Ngọc Phong liền như là một viên thuốc căn thần, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, bất kể đối mặt là bất luận kẻ nào, lòng của bọn hắn đều sẽ hiện ra một vòng hy vọng, mà này lọn hy vọng ánh sáng lại luôn có thể tại bọn hắn tuyệt vọng, sắp gặp tử vong chi cơ, đem bọn hắn theo trong vực sâu lôi ra. Người cuối cùng xuất hiện, người này không ngờ rằng Ngắn như vậy đâu thời gian bên trong ngươi lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, thật là xem thường ngươi rồi, chẳng qua bất kể ngươi là Đại La Kim Tiên hay là Kim Tiên cho dù ngươi thành tiểu thánh nhân chi vị, thiên đạo muốn ngươi chết, ngươi thì tuyệt đối không cách nào sống sót. Lại Ngọc Phong cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, Hồng Quân lão tổ không thể nào xuất hiện ở đây, đây cũng chỉ là hắn ngưng tụ ra thần thức, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không tính, thế nhưng hắn không dám tin tưởng. Hồng Quân lão tổ hư ảo thân hành động, Vện vện là một cái đưa tay động tác thì dùng vô cùng tận uy năng từ trên người hắn vây với, cỗ này siêu nhiên tất cả lực lượng giống như vượt lên trên chúng sinh, thế gian mọi thứ đều muốn nằm rạp xuống tại dưới chân hắn. Thiên đạo chi lực. Lại Ngọc Phong hô hấp nặng nề, hai đầu lông mày trước nay chưa có ngưng trọng, hắn không ngờ rằng ngày này đến mức như thế nhanh chóng, thế nhưng hắn bây giờ lực lượng làm sao có thể đủ chống lại Hồng Quân lão tổ. Chẳng qua rất nhanh, sinh tử chen ép làm hắn tỉnh táo lại. Đây không phải Hồng Quân lão tổ, chỉ là ý niệm của hắn biến thành, hắn giống như hậu thổ không cách nào rời khỏi tử tiêu cung, bị hạn chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trạng thái của hắn bây giờ còn không bằng hậu thổ điểm hồn, chí ít ta có thể làm hậu thổ che đậy thiên cơ, cho nên Hồng Quân cũng có khả năng phát huy lực lượng kém xa Tít Táp hậu thổ đối với bản thể chưa bói. Với lại, Tổ Long phù hộ vẫn còn ở đó. Đúng a, Tổ Long khí vận phù hộ còn đang ở. Nghĩ đến đây, Lại Ngọc Phong đã nghĩ tới cách đối phó. Hắn hít sâu một hơi, trực diện Hồng Quân lão tổ. Như vậy hôm nay ta cũng đã nói, chuyện này đối với người mới ngươi chia rẽ không được. Lại Ngọc Phong nói xong, liền đem thần ma cựu biến đồng thời thi triển, Ám ảnh thần thông, huyết đằng thị cũng vận dụng, đem nhánh sền sệt chiếm cứ đồng tử, toàn thân huyết khí phúng trương mẫu thể trong long ngâm. Viên Dịch nào, theo thiết tiếng giống giận dữ đồng thời bộc phát ra, mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một tầng dày đặc qua mang, như là áo giáp giống như đem lại Ngọc Phong lôi cuốn. Khí vận. Tu. Theo lại Ngọc Phong gầm thét, Tây Hải Long tộc trên thân mọi người đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, một cỗ lực lượng vô danh từ trên người bọn họ bốc ra, thế nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì khó chịu, dường như cỗ lực lượng này vốn cũng không thuộc về bọn hắn, bởi vậy rời khỏi thì sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Này sức mạnh huyền diệu cuối cùng hướng về lại Ngọc Phong hội tụ mà đi. Cùng một thời gian, Bắc Hải Long tộc, Độc Tông, Độc Thành, chỉ cần là có Long tộc người nơi ở, đều trình diễn một màn như thế. Có chuyện gì vậy? Ngao Khâm nhìn về phương tây, chỗ nào là Tây Hải Long tộc chỗ phương hướng? Là Tổ Long, là khí vận, nhất định là Lại Ngọc Phong. Ngao Quảng Kỳ nhìn sang, cảnh giới của hắn cao hơn, bởi vậy càng có thể cảm nhận được cỗ này khí vận chi lực. Đi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Ngao Khâm nói xong thì hữu muốn ly khai giúp đỡ. Không. Ngao Quảng ngăn cản hắn, Lại Ngọc Phong tất nhiên đã vận dụng Tổ Long lưu lại hơi vận, tất nhiên gặp phải ngay cả hắn đều không thể xử lý được nhân, phải biết trước đó hắn nhưng là một người bại hai đại đại La Kim Tiên, mà bây giờ lại. Thế nhân Nào không trước tiên nghĩ đến, chúng ta đi cũng giúp không được bất luận cái gì bọn điệu, thậm chí rất có thể liên lụy hắn, tất nhiên hắn cần khí vận, như vậy chúng ta liền đem khí vận chi lực đều rút xuống. Độc tông trong, hộ tông trận pháp im lặng một chuyện. Chúng đệ tử dường như lòng có cảm giác, đều là đỉnh chỉ tu luyện, dỡ xuống tất cả phòng bị, vô cùng vô tận khí vận chi lực từ trên người bọn họ bắn ra dung nhập trận pháp trong, đồng thời xuyên quốc gia không gian, vì một loại khó mà diễn tả bằng lời phương thức hội tụ đến rồi lại ngọc phong trên người. Cùng lúc đó, Độc tông trong chút ít long tộc đệ tử trên người thì có khí vận bốc hơi lên, độc thành tích lũy khí vận tính cả này tổ long khí vận cộng đồng truyền tống đến Tây Hải long tộc. Lại Ngọc Phong giang hai cánh tay, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Khóe miệng của hắn xoa mở mỉm cười, "Tổ long, đã lâu không gặp. Tiểu tử ngươi, ta đều đã chết đều không cho ta sống yên ổn." Tổ long sa xăm âm thanh theo lại Ngọc Phong thể nội truyền ra, long tộc mọi người sau khi nghe được chấn động trong lòng, sôi nổi quỳ lại. Lại Ngọc Phong cười cười, "Hôm nay thì lại để cho chúng ta liên thủ đối phó cái này lão đạc. Đến đây đi." Vâng. Lại Ngọc Phong cơ thể bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, cơ thể chấn động đồng thời dường như kết nối lấy cái này Phương Thiên Điệu, Linh Phương Thiên Điệu này sinh ra cùng nhiều lần chấn động. Thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ đã là Đại La Kim Tiên cảnh rồi. Giọng tổ Long lần nữa tại Lại Ngọc Phong thể nội vang lên. Hồng Quân lão tổ cảm nhận được Phương Thiên Điệu này đã bị tức vận bao vây, không chút nào chưa từng lộ ra một vẻ bối rối, vùng vây dày chết thôi. Trong tay hắn phất Trần tụy ý vung dậy, Phương Thiên Điệu này lại gắng gượng địa an ổn xuống, đồng thời đánh ra một vệt kim quang đem này khí vận chi lực đều đánh tan. Hôm nay ta liền chính diện xem xét ngươi, ngươi Hồng Quân lão tổ đến tổn cùng có gì chỗ lợi hại? Lại Ngọc Phong cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, cảm thấy mình bây giờ đã có sức đánh một trận. Trận chiến diễn liên tiếp, một chưởng đánh ra, Kim Long đột nhiên sinh hình ra, gầm thét phóng tới Hồng Quân lão tổ. Ha ha. Hồng Quân lão tổ không động, cười khẩy đưa tay cũng là một chưởng. Bạch Quang Nguyên tụ trưởng ấn tại Kim Long đối đầu, trong nháy mắt oanh tạc, cực điểm quang mang đem chính thiên địa này đảo loạn, nước biển phong bạo đem tất cả Long tộc cung điện phá hủy. Mọi người đều bị đều bị nổ tung sinh ra uy lực cuốn mang theo bay ra, khi bọn hắn ổn định thân hình về sau, nhìn thấy tại Tây Hải Long tộc nguyên bản vị trí, không ngừng có quang mang oanh tạc. Bọn hắn hiểu rõ Mỗi một lần nổ tung cũng đại biểu cho giữa bọn hắn một lần va chạm. Tông chủ lại có thể tại Hồng Quân lão tổ đánh có đến có trở về. Ta không có nhìn lầm a. Kim tận khiếp sợ nhìn một màn này. Không có người trả lời hắn, bởi vì bọn họ đồng dạng kinh ngạc. Suy nghĩ nhiều, ta khuyên các ngươi hiện tại vội vàng tiến về đô thành, bằng không không cần một lát, lại Ngọc Phong rồi sẽ thua trận, đến lúc đó ta cũng vô pháp ngăn lại Hồng Quân. Đang mọi người kinh ngạc tại lại Ngọc Phong có thể đối kháng Hồng Quân lão tổ thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc ở sau lưng mọi người vang lên. Ngươi nói cái gì đó? Không có mắt Ngao Tuấn Tâm bao che khuyết điểm, nghe được có người nói như vậy lập tức không vui, nhưng khi nhìn thấy cẩm tới thân ảnh màu đỏ lúc lập tức dừng châu. Sau, Hầu tổ Lâm Lương, Hầu tổ không có so đo Ngao Tuấn Tâm bất lực, nói tiếp, mau dẫn nhìn tất cả mọi người tiến về đô thành. Hầu tổ thúc giục nói, tại mọi người thấy không rõ vùng không gian kia, Hầu tổ lại là thấy rõ lại Ngọc Phong đã bị áp chế gắt gao. Sau khi nghe được tổ tâm mắt một mực lại Ngọc Phong cùng Hồng Quân lão tổ chiến trường, với lại trong rên rỉ mang theo lo lắng, mọi người hiểu rõ Hầu tổ không có lựa bọn họ, là bọn hắn quá lạc quan. Đi. Ngao Quân Uyển cùng Ngao ẩn đồng thời mở miệng, Bọn hắn nhất định phải tại tông chủ thua trận trước đó đem tất cả mọi người rời đi. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa muốn động thân thời khắc, Tổ Long tiếng gầm gừ lại đem bọn hắn toàn bộ chấn bay, đồng thời một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến bọn hắn trong tai. Không còn kịp rồi. Hầu thủ đôi mắt nặng nề vô cùng, đứng dậy muốn chạy về phía chiến trường. Bay đến trên bản đồ, giọng lại Ngọc Phong vang lên, Hồng Quân lão tổ mục tiêu là Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa, mau đem bọn hắn đưa vào đô thành. Hầu thủ không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục chạy về phía lại Ngọc Phong. Ngao Quân luyện ổn định thân hình sau lập tức nói, "Ngao Liệt, Vạn Thánh công chúa, các ngươi nhanh đi đô thành." "Các ngươi đâu?" "Cùng đi." Cấm ngươi ở tại chỗ này thì không có bất kỳ biện pháp nào." Ngao Liệt nắm vạn thánh công chúa nói, "Nơi này là nhà của ta." Ngao Quân Huệ cùng Ngao Thốn Tâm đồng thời mở miệng, có ăn ý nhìn đối phương một chút. Cuối cùng, Ngao Tử Dận, Ngao Táng cùng Kim Tấn ba người mang theo Ngao Liệt cùng với vạn thánh công chúa tiến về đô thành, mà những người còn lại thì lưu tại nơi này cùng Tây Hải Long tộc cùng tiến thôi. Bên kia, Hầu Thủ đi tới lại Ngọc Phong bên cạnh, không có sao chứ? Không có chuyện thì bố trí ra một cái trận pháp đến trên người của ta. Không có trận pháp, hắn lại nhận thiên đạo bái sái. Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu. Mặc dù bị thương nặng, nhưng mà Bố Trí một cái trận pháp còn có thể làm được. Hầu Thổ, quả nhiên là ngươi, không ngờ rằng ngươi lại cũng tới giúp đỡ tiểu tử này, với lại, thậm chí ngay cả Thiên Đạo đều không thể chế ước ngươi, là bởi vì cái này ngươi trẻ tuổi. Hồng Quân lão tổ híp mắt, nhìn lại Ngọc Phong bố trí một bộ trận pháp phóng tới Hầu Thổ thế nội. "Hồng Quân, ta khuyên ngươi rời khỏi, hôm nay chuyện ngươi muốn làm không làm được. Với lại ngươi cũng không thể ở chỗ này quá lâu đi, ta nhận được địa đạo chế ước, ngươi thì tất nhiên nhận Thiên Đạo cản trở. Đối phó các ngươi, thời gian đủ để." Hồng Quân lão tổ nhẹ tựa gió mây cười cười. "Vậy liền tiếp chiêu." Hầu thổ trực tiếp xuống tới, lại đem lại Ngọc Phong cũng bỏ lại đằng sau. Nay khi nào tính tình trở nên như thế táo kỉnh. Lại Ngọc Phong lần nữa xuống tới, cùng Hầu thổ sóng vai mà chiến. Hồn quân lão tổ trong tay phất trần giơ lên, thiên đạo chi lực huynh quyết mà ra, lại Ngọc Phong cảm giác được thể nội tổ long lực lượng nhận áp chế, không mẹn mẹn là trên lực lượng áp chế, hoa bạn phương diện áp chế, tại tất cả hường hang, luân lực lượng cấp độ, có thể cùng thiên đạo sánh vai chỉ có địa đạo cùng với đã bị thiên đạo áp chế ngủ say nhân đạo. Đây là, Hầu thổ trong tay bóp ra phát quyết, âm u lực lượng ở tại thể nội bộc phát, ảm đạm năng lượng khuyết tán ra một đạo bình chứng. Trạm tới đến Nguyên Si Sanna, Lại Ngọc Phong cũng cảm giác được loại đó áp chế cảm giác biến mất. Lại Ngọc Phong lấy ra mãng cổ đường đến, tổ long chi lực đều tràn vào trong đó, màu đỏ cùng kim sắc họa diễm ở trong đó sen lên tiêu đốt, bốn phía nước biển trong nháy mắt bị đốt hết, không ngừng có nước biển hướng về nơi này mãnh liệt, thế nhưng lại không cách nào tới gần nửa phần. Hậu thổ trưởng Phong gào thét, như làm miệt thị phong bạo, quét sạch tất cả, hắn không dùng pháp bảo của mình, vì không cách nào mang ra địa phủ, có thể ngưng tụ điểm hồn ra địa phủ đã là cực hạn. Một đao chém vào mã ra, kim long mang theo vô thượng uy năng, chặt đứt hư không, những nơi đi qua lôi kéo ra màu đen hư không vết nước phóng tới Hồng Quân lão tổ. Các ngươi, quá yếu. Hồng Quân lão tổ hiểu rõ Ngao Liệt cùng với ngươi Vạn Thánh công chúa đã bị đưa đi, nhưng lại cũng không vội nóng nảy, chỉ cần có thể đem ngươi trước mặt đánh bại mọi thứ đều tới kịp. Phất chân bộ phát ra kinh khủng thiên đạo chi lực, cùng Kim Long cùng địa đạo chi lực đụng vào nhau. Quang mang lấp lánh, khiến huynh minh làm thiên địa rung động. Lúc này, toàn bộ hải vực cũng thừa nhận lớn lao lực lượng, đối với trong biển thế giới chủng tộc mà nói, như là tận thế giống như. Chương 362, đối kháng Hồng Quân, chương 362, đối kháng Hồng Quân. Lại Ngập Phong, hầu tổ, cái trước trải nghiệm tổ long chi lực gia trì. Lực lượng đã có thể so với Chuẩn Thánh, hắn lần nữa trở về, vận dụng địa đạo chi lực, lực lượng cũng là như thế. Hai người liên thủ phía dưới, vừa mới bắt đầu còn có thể mơ hồ áp chế Hồng Quân lão tổ, nhưng đã đến phía sau lại xuất hiện đạo ngược. Hậu tổ cùng lại Ngọc Phong lực lượng cũng tại dần dần yếu bớt, vì lại Ngọc Phong chỗ vận dụng khí vận chi lực là tổ Long Ban cho, thế nhưng đây là thuộc về toàn bộ Long tộc, hắn có thể sử dụng, lại không cách nào thời gian giải ra chỉ đến trên người mình, bằng không nhân quả chi lực hắn không cách nào nhận thủ. Mà Hậu tổ sử dụng địa đạo chi lực, nhưng nơi này là Hồng Hoang Tây Hải, không phải địa phủ, bây giờ Hồng Hoang thế cuộc là Thiên Đạo thức tỉnh, áp chế địa đạo cùng nhân đạo. Địa đạo chi lực vốn là ở thế yếu, huống chi bây giờ hậu thủ trạng thái. Oan, Thiên đạo chi lực quyết tiết, địa đạo chi lực cùng lại Ngọc Phong tổ lòng chi lực trong nháy mắt tán loạn bại lui, như thủy triều thiên đạo lực lượng khuyết tán ra gợn sóng khoé động tại lại Ngọc Phong cùng hậu thủ trên người, hai ngược như là bị thiên thạch va chạm bình đựng, lực lượng khủng lồ đem hai người đánh bay, như là diều đất bay. Xa xa quan chiến Tây Hải Long tộc người cùng với Ngao ẩn đám người trong lòng cảm giác nặng nề. Trong bọn họ tâm tuyệt vọng, đây chính là có thể đánh bại hai vị đại La Kim tiên tông chủ a, vậy mà liền như thế như nước trong veo bại. Tông chủ cũng bại, như vậy kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Làm sao bây giờ? Ngao Tốn tâm nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại hận không thể ngăn tại lại Ngọc Phong trước người, cùng hắn gề vai chiến đấu, thế nhưng nàng cũng biết, mình bây giờ lực lượng đừng nói giúp đỡ lại Ngọc Phong rồi, cho dù tới gần đều sẽ biến thành gánh nặng của hắn, làm hắn phẫn tâm. Tu luyện đến tuột cùng là vì cái gì? Ngao ẩn thì cắn chặt nha. Hắn đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được tiểu này tuyệt vọng cùng với bất lực bất lừ rồi. Bọn hắn cùng nhau, liều mạng tu luyện, tài nguyên, pháp bảo, thần thông, giống nhau không ít, thế nhưng vì sao, đối mặt địch nhân, bọn hắn lại luôn chỉ có thể tránh sau lưng lại Ngọc Phong, nhìn chính mình biến thành được bảo hộ đối tượng. Nếu như là như vậy, đã như vậy Kia Liều mạng tu luyện ý nghiếc ở đâu, dù sao đều là muốn sống tại người khác trẻ trẻ ở phía dưới. Lòng của hắn lần nữa dao động. Ngao Ẩn, con đường tỷên, hành chi sắp tới, chúng ta không cách nào lựa chọn định nhân, chỉ có thể làm bản thân mạnh lên. Ngao Quân Uyển một phát bắt được Ngao Ẩn cổ tay. Nàng một mực đem Ngao Ẩn coi như đệ đệ của mình đối đãi, thì chứng kiến hắn trưởng thành, biết rõ Ngao Ẩn bản tính, hắn là kiêu ngạo nhưng hắn phần lớn kiêu ngạo kia là yếu ớt, cần phải có người ở tại tâm không kiên định lúc, có người có thể cho hắn trong lời nói trợ lực. Ngao Ẩn hỗn loạn khí tức dần dần bình tĩnh lại, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy lực lượng phạt vệ. Cảm ơn." Ngao Ẩn nói, lần trước khí tức hỗn loạn, đến tan nát con tim là lại Ngọc Phong giúp đỡ hắn đi ra, mà lần này là Ngao Quân Huệ. "Chú ý, sẽ không mỗi lần cũng có người nhắc nhở ngươi." Ngao Quân Huệ nói. Ngao Ẩn thật sâu liếc nhìn Ngao Quân Huệ một cái, những lời này nhường hắn nhớ tới phụ thân của mình, nhớ tới tổ phụ của mình, hắn đã rất ít đạt được dạng này quan tâm. Thanh âm hắn bên trong hơi run rẩy, "Được." Trên chiến trường, Lam Thiên Đạo chi lực dư vị tiêu tán, lại Ngọc Phong cùng hậu thổ chật vật đứng dậy. Cái trước khí tức trôi nổi, lúc mạnh lúc yếu, mười phần không vững vàng, hắn cơ thể tại trong suốt cùng thực chất trong lúc đó qua lại lập lòe. Dường như sau một khắc muốn tiêu tán. Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa hẳn là cũng đã về đến độc thành rồi, chúng ta thì tiến về độc thành, ở đâu ta có lòng tin đem nó ngăn tại ngoài thành. Hậu thổ nhìn thoáng qua lại Ngọc Phong, hiện tại ngươi đã có lực lượng nói ra những lời này rồi, bản tọa thật vô cùng vui mừng. Lúc này cũng đừng bận rồi, đi. Lại Ngọc Phong cùng Hậu thổ hai người hóa thành hai xoá lưu quang phóng lên tận trời, xét qua tây hải thẳng độc thành phương hướng. Muốn chạy trốn. Thật chân thật. Hồng Quân lão tổ thấy thế không khỏi phát ra một tiếng chế giễu, sau đó đem màu trắng phất trần triệu hồi trong tay mình, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh chóng. Hơn xa lại Ngọc Phong cùng với Hầu Tổ. Ngao Quân Vạn, Ngao Tốn Tâm cùng với Ngao Hận ba người thấy thế đều là sử sốt. Hắn lại thật không có ra tay với chúng ta, nhìn xem Hồng Quân lão tổ mục tiêu rất rõ ràng. Ngao Tốn Tâm lẩm bẩm một câu. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hồng Quân lão tổ lại bởi vì Ngao liệt sự việc liên lụy tất cả long tộc, nhưng là bây giờ nhìn tới hắn chỉ là muốn phá hoại Ngao liệt hôn sự. Đi. Trừ đô thành. Ngao Quân Uyển nói một câu, sau đó toàn lực đi theo, Ngao Tốn Tâm cùng Ngao Hận theo sát phía sau. Thế là tại Tây Hải cùng đô thành ở giữa hải vực cùng với trên lục địa không, diễn ra một hồi truy đuổi vở kịch. Phía trước váy đỏ nữ tử cùng nam tử toàn lực chạy trốn, không ngừng hướng sau lưng phát ra công kích, hoặc là tung hoàn kiếm khí, hoặc là bóng tối huyễn lực, mà phía sau bọn họ Bạch Phát lão giả đều là quay đầu lại ở giữa thì tùy tiện hóa giải, Lại Ngọc Phong hai người cũng không có sử dụng quá nhiều lực lượng công kích, chỉ là đem trọng tâm đặt ở chạy trốn bên trên, Hồng Quân lão tổ thì mười phần có hạn truy đuổi bọn hắn, hắn hiểu rõ lại Ngọc Phong tiến về nơi tất nhiên chính là Ngạo liệt chỗ, với lại hắn cũng là muốn xem xét bây giờ lại Ngọc Phong có thể đã đến loại nào hoàn cảnh. Mà sau lưng bọn họ, còn có ba đạo thân ảnh, chẳng qua tốc độ so sánh phía trước hai nhóm người, có vẻ mười phần chậm chạp lập tức sắp đến. Lại Ngọc Phong nói, hắn đã thấy một cái cuốn lượn dòng sông, đó là Độc Thành sông hộ thành. Không phải còn cách một đoạn sao? Hậu Tổ lần nữa hướng về sau ném ra một đạo công kích, sau đó hỏi, Độc Thành đã xây dựng thêm rồi gấp bội rồi. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, rất nhanh hai người tới Độc Thành vùng trời, Hậu Tổ nhìn thấy như thế quy mô Độc Thành không khỏi cảm thán, Độc Thành phát triển tốc độ quá nhanh rồi, có thể cũng không là một chuyện tốt. Lại Ngọc Phong gật đầu một cái, ý của ngươi là ta hiểu rồi, phát triển gấp gáp sẽ dẫn đến căn cơ phù phiếm, đúng tương lai hạn mức cao nhất có chỗ ảnh hưởng, chẳng qua Độc Thành không tồn tại loại này vấn đề. Hắn hạn mức cao nhất hoàn toàn do ta đến quyết định, ta chính là hắn hạn mức cao nhất." Nghe được lại Ngọc Phong tự tin như vậy thậm chí mang theo một chút cuồng ngạo lời nói, Hầu tổ không hề có cảm thấy có gì không ổn hoặc là kỳ lạ, nàng cảm thấy lại Ngọc Phong nói cũng không phải không có đạo lý, đối với một thế lực mà nói, định tiêm chiến lực mới có thể quyết định tương lai, còn lại bất cứ chuyện gì đều chỉ năng lực ảnh hưởng. "Đế rồi." Hầu tổ nhìn thoáng qua sau lưng, Hồng Quân lão tổ cắn thật chặt bọn hắn, khoảng cách không có chút nào rút ngắn hoặc là kéo xa, như là đang cố ý đùa bỡn con mồi của mình. Lại Ngọc Phong khẽ gật đầu, cùng Hầu tổ cùng nhau đi vào kết giới trong lập trên bầu trời Thông Thiên Tửu quán. Các ngươi nhìn xem, đó là, kia tựa như là tông chủ đi, hắn đứng ở Thông Thiên Tửu quán làm gì? Mỗi lần đứng trước đại địch tông chủ đều là đứng ở Thông Thiên Tửu quán thao túng hộ tông đại trận, thành chủ cũng giống như thế, lần trước đối mặt tiên đỉnh vây quét, hắn chính là đứng ở Thông Thiên Tửu quán trên nhất không. Chẳng lẽ nói lần này còn có cái gì đại địch đến rồi? Tông chủ hiện tại vẹn vẹn bằng vào chính mình liền có thể đối kháng hai vị đại La Kim tiên a, còn có cái gì địch nhân là cần tông chủ mượn nhờ trận pháp mới có thể chống lại? Các ngươi nhìn xem, có người chỉ một chút, xa xa có một thân ảnh màu trắng đang tới. Trần Hải Lại Ngọc Phong đứng dưới kết giới phương, hai tay kết xuất pháp ấn, thể nội hỗn độn văn lộ dần dần sáng lên, đồng thời chậm rãi phù hiện ở mặt ngoài thân thể. Lại Ngọc Phong vừa dứt lời nháy mắt, độc thành mỗi một tấc đất đột nhiên chấn động, xung hộ thành trì nhấc lên cuồn trào mãnh liệt sóng cả, kết giới mặt ngoài xuất hiện vô số quang điểm, quang điểm trong lúc đó do sáng ngời văn lộ kết nối, lại cùng lại Ngọc Phong thể nội hỗn độn văn lộ không có sai biệt. Đây là. Hồng Quân lão tổ đồng tử khẽ chấn động, dù hắn theo Hồng Hoang sinh ra trước đó thì tồn tại, thế nhưng thì bất nhân là loại trận pháp này, trận pháp vận chuyển trong mí mắt, phương thiên địa này bị hoàn toàn ngăn cách mở, thậm chí ngay cả thiên đạo đều không thể phát giác, chẳng trách Trạng trách hậu thủ có thể hiện thân hùng hoàng, tất nhiên là mượn nhờ trận pháp này chành qua, chánh né thiên cơ, lại Ngọc Phong A lại Ngọc Phong, thật hảo thủ đoạn, bản tọa đúng ngươi là càng ngày càng yêu kỳ. Sa trong Tử Tiêu cung Hồng Quân lão tổ, nhịn không được mượn nhờ này, lọn thần thức truyền lại thông tin bắt đầu đụng đến một phong triển khai thôi diễn, thế nhưng nhìn thấy lại là một mảnh trắng xóa, giống như mắt không che lớp, làm hắn căn bản thấy không rõ lai lịch của người này. Sao lại thế? Hồng Quân lão tổ trong lòng ngạc nhiên, vì hắn vương diện ngay cả lục đại thánh nhân hắn đều có thể tùy tiện thôi diễn, với lại như hôm nay đạo áp chế nhân đạo cùng với mà nói, có thể nói trải rộng hùng hoàng, biến thành hùng hoàng tối cường chi đạo. Hắn lại thân hợp thiên đạo, chỉ cần la hùng hoang ngợi, hắn như thế nào lại không cách nào thôi diễn lai lịch. Lại Ngọc Phong đứng trên bầu trời thông thiên tự quán, lật tay mà đứng mắt nhìn phía trước. Chân pháp vận khởi sinh ra được cuồng phong làm hắn tay áo tung bay, tóc dài bay múa trong gió lộn xộn. Hồng Quân lão tổ, ta thừa nhận hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi muốn ra tay với ta, hiện tại có thể thử nhìn một chút. Giọng lại Ngọc Phong tràn ngập tự tin, quanh quần tại soạt trên thành không, dù là bây giờ đô thành đã mở rộng gấp bội, nhưng mà lại Ngọc Phong những lời này vẫn như cũ có thể lệnh độc thành tất cả mọi người nghe được. Hồng Quân lão tổ, người kia là Hồng Quân lão tổ. Godman à, tông chủ rốt cục đã làm gì, thậm chí ngay cả Hồng Quân lão tổ đều muốn ra tay với hắn rồi, đây chính là đạo tổ, thánh nhân chi sư à, lục đại thánh nhân cũng là hắn dạy dỗ nên, cái này làm sao có khả năng đánh thắng được? Có phải hay không là trùng tên trùng họ? Ngươi Ngoka, tất cả hường hoàng, ai dám dùng Hồng Quân lão tổ cái danh hiệu này? Có thể, có thể nếu quả như thật là Hồng Quân lão tổ, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Hán Tuỳ tiện phái ra một đệ tử đều là thánh nhân, thì không phải chúng ta có thể chống lại đi? Thì không có để ngươi chống lại a, đây không phải có tông chủ và độc tông đó sao? Ngươi thật cảm thấy tông chủ có thể cùng Hồng Quân lão tổ đối kháng. Thành trung lần nữa lâm vào bối rối, rốt cuộc hiện tại đứng ở độc thành phía trên là đạo tổ Hồng Quân, vì sao xưng là đạo tổ? Hiện tại hệ thống tu luyện đều là hắn khai sáng truyền tụ cho, đạo tổ chính là Hồng Hoàng chi đạo tổ, ai có thể chống lại? Bọn hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi mình có phản nên gia nhập độc thành, nguyên bản đối kháng thiên đỉnh liền đã đủ kích thích rồi, bọn hắn cảm thấy còn có một chút hy vọng, rốt cuộc đô thành hiện tại phát triển nhanh chóng như vậy, thế nhưng còn không có giải quyết cái phiền phức này, bây giờ lại có tạo Hồng Quân lão tổ tên địch như này. Tông chủ đến cùng là thế nào có thể chọc tới Hồng Quân lão tổ a, hắn nhưng là đạo tổ. Giống như là một con kiến chọc giận voi, mặc cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng con kiến rốt cục dùng phương pháp gì đem voi chọc giận đến nuốt túi người xuống tự mình diệt đi con kiến. Chương 363, ngăn lại Hồng Quân, chương 363, ngăn lại Hồng Quân. Vân Vân Thương hội môn cậu, cái này, hội trưởng à, lựa chọn của ngươi đến tột cùng là đúng hay sai à, cho dù lại dụ phong cường đại tới đâu, thiên phú lại cao hơn, còn có thể cao qua đạo tổ Hồng Quân. Nguyên bản cùng một thiên đỉnh chống lại, chúng ta Vân Vân Thương hội còn có thể cho giúp đỡ, nhưng là bây giờ. Vân Vân Thương hội phân hội hội trưởng thở dài thở ngắn, đối mặt Hồng Quân lão tổ cho dù là hắn lại đúng Vân Vân Thương hội tự tin, cũng không dám nhúng tay nửa phần. Hắn đã quyết định, đợi đến việc này qua đi, nếu Độc Thành còn tựa, thì hướng hội trưởng đề xuất hội trưởng triệu hồi Vân Vân Thương hội tại Độc Thành phân hội, tránh tương lai thay bày vạ giọ a. Hồng Quân lão tổ nhìn bộ dáng như thế lại Ngọc Phong, trong lòng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động, từ thân hợp thiên đạo, truyền xuống đại la kim tiên chi đạo, giáo sư Lục Thánh sau đó, còn không có bất cứ người nào dám can đảm cùng hắn như thế như vậy. Tốt tốt tốt. Lại Ngọc Phong, hôm nay bản tác liền để ngươi xem một chút, đạo trời là gì? Ánh mắt của hắn lúc sáng lúc tối, như là nhật nguyệt luân chuyển, kinh khủng thiên đạo chi lực như là cựu thiên rủ xuống ngân hà giáng lâm trên độc thành hộ tông trấn phác. Độc thành trong, tất cả mọi người như là tận thế đến giống như tuyệt vọng tiêu diệt, này tấm tràng cảnh đối với bọn hắn mà nói quả thực đây thiên kiếp lôi phạt còn kinh khủng hơn, tại bực này thiên thai cấp công kích đến, bọn hắn liền như là một con kiến, nhỏ yếu đến đâu sợ chạy trốn đều thành rồi hy vọng xa vời. Có người hoảng sợ đến bốn phía tán loạn, có người liền chạy trốn cũng làm không được, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, có người trốn ở trong phòng nhắm mắt lại, đưa đến hết thảy trước mắt đều là giả, hết ngồi đáy giếng. Kỹ thuật này kinh khủng Thiên đạo chi lực căn bản còn không có xuyên thấu qua kết giới thực hiện đến trên người bọn họ, chỉ là hồng quân đạo tổ tên tuổi cùng với này nhìn xem một màn kinh khủng mới làm bọn hắn như thế sợ hãi, mà người sợ hãi đều là bắt nguồn từ nội tâm tưởng tượng, bởi vậy càng lã trốn tránh không nhìn tất cả càng là cảm thấy khủng bố. Thiên đạo chi lực cùng kết giới đụng vào nhau, bộc phát ra cực điểm hào quang sáng chói cùng rung trời tuyệt điện độ vang. Kết giới phía trên văn lộ bắt đầu xuất hiện vết gãy, lại thật phát ra loại đó thực chất vật thể đứt gãy ca ca tiếng vang. Lại Ngọc Phong hai tay chống lên kết giới, thể nội cùng với hiện lên ở bên ngoài thân văn lộ không ngừng mà chuyện, tốc độ càng lúc càng nhanh, thông qua hai tay hướng chạy kết đất dưới, sắc mặt của hắn thì bắt đầu trở nên tái nhợt. "Ngươi không sao chứ?" Hậu thổ nhíu mày hỏi. "Nói thật, Lại Ngọc Phong lại có thể chống cự Hồng Quân lão tổ một kích này, thật là hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, muốn mặc dù biết đây chỉ là Hồng Quân lão tổ một sợi thần thức, nhưng cũng là dung hợp thiên đạo, hắn dẫn hạ này một sợi thần thức có thể điều động tất cả thiên đạo chí lực, một kích toàn lực phía dưới, lại bị Lại Ngọc Phong vận dụng trận pháp ngăn cản hạ. Hậu thổ trong lòng không khỏi đúng lại Ngọc Phong sinh ra sơ qua kính lễ cùng tưởng thức, như vậy phát triển tiếp, lại Ngọc Phong nói không chừng tương lai thật sẽ đối với Hồng Quân bản thể cũng sinh ra to lớn uy hiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống cho đến lúc đó. Nàng thì từ trên người lại Ngọc Phong nhìn thấy hy vọng, trước đó nàng chỉ là ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, lỡ như lại Ngọc Phong thật sự có thể phục sinh huynh trưởng của nàng nhóm đâu, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là không thể tin được, chỉ là không muốn thừa nhận thôi, muốn giữ lại có một tia hy vọng. Nhưng mà hiện tại, nàng 10 phần xác định, lại Ngọc Phong có cái năng lực kia, chỉ là nàng cần thời gian. Cản đỡ được. Hồng Quân lão tổ cũng không khỏi được sững sờ, hắn dẫn hạ Thiên đạo vi kích, mặc dù tương đối Thiên đạo chỉ là rất nhỏ yếu một sợi, có thể lại bị đỡ được, hắn bằng vào một trận pháp nho nhỏ có thể ngăn cản Thiên đạo công kích. Độc Thành trong, có ít người nhìn thấy cảnh tượng này, sững sốt hồi lâu. Đỡ được, tông chủ đỡ được Hồng Quân lão tổ một kích, trời ơi, này khủng bố, như thế một kích bị tông chủ cho cản lại. Cái gì? Ta xem một chút. Cơ mờn, thật. Thật bị đỡ được, với lại tông chủ dường như cũng không có nhận cái gì lớn làm hại. Lẽ nào tông chủ hiện tại đã có thể cùng thánh nhân phía trên đạo tổ chống lại, ta không nằm mơ đi. Nếu ngươi là nằm mơ lời nói Vừa nãy kia kinh khủng một kích đủ để phá hủy cả tòa độc thành đi, nhưng là bây giờ chúng ta bình yên vô sự đứng ở này hợp trong, vẫn chưa thể nói rõ tất cả sao? Lại thật chán. Vân Vân Thương hội phân hội hội trưởng thì ngu ngơ nhìn lên bầu trời bên trong hai bàn tay đó căng cứng kết giới thân ảnh, hắn chống lên không mẹn mẹn là kết giới, hay là độc thành hy vọng còn sống, là đô thành trong mọi người tin ngưỡng. Hôm nay qua đi, nếu đô thành có thể còn sống, danh vọng của hắn đều sẽ lần nữa tăng vọt, đạt đến đỉnh phong, cái này sẽ là trước nay chưa có, độc nhất vô nhị thế lực, liền xem như Vân Vân Thương hội cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Độc thành trong, mọi người bắt đầu bắt đầu cuồng hô, sủi lơ trên mặt đất người khôi phục rồi sức sống, trốn ở trong phòng người nghe được của Hoan phi nước Đại Ma gia, biết được tất cả sau cũng nhịn không được cuồng hoan lên. Cùng với nó đồng thời, một cỗ kim hoàng sắc mà khí tức bắt đầu ở thành trung tràn ngập, thông thiên cửu quán phía trên, Lại Ngọc Phong bên người vạn độc đỉnh phát ra trận trận đỉnh minh, vô tận tí nữa, khí vận chi lực hướng về nơi đây tụ đến, trận pháp phía trên bị ngăn cản đoạn văn lộ dường như trong nháy mắt chữa trị, Lại Ngọc Phong thương thế thì trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, với lại khí tức thì có chỗ tăng trưởng. Vạn độc đỉnh trong vạn độc thoái châu bắt đầu chậm chạp xoay tròn, khí vận chi lực không ngừng vây quanh nó, tùy theo xoay tròn cuối cùng chặn vào trong đó, khiến cho trở nên tròn trịa hùng hậu, tán ra thần dị hào quang. Mà nghe được phía dưới cuồng hăn, cùng với kia tác dụng tín ngưỡng cùng khí vận chi lực, Hồng Quân lão tổ ra mặt run rẩy, độc ngầu con ngươi càng phát ra hung hăng, hắn là Hư Quân, là đạo tổ, là thánh nhân chi sư, là thiên đạo hóa thân, hắn không thể bại, cũng sẽ không bại, dù chỉ là ngay cả điểm hồn cũng không tính một sợi thần thức, thì tuyệt đối không thể. Hồng Quân lão tổ cầm trong tay màu trắng Phật Trần ném không trung, đưa tay đánh ra một đạo pháp tấn tại Phật Trần phía trên. Phật Trần đột nhiên mở rộng mấy ngàn lần, to lớn bóng tối bắn ra trên đột thành, che đậy trong lòng mọi người. Phá! Hồng Quân lão tổ gầm hét một tiếng, Phật Trần tách ra ép thế kiếm mang, sau đó hóa thành một thanh kiếm sắc, thiên đạo chi lực lần này không còn là trực tiếp chốt xuống, mà là chuyển dời đến kim kiếm phía trên, thân kiếm meteo, dường như khó có thể chịu đựng nổi kinh khủng thiên đạo chi lực, muốn tìm kiếm phát tiết đối tượng. Lại Ngọc Phong sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng, nhưng mà nhưng trong lòng không có chút nào e ngại tâm ý, đây là phía dưới đột thành mọi người cho hắn sức lực, là còn chưa tiêu tán tổ long khí vận cho hắn sức lực. Hậu thổ đứng ở Lại Ngọc Phong bên cạnh, cũng không có trước đó lo lắng. Bởi vì hắn năng lực theo bên cạnh người đàn ông này, trên người cảm nhận được loại đó không có gì sánh kịp tự tin. Hậu thủ đôi mắt đẹp lấp loé, trong lòng không khỏi sợ hai thánh phục độc thành hiện nay lại có thể ngưng tụ như thế khí vận chi rồi, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Tại Độc Thành thành lập mới bắt đầu hắn thì dự cảm đến lực lượng đều sẽ ngưng tụ khí vận, nhưng mà không ngờ rằng ngưng tụ nhanh như vậy, nhiều như thế, khí vận ngưng tụ là muốn có tín ngưỡng, mà vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Độc Thành người mà nói, lại Ngọc Phong chính là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng có một ngày lại Ngọc Phong nếu thân tử đạo tiêu, như vậy nơi này khí vận đều sẽ trong nháy mắt tan loạn mà khí vận tán loạn mang tới phản phệ, sẽ tăng lên độc thành dị vong. Cái này lại là một đạo công kích, với lại so trước đó càng khủng bố hơn. Ngao Tốn tâm khuôn mặt nhỏ trắng bệ, vừa rồi bọn hắn xa xa thì cảm nhận được lực lượng kinh khủng va chạm sinh ra được chấn động, hiện tại lần nữa nhìn thấy trong lòng không khỏi có chút phát run. Tông chủ nhất định có thể ngăn lại ngay cả ta bằng vào bây giờ độc thành trận pháp đều có thể chống cự đại la kim tiên công kích, huống chi trước khi bế quan tông chủ liền có thể trọng thương hai tên đại la kim tiên, hiện tại lại có trận pháp cùng tổ Long chi lực gia trì, liền xem như Hồng Quân lão tổ thì nhất định không bị thua. Ngao ẩn vô cùng kiên định nói: Ngao Quân Uyển không có tai họa, nhưng mà một đôi mắt đẹp lại tràn đầy lo lắng, không là không tin lại Ngọc Phong, mà là không muốn lại Ngọc Phong bị thương, không muốn lại Ngọc Phong một mình tiếp nhận này đập vào mặt nguy cơ. Nhìn thấy đạo tổ hồng quân lực lượng kinh khủng như vậy, nàng đột nhiên có thể cảm nhận được trước đó Ngao ẩn cái chủng loại kia cảm thụ, chẳng qua nàng không phải Ngao ẩn, đạo tâm của nàng sẽ không phá toái, ngược lại càng thêm kiên định. Kim kiếm nhắm thẳng vào độc thành, lại Ngọc Phong thủ ấn không ngừng biến hóa, trong trận pháp văn lộ cũng càng thêm sáng chói, thậm chí đến cuối cùng, trận pháp dường như đã hóa làm thực thể. Kim kiếm cùng kết giới đánh tới một chỗ, như là hai viên lưu tinh qua lại va chạm, tại tiếp xúc sát na tiếp xúc điểm bắn ra vô tận phí lưu, trong nháy mắt oanh tạc, giống như hàng tính nổ tung bình thường, phối phối gọn sóng không gian. Navy lực nổ tung dường như đem mọi thứ đều chôn vùi, độc thành bên ngoài, vạn dặm nơi đều san thành bình địa, sông núi vỡ thành một biển, chỉ có độc thành vẫn như cũ an ổn mà đứng. Ngao Quân Huện ba người chợt vật đứng dậy, vừa rồi ba người hợp lực phía dưới mới miễn toàn bộ không bị này thiên đạo chi lực gây thương tích. Tông chủ, lại đỡ được, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày tông chủ không cần lại bằng vào trận pháp chống cự, mà là chính diện tiến công va chạm, đánh bại Hồng Quân lão tổ. Ngày này sẽ không quá xa. Ngao Quân Huện lau đi khóe miệng vết máu, Ngươi bị thương. Ngao Tốn Tâm hiếm thấy quan tâm tới đến Ngao Quân Uyển. Độc thành trong, tiếng hoan hô của bọn họ đã không có vừa rồi tới kịch liệt, nhưng mà càng ngày càng nhiều người đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời kia nhỏ bé lại vĩ đại thân ảnh, không ngừng có sức mạnh huyền diệu từ trên người bọn họ lên cao, cuối cùng hội tụ trong vạn độc đỉnh, bổ dưỡng vạn độc phái châu. Không thể nào, ngươi bằng cái gì có thể ngăn lại của ta đạo này công kích? Hồng Quân lão tổ khó có thể tin, trừng lớn đục ngầu con ngươi nhìn lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong phóng dơ cao cánh tay, cười nói, thế nào, cái này không thể tin được. Về sau ngươi không thể tin được mà còn đang ở phía sau. Lúc này, trong phủ thành chủ, Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa mới tại Ngao Liệt cùng Ngao Tử Dật dẫn đầu hạ đi ra. Nhìn tới tông chủ đã chặn lại Hồng Quân lão tổ, Ngao Tử Dật ngẩng đầu nhìn về phía trấn trời. Lần này may mắn mà có tông chủ, bằng không ta cùng phu quân ta tiểu chân muốn bị cưỡng chế tách ra, như vậy còn không bằng. Ngao Liệt một tay lấy hắn ôm vào lòng, ánh mắt thẩn tình nhìn Vạn Thánh công chúa, "Không cho phép ngươi nói như vậy, không ai có thể đem chúng ta tách ra, lòng của chúng ta sớm đã liền cùng một chỗ." Ngao Táng ngược lại là không có gì, hắn quan tâm điểm chưa bao giờ tại tình yêu nam nữ bên trên, mà Ngao Tử Dật liền có chút không chịu nổi, hắn ngửi được tình yêu hôi chô vị. Hai người các ngươi, có thể hay không chiếu cố một chút chúng ta này hai cái độc thân long cảm tụ a. Đây là, Kim Vấn Thỉ từ phía sau đi ra, còn có ta cái này độc thân kim tiệm. Ngao Liệt cười ha ha, thật có lỗi thật có lỗi, quên đi. Ha ha. Chương 364, lượng tiếp thì là, chương 364, lượng tiếp thì là. Đến rồi bây giờ hoàn cảnh, nói thật, Hồng Quân lão tổ có chút hối hận rồi, hắn không nên bỏ mặc lại Ngọc Phong đi vào độc thành, mượn nhờ nơi này trận pháp, nhường hiểu rõ nếu như không có trận pháp lời nói, lại Ngọc Phong tuyệt đối ngăn không được công kích của hắn. Hiện tại hắn đã không cách nào tại điều động thiên đạo chi lực công kích độc thành. Lần này phá hoại thành hôn mục đích sợ là làm không được rồi, với lại không chỉ như thế, trận chiến ngày hôm nay chắc chắn ghi vào hồng hoàng sử sách. Hắn đường đường đạo tổ hồng quân lão tổ tự mình kết cục, nhưng lại không thể cầm xuống đô thành, đây quả thực là dùng danh dự của mình quét rác đổi lấy đô thành thanh danh đại chấn. Theo độc thành minh vương càng ngày càng cao, bọn hắn ngưng tụ khí vận chi lực cũng sẽ to lớn hơn, này lên kia xuống, đô thành nói không chừng tương lai vận đúng là trở thành một một vấn đề khó giải quyết. Ngươi làm thật muốn quản lượng kiếp sự tình, không sợ bản tọa phái người tới đối phó ngươi. Lại Ngọc Phong từ chối cho ý kiến núi bay, sao phải nói những thứ này, ngươi đã thấy không phải sao? Ha ha, Túc Độc tông tất nhiên muốn nhúng tay lượng tiếp sự tình, kia liền chuẩn bị tốt gánh chịu nhân quả đi. Hồng Quân lão tổ này lọn thần thức dần dần tiêu tán, mà chuyện hôm nay dường như là cắm lên cánh giống nhau, xa so với lần trước cùng tiên đỉnh chi chiến nhanh chóng hơn truyền khắp tất cả hồng hoang. Nếu như nói lần trước cùng tiên đỉnh đại chiến thắng lợi đã trở thành hồng hoang nghe nhiều nên thuộc sau bữa ăn chuyện phiếm chuyện lý thú, như vậy lần này Hồng Quân lão tổ chiến bại thông tin dường như là một cái có vô hạn năng lượng đã tháo, đầu nhập vào hồng hoang, nhất thời làm tất cả hồng hoang xôn xao. Bắc Hải, Lam Na Quảng, Na Khâm đám người nghe nói lại ngọ phong chiến tích qua đi, đầu óc trống rỗng. Bên tai âm thanh cũng thay đổi không còn thấy bóng dáng tăng hơi, trong đầu chi quanh quẩn lại Ngọc Phong chiến bại Hồng Quân lão tổ những lời này, sững sờ ở tại chỗ trọn vẹn mấy nén nhang thời gian, đại não mới khó khăn lắm có dợi tư duy. Ngao Quảng và Tứ Hải Long Vương cơ hồ là toàn thân run rẩy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nước mắt không tự chủ chảy xuống, trong lòng u ám trong nháy mắt được phóng thích, tiểu này thoải mái cảm giác bọn hắn muốn tìm được một loại cách thức biểu đạt phát tiết, thế nhưng dường như không có bất kỳ cái gì cách thức có thể biểu đạt bọn hắn tâm tình lúc này. Cuối cùng, bọn hắn gần như rơi lệ, Tứ Long tiếng cười vang vọng tất cả Long tộc, tiếng cười kéo dài mấy canh giờ lúc mạnh lúc yếu, khi thì một người cười như điên, khi thì hai ba người cười như điên. Mà vừa mới bắt đầu long tộc còn không biết rốt cục đã xảy ra vì sao, nhưng khi long tộc những người còn lại hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối về sau, đều là đã hiểu rồi các tộc trưởng tại sao lại biến hiện ra gần như điên cuồng cử động. Long tộc, cái này vốn nên bằng vào tiên thiên ưu thế sừng sững tại Hồng Hoang chi đỉnh chủng tộc, từ long hán lượng kiếp sau đó, lại đi về phía suy bại, thậm chí biến thành người kháp khẩu phần lương thực. Long tộc đã từng phản kháng qua, tôn nghiêm của bọn hắn là huyết mạch ban cho, là khắc vào thực chất bên trong, nhưng mà tại thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn lại không thể không tối đầu. Đến mức đến rồi bây giờ, Long tộc tôn nghiêm chỉ có thể ở phạm vi hải vực, chỉ có thể ở so với bọn hắn nhỏ yếu chủng tộc trước mặt. Có lẽ có ít người đã chấp nhận, có chút Long tộc thành viên đã thành thói quen, có thể tộc trưởng của bọn họ không thể nào quên, tộc trưởng của bọn họ nhất định phải đem Long tộc ngày xưa vinh quang từng giờ từng phút khắc họa ở trong lòng. Có thể lệnh Long tộc khôi phục ngày xưa vinh quang, là bọn hắn suốt đời truy cầu. Mà hiện nay, độc tông, đô thành cường đại, lại Ngọc Phong cường đại làm bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Long tộc trong, đầu tiên là rối loạn tư mừng, tiếng nghị luận, hưng phấn ngôn luận nổi lên bốn phía, nhưng mà ngay sau đó là trầm mặc, mang theo vô cùng bi thống điệu trầm mặc, làm hy vọng tiến đến kèm theo còn có bọn hắn xuống dốc không phanh hồi ức cùng với xỉ nhụ. Long tộc xếp đặt buổi tiệc, 3 ngày 3 đêm. Long tộc chiêu cáo thiên hạ, đem bước ra hải vực, lại lần nữa bước vào hồng hoang. Long tộc, từng cái thông tin tòng Long cung nội truyền ra, truyền khắp tứ hải, truyền khắp hồng hoang. Đây là lại Ngọc Phong cho Long tộc sức lực, cũng là Long tộc ngầm thừa nhận. Dẫn đầu Long tộc quay về Hồng Hoang đình phòng, lại Ngọc Phong hiện tại đã hoàn thành một nữa, tiếp xuống tới chính là giúp đỡ Long tộc chân chính khinh thường thế gian, bệnh nghệ thiên hạ. Thông Thiên Hà lưu vực. Lý Ngư phao phao từ ra độc thành sau vẫn dọc theo một cái phương hướng đi. Sau đó cùng xong diện quy cùng với cựu đấu sư tộc tộc trưởng cũng tách ra rồi. Bây giờ hắn đi tới một chỗ dòng sông màu đen trước, lập tức lòng có cảm giác, phút đến thì lòng cũng sáng ra. Cơ duyên của ta ngay ở chỗ này. Hắn mở to hai mắt nhìn, mừng rỡ thời khắc, đồng thời nắm chặt lại lệnh bài trong tay, Lại Ngọc Phong nói cho hắn biết lệnh bài này muốn luôn luôn mang theo người, hắn không dám quên, luôn luôn mang theo bên người. Bước vào dòng sông về sau, nhìn thấy một ít đáy sông ngư quái tôm tinh. Nghe nói không, Bắc Câu Lâu Châu có một thế lực gọi là Độc Thành, các ngươi biết không? Hạ. Độc Thành người nào không biết, cứng rắn thiên đình. Tông chủ lực lượng một người trọng thương Thiên đỉnh chiến thần Dương tiến cùng với đại đế trấn võ, quả thực nhu bất không được. Nay đã trở thành quốc vương rồi, gần đây lại có thông tin truyền ra, Độc Thành Tông chủ tại Độc Thành mượn nhờ trận pháp đánh bại Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ? Đó là ai vậy a? Không thể nào không thể nào, sẽ không còn có người không biết Hồng Quân lão tổ đi, đây chính là đạo tổ. Phao Phao sau khi nghe được lập tức đứng chân, tông chủ lại đánh bại Hồng Quân lão tổ. Nói như vậy bây giờ Độc Tông chỉ sợ đã trong hồng hoang chưa có địch thủ rồi. Phao Phao hết sức kích động, mặc dù ở xa vạn dặm xa, nhưng lại tâm hệ Độc Tông, Đỗ tổng có thể chiến bại Hồng Quân lão tổ. Hắn tự nhiên vui vẻ đến cửa điểm. Ta cũng muốn gia nhập Độc tông rồi, đáng tiếc, bằng vào hai ta cấp lực, chỉ sợ còn chưa tới Độc tông liền bị chụp tới coi như bữa tiệc lớn. Ai nha, vì sao nghe lén huynh đệ của ta hai người nói chuyện? Đột nhiên, Nư Tinh phát hiện Lý Ngư phao phao chất vấn. Phao phao cười cười, các ngươi vừa rồi nói tới là thật hay không? Cái gì? Độc tông sự việc, chính ngươi không quay về nghe ngóng sao? Nư Tinh liếc Phao phao một chút nói, ta không đang nghe ngóng sao? Thửa như là vậy, Nư Tinh gật đầu một cái. Tất nhiên là thật, này có cái gì tốt mọ mẫm rẳng ngươi rốt cục là ai vậy? Ta ở chỗ này sống nhiều năm như vậy, sao từ trước đến giờ chưa từng thấy ngươi. Sắp nhận là Đạo Tông, lại lại Ngọc Phong đánh bại Hổng Quân về sau, Phao Phao nói ra, ta là ngoại lai ta gọi Phao Phao. Nguyên Lai là ngoại lai nha. Nư Tinh đối Hà Quái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hà Quái lộ ra đờn dao, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn muốn theo này qua, lưu lại. Từ đầu tới cây. Phao Phao hướng bốn phía nhìn một chút, vừa cười vừa nói, ngươi, ngươi đừng quản, đem trên người tài vật giao ra đây. Hà Quái uy hiếp nói. Được a, đánh thắng ta ta thì giao cho các ngươi, đánh thua. Thua. Huynh đệ chúng ta đi qua Nam sông qua Bắc, Tây Hải Long cung uống qua thủy, năng lực sẽ thua bởi ngươi. Lên. Hai người xông tới, đổi lấy lại là hai tiếng kêu thảm. Phao phao đem hai người ném lên mặt đất phủi tay, từ hôm nay trở đi, ta chính là hai ngươi lão đại, chờ sau này ta mang bọn ngươi trừ độc tông, đã nghe chưa? Ngư Tinh Hà quấy liền đội vàng gật đầu, hiểu rõ rồi hiểu rõ rồi, rõ ràng rõ ràng. Lão đại, ngươi muốn tại đây phiến trộn lẫn tốt nhất có một danh hiệu. Danh hiệu? Cái gì danh hiệu? Chính là có thể trấn nhiếp chung quanh yêu quái chị cần nhắc tới ngài danh hiệu rồi sẽ thần phục với ngài. Phao Phao suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, các ngươi cảm thấy nên dùng cái gì danh hiệu? Hà Quái gãi gãi đầu lắc đầu, Nữ tinh thị nói ra, "Số này tên là Thông Thiên Hạ, không bằng ngài thì gọi Linh Cảm Đại Vương đi." Linh Cảm Đại Vương? Phao Phao suy nghĩ một lúc quả thật không tệ, chẳng qua cái này cùng Thông Thiên Hạ có quan hệ gì sao? Được, thì gọi Linh Cảm Đại Vương đi. Thiên trúc qua, cùng Hoa Châu trụ tiết sơn liền đi phiến hoàn động. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng Cửu Linh Nguyên Sinh, lúc này ở trong động thở hổn hển. Cuối cùng đào thoát thái ớt chân nhân người kia ma trảo Mẹ nó lần trước tại Độc Thành thị coi trọng ta rồi, lần này thừa dịp ta ra Độc Thành trực tiếp đem ta bắt đi làm thú cỡi, cứ ta lâu như vậy, có thể tính để cho ta bắt được cơ hội trở tới. Chẳng qua trên đường ngược lại là nghe nói Độc Thành chiến tích, lại Ngọc Phong gia hỏa này thật là khủng bố như vậy a, lúc trước khá tốt không có cùng chết hắn, nếu không hiện tại ngay cả cặn cũng không còn rồi đoản trừng, chờ lấy được cơ duyên sau ta liền trở về, nói không chừng cơ duyên còn không, có ta tại Độc Thành tu luyện khỏi đấy. Cửu Linh Nguyên Thánh đang muốn ngồi điều tức, nên đón thuộc về mình cha ký viện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi rối loạn âm thanh. Đại ca, vừa nãy ta nhìn thấy có người tiến vào rồi cái này đạo phủ còn giống như bình thường, nói không chừng có thể vượt tốt chút chỗ. Không nhìn lầm. Nhìn xem lại nói, ta đương nhiên không nhìn lầm, vào xem liền biết rồi. Được, Tam Minh để đi, rất lâu không có khai trương, lần này khai trương hy vọng có thể ăn ba năm. Cửu Linh Nguyên Thánh Mụ mở ra hai con ngươi, tốt lắm, đại tỷ lại đánh tới ta Cửu Linh Nguyên sinh trên đầu đến, đến rồi, nhìn tới ta phải hảo hảo chỉnh trị một phen. Một chỗ trong núi lớn, xong diện quy nhàn nhã đi nhìn, trong ngực nâng lấy quả, vừa đi vừa ăn, hại một bên nói thầm, ngại ngại cũng đi lâu như vậy rồi, làm sao còn không có cảm ứng được cơ duyên của mình. Cơ duyên của ta rốt cục ở đâu a, lúc trước thì không nên cùng phao phao bọn hắn tách ra, thật không có ý nghĩa, mỗi ngày trừ ăn ra ngay cả khi ngủ thời gian khác tất cả đều dùng để đi đường rồi. Đem trong tay hoa quả ăn sạch, Song Diện Quy liền bắt đầu nằm ngáy o o, liền xem như mặt trời lên cao cũng không có muốn đứng lên ý nghĩa. Cuối cùng, ngủ đủ rồi, trên ánh trăng đầu cảnh, hắn duỗi lưng một cái, lại đi rồi một đêm, đụng phải một con sông. Tự cam đoạ lạc Song Diện Quy thở dài, muốn cái gì cơ duyên a, cơ duyên gì năng lực có xanh thiên quy cơ duyên đại, cơ duyên này không cần cũng được, không bằng ngay tại nước sông này bên trong đi ngủ. Đợi đến hai rồi quá khứ tại trở về Độc Tông, đến lúc đó Độc Tông nói không chừng đã trở thành đệ nhất đại tông rồi, tài nguyên tu luyện còn không nên có tận hữu, đây mới là ta song diện quy cơ duyên a, ta thật là một cái thông minh quy. Nghĩ xong, song diện quy một đầu đâm vào trong nước sông, tìm thấy một chỗ dưới đáng ngầm, tứ chi cùng phi đầu rút vào trong vỏ, bắt đầu nằm ngáy o o. Mà hắn không biết là, con sông này cũng gọi là Thông Thiên Hà. Thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế chính giường nằm mà ngủ. Đột nhiên có người xung tới, thiên nô lộn nhào địa chạy đến Ngọc Hoàng Đại Đế phía trước cửa sổ, vì trên mặt đất, vội vàng hô, "Bệ hạ bệ hạ. Việc lớn không tốt rồi bệ hạ." Ngọc Hoàng Đại Đế tỉnh lại, nhìn thấy Thiên nô lo lắng bộ dáng, nhíu mày hỏi: "Nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì, sao Vương Mẫu sao điều giáo các ngươi cũng quên?" Thiên nô vội vàng túi đầu không nói thêm gì nữa. Sau một lúc lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Hồng Quân đạo tổ tự mình ra tay đối phó độc tông rồi?" Chương 365: Phong tịch phong cấm, chương 365: Phong tịch phong cấm. Đạo tổ xuất thủ. Ngọc Hoàng Đại Đế sững sốt một chút mới, hắn là không thể tin được đây chính là đạo tổ, ẩn ấp đạo tử giỏi mỹ dạ đã bao nhiêu năm, từ trước đến giờ đều không có hiện thân qua. Hơn nữa còn không cho phép còn lại lục thánh người hiện thân hồng hoàng, làm sao lại như vậy hiện tại xuất hiện, hơn nữa còn là đi đối phó một nhoi nhỏ đạo tông. Ngươi nói vớ vẩn cái gì đâu? Có biết hay không tội khi quân là tử tội, chấm hiện tại là có thể đem ngươi xử tử." Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận nói. "Bệ hạ, là thực sự, hiện tại tất cả hồng hoàng đều biết rồi, đạo tổ hồng quân theo Tây Hải truy đuổi lại Ngọc Phong, đuổi tới đô thành." Tây Hải. Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, lúc này mới tính tưởng, vì Tây Hải bên trong Ngao Liệt cùng vạn thánh công chúa có hú ước, việc quan hệ lực tiếp, chính mình còn vì rồi phối hợp quan âm bổ tát lần trước Dạ Minh Châu, đến lúc đó hắn giả mượn Quan Âm nghĩ cách cứu viện, như vậy phối hợp cùng dẫn hắn vào cuộc. Lẽ nào là xuất hiện biến cố gì rồi, mới đưa đến Hồng Quân đạo tổ cũng xuất thủ? Kì càng tình huống thế nào, mau nói." Ngọc Hoàng Đại Đế thúc giục nói. "Đạo tổ xuất thủ, có thể. Thế nhưng, nhưng mà cái gì?" "Nói a." "Đạo tổ bại." Ngọc Hoàng Đại Đế giống như mất đi tất cả khí lực bình thường, quằn chấp sau lưng trên giường, hai mắt vô thần, miệng không khép lại được. "Bại, bại, đạo tổ bại." Phật giáo, Linh Sơn phía trên. Phật, làm lòng dạ từ bi, vị trí tuệ quan chiếu thế gian và tượng, tu hành Phật pháp có thể bồi dưỡng nội tâm bình tĩnh, siêu việt phiền não cùng đau khổ, mở ra tâm linh giải thoát con đường. Cần biết Phật pháp chỉ miếu. Như Lai Phật Tổ đang mở Phật pháp bậc dạng, Linh Sơn phía dưới, Phật tâm lượn lờ, vô số người, yêu đều ở trong đó nghe giảng. Mà ở chen chúc trong đám người, một thân ảnh lại hoảng hốt chạy vừa địa trong đám người tán loạn, chạy về phía Linh Sơn phía trên. Tiểu Sa Di một đường phi nước đại, đi tới Linh Sơn đại điện trong. Phật Tổ Như Lai ngồi cao trên đó, bên cạnh là Bồ Tát Quan Âm cùng với La Hán. Xuống chút nữa là lễ mừng năm mới đến cung phụ Phật Môn một ít thế lực chi chủ, bọn hắn có tư cách tại Linh Sơn bên trong đại điện nghe Như Lai Phật Tổ tuyên giảng giải Phật pháp. Phật Tổ? Phật Tổ không xong. Tiểu Sa Di quỳ lạy trên mặt đất, la lớn: "Mọi người đều làm mở to mắt, nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Sa Di. Như Lai Phật Tổ nhíu mày, trong mắt lóe lên một lát sát ý, nhưng mà rất nhanh biến mất, xảy ra chuyện gì? Phật Tổ?" Tiểu Sa Di nhìn một chút xung quanh. Phật Tổ ngầm hiểu, dùng ánh mắt giá hiểu quan âm Bồ Tát, hắn hiểu ý mang theo Tiểu Sa Di đến đại điện sau đó hỏi: "Nói đi." Quan âm Bồ Tát, đạo tổ cùng độc tông giao thủ, Đạo tổ? Chỗ nào cái đạo tổ? Quan Âm Bồ Tát ấy là biết đạo đạo tổ Hồng Quân nhưng mà cũng không tin tưởng đạo tổ Hồng Quân sẽ thật ra tay đối phó chỉ là một độc tông, mặc dù độc tông gần đầy thanh danh vang dội, biến thành tất cả hồng hoang tiêu điểm, nhưng lại chuôi không cách nào lệnh Phật giáo chân chính kiến kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, sở dĩ độc tông sẽ chiếm tiện nghi đều là đầu cơ trục lợi, thật muốn va chạm, độc tông căn bản không đáng chú ý. Đạo tổ chính là cái đó Hồng Quân lão tổ a. Tiểu Sa Di có chút nóng nảy, hắn cùng độc thành đại chiến hậu thổ cùng độc tông tông chủ, kết quả. Bại. Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt ngu ngơ ở, trong đầu chi quanh quẩn một câu nói kia. Qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Đạo tổ Hồng Quân sẽ bại." Quan Âm Bồ Tát trừng mắt liếc Tiểu Sa Di, mười phần tức giận nói: "Thật Bồ Tát, hiện tại Hồng Hoang cũng chuyên khắp, nếu không phải gần đây Phật Tổ đang xây dựng Phật Pháp Bục giảng, thông tin sau đó, mấy ngày trước đây chúng ta thì nhận được tin tức." Thử Tiêu Cung, Nguyên Bản Không Khí An tĩnh theo Hồng Quân lão tổ gầm lên giận dữ mà đánh vỡ. Lúc đại thánh nhân toàn bộ theo ngộ đạo trạng thái lui ra ngoài. "Sư tôn, xảy ra chuyện gì?" Chuẩn Đế hỏi. Những người còn lại thì lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Thấy dư lượng kiếp sự tình, có người muốn nhúng tay. Hồng Quân lão tổ ung dung mà mỉm miệng. Có người muốn nhúng tay. Lượng kiếp sự việc ai có thể nhúng tay? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Sư đệ nói không sai, Lượng kiếp chính là đem đạo giáo khí vận tây dẫn, chuyện thế này liên quan đến hai giáo, cho dù có người nghĩ nhúng tay thì không có có năng lực như thế đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích nói. Nữ oa gật đầu, chợt nhớ tới sư phụ khất thượng, hỏi: "Sư tôn ngươi trước đây không lâu tỉnh lại cũng là bởi vì việc này." "Không sai, ta phân ra một sợi thần thức hạ giới cản trở, đáng tiếc thất bại rồi." Hồng Quân lão tổ không hề có dấu diếm, nhưng mà hắn những lời này lại lệnh sáu vị thánh nhân sững sờ ở tại chỗ. Sư Tôn ngươi không có nói đùa sao? Ngài cũng xuất thủ, liền xem như một sợi thần thức, thánh nhân phía dưới cũng không có người nào có thể ngăn trở a. Thông Thiên có chút kinh ngạc, đối với sư Tôn thực lực bọn hắn hay là hết sức rõ ràng thánh nhân phía trên còn không phải thế sao thổi muốn nói có người có thể thắng qua bọn hắn sư Tôn, đó nhất định là sư Tôn thả nước bốn biển. Không sai, sư Tôn ra tay không người nào có thể ngăn cản, đừng nói Hồng Hoang rồi, cho dù chúng ta 6 người liên thủ cũng không có khả năng a. Tiếp dẫn lập tức đưa lên dừng lại móng ngựa. Hắc <cười> hắc, Mặc Kệ Thật Hư, ta trước định nọ một chút lão sư, vẫn sẽ không sai. Nhưng mà, bọn hắn càng như vậy nói Hồng Hoang Ngự tỷ càng như vậy cho rằng, thế nhưng kết quả chính là hắn lại là không thể đánh hạ độc thành đại trận, nói không chừng bọn hắn còn trắng trận hơn Tiên Dương việc này, bởi vậy Hồng Quân nghe được tiếp dẫn lệnh hốt sau lập tức giận không chỗ phát tiết. "Tốt, nói lời vô dụng làm gì? Bản tọa mặc dù chỉ là một sợi thần thức, nhưng lại là cũng không có công phá được thành, trận chiến đấu này ta lại là không có thắng." Tiếp dẫn thấy Hồng Quân mặt lộ không vui, lập tức biết mình thúc ngựa trên đùi rồi, không nói thêm gì nữa. Còn lại thánh người biết sư tôn vì sao tức giận, đối với hắn đạo tổ Hồng Quân mà nói, không có thắng lợi chính là bại, hắn ở đây người đợi trong lòng hình tượng chính là vô địch là thánh nhân chi sư là tiên đạo hóa thân, mà bây giờ tiên đạo hóa thân nghĩ việc cần phải làm không có thể làm thành, còn không cứ gọi thất bại. Hồng Quân lão tổ nói tiếp, ta có dự cảm, lần này Tây Du lượng kiếp chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, Tử Tiêu cung phong cấm ta sẽ phóng thích một bộ phận, các ngươi có thể phân ra phân một chút thân, nhớ kỹ. Tây Du lượng kiếp muốn tiến hành tiếp. Hồng Quân lão tổ nói đến Tử Tiêu cung phong cấm sẽ phóng thích một bộ phận lúc, thông thiên đám người liền đã trong mắt lộ ra vui sướng, chẳng qua cũng nấp rất kỹ. Là, sư tôn yên tâm, Tây Du lượng kiếp chính là vì ta Tây Phương lưu đồ, ta cùng chuẩn đệ nhất định sẽ không cho phép lượng kiếp xảy ra gián đoạn, khiến cho tiến hành tới cùng. Tiếp dẫn lời thề son sắt vô bộ ngực bảo đảm. Không sai, ta hai người hiện tại thì điểm hồn tiến về Linh Sơn tiến một bước tiến hành nhu độ, chỉ là Độc Tông còn không cách nào đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề biểu hiện được rất là hưng phấn, nhưng mà thông thiên, lão tử cùng với Nguyên Thụy thị rất bình thản, bọn hắn tất nhiên thì hy vọng lượng kiếp có thể thuận lợi tiến hành, rốt cuộc việc quan hệ sư tôn non hay không hoàn lại nhân quả. Thế nhưng Tây Du lượng kiếp nói trắng ra chính là dẫn đạo giáo khí vận như Tây Phương, một viên bánh ngọt vốn là bọn họ nói giáo độc hướng, nhưng là bây giờ Tây Phương lại muốn cùng bọn họ chia đều, thậm chí cản chiếm, cứ lại đấu. Này tăng, Thanh tất nhiên không muốn nhìn thấy Mỗ nói tối bình tĩnh đương nhiên là nữ hoa, khí vận sự tình không có quan hệ gì với hắn, thành cũng tốt thất bại cũng tốt cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Độc Thành, qua chiến dịch này, Độc Thành đã tới trước nay chưa từng có được cường thịnh, tất nhiên. Nói rất đúng danh vọng. Hiện nay lại Ngọc Phong trắng trợn tuyên dương chuyện hôm nay, với lại thêm mắm thêm muối, đưa hắn tên tuổi của mình truyền khắp hồng hoang, bất kể là danh môn vọng tộc hay là hồng hoang đỉnh tiêm thế lực, hoặc là tiểu môn tiểu phái, tán tu, không một không biết được Độc Thành, không một không bàn tán Độc Tông cùng với Độc Tông tông chủ. Chẳng qua vì lại Ngọc Phong đánh bại đối tượng là Hồng Quân lão tổ, Vậy vậy mặc dù Minh Vương đỉnh thịnh, thế nhưng tìm nơi nương tựa người có thể nói là đến A Song vô cực, Độc Thành bây giờ gia tăng mãnh liệt dòng người lượng thì đại bộ phận là nghĩ tới gặp biết một fan, trong bọn họ có thể lại muốn gia nhập Độc Tông nhưng lại sợ sẽ Hồng Quân lão tổ về sau trả thù Độc Tông, ngay cả bọn hắn cũng bị thay hoạn. Cái này cùng trước đó chiến bại Thiên Đình tình huống vô cùng tương tự, tại chính thức chính diện đem Thiên Đình đại quân đánh tan trước đó, dù La Độc Thành có lại nhiều chiến tích cũng không có người dám cùng Độc Thành đứng ở thống nhất trận doanh. To lớn dòng người lượng, lệnh Độc Thành lên tới mậu dịch cũng càng thêm phồn thịnh, bọn hắn có thể ôm đến giám thị một chút tâm thái, xem xét thì đi thế nhưng làm cảm nhận được độc thành trong linh khí nồng nặc cùng với cực điểm hồn linh cảnh tượng về sau, cũng không ít người lựa chọn lưu tại độc thành. Lúc này, Lại Ngọc Phong ngồi ngay ngắn ở Thông Thiên Tự quán tầng cao nhất được trong phòng, chống lên là vạn độc đỉnh cùng với vạn độc thái châu. Quanh thân linh lực vận chuyển, hỗn độn văn lộ hiện lên, thông qua vạn độc đỉnh tại cả tòa đại trận liên tiếp với nhau. Theo Lại Ngọc Phong đúng hỗn độn văn lộ được tiến một bước cảm ngộ làm sâu sắc, hắn đã không còn dùng cơ thể kết nối trận pháp tới chữa trị đại trận, mà là thông qua vạn độc đỉnh, đầu tiên vạn độc đỉnh chính là trận pháp được trấn nhãn, vạn độc đỉnh là môi giới, có thể càng nhanh chóng hơn đem hỗn độn văn lộ lan tràn đến kết giới phía trên. Tiếp theo vạn độc đỉnh trong có độc thành tất cả khí vận chí lực, có thể tùy thời thông qua khí vận lực lượng ra chỉ đến kết giới trận pháp phía trên, bất luận kẻ nào đối với trận pháp công kích đều sẽ nhiễm phải nhân quả, gặp khí vận phản vệ, này không thể nghi ngờ lại tăng lên trận pháp tính công kích cùng với bảo hộ tính, ai muốn nghĩ lại lần nữa tiến công độc thành liền phải cân nhắc một chút có thể hay không sức chịu đựng nách rồi độc thành trận pháp đắc khí vận phản vệ, có thể hiện tại khí vận phản vệ còn chưa đủ vì trực tiếp tiêu diệt đại la kim tiên, nhưng mà tương lai đâu, theo độc thành phát triển, khí vận chi lực tất nhiên sẽ bao. Nhiều lần tăng trưởng, đến lúc đó địch nhân tập kích, cho dù không người ra tay, Vẹn vẹn bằng vào trận pháp có thể tổn thất độc thành tương đối một bộ phận chí lực. Một ngày sau đó, Lại Ngọc Phong cuối cùng đem trận pháp được hỗn độn văn lộ chữa trị, mặc dù gánh vác rồi hồng quân lão tổ được trải qua công kích, nhưng mà trận pháp thì tổn hại nghiêm trọng. Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, chợt tăng hắn một cái, trong miệng phun ra ngoài máu tươi, cái trán gân xanh nổi lên. Ngươi thế nào? Một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên đi vào Lại Ngọc Phong bên cạnh, chân mày to hơi nhíu, không giống nhau đến một phong trả lời thì cưỡng ép cho sắp xếp như ý thể nội linh lực. Ngươi vừa trải nghiệm đại chiến, lại vì cơ thể tiếp nhận tổ long phí vận, khí vận chi lực ba khu trở về sau đó nhận phản phệ. Làm sao còn dám cưỡng ép chữa trị trận pháp ngươi không sợ chết sao? Đem lại Ngọc Phong thể nội linh lực sắp xếp như ý về sau, Hậu thủ mắng. Đối mặt Hậu thủ quan tâm cùng trách cứ giọng nói, Lại Ngọc Phong gãi đầu một cái, trận pháp không chữa trị, làm gì thì không an lòng. Chương 366, Đạo ngăn lại trưởng, được thì cuối cùng đến, chương 366, Đạo ngăn lại trưởng, được thì cuối cùng đến. Hậu thủ con qua lại Ngọc Phong, quan sát bốn phía, lại liếc nhìn Vạn Độc đỉnh, bây giờ Độc tông khí vận càng ngày càng cường đại rồi, khí vận công tại Thiên Đô cho dù không tiêu hao lưu tại đỉnh kia trong cũng có thể vì phương thức đặc thù phù hộ độc thành, nếu muốn sử dụng lợi nói, bất kể là dùng tới tu luyện hay là chống cự ngoại địch cũng có phi phàm hiệu quả, ta nghĩ đến độc tông sẽ ngưng tụ khí vận, nhưng mà không ngờ rằng sẽ khủng lỗ như vậy. Lại Ngọc Phong cười lấy gật đầu, trong mắt mang theo bệ nghệ thiên hạ tâm ý giao nhìn xem phương xa thương cùng, bây giờ thân danh của ta bên ngoài, độc thành, độc tông đồng dạng nhảy lên biến thành hồng hoàng tiêu điểm, bất kể là độc thành, độc tông hay là ta, đều đã không thể chừa các, đồng thời thì tại hồng hoàng chúng sinh trong lòng chôn xuống một khóa hạt giống, mà lần này lượng kiếp chính là hạt giống này thúc đẩy sinh trưởng dự tế. Lại Ngọc Phong lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vạn độc đỉnh, phát ra yếu ớt chấn động âm thanh, sau đó mặt mỉm cười nhìn Hầu tổ, vừa lúc bắt đầu ta chỉ nghĩ tại lần này lượng tiếp bên trong kiếm một chén canh, sau đó thì muốn nưu cầu khí vận, mà bây giờ, lượng tiếp khí vận đi ta muốn 99. Nghe được Lại Ngọc Phong cùng ngạo như vậy ngôn ngữ, nếu như là trước đó lời nói, Hầu tổ có lẽ sẽ cho là hắn là phát luôn bớ bãi, nói khoác không biết ngưỡng hoàng tưởng rồi, nhưng là bây giờ hắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Người kia thật là nghĩ như vậy, hắn thì nhất định có thể làm được. Hầu tổ nhìn lại Ngọc Phong, Nhìn trước mặt Tiêu Cang có thuần, ánh mắt Kiên Định Thiếu Niên đột nhiên có chút thất thần, rất nhanh lại lấy lại tinh thần, hỏi: "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Ta sẽ rời đi nơi này, muốn nhu cầu lượng tiếp khí vận, nhất định phải vì thân vào cuộc tham dự vào lượng tiếp trong đi, mà trước đó ta sẽ an bài tốt tất cả, đem Độc Tông Nâm Thủy bản đạo thụ trồng bồi dưỡng bên trên, sau đó còn phải lại lần ra cô chân pháp, là Độc Tông lưu lại một chút ít ác chủ bài, sự tình hy vọng đường dùng được mới tốt, làm xong đây hết thảy sau đó chính là ta lên đường lúc." "Một mình ngươi?" "Không sai, ta một người thì thuận tiện, chẳng qua mở đầu là một người." Nhưng mà quá trình có lẽ có thể đụng phải không ít lão bằng hữu, kỳ thực ta đã sớm đang bố trí lực lượng tiếp sự tình rồi. Nghe một chút, lại là một câu hiệu trưởng người nói, dù là đến bây giờ hắn mới là một đại la kim tiên, đã sớm. Đã sớm lúc hắn mới cảnh giới gì, vậy mà liền dám bố trí lực lượng tiếp, phải biết phía sau điều khiển lực lượng tiếp thế như thánh, cho dù không phải thánh nhân cũng là chuẩn thánh điên vòng, tượng Ngọc Hoàng đại đế như lai Phật tổ dạng này thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại, nàng lại là cái gì? Càng huống tại tất cả mọi người phía sau, còn có một cái thánh nhân phía trên Hồng Quân đạo tổ thúc đẩy lực lượng tiếp. So sánh cùng nhau, Lai Ngọc Phong thật sự là quá mức nhỏ bé, nhỏ đến không đáng chú ý. Hồng Quân đã hiểu rõ rồi, ngươi muốnưu đồ lượng tiếp sự tình, hắn sẽ không bỏ người mặc ngươi mà kệ. Hầu thổ nhắc nhở, trước đó bọn hắn sát thực đã thảo kinh sá, nếu Hồng Quân lão tổ không biết, bằng vào lại Ngọc Phong trận pháp che đậy tiên cơ, có lẽ có thể đơn giản rất nhiều, chí ít không có quá lớn mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, muốnưu đồ lượng tiếp, Hồng Quân đạo tổ chính là bày ở trước mặt bọn hắn một tòa không thể vượt qua đại sơn. Ta biết Hồng Quân lão tổ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản, thế nhưng có một số việc không cách nào ngăn cản tỉ như, lượng tiếp nhân tuyển, đó là Hồng Hoang Khâm Định vẫn còn so sánh như này quần quần đại thế, với lại ta độc tông muốn thay thế Phật giáo, đứng ở lần này đại thế trung tâm nhất. Hậu thổ ánh mắt lấp loé, dường như đã hiểu rồi lại Ngọc Phong ý nghĩa, ngươi muốn để Độc Tông biến thành lần này lượng tiếp cuối cùng vật dẫn. Lại Ngọc Phong tiu tíu, nói ra, ta không tại thời gian bên trong, Độc Tông thị nhở ngươi rồi. Hiện nay hậu thổ cũng coi là cùng lại Ngọc Phong chói chặt tại trên một cái thuyền rồi, tự nhiên sẽ giúp đỡ Độc Tông, nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình bỏ ra nhiều như vậy, thế nhưng lại Ngọc Phong cho hắn vẫn luôn là hy vọng, mặc dù hy vọng này thì một mực tăng cường, nhưng mà nàng nỗ lực đều là thực sự sức lao động, thậm chí vì thế hy sinh rồi một đạo điểm hồn. Trong lòng lập tức không vui, vậy chuyện của ta đâu? Lại Ngọc Phong cũng có chút này nấy, đã ủng hộ tổ sự việc đến bây giờ còn là không có mặt mày, nhưng mà Lượng Kiếp sự việc thật lựa xém lông mày, hắn cười hắc hắc, đừng nắm đội, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, huynh trưởng của ngươi chính là ta Lại Ngọc Phong huynh trưởng, phục sinh tộc vu sự việc ta làm sao giáng quên, Lượng Kiếp qua đi độc tông thế tất mang theo quần quần đại thế, không thể ngăn cản quét ngang tất cả Bắc Câu Lâu Châu, đến lúc đó ta đem trận pháp bao trùm tất cả Bắc. Câu Lâu Châu, nhất định có thể giúp đỡ tộc vu nhóm phục sinh niên tâm đi. Lại Ngọc Phong vô vô độ lực bảo đảm nói. Lúc này, Ngao ẩn đi tới Lại Ngọc Phong bên cạnh, Ngao Liệt phải rời khỏi độc thành rồi dường như cũng là bởi vì lượng tiếp sự việc, nhanh như vậy, Lại Ngọc Phong hơi kinh ngạc, nhưng mà nghi thị rất bình thường, chính mình trước thời hạ lượng tiếp, xáo trộn nguyên bản thời gian tuyến, hiện tại lượng tiếp đã cùng hắn trong trí nhớ lượng tiếp có rồi khác biệt rất lớn. Đi xem. Đi vào độc thành thành chủ phủ, Lại Ngọc Phong liền thấy Vạn Thánh công chúa tại ngao liệt chăm chú ông nhau, những người còn lại hoặc là trên mặt lúng túng, hoặc là chứa làm như không thấy được, nhưng mà nhìn ra được cũng tại vì ngao liệt tiến đưa. Thấy Lại Ngọc Phong đến, Vạn Thánh công chúa vụ vơ ngao liệt, dùng xuống ngạch ra hiệu, ngao liệt quay người thấy là đến một phòng, vội vàng cùng Vạn Thánh công chúa tách ra, tông chủ Ta có cảm giác lực kiếp, muốn đi rồi, với lại ta cảm thấy nhìn ta địa phương muốn đi thật là ngươi nói cái chỗ kia. Địa phương nào? Ngao Thốn tâm hỏi, Ưng Sầu giận. Lại Ngọc Phong tiến lên, đưa hắn một ít đan dược, những tu luyện này tài nguyên ngươi trước dùng đến, tại Ưng Sầu tung tóe chờ lấy. Sau đó lại đưa cho hắn một lệnh bài, cái lệnh bài này ngươi nhất định phải tùy thân mang theo, dù thế nào không nên lấy xuống tiếp theo. Đây là, có làm được cái gì? Ngao Liệt nghi ngờ nói. Lại Ngọc Phong cười cười, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu, được rồi, lên đường đi. Lần này lượng kiếp sẽ không kéo dài quá lâu, ngươi cùng vạn thánh công chúa rất nhanh liền lại có thể cùng nhau, độc thành sẽ chiếu cố tốt nàng." Ngao Liệt nhìn về phía vạn thánh công chúa, hai người lại là thân tình đối mặt, trong không khí cũng tràn ngập tình yêu hôi chua vị cùng với tình yêu hòa hoa. "Tông chủ, Ngao Liệt ở đây đã tạm." Ngao Liệt chắp tay xoay người. Làm Ngao Liệt thời điểm ra đi, mọi người đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, vạn thánh công chúa khóc không thành tiếng, khá tốt có Ngao Tốn tâm cùng với Ngao Quân Uyển ở người nàng bên cạnh khuyên bảo nàng. "Chấm đã." Khi tất cả người quay người rời đi lúc, Lại Ngọc Phong chợt kêu bọn hắn lại. "Làm sao vậy? Tông chủ còn có cái gì sắp đặt?" Kim Tấn hỏi: "Mấy ngày kế tiếp thời gian, ta sẽ nghĩ hết tất cả cách giúp đỡ các ngươi còn có độc tông tăng thực lực lên, các ngươi làm tốt chịu khổ chuẩn bị, yêu cầu của ta thì rất đơn giản, mỗi người cảnh giới tinh tiến hai cái giai đoạn. Mọi người xử suất, mấy ngày thời gian tinh tiến hai cái cảnh giới, đây không phải điên rồi là cái gì? Này nếu nói ra chỉ sợ sẽ bị tất cả hồng hoang cười đến rụng răng a. Tông chủ, ta, ta không nghe lầm chứ? Mấy ngày thời gian ngươi đệ cho chúng ta tăng lên hai cái cảnh giới." Ngao ẩn: "Ngao Quân Uyển bọn hắn lưu thông máu a có khả năng, về phần ta coi như xong đi, ha <cười> ha." Kim Bất Tiên Phú đúng là kém nhất, tại tu luyện phương diện này hắn hay là có tự mình hiểu lấy có thể tới cho tới bây giờ thành tựu hoàn toàn chính là nhận được lại Ngọc Phong phu hộ cùng với giúp đỡ, bằng không hắn đời này nói không chừng ngay cả chân tiên đều khó mà đã đến. Lại Ngọc Phong thu hồi nụ cười, khí chất đột nhiên biến nghiêm túc lên, ta không có nói đùa, các ngươi hiểu rõ trước đó tiến công chúng ta độc tông người là ai chăng? Hắn hay là mọi người, cuối cùng vẫn là ngao tán gái đầu một cái, ngu ngơ mà hỏi, không phải Hồng Quân lão tổ sao? Lẽ nào ta nhận lầm? Là Hồng Quân lão tổ không sai, nhưng chỉ là của hắn một sợi thần thức, thậm chí ngay cả điểm hồn cũng không bằng. Những lời này như làm động não thanh nghiêm lượn lờ tại mọi người bên hai, sau khi nghe được con của bọn hắn đều là đột nhiên co lại. Bọn hắn cũng biết đây không phải Hồng Quân lão tổ bản thể bằng không làm sao có khả năng tùy tiện liền bị lại Ngọc Phong ngăn lại, mặc dù bọn hắn đối nhà mình trận pháp cùng tông chủ thì mười phần có lòng tin, có thể đây chính là đạo tổ Hồng Quân, thánh nhân chi sư, thiên đạo hóa thân tồn tại. Nguyên bản bọn hắn cho rằng chỉ là Hồng Quân lão tổ một sợi phân thân, lại không tốt cũng giống là hậu tổ như vậy là một đạo điểm hồn, có thể đem nó đánh bại này đồng dạng là đáng giá phấn chấn sự việc. Thế nhưng ngươi bây giờ nói cho bọn hắn chỉ là hắn một sợi thần thức. Vậy nếu như bản thể? Không liền xem như một sợi điểm hồn tới trước, độc tông có thể ngăn cản được. Nếu như là bản thể đến đâu, chỉ sợ một cái giẫm liền đem bọn hắn độc thành băng ngay cả cặn cũng không còn đi. Hiện tại còn cảm thấy ta là nói đùa các ngươi sao? Lại Ngọc Phong nhìn mọi người theo kinh ngạc đến mê man, lại đến lo âu và tuyệt vọng, này một loạt nét mặt chuyển biến đủ để chứng minh bọn hắn thời khắc này tâm cảnh Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Độc Tông đã tại Hồng Quân lão tổ là quan hệ thù địch, sự mạnh mẽ của kẻ địch sẽ cho bọn hắn thực hiện áp lực tâm lý, hiện tại biết được Hồng Quân lão tổ lại vẹn vẹn bằng vào một sợi thần thức liền để Độc Tông cường đại nhất, tông chủ, nhất định phải dùng Độc Tông trận pháp mới có thể đi chống lại, với lại trận pháp còn nhận lấy không nhỏ tổn thương. Hả? Mặc dù nói ta đã thành thói quen, thế nhưng đối mặt loại địch nhân này thật là làm người tuyệt vọng a. Ngao ẩn khó được chủ động mở miệng, một hồi cảm thán. Theo hắn cùng lại Ngọc Phong biết nhau bắt đầu, đối mặt địch nhân thì từ trước đến giờ không cùng một cấp độ cho dù là lại Ngọc Phong đối phó cũng rất cố sức uống chi là hắn. Tiến bộ của hắn Y Kinh hết sức nhanh chóng rồi, thế nhưng đứng ở chính mình địch nhân đối diện nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn, với lại một đây một cường đại. Vừa mới bắt đầu lại bị xả, phía sau tội mệnh, lại đến phía sau tội huyết lão giả cùng với tiền Tây Hải Long Vương ngạo quân luyện phụ thần, sau đó đến rồi Đông Hải lại đụng phải Đông Hải Long Vương, Phật giáo Tị Độc Kim Cương cùng với Tháp Tháp La Hán, đến rồi Hồng Hoang sau đó gặp phải địch nhân lại có nào? Cựu đầu sư tộc tộc trưởng, Nacha, Thái Ức chân nhân, Trần Voi đại đế, Dương Tiễn, những người này một đây một khủng bố, này cũng tốt, hiện tại trực tiếp đối mặt tất cả Hồng Hoang cường đại nhất người, đây Hồng Hoang tồn tại còn phải xa xưa hơn Hồng Quân lão tổ. Ngạo Quân Uyển trong đôi mắt chiến ý cũng không năng lực bốc cháy lên, cho dù lúc trước đứng ở hắn đối diện là chân võ đại đế, hắn mặc dù tuyệt vọng nhưng mà nghiêm trọng chiến ý cũng chưa từng giập cắt, nhưng là bây giờ là thực sự để không nổi một tia chiến đấu hy vọng. Chẳng qua thì không nên gấp gáp. Lại Ngọc Phong bắt đầu ăn ủi, thi triển một bản tay một quả táo ngọc xét lực, địch nhân của chúng ta càng ngày càng cường đại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta tiếp xúc đến cấp độ thì càng ngày càng cao, chúng ta tiến bộ của mình thì càng lúc càng nhanh, thực lực càng thêm mạnh mẽ rồi, tưởng tượng trước đó, cảnh giới của các ngươi thật là sao? Huyền Tiên, Chân Tiên Các ngươi có thể tưởng tượng đến phía sau gặp được Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên địch nhân như vậy sao? Có thể tưởng tượng đến các ngươi không chỉ đối mặt đến loại địch nhân này, hơn nữa còn trong tay bọn hắn sống sót, thậm chí phía sau có thể đem Thái Ức Kim Tiên đánh bại sao? Các ngươi không nghĩ tới, dường như hôm nay giống nhau, chẳng qua địch nhân đổi thành rồi Thiên Đình, đổi thành rồi Thần Nhân, đổi thành rồi Đạo Tổ, thế nhưng đạo lý là giống nhau, chỉ cần đi. Đường ngay tại dưới chân, Đạo ngăn lại trưởng, được thì cuối cùng đến. Lại Ngọc Phong một buổi nói chuyện như là một cỗ mạnh hữu lực phong, đem bọn hắn đấy lòng vẻ lo lắng xoa tan cũng giống một châm thuốc can thần, làm bọn hắn chấn định lại, không tại trong tuyệt vọng đánh mất phương hướng. Chương 367, Hầu tổ dẫn đạo, chương 367, Hầu tổ dẫn đạo. Các ngươi lập tức tiến về Độc Tông đi, nơi này trước hết để cho Ma ưng tộc trưởng cùng với Hùng tộc tộc trưởng nhìn. Lại Ngọc Phong ra lệnh, mọi người xôi nổi tiến về Độc Tông. Đợi đến mọi người sau khi đi, Hầu tổ đột nhiên xuất hiện tại Lại Ngọc Phong bên cạnh thân, nhìn chăm chú hắn. Cái này, nhìn ta như vậy không phải là nhìn xem nơi này muốn bề vắng lặng đúng ta mưu đồ làm loạn đi. Đông cảm dắt hoa cúc siết chặt, Lại Ngọc Phong thì không nói gì, nhìn Hầu tổ, thầm nghĩ không đến mức không đến mức Mặc dù mình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực có tướng mạo, ngay cả Thiên đỉnh thất công chúa cũng quỳ dưới chân của mình, nhưng mà Hầu thổ thế nhưng thánh nhân, làm sao lại như vậy đối với mình cảm thấy hứng thú. Nhưng nhìn ánh mắt thật. Mẹ nó, ta là có tôn nghiêm đến lúc đó nếu như muốn dùng sức mạnh ta liền theo, dù sao thì không lỗ. Ngươi nhìn ta như vậy nghĩa là gì? Ta thế nhưng cái phu đạo nhân gia. Lại Ngọc Phong hai tay vây quanh, cảnh giác nhìn về phía Hầu thổ. Nhìn sắc mặt ngươi mới tốt như vậy, ta bây giờ mới nghi ngươi có phải hay không trước đó cũng là chờ ta vẽ bánh nướng. Hầu thổ chầm chậm vào lại Ngọc Phong nói từng chữ từng câu. Kia làm sao có khả năng Lại Ngọc Phong khoát khoát tay, ta là cái loại người này sao? Đúng. Lại Ngọc Phong. Đúng rồi, ta nghĩ tại không làm thương hại độc tông căn cơ tình huống dưới tăng lên trên diện rộng bọn hắn tu vi, ngươi là sống nhiều năm như vậy lão? Thánh nhân, có cái gì tốt phương pháp? Ha ha, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, vừa muốn tăng lên trên diện rộng thực lực, còn muốn không thương tổn và căn cơ, nửa cùng tay gấu không thể đều chiếm được đạo lý ngươi không hiểu, hay là nói ngươi cảm thấy có kiểu này tốt phương pháp người khác không cần không nên chờ ngươi đến tự tiễn. Hậu thổ cho hắn rót một chậu nước lạnh. Hắn tự, ta liền biết, cho dù ngươi là thánh nhân cũng là người, thì không có cách nào a. Lại Ngọc Phong cảm khái nói, "Dễ tưởng, người kia xem thường chính mình sao?" Rất lâu không có động tĩnh tiểu hậu thổ lần nữa ngo ngoe muốn động, tức giận lại Ngọc Phong lại dám can đảm xem nhẹ chính mình. "Hừ, ai nói ta không có cái nào?" Hậu thổ lênh láng lạnh phải mái gương mặt lộ ra một tia không vui. Lại Ngọc Phong nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng lập tức hỏi, "Biện pháp gì?" Hậu thổ giơ lên trắng non cái cổ, đi đến ngồi xuống một bên, khục, "Ta khát." Lại Ngọc Phong đột nhiên ngửa ra sau, mở to hai mắt nhìn, nhìn thoáng qua hậu thổ lại nhịn không được xem lần thứ hai. Đây là ta đã thấy cái đó khó gần hậu thổ sao? Làm sao còn đùa kiểu này rồi? Hơn nữa nhìn đi lên lại còn có tiểu Nạo Kiều, nhưng mà Kiều này Nạo Kiều cùng thất công chúa có chút khác nhau, Lại Ngọc Phong không tự giác địa tường đối. Thất công chúa tiểu Nạo Kiều là thuần túy Nạo Kiều, là nuông chiều từ bé ra tới ngổ ngáo tùy hứng, nhưng lại rất hiền lành đáng yêu. Ma hậu thổ thì là một loại mười phần hàm súc, không cẩn thận phát giác đều không thể phát hiện Nạo Kiều, dường như có một cái khác gần tầng tính cách giống nhau. Dựa vào, nếu ngươi không phải thánh nhân, hoặc là có một ngày ta thành thánh rồi, nhất định phải hảo hảo để ngươi uống nước. Lại Ngọc Phong cảm thấy chính mình là có tôn nghiêm là có khí, thế là do dự một chút mới đi làm hậu thổ pha rồi một bình trà cũng vì hắn rót mang trên mặt nụ cười sảng lạn, đến, uống. Ta tự mình chạy theo Vân Vân Thương hội đấu giá tới thượng đẳng linh căn trà, uống sau đó có thanh tâm dưỡng thần, bảo đảm năm uống sau đó càng thêm xinh đẹp càng thêm xinh đẹp. Hậu thủ khẽ gật đầu, cầm cốc lên cốc đôi môi thật mỏng sờ nhẹ nước trà, lông mày cau lại, nước trà này quá bị phỏng. Lại Ngọc Phong mím môi một cái, mũi thở khí có hơi mở ra một phần, mệt mỏi quá, ta tự cấp ngải phơi một chút. Hậu thủ nghiêng đầu sang một bên, trong mắt ý cười cũng sắp không nhịn nổi rồi, ánh mắt xéo qua nhìn thấy Lại Ngọc Phong sử dụng thủy chi pháp tác tại chén nước chúng quanh mang đi dư thừa nhiệt lượng, kia bộ dáng nghiêm túc lệnh hậu thủ không nhịn được cười. Cho ta đi." Hầu thủ tiếp nhận nước trà, nhấp một hớp nhỏ, nói câu không sai, sau đó để ly xuống nói ra, kỳ thực tăng cường thực lực phương pháp có rất nhiều, nhưng mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đơn giản chính là cảnh giới tăng lên, còn có chính là ngoại vật vận dụng. Ta đây tất nhiên hiểu rõ, nhưng mà hiện tại đan dược bọn hắn phục dụng nhìn, linh khí nồng nặc bao vây lấy bọn hắn, pháp bảo bọn hắn thì có rồi, còn có thể sao tăng thực lực lên? Lại Ngọc Phong cao cao liếc qua hầu thủ, nhưng mà ánh mắt lại bị náo nhân hai ngọn núi hấp dẫn tới. Hầu thủ không có chút nào phát giác lại Ngọc Phong bị ép có xâm lược tình ánh mắt, nói tiếp, thần thông công pháp va ngu ngốc. Mỗi ngày Thần thông công pháp ngươi cho rằng ta không có suy xét đến. Địa sát thất thập nhị biến, Thiên cương tam thập lục biến cùng với thần ma cựu biến của ta đều đã bỏ vào độc tông công pháp trong bảo khố cung cấp chúng đệ tử tu luyện, bọn hắn thực lực thì thật là có chỗ tăng lên, nhưng mà thì còn quá chậm, với lại ta bây giờ muốn là tiên phú kéo theo sau dầu, ngươi hiểu nghĩa là gì sao? Chính là trước tập trung tài nguyên nhường ngao hận cùng ngao quân luyện bọn hắn lên, có thực lực tự nhiên có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, đạt được tài nguyên rồi cũng liền càng thêm có thực lực, như vậy quả cầu tuyết. Ngươi không phải có lượng đạt được khí vận sau bọn hắn thực lực một tự nhiên sẽ nổ tung tức tán trường. Hậu thổ sao cũng được nói. Trứng gà không thể thả một trong rọ sách, với lại nếu đều là ta đến nỗ lực, sẽ để cho bọn hắn có một loại không nỗ lực như thưởng có thể mạnh lên nào giác, này lại cực lớn hạn chế bọn hắn thiên phú phát huy, ta nghĩ điểm ấy ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Lại Ngọc Phong có vẻ hơi hạ chính mình, thậm chí nhún nhác. Hậu thổ lúc này mới chợt hiểu, đừng nhìn lại Ngọc Phong ngu bất kể đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng tùy tiện khuyên bảo người khác, nhưng kỳ thật trong lòng áp lực là vô cùng nặng nề, chỉ là không muốn biểu lộ ra lây nhiễm đến những người còn lại. Cuối cùng, Hậu thổ thu liễm đùa giỡn giọng nói, nghiêm mặt nói, ngươi những thứ này thần thông không nhất định thích hợp tất cả mọi người. Nghĩa là gì? Lại Ngọc Phong bị Hậu Tổ đột nhiên nghiêm túc làm cho sửng sợ. Một thế lực yếu tựa mạch lên, đỉnh chiến lực sắc thực không thể thiếu, nhưng mà đầu cuối chiến lực mới là tương lai máu mới, có thể ngao ẩn bọn hắn tại Độc Tông Tức Thiên Phú và thế lực cường hấp nhất, có thể một độc tông người không phải đối thủ của bọn họ, 10 cái đâu, trăm cái đâu, ngàn cái và đâu. Vẫn như cũ không phải là đối thủ, đây không phải số lượng có thể bù đắp. Lại Ngọc Phong nói ra cái nhìn của mình. Trong ngàn cái kim tiên có thể là thái ớt kim tiên đối thủ, trong ngàn cái thái ớt kim tiên có thể là bán bộ đại la kim tiên đối thủ. Cho dù có pháp bảo thì rất khó chiến thắng, thật coi bọn hắn đều là Lại Ngọc Phong a. Kiến thức nông cạn, ta lại hỏi ngươi, ngươi cùng Hồng Quân lão tổ so sánh làm sao? Trên trời dưới đất, trên lệch như vực sâu, không thể dò hắn khoảng cách." Lại Ngọc Phong ngần ngại nói thật, cùng hắn hết thảy thần niệm so sánh lại như thế nào? Vẫn như cũ không tại một phương diện bên trên. "Kia vì sao ngươi có thể thắng lợi? Mượn nhờ trận pháp a?" Lại Ngọc Phong nhíu nhíu mày, sau lổi hai dục nhanh dần dần tăng tốc. "Trận pháp lực lượng bắt nguồn từ nơi nào?" Độc Thành Khí vận tăng thêm tổ Long khí vận, còn có thần bí hỗn độn văn lộ. "Khí vận nơi phát ra nơi nào?" Độc Thành mọi người cùng với Tổ Long Tổ Long cùng độc thành mọi người có thể hay không xứng đôi hùng quân kia một sợi thần thức. Này tất nhiên. Lại Ngọc Phong đột nhiên sử sốt, thật lâu thì không cách nào động đậy, như là bị cái gì lực lượng trô giam cầm giống như. Hậu thổ trước sau lời nói một mực đối với hắn làm định hướng dẫn đạo, nhưng suy nghĩ của hắn hướng về một phương hướng nào đó tới gần. Độc tông bất luận kẻ nào cùng với Tổ Long, đơn sách ra đây đều khó có khả năng cùng hùng quân thậm chí hùng quân lão tổ một sợi thần thức chống lại, căn bản không thể nào có sức hoàn thủ, như vậy vì sao có thể đem hùng quân lão tổ kia loạn thần thức đánh bại? Trong điểm ở chỗ giữa bọn hắn có một xảo diệu kết hợp điểm, mà cái giờ này chính là hỗn độn văn lộ, chính là Lại Ngọc Phong Hậu thổ nhưng thật ra là tại nói cho hắn biết một cái đạo lý, chỉ cần có hợp lý kết hợp, liền xem như lại thấp quả nhân lực lượng, cũng có thể liên hợp lại cùng nhau chống cự vô cùng cường đại tồn tại. Chiếu dõi đến độc tông vấn đề trước mắt bên trên, đỉnh chiến lực hắn hiếm, thế nhưng đầu cối chiến lực số lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ cần đem bọn hắn tiến hành hữu cơ kết hợp, có lẽ có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lại Ngọc Phong nét mặt dần dần trở nên đặc sắc, con ngươi khi thì ảm đạm, khi thì bộc phát ra thần thái khác thường. Hậu thổ hiểu rõ đến một phong là cảm nhận được chính mình ý tứ, bởi lần này mới biết như vậy, thì không có quá nhiều quấy rời hắn, mà là tại một bên nhìn. Uống lên rồi lại Ngọc Phượng vừa rồi tự tay cho theo đổi trà thơm. Không biết qua bao lâu, Lại Ngọc Phong đột nhiên có rồi tiếng động. Hắn đột nhiên một phát bắt được hậu thổ hai tay, kích động Lại Ngọc Phong không có chút nào chú ý tới trong tay truyền đến ôn nhuận cùng với nước trà chiếu xuống hậu thổ váy dài màu đỏ phía trên. Hậu thổ hiếm thấy thì không hề tức giận, mà là là lại Ngọc Phong nghĩ thông suốt tất cả cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến cái gì? Hậu thổ cũng không có bởi vì Lại Ngọc Phong vô lễ cử động mà bối rối, tư thế ngồi đoàng trang, cười lấy trà hỏi con mắt híp lại thành chang lưới liễm. Ta nghĩ tới làm sao đem độc tông tất cả thành viên quy hoạch thành một có sức chiến đấu hiện đại hóa bộ đội phải có mưu có tuấn, nếu có thể đem tất cả sở trưởng phát huy đến cực hạn, đồng thời cũng muốn đem tất cả cực hạn sở trưởng tiến hành hữu cơ kết hợp. Hậu thổ hơi nhíu mày, trong đôi mắt hiện hiện thật sâu hoài nghi. Hiện đại hóa, bộ đội. Đây là ý gì? Đã thấy lại Ngọc Phong nói tiếp, có thể ta phải kéo dài thời gian giải, mấy ngày thời gian chỉ sợ không nhiều đủ. Nói xong lại Ngọc Phong như một làn khói hướng ra phía ngoài chạy tới, Hậu thổ nhìn qua lại Ngọc Phong rời đi thân ảnh suy nghĩ suốt thần. Lại Ngọc Phong như là như bị điên một dạng, trên đường đi cười như điên, một bên buôn tậu cười như điên còn một la lớn ta biết rồi, ta hiểu được, làm như vậy Cần như vậy Độc Tông mới có thể vô địch chân chính. Độc Thành người, nhìn thấy cũng vô cùng không hiểu ra sao, nhưng mà nghe được câu nói sau cùng sau chợt chấn động trong lòng. Độc Tông, vô địch? Lẽ nào tông chủ tìm được rồi cái quái gì thế hoặc là phương pháp có thể làm cho Độc Tông vô địch. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền khắp tất cả đệ thành, tất cả mọi người đang suy đoán Độc Tông tông chủ nói rốt cuộc là ý gì, vô địch lại là đáng giá cái gì, Độc Tông thật sự có thể vô địch. Không ai dám tin tưởng. Lại Ngọc Phong rời khỏi Độc Tông, mà sau lưng hắn một đạo hồng sắc thân ảnh theo sát. Độc Tông là nguyên thao thiết thần tảng sửa đổi mà đến, mặc dù Độc Tông bây giờ phát triển hết sức nhanh chóng, nhưng lại vẫn như cũ bí ẩn, không có giống Độc Thành như vậy trương dương, thì quang lãnh thổ thì xây dựng thêm rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Chủ lãnh chính là Độc Thành nhận nút trong bóng tối, khiêm tốn làm người, cao điệu làm việc. Độc Thành tại ngoài sáng bên trên, là Độc Tông cho hổng hoang tất cả mọi người một thái độ, cao điệu làm người, làm việc càng phải cao điệu. Lại Ngọc Phong một bước bước vào Độc Tông, hùng hậu âm thanh truyền khắp tất cả Độc Tông. Tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, đều đi ra. Chương 368, Thiên Cương quân đoàn, Địa Sát quân đoàn, chương 368 Thiên Cương Quân Đoàn, Địa Sát Quân Đoàn, Độc Tông trong. Lại Ngọc Phong xuất hiện không hề có hù dọa gợn sóng quá lớn, vì sớm tại một canh giờ trước, Ngao Quân Huyền đám người đã đi vào Độc Tông. Thông qua bọn hắn cho chuyện, mọi người đã hiểu rõ Tông chủ Lại Ngọc Phong đều sẽ đến Độc Tông. Chẳng qua khiến cho mọi người nghi ngờ là, Lại Ngọc Phong vì sao đột nhiên muốn triệu tập tất cả mọi người, phải biết Lại Ngọc Phong dường như chưa bao giờ trực tiếp mệnh khiến cho mọi người kết thúc tu luyện, gì vãng đều là tìm Ngao ẩn bọn hắn, Độc Tông Tiên Phú kéo theo sau giờ nguyên tắc bọn hắn là khẳng định mới đến. Ngươi nói Tông chủ đây cũng là náo chỗ nào ra? Không phải nói muốn để chúng ta mấy ngày thời gian đột phá hai cái cảnh giới sao? Nay đột nhiên triệu tập tất cả mọi người là làm cái gì? Kim dẫn một bên tổ chức tất cả mọi người đến Độc Tông Mở trong quảng trường, vừa nói, Độc Tông bây giờ bố cục cùng tông môn tầm thường không sai biệt lắm, chẳng qua phải lớn hơn rất nhiều, vì thao thiết thần tảng thật sự là quá lớn, mà Độc Tông người thì rất nhiều. Ai biết, mặc kệ nó, dù sao gia hỏa này luôn luôn có rất nhiều ý tưởng. Ngao Tốn tâm tùy ý phụ hỏa nói, Lại Ngọc Phong vẫn là vô cùng có tác dụng không cần một lát, tất cả mọi người thì tụ tập đến rồi quảng trường. Lại Ngọc Phong đứng ở quảng trường một bên trên đài cao nhìn xuống phía dưới. Ngao ẩn đám người đứng ở hàng thứ nhất, phía sau bọn họ độc tông những người còn lại dựa theo tu vi cảnh giới theo thứ tự mà ra. Theo Kim Tiên đến Huyền Tiên, lại đến phía sau Trăn Tiên, lại sau này tu vi thì mười phần lộn xộn rồi, Trăn Tiên cảnh giới phía dưới độc tông mọi người lẫn lộn đứng chung một chỗ. Bực này sắp xếp tự nhiên là ngao quân luyện tác phẩm, có rồi so sánh cùng với chiến lệnh, mới có thể trong độc tông bộ hình thành động lực, người người ganh đua so sánh có đôi khi cũng là tương đối tốt. Bốn phía im lặng, đều đang đợi lại Ngọc Phong sắp đặt. Lại Ngọc Phong càn quét một chút, nói ra, Thiên Cương Tam thập lục biến, Địa Sát Thất thập nhị biến cùng với Thần Ma Cựu biến, các ngươi cũng tu luyện ra sao rồi? Giọng lại Ngọc Phong trên quảng trường có vẻ mười phần chống chọi sa săng, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Tu luyện quá khó khăn, này Thiên Cương Tam thập lục biến quá khó khăn, cho dù có tông chủ tu luyện tâm đắc, tu luyện lâu như vậy thì chỉ học được trong đó một hai loại, thật nhịn không nổi a. Không sai, Địa Sắt Thất thập nhị biến còn tốt, Thiên Cương Tam thập lục biến quả thực thực sự không phải người học ta trước học Thiên Cương 3 năm 16 biến, phát hiện một cũng học không được, cho nên lựa chọn Địa Sắt Thất thập nhị biến, may mắn học xong một loại biến hóa. Năng lực học được còn khá tốt, ta đến bây giờ một cũng còn không có học được đâu, thật muốn bị làm tức chết. Kia thần ma cựu biến đâu? Nghe nói hiện tại trừ gia ngao ẩn bọn hắn còn không ai có thể học được đâu, thật không chịu nổi, Thần Ma Cửu Biến mới là khó khăn nhất đi. Trong lúc nhất thời, Yên Tĩnh Quảng Trường trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn, xôi nổi nghị luận lên, người một câu ta một câu, mặc dù nghe không được rõ ràng lắm, nhưng mà thông qua bọn hắn vẻ mặt tướng khổ, cùng với đoán trách giọng nói, còn có thể biết được bọn hắn tu luyện tình huống cụ thể mười phần không lạc quan. Tông chủ, Thần Ma Cửu Biến trừ gia chúng ta mấy cái, những người còn lại không ai tu luyện thành công, mà Thiên Cương Tam thập lục biến hóa cùng với Địa Sắt Thất thập nhị biến cũng có người tu luyện thành một loại trong đó hoặc là mấy loại biến hóa, nhưng cũng không có hoàn toàn tu luyện thành công. Lúc này, Ngao Quân Huện đi tới, đem tông môn nội bộ cụ thể tình huống tu luyện làm báo cáo. Lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu, có rồi Ngao Quân Huện ta còn có thể an tâm rất nhiều a, nàng vô cùng am hiểu quản lý tông môn. "Tốt, các ngươi hiện tại, học được Địa Sát Thất Thập Nhị Biến trong đó một loại biến hóa người đứng ở một bên, học được Tiên Cương Tam Thập Lục Biến trong đó một loại biến hóa người đứng ở bên kia." Lại Ngọc Phong ra lệnh, sau đó đối Ngao Quân Huện nói ra, "Ngươi đi sắp đặt chỉ huy, những người còn lại hiệp trợ Ngao Quân Huện. Nếu Tiên Cương Tam Thập Lục Biến cùng với Địa Sát Thất Thập Nhị Biến đều sẽ một ít đâu." Ngao Quân Huện hỏi, "Đứng ở Tiên Cương Tam Thập Lục Biến của bên?" Lại Ngọc Phong nói, vì Thiên Cương Tam Thập Lục Biến độ khó rõ ràng cao hơn một ít, Độc Tông nội bộ học được người so với Địa Sát Thất Thập Nhị Biến càng thêm thiếu. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Ngạo Quân Huệ, Độc Tông mấy ngàn người chia làm hai nhóm. Ngạo Quân Huệ đi đến đến lại Ngọc Phong trước mặt, chắp tay cúi đầu, "Sư phụ, Độc Tông tổng cộng khoảng 8000 người, trong đó hơn 2000 người học xong Thiên Cương Tam Thập Lục Biến hóa ít nhất một loại biến hóa, hơn 5000 người học xong Địa Sát Thất Thập Nhị Biến trong đó ít nhất một loại biến hóa." Lại Ngọc Phong gật đầu nói lần nữa, "Thiên Cương Tam Thập Lục Biến hóa bên trong, cùng một loại biến hóa đứng ở một chỗ, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến cũng giống như thế." Theo lại Ngọc Phong ra lệnh, mọi người mặc dù càng thêm nghi ngờ, thế nhưng lại vẫn như cũ làm theo. Rất nhanh, tất cả mọi người lần nữa tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân chia, chia làm hơn 100 cô đám người. Lại Ngọc Phong cẩn thận đến một chút, Thiên Cương Tam Thập Lục biến có 36 đám người, Địa Sắt Thất Thập Nhị biến thì có 72 đám người. Nay trùng hợp như vậy, xem ra là ý trời à, vốn cho là sẽ có thể có chút biến hóa là thiếu thốn không người tu luyện thành công, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều, vì nhân số khổng lồ, mà biến hóa thì hơn 100 chủng, luôn có người hợp được. Mọi người sau khi tách ra, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại Ngọc Phong, chờ đợi hắn bức kế tiếp sắp đặt. Hậu tổ thì ở trong bóng tối nhìn lại Ngọc Phong này ba làm việc, to mò nàng đến tột cùng muốn làm gì. Ta biết, các ngươi mười phần hoang mang ta, vì sao để các ngươi như vậy, chỗ đứng hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta chuẩn bị thành lập một chi chính quy hóa bộ đội, chi bộ đội này có hai cái, một cái tên là Tiền Cương quân đoàn, một cái tên là Địa Sát quân đoàn, các ngươi tạo thành hai cái này quân đoàn sẽ là độc tông sắc bén nhất hai chi mâu, sẽ là làm cả Hồng Hoang run rẩy mâu. Mọi người trầm mặc không nói, nhưng mà nghe được lại Ngọc Phong hậu tâm bên trong không tự giác địa bành trướng lên. Độc tông là có linh hồn mà lại Ngọc Phong chính là linh hồn của bọn hắn, bọn hắn là một đống tủy khô chỉ cần lại ngọc phong một câu có thể nhóm lửa. Hiện tại, trong lòng bọn họ tràn ngập vô tận hào khí, làm cả hồng hoang run dậy, làm những lời này tại bọn hắn bên tai quanh quẩn lúc, bọn hắn giống như bị kéo vào khối lửa tràn ngập, vạn mã buôn đẳng trên trường, bọn hắn đánh đâu thằng đó, mũi kiếm chỉ đều là tán loạn địch nhân. Sau này trong khoảng thời gian này, các ngươi phải làm thì chỉ có một việc tình, đem bọn ngươi tu luyện biến hóa luyện đến cực hạn, Ngao Quân Huệ cùng Ngao ẩn là quan giám khảo, thông qua người mới có thể đi vào tương ứng quân đoàn, mà ta độc tông tại nguyên tu luyện đều sẽ hướng quân đoàn hàng luật nghiêng, muốn tài nguyên, vậy liền hướng ta chứng minh tiềm lực của các ngươi. Ngao Tôn tâm hỏi, đã như vậy Chúng ta còn cần tại mấy ngày thời gian bên trong đột phá hai cái cảnh giới sao? Tu luyện của các ngươi phải nắm chặt, chuyện này tạm thời gác lại, chẳng qua tu luyện của các ngươi trọng tâm trong khoảng thời gian này thì đặt ở Thiên Tương Tam thập lục biến cùng Địa Sắt Thất thập nhị biến bên trên, nếu có người tại đây hai môn thần thông bên trên cũng có hoài nghi, các ngươi thì phụ trách giải đáp. Nói xong, Lại Ngọc Phong liền đem tất cả mọi chuyện giao cho Ngao Quân Huệ, chính hắn thì bắt đầu bế quan. Ta hiện tại hiểu rõ ngươi đến tụt cùng muốn làm gì rồi, ý nghĩ là tốt, bất quá mấu chốt là ở chỗ ngươi có thể đem bọn hắn lực lượng kết hợp chung một chỗ. Lại Ngọc Phong vừa tới bế quan nơi trốn, Hầu Tổ thì đi đến, đoán được Lại Ngọc Phong ý đồ. Ta biết, cho nên là cái này ta bế quan nguyên nhân. Bất kể là Thiên Cương Tam thập lục biến hay là Địa Sát Thất thập nhị biến đều là đạo giáo vô thượng thần thông, trong đó bất luận một loại nào biến hóa tu luyện cũng khó khăn độ không nhỏ, muốn đại quy mô phổ biến rộng khắp cơ bản không thể nào, nhưng mà nếu đem những biến hóa này gánh vác đến mấy ngàn người, thậm chí tương lai mấy vạn trên thân người thì đơn giản nhiều, chẳng qua những thứ này thần thông uy lực cũng sẽ bợ vậy thật to suy giảm, vì thế ta sẽ nghĩ biện pháp đem những người này tạo thành một cái chỉnh thể, tất nhiên một người không thể học được Thiên Cương biến hóa, Địa Sát biến hóa, như vậy ta liền để độc tông chỉnh thể học được, nếu thành công ta nghĩ cái này quân đoàn uy lực tuyệt đối phải đây một người học được thần thông cường đại hàng ngàn hàng vạn lần cũng không chỉ. Nói xong, Lại Ngọc Phong hô hấp cũng trở nên trở nên nặng nề. Đến lúc đó độc tông hai con quân đoàn đều sẽ sở hướng vô địch, tr chỗ đến bất kỳ thế lực nào cao thủ đều muốn nhượng bộ, dù la Phật giáo đạo giáo ta thì sẽ không đặt tại trong mắt, liền xem như thiên đình ta cũng không sợ. Hầu tổ lần nữa bị Lại Ngọc Phong giá tâm dung động đến không cách nào ngôn ngữ. Thế nào, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này làm sao, có thể thực hiện sao? Lại Ngọc Phong hỏi. Hầu tổ lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lúc nói ra, Dựa theo lời ngươi nói ta cảm thấy nhìn sát thực có thể thực hiện, nhưng đến tột cùng làm sao cón phải thực tiễn, mấu chốt nhất vẫn là sao đem bọn hắn tạo thành một cái chỉnh thể. Ta đã có ý tưởng rồi. Độc tông hộ tông trận pháp. Hầu tổ suy đoán nói, không sai, độc tông hộ tông trận pháp chính là thông qua trong cơ thể ta hỗn độn văn lộ diễn biến mà ra trận pháp do từng cái quang điểm kết nối mà thành, nếu như ta đem những điểm sáng này toàn bộ đổi thành độc tông trong học được khác nhau biến hóa thần thông người sẽ như thế nào? Có phải hay không có khả năng đem này độc tông những người này kết nối thành một cái chỉnh thể, cứ như vậy cái này chỉnh thể thì hoàn toàn nắm giữ 72 biến cùng với 36 biến. Hậu tổ sau khi nghe được trầm mặc mấy tức, loại thuyết pháp này hắn cũng là lần đầu tiên thấy, có loại cùng loại với đem người coi như trận pháp trận nhãn, chẳng qua mắt trận này không khỏi cũng quá là nhiều, với lại mỗi cái trong trận nhãn nhân số lượng thì rất nhiều. Nàng sống sót như thế lâu dài năm tháng, thấy qua trận pháp không biết bao nhiêu, lại chưa từng nghe nói qua lại Ngọc Phong loại phương pháp này, bởi vậy nàng cũng không dám cắt luôn. Ngươi có thể thử một chút, nếu thành công có thể thật như như lời ngươi nói, độc tông sức chiến đấu đều sẽ chưa từng có cường đại. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Độc Tông trọng tâm chuyển rời đến rồi tu luyện Thiên Cương Địa Sắt biến hóa phía trên, Ngao Quân Uyển cùng với Ngao Hận không ngừng mà tiến hành sàng chọn khảo hạch, đồng thời thì chưa quên tự mình tu luyện hai môn thần thông. Ngao Tổ Tâm, Kim Tấn cùng với Ngao Tử Dật, Ngao táng phần lớn thời gian tại tu luyện Thiên Cương Địa Sắt thần thông, có người hỏi thăm bọn họ trên tu hành sự việc, bọn hắn cũng sẽ không tiếc dư lực địa dốc túi tương thụ. Độc Tông mọi người tại kiểu này sư phụ dạy đồ đệ tu luyện hình thức dưới, này hai môn thần thông tiến triển tiến bộ hết sức nhanh chóng. Tại trong lúc này còn có một nhóm Long tộc thành viên theo Bắc Hải bị vận chuyển đến. Bọn hắn đều là đoạn thời gian này, lòng tộc sảng chọn ra tới thiên tư không tệ thành viên. Bọn hắn đi vào độc tông chuyện làm thứ nhất chính là tu luyện tiên cương tam thập lục biến cùng với địa sát thất thập nhị biến, sau đó dựa theo tu hành tình huống tiến hành lựa chọn, cuối cùng phân phối đến hai cái hệ thống tu luyện bên trong đi. Chương 369, chư cương liệt bị giáng chức, chương 369, chư cương liệt bị giáng chức. Thiên đỉnh, Tam thập tam trọng thiên, đầu xuất cung. Những đan dược này ngươi đã hoàn toàn nắm giữ, như vậy tiếp xuống tới chính là nắm giữ một ít luyện dược lý thuyết lúc rồi, ta sẽ đem của ta luyện dược lý thuyết tâm đắc truyền thụ cho ngươi, ngươi lại nhìn Thái thượng lão quân đầu ngón tay điểm nhẹ, một vòng sáng ngời bắn ra, một quyển màu xám sách vội hiện hiện, sau đó liền bay người rời đi. Không có tiếp tục bế quan. Là có chuyện gì không? Nhìn qua thái thượng lão quân bóng lưng rời đi, Lại Ngọc Phong hơi nghi hoặc một chút, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đúng lao đầu này lớn nhất ấn tượng chính là Si Tâm, không phải tại luyện đan chính là đang bế quan, bế quan cũng là vì rồi nghiên cứu ra tốt hơn đan phương, quả thực đúng luyện đan chi đạo đạt đến si mê trình độ. Hắn rất ít ra ngoài, hôm nay sao? Không phải là chưa cương liệt sự việc. Lượng Kiếp mở ra thì có một đoạn thời gian, phao phao cùng song diện quy bọn hắn cũng đã vào chỗ. Nhất là là Thỉnh Kinh năm người tổ ngao liệt cũng đã tiến về Ưng Sở Giản, quyền Liêm thì chuyển xuống Lưu Sa Hà rồi, như thế nào đi nữa cũng nên đến phiên Trư Cương Liệt đi. Bất quá ta còn nhớ Trư Cương Liệt là tại Tôn Ngộ Không sau đó bị giáng chức hạ phẩm ở giữa a, hẳn là lại là bởi vì ta soán cải Tây Du lượng kiếp một số người vận mệnh đưa tới. Mặc kệ, trước báo tin Trư Cương Liệt, nhường hắn có chuẩn bị tâm lý lại nói. Độc Thành bản thể chợt lấy ra lệnh bài liên hệ Trư Cương Liệt. Ngốc tử, ngươi lượng kiếp con đường có thể lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đợi một khoảng thời gian không có trả lời, lại Ngọc Phong lần nữa liên hệ. Vẫn như cũ không người đáp lại. Không phải là đã sẽ ra chuyện. Quyền đi trước mặc kệ, dù sao trước đó đã nói với hắn, kết cục là không cải biến được. Mà lúc này chư cương liệt chính trên bàn đảo yến hội mang theo bầu rượu hương trong miệng rót rượu. Thật tình không biết chuyện này cỡ nhỏ yến hội chính là chuẩn bị cho hắn, nguy hiểm thì giữa bất tri bất giác tiền đến. Mặc hoàng đại đế cùng thái thượng lão quân nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu, trong mắt lộ ra không hiểu tâm ý. Sau một lát, một đám thân mặc váy trắng tiên nữ lững lờ giẫm lên tiểu toái bộ đi tới, mỗi cái dáng người cao gầy, dung mạo tú lệ, dương liễu eo nhỏ huyền chuyển một nắm, da thịt thoăn nõn như ngọc. Bọn hắn ôm tỉ bà bán già diện cho, tại trong nhạc khúc nhẹ nhàng nhẹ muốt. Trừ Cương Liệt con mắt tỏa ánh sáng, như là dò chiếu dạ đà giống như trên dưới quách hình, cơ thể cứng ngắc, ngay cả bầu rượu khuynh đảo rượu rơi đầy đất cũng không phát hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng lão quân thấy Trừ Cương Liệt một bộ bị mê thần hồn điên đảo dáng vẻ, thỏa mãn gật đầu. Sự vết hóa. Trong đó một tên tiên nữ tên là Hà Nga, La Quảng Hàn cung một tên nô tỳ, tuy là nô tỳ hình dạng lại là trong nhóm người này nổi trội nhất mái tóc đen xuân dài như thác nước, một tấm mặt trái xoan, hai đạm mày liễu, một đôi trang khuê bình thường con mắt thường xuyên ngập ý cười, ba quang lưu chuyển ở giữa, thu thủy con ngươi quyến rũ động lòng người, diễm như đào lý trên gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. nhạt. Chư Cương Liệt lại bất tri bất giác đứng dậy. "Tốt, yến hội kết thúc, chúng ái khanh riêng phần mình trở về đi." Làm trận này nhảy múa biểu hiện ra hoàn tất, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp phân phát chúng tiên. Ma Hằng Nga thì lui xuống, Chư Cương Liệt lắc lắc cũng ung dung cầm bầu rượu lên, đuổi theo. Ra giao chỉ, Hằng Nga quay đầu nhìn phía Chư Cương Liệt, đối với hắn giống như cười một tiếng, Chư Cương Liệt nhìn qua như vẻ bình thường tiên tử, lập tức xuân tâm phơi phới, bước nhanh đuổi theo. Nào có thể đoán được Chư Cương Liệt càng đuổi, Hằng Nga chạy càng nhanh hơn, cuối cùng cả hai gần như đồng thời đã đến Quảng Hàn Cung bên ngoài. Chư Cương Liệt mặt béo nổi lên say hồng, toàn thân mùi rượu. Thường Hàng Nga tiên tử chờ đi, ta, ta Thiên Bồng hôm nay đúng ngươi vừa gặp đã cảm mến, không biết có thể cùng tiên tử tiểu tự một phen, tiên tử yên tâm, ta chỉ là sinh lòng ái mộ tuyệt sẽ không đúng tiên tử làm ra cái khác cử động, như làm trái lời ấy trời chu đất diệt. Uống say chưa cương liệt tùy tiện thì lập xuống lời đề. Mà Hàng Nga che lấy chu hồng môi phát ra tiếng cười, Thiên Bồng nguyên soái, ngươi uống say rồi, hay là từ bỏ đi. Hàng Nga tiên tử cho ra cốc hở hồi phục, không ừ. hề có lệnh chư cương liệt đã tim đập thình thịch mới tỉnh táo lại, với lại Hàng Nga kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ôn nhu giọng nói kích phát dục vọng của hắn. Tiên tử, tiên tử. Chư Cung Liệt đi về phía trước hai bước, "Ta, ta này tâm hỷ hoan tiên tử, ta sẽ không làm ép buộc chuyện của ngươi, có thể hay không? Cho Thiên Bồng một cơ hội, ta nhất định sẽ tình cảm chân thực đợi ngươi." "Nhất định." Mà lúc này ở trong bóng tối Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng lão quân đều là nheo miệng lên, Ngọc Hoàng Đại Đế đúng hẳng ngã khẽ gật đầu. Hằng Nga ngầm hiểu, đón lấy Thiên Bồng qua khứ, vươn hắn vừa to vừa dài cánh tay, Thiên Bồng ngân xoái, "Ngươi say rồi, ta dìu ngươi trở về đi." Một cỗ thấm người tim phổi hương khí chui vào Chư Cung Liệt cái mũi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bập bừng, ôm Hằng Nga, dường như đánh mất lý trí giống như cơ thể run rẩy. Nét mặt của hắn hết sức thống khổ, tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì, thường. Hằng Nga tiên tử, ta, ta khoái không chịu nổi, ta. Nói xong lập tức nào tới, miệu giọng hướng về Hằng Nga gào mã tiến tới. Hằng Nga lập tức hô to, "Thiên đồng, cứu mạng A mau buông ta ra." Nhưng mà, phản kháng của nàng càng thêm lệnh trừ cương liệt hương vút lên, dưới thân nặng nề khôi giáp đều bị dị vật chống lên, ngao chiến chi pháp tâm pháp tuẩn thế ở trong lòng sinh ra. Lớn vật thiên bồng nguyên soái, lại dám can đảm ở ta thiên đình được như thế ti tiện hành vi, quả thực có nhục ta thiên đình uy nghiêm. Ngọc hoàng đại đế lập tức đứng ra, tiễm như hùng trùng. Trong nháy mắt đem Thiên Bổng Nguyên Soái chấn động tỉnh táo lại. Thiên Bổng Nguyên Soái đầu tiên là sửng sợ, sau đó nhìn thấy Hằng Nga tiên tử ngã trên mặt đất khóc sứt nước lau nước mắt, mái tóc thật dài cũng có chút lộn xộn, trên người mình còn tản ra một cỗ Hằng Nga tiên tử sử dụng đặc biệt hương liệu hương khí, lập tức sững sờ rồi. Lớn mặt Lịch Đồ, lại đùa giỡn Hằng Nga tiên tử, quả thực có nhục sư môn, hôm nay qua đi ngươi liền không lại là đệ tử của ta, bậy hạ. Ta đề nghị đem nó biếm hạ phàm ở giữa, bày ra chủ trì. Chuẩn. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn xuống Trư Cương Liệt, một bộ gian kế được như ý dáng vẻ. Trư Cương Liệt đầu gốc chống rỗng. Sau đó hiện ra hôm đó cùng lại Ngọc Phong đối thoại chẳng cạnh. Trong nháy mắt minh bạch qua đến, đây là chính mình sư phụ Thái Thượng lão quân đặt ra bẫy, mục đích đúng là vì thuận lý thành chương không vi phạm thiên ý dẫn hắn hạ phàm gặp nạn, sau đó nhận được quan âm bộ tất điểm hóa trợ đợi lấy cả người. Mặc dù hắn đã sớm biết kết quả, thế nhưng làm một màn này chân thực phát sinh ở trước mắt, tâm cảnh hay là không khỏi bị đến cực chấn động lớn. Hắn phẫn nộ nói, là các ngươi đặt ra bẫy. Lần này đến hội chính là chuyên môn vì ta mà bày. Ngọc hoàng đại đế cười lấy không nói gì, hàng nga trong mắt lóe lên kinh ngạc, trong lòng hoài nghi đầu này đổ con lợn đã vậy còn quá khoái thì đoán được. Ngịch độ Con dám ở đây nói sạo, ngươi thừa dịp say rượu, đùa giỡn hà nga, bây giờ lại còn dám oan uổng vậy hạ, tội thêm một bậc." Thái thượng lão quân khiển trách quá mắng, nhưng mà thanh âm bên trong lại nghe không đến chút nào tức giận, dường như dưới mắt phạm phải sai lầm người cũng không phải đệ tử của hắn. "Ngươi tới, đem chư cương liệt tấn xuống đi, lập tức biếm hạ phạm ở giữa." Ngọc Hoàng đại đế gọi tới thiên binh đem chư cương liệt bắt giữ lấy Thiên Lao. "Thái thượng lão tặc, ta thao ngọc hoàng chư cương liệt mắng rất khó nghe." Ngọc Hoàng đại đế cùng Thái thượng lão quân nghĩ tới chư cương liệt có thể phát hiện mình bị lãng cục, nghĩ đến chư cương liệt vậy mà sẽ chửi mình thế nhưng không ngờ rằng sẽ mắng khó nghe như vậy, mặc dù bọn hắn đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý cũng vẫn là suýt nữa phá phòng. Bọn hắn làm sao biết, lại Ngọc Phong sớm đã đem tất cả báo cho Trư Cương Liệt. Làm theo Cương Liệt triệt để tin tưởng lại Ngọc Phong sau liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ, đến lúc đó làm sao có thể phát tiết một chút, thế là suy nghĩ kỹ mấy cái ngày đêm, mới nghĩ ra rồi như thế mắng chửi người một thiên ẩn ý. Bản này cao tới 1000 chữ mắng chửi người ẩn ý, bị hắn lấy cực nhanh tốc độ nói đọc diễn cảm ra đây, muồm mép đều nhanh như khói, Ngọc Hoàng Đại Đế thậm chí cũng không kịp phủ kín hắn miệng túi, và đã bị ẩn ý truyền vận kết thúc. Nó hoàng đại đế cùng Thái thượng lão quân cũng khí dâu mép loạn chiến. Ngịch đổ, nghịch đổ, quả thực, lẽ nào có lý đó? Ngươi tới, cho chấm trước thượng tức hắn mấy cái to mồm, cho chấm hung hăng đánh. Chật, có thiên binh tiến lên, nhưng mà bị Trư Cương Liệt một bừa cảo tử quét ngang, ai dám lên trước, ăn ngươi trừ già già một bữa cảo. Thái thượng lão quân lập tức thi pháp đem nó áp chế, sau đó có thiên binh tiến lên bắt đầu đánh tơi bời Trư Cương Liệt, Trư Cương Liệt không có cách, liền tự bắt đầu đem vừa rồi mắng chửi người ẩn ý lại chuyển vận một lần, lần này Ngọc Hoàng đại đế đã có kinh nghiệm, sự tình nghe vài câu lập tức phụ kiến Trư Cương Liệt miệng. Chư Cương Liệt chỉ có thể phát ra hu hu hu âm thanh, phối hợp trên hắn đao người ánh mắt cùng Hoàng Văn sắc mặt, lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thái Thượng lão quân bên thai lần nữa hiện hiện Chư Cương Liệt vừa rồi lời mắng người, với lại sao cũng vô pháp xoa tan. Điều này làm cho bọn hắn hai cái nổi trận lôi đình. Một con lợn rựa vào cái gì năng lực mắng chửi người trách mắng hoa đến. Bọn hắn lại làm thế nào biết, mặc dù này mắng chửi người ẩn ý là Chư Cương Liệt nghĩ ra được, nhưng mà không ít trải qua lại Ngọc Phong chỉ điểm, chỉ điểm khẩu quyết chính là: vì mẫu thân làm trung tâm, vì thân nhân làm bản kính, vì cha ruột làm phụ trợ, phân phối xúc vật lý thuyết, lượng tính gia cầm. Quản Linh cũ và mai táng ngành nghề và trong lĩnh vực chữ danh động từ cùng hình dung từ. Nhưng mà, Trư Cương Liệt mắng tại hung ác thì khó thoát bị giáng chức thế gian vận mệnh. Giao chỉ trong, mặc dù là vương mấu chỗ, nhưng cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý một ít chuyện riêng chỗ. Lúc này giao chỉ bên trong có ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế cùng với đứng Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát. Trư Cương Liệt đã bị giáng chức hạ phàm ở giữa, Quan Âm Bồ Tát, ngươi cũng được, hạ giới làm chuyện của ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt bình tĩnh nói, vì Trư Cương Liệt đột mạng, hắn hiện tại tâm tình còn mười phần không tốt. Quan âm bổ tắt cái đầu, ta nhớ được lúc trước chúng ta cùng nhau bàn bạc là cái thứ nhất quyển Liêm lại tướng trước bị giáng chức, sau đó là Tôn Ngộ không bị trấn áp, cuối cùng mới là Trư Cương Liệt, vì sao hiện tại? Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ nhíu mày, sao? Này không có ảnh hưởng gì chứ? Là không có ảnh hưởng gì, chính là cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy lần này lượng kiếp đã xảy ra một ít không biết sửa đổi, thoạt nhìn là dựa theo kế hoạch chúng ta tiến hành, thế nhưng trên đại thể mặc dù không có gì sai biệt, nhưng một ít chi tiết lại luôn xuất hiện lại lạ. Quan Âm Bồ Tát có chút lo lắng, lần này lượng tiếp việc quan hệ bọn hắn Tây Phương khí vận, bởi vậy hắn không nghĩ có cái gì vượt qua bọn hắn khống chế bên ngoài sự việc xảy ra. Quan Âm, loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là sẽ không ảnh hưởng lượng tiếp đoạn thời gian trước đạo tổ thậm chí tự mình xuất thủ, có đạo tổ tại, chúng ta không cần lo lắng, chớ quên lần này lượng tiếp phía sau chân chính nưu đồ người là Hồng Quân lão tổ." Thái thượng lão quân lập tức giải thích nói, "Tôn Ngộ không hiện nay còn đang ở hắn đâu xuất cùng, nếu có cái gì hoài nghi trước tiên đương nhiên là hắn Thái thượng lão quân." Nghe được Hồng Quân lão tổ mấy chữ này, Quan Âm Bồ Tát liền không có lại nói cái gì. Rốt cuộc Thái Thượng Lão Quân là Thái Thanh lão tử Tiện thì, mà lão tử là thánh nhân, là hồng quân lão tổ đồ đệ, vẫn sẽ không ngăn cản lượng kia đi. Chương 370, chưa đủ biên bị, chương 370, chưa đủ biên bị. Đầu suất cung bên trong. Lại Ngọc Phong còn đang ở lĩnh hội Thái Thượng Lão Quân cho cao cấp đơn phương cùng với luyện đan tâm đắc, đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngước mắt hướng ngoại giới nhìn lại. Trư Cương Liệt đã bị giáng chức hạ phẩm ở giữa. Việc này, Thái Thượng Lão Quân đi đến, sắc mặt cực kém. Làm sao vậy? Lại Ngọc Phong hỏi. Không có gì, ngươi tiếp tục luyện chế ngươi đan dược đi, chẳng qua phải nhanh một chút. Về sau ít tại đâu xuất cùng của ta, hồi ngươi từ mã giam." Thái thượng lão quân ngồi vào một bên, nhắm mắt. "Vì sao? Ngươi biết chính mình thân phận, không chỉ ngươi biết, Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật giáo người cũng đều biết, ngươi luôn luôn lưu tại tại chỗ này, người bên ngoài sẽ sinh ra lòng nghi ngờ." "Sinh nghi tâm, không phải là lần này chưa cương liệt bị giáng trước hạ phàm, có chuyện gì xảy ra? Chẳng qua này lão gia hỏa này nói cũng đúng, dù sao hiện tại chính mình luyện đan chi đạo đã học không biết, quan trọng nhất là luyện đan hạch tâm nguyên lý làm rõ ràng, tiếp xuống tới chính là chính mình tự tiễn, thậm chí mình có thể nghiên cứu phát minh đơn phương rồi." "Được rồi." Không sao hết, ngươi đang cho ta mấy cái cao cấp đan dược đơn phương đi, tỷ như Cựu Truyện Kim Đan, Cựu Truyện Đại Hoàn Đan loại hình. Thái thượng lão quân không nói gì. Không muốn giao cho ta a lại ngọc phong gãi gãi cái cằm nhìn xem Thái thượng lão quân, lão gia hỏa này thật là bủ xỉn, không phải liền là hai cái đơn phương sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng quan hệ hợp tác. Không được, ta nhất định phải cầm tới hai cái này lần phường, Cựu Truyện Kim Đan cùng Cựu Truyện Đại Hoàn Đan đối với hiện nay độc tông mà nói là nhanh nhất tăng thực lực lên đan dược. Có cho hay không a, ngươi nếu không cho ta coi như đợi ở chỗ này không đi. Không đi. Cuối cùng ba chữ dừng lại dừng lại nói ra. Đồng thời ngồi trên đất làm ra muốn khóc lóc quom sọm lăn lộn tư thế. Quá ít lão quân thái dương không khỏi co có quắp, trên trán gân xanh có hơi nổi lên, cuối cùng thở dài, âm thanh thoáng có chút run rẩy, "Được. Đơn phương cho ngươi, hiện tại thì cút cho ta." Nói xong trong tay áo bay ra hai đạo kim quang rơi xuống lại ngọc phong trong tay, cẩn thận tra xét về sau, lại ngọc phong thỏa mãn rời đi đầu suất cùng. Thái thượng lão quân mở to mắt, trong mắt lóe lên sắc ý, "Hai loại đan dược chính là ta tập đan dược đại thành tác phẩm, ngươi cho dù nhìn xem thì đã có sao, chỉ bằng ngươi một tối hầu tự vọng tưởng luyện chế ra đến, dù sao ngươi không bao lâu liền bị trấn áp, cho ngươi thì cho ngươi đi." Cuối cùng, Lại Ngọc Phong lần nữa về tới Tư Mã Giàm. "Đại nhân, ngươi, ngươi cuối cùng quay về rồi. Tư Mã Giàm không có xảy ra chuyện gì a?" Lại Ngọc Phong tùy ý tra hỏi không chờ bọn họ trả lời thì về đến gian phòng của mình. Xuất ra đơn phương lại bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược. Mười ngày qua đi, cơ hồ là cùng một thời gian, cựu truyền kim đang được luyện chế ra đây, mà Độc Tông bản thể thì hiểu thấu đáo ra đem Độc Tông tất cả mọi người biến hóa kết hợp lại trận pháp. "Độc Tông." Lại Ngọc Phong đem tất cả mọi người triệu tập đến một chỗ, kiểm nghiệm những thứ này thiên đại gia tiến triển. Độc Tông chia làm hai nhóm nhân mã, Một nhóm người mã số lượng khá nhiều, là địa sát quân đoàn, một đạo khắc nhân số ít là La Thiên Cương quân đoàn. Dựa theo trước đó cho đứng, cùng giải quyết một loại biến hóa đứng ở cùng nhau, sau đó thi triển ra biến hóa của các ngươi. Lại Ngọc Phong ra lệnh một tiếng, mọi người đều bắt đầu thi triển mình học biết thần thông biến hóa. Cái gì xoay chuyển trời đất phải nhận, tung điệu kim quang, đàng vân giá vụ. Bởi vì pháp thuật biến hóa đủ loại, có thậm chí có thể ảnh hưởng không gian, chỉ một thoáng độc tông nội bộ lâm vào bối rối, Lại Ngọc Phong vội vàng ra tay thi triển lực lượng đem nơi đây trật tự ổn định lại, tất cả mọi người bên cạnh tự thành không gian, chỉ tại chính mình sở tại không gian nội bộ suy diễn biến hóa. Khi tất cả người thi triển đi ra về sau, Lại Ngọc Phong thỏa mãn gật đầu, hiệu quả coi như không tệ, mặc dù có mạnh có yếu, nhưng mà chí ít cũng thi triển ra. Sau đó Lại Ngọc Phong lại đặt thi triển cùng một thần thông biến hóa độc tông đệ tử vị trí không gian sắp nhập. Lập tức, trong không gian xuất hiện tất cả lớn nhỏ 108 cái độc lập tiểu không gian, mỗi một cái không gian đại biểu một loại biến hóa. Chân pháp, lên. Lại Ngọc Phong trong tay kết ấn, trong chốc lát, độc tông nội bộ thiên điệu thất sắc, phong hô địa rung lên dậy, trong không gian áp lực bỗng nhiên gia tăng, ngẫu ẩn bọn người ở tại một bên quan sát. Sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được vô số lực lượng kinh khủng dường như ép tới bọn hắn không thở nổi. Phải biết, bọn hắn thế nhưng Thái Ức Kim Tiên, lúc này lại bị bọn này tối cao chẳng qua Kim Tiên cấp độ tông đệ tử như thế áp chế, này lại là cái gì trận pháp? Tu Lại Ngọc Phong lần nữa hét lớn một tiếng, Thiên Cương quân đoàn 36 cái không gian vậy mà bắt đầu dung hợp, chỗ có người tiến vào đến rồi cùng một không gian, 36 đạo lực lượng kinh khủng dần dần giao hòa vào nhau. Giờ khắc này, Thiên Cương quân đoàn mỗi người đều trở thành rồi một điểm sáng, từng đạo văn lộ bắt đầu đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ, mỗi một lần kết nối, trận pháp phi lực đều sẽ tăng lên gấp đôi, làm một đợt tu luyện cùng một biến hóa độc tông đệ tử kết nối sau khi hoàn thành, đều sẽ bộc phát ra này biến hóa dị tượng, dòng giá 36 biến, dường như trong khoảnh khắc hoàn thành, 36 chủng biến hóa vì tốc độ cực nhanh tại ngao ẩn, ngao quân luyện trong mắt bọn họ biểu diễn ra. Nhìn xem bọn hắn hoa mắt, đồng thời cơ thể cùng linh hồn cũng tiếp nhận này áp lực lớn lao, sau một khắc muốn đứng trước tan nỡ. Trong trận pháp mọi người cũng là bị một màn này sợ ngây người. Cái này Này dị tượng là chúng ta kích phát ra tới. Thửa như là a, cẩn thận ở. Đây cũng quá đột đi, ngay cả Ngao ẩn bọn hắn đều muốn không chịu nổi dị tượng bộc phát uy áp rồi, này nếu trực tiếp xuất thủ, chẳng phải là ngay cả Đại La Kim Tiên cũng treo lên đánh. Là cái này tông chủ này 10 ngày bế quan kết quả sao? Tiểu này tác phẩm quả thực có thể xưng thần thì a. Lại để cho chúng ta một đám tối cao chẳng qua cảnh giới Kim Tiên con tôm nhỏ, sinh ra lớn như thế lực lượng, loại kia chúng ta về sau thành tiểu thái ớt Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, có phải hay không ngay cả thánh nhân cũng có thể ngăn ép cảm nhận được cỗ này lực lượng khủng khủng, Lại Ngọc Phong cũng bị rung động liền hô hấp cũng có chút run rẩy. Thiên Cương Tam Thập lục biến, Thiên Cương quân đoàn, hiện tại sức chiến đấu liền xem như hắn cũng vô pháp chiến thắng, Lại Ngọc Phong xem chừng bọn hắn hiện tại ác có thể treo lên đánh đại La Kim Tiên, cho dù đối mặt chuẩn thánh cũng được, đánh một trận, có thể không cách nào chiến thắng, nhưng mà chuẩn thánh muốn đánh trận pháp gia chỉ ở dưới Thiên Cương quân đoàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, độc tông trên dưới nhiệt huyết sôi trào, nhất là những thứ này tham dự vào Thiên Cương Tam Thập lục biến độc tông các đệ tử. Trước đó bọn hắn đều là nhìn tông chủ, ngoan ẩn đám người đè vào phía trước nhất, mặc dù bọn hắn đã từng tham chiến qua, Nhưng tương đối toàn bộ chiến trường tình thế mà nói đơn giản chính là tiểu đả tiểu nháo, đối kháng người cũng đều là thiên binh tiên tướng, tiểu này thế lực hơi thấp tổn đại, mà bây giờ, chính bọn họ lại có thể bắn ra lực lượng kinh khủng như vậy, về sau nếu lại có chiến sự, bọn hắn cũng có thể chi phối chiến trường thế cục cũng được, đối mặt cao tầng mặt địch nhân. Thậm chí bọn hắn đều có chút không kịp chờ đợi có thế lực cường đại đến tiến công độc tông, sau đó bọn hắn tiến về chiến trường dùng này hình thái đem địch nhân một kích tiêu diệt. Hậu thổ tựa tại bên cửa sổ, đôi mắt đẹp ngu ngơ nhìn độc tông trong cổ này dị tượng, kia kinh khủng uy áp tuyệt không phải hư giả, thế nhưng, này đến cùng là cái gì trợ pháp? Cái hỗn độn văn lộ đến tột cùng lại là lai lịch ra sao, không chỉ có thể che đậy thiên cơ, còn có thể là hộ thông trích tu nạp khí vận, bây giờ lại trải qua cái tiến, đem tiên cương tam thập lục biến vị như thế hình thức hoàn chỉnh hiện ra. Kỳ thực trước đó làm lại Ngọc Phong nói ra ý nghĩ của mình về sau, hầu thổ thứ nhất trực giác là không có khả năng, nhưng nhìn đến lại Ngọc Phong vẻ mặt kích động, vì không dội nước lạnh, nàng mới nói thực tiễn một chút. Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ lại thành công, không chỉ như thế, còn có uy lực như thế Nếu địa sát thất thập nhị biến thì thành công, có thể đúng như hắn nói, Thiên cương quân đoàn cùng địa sát quân đoàn đều sẽ biến thành độc tông sắc bén nhất mâu, có thể quét ngang hùng hoàng, biến thành lệnh địch nhân nghe đến đa biến sắc công sát lợi khí. Tông, tông chủ, khoái, khoái giải trừ trận pháp đi, ta muốn không chịu nổi." Kim Tấn đối lại Ngọc Phong nói, lúc này khóe miệng của hắn đã tràn ra khẽ khẽ vết máu, mà Ngao Quân Uyển cùng với Ngao ẩn đám người trạng thái thì mười phần không tốt. "Ngại quá, quên đi." Lại Ngọc Phong cười hắc hắc, hắn thi triển lực lượng che lại địa sát quân đoàn, nhưng mà không có bảo vệ Ngao Quân Uyển bọn hắn. Hắn thì không ngờ rằng này Tiền Cương Quân đoàn kết hợp chung một chỗ sau sẽ bộc phát cường đại như vậy lực lượng, này vẫn là không có thi triển thủ đoạn công kích, vẹn vẹn bằng vào uy áp liền đè ban bố đại La Kim Tiên ngao quân luyện khó có thể chịu đựng, một khi thi triển thủ đoạn công kích, chỉ sợ tất cả độc tông trừ ra chính mình cùng hậu thổ không người nào có. Thể con sống, đem trận pháp giải tán về sau, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác trên người có trùng bị ép khô cảm giác, linh hồn cùng với pháp lực toàn bộ đều bị tranh thủ, xuồi lơ trên mặt đất, dù là ngồi dưới đất hai chân thì rừng không ngừng run run dậy. Tiêu Hao như thế đại, Lại Ngọc Phong trong mày, lúc này mới bao lâu thời gian Hơn nữa còn không có thi triển cái gì thủ đoạn công kích, thì tiêu hao khổng lồ như thế, nếu tương lai đụng phải cường đại địch nhân thi triển thiên cương biến hóa, đem địch nhân trực tiếp chém giết còn tốt, nếu không hề có, vậy kế tiếp chẳng phải là như là dê đợi làm thịt. Không được, vấn đề này nhất định phải giải quyết, bằng không liền như là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể giết địch cũng có thể dẫn đến chính mình đi về phía diệt vong. Tiếp xuống thử một lần địa sát quân đoàn. Lại Ngọc Phong bắt trước làm theo, trước hết để cho mỗi người một mình thi triển biến hóa, sau đó đem cùng một loại biến hóa người đặt ở một cái không gian, cuối cùng tại dần dần dung hợp. Chẳng qua cái tốc độ này muốn so Thiên Cương quân đoàn chậm hơn gấp đôi, vì biến hóa nhiều hơn rất nhiều, khoảng chừng 70 hai chủng. Cuối cùng hiện ra uy lực thì 10 phần cùng bố, không thể so với Thiên Cương quân đoàn hiện ra 36 trở lên kém, khả năng này là bởi vì nhân số đông đảo nguyên nhân, Địa Sắt quân đoàn nhân số không sai biệt lắm là Thiên Cương quân đoàn nhân số gấp 3. Chẳng qua hai loại biến hóa hiện ra khí thế là hoàn toàn khác biệt, liền như là hai tên Thiên Cương Tam thập lục biến thi triển ra, cho người ta một loại hạo nhiên chính khí cảm giác, như bao trùm vạn vật phía trên, bá đạo mà uy nghiêm. Mà địa sát thất thập nhị biến thì mục tiêu ám sát phản, làm trận pháp đem địa sát quân đoàn kết nối về sau, sát khí ngất trời thậm chí có thể ảnh hưởng đạo độc tông còn lại tâm trí của con người, làm bọn hắn không khỏi kinh hãi, sinh lòng sát ý. Bất quá bọn hắn cả hai cũng đều có một điểm giống nhau, đó chính là thi chiến sau khi kết thúc hai cái quân đoàn người tất cả đều sủi lơ ngã xuống đất. Lại Ngọc Phong lại gần hậu thủ, vừa cười vừa nói, thế nào, Này hai chi quân đoàn uy lực mạnh mẽ đi. Hậu thủ khẽ gật đầu, sát thực cường đại vượt quá dự liệu của ta, chẳng qua khuyết điểm thì rất rõ ràng, chưa đủ bền bỉ. Chương 371, đạo, chương 371, đạo Lại Ngọc Phong ánh mắt quái dị nhìn nàng, "Ta là tương đối bệnh bị." "Cái gì?" Lại Ngọc Phong tằng hắng một cái, nói ra, "Ý của ta là ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao?" Tăng lên tu vi của bọn hắn cảnh giới, tự nhiên có thể càng ra trì hơn lâu duy trì trận pháp biến hóa. Thật lai như thế, đại quy mô tăng lên tu vi của bọn hắn cảnh giới chỉ có thể ở lượng kiếp sau đó mượn nhờ khí vận quản lý rồi, hiện tại kỳ thực còn có một cái phương pháp, đó chính là đan lượng." Lại Ngọc Phong lật tay mà đứng, dường như tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Luyện Đan chi đạo còn không phải thế sao ai cũng năng lực nắm giữ, nếu ngươi muốn thông qua mua sắm thủ đoạn đạt được đan dược, chỉ sợ độc tông nhiều người như vậy ngươi là không đủ sức. Hậu tổ nói khí thế thì có đạo lý, vì đan dược là hốt hàng hàng, cực kỳ trân quý, giá cả thì cực cao dưới tình huống bình thường, có rất ít người có thể ăn đến lên, huống chi độc tông bây giờ quy mô, mỗi người một khỏa đan dược đó chính là hơn vạn viên thúc rồi, đợi đến ngày sau độc tông tiếp tục mở rộng quy mô, đây quả thực là một khỏa thiên văn sổ tự, mỗi lần thi triển thiên cương địa sát biến hóa, tiêu hao đan dược quả thực không phải hắn có thể tưởng tượng được. Không cần lo lắng, Luyện Đan chi đạo ta đã nắm giữ cơ bản. Lại Ngọc Phong mười phần tự tin nói: "Ngươi nam dữ? Ngươi từ chỗ nào nam dữ?" Hậu thổ kinh ngạc nói: "Có chút không nhiều tin tưởng. Đây là Thái Thượng lão quân luyện đan tâm đắc." Lại Ngọc Phong sớm đã đem Thái Thượng lão quân luyện đan tâm đắc cùng với chính mình luyện chế đan dược tâm đắc tất cả đều bẳng vào phân thân ký ức tu lấy, giờ phút này không giữ lại chút nào mà đem giao cho hậu thổ quan sát. "Ngươi thì tin tưởng ta như vậy?" Hậu thổ không có trước tiên tiếp nhận, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lại Ngọc Phong. "Đó là dĩ nhiên, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy." Lại Ngọc Phong cười lấy cưỡng ép đưa tới hậu thổ trong tay, lần nữa xoát rồi một đợt ở phía sau thổ trong lòng hào cảm. Giáo hỏa này sao trực tiếp liền đem vật chân quỷ như vậy giao cho ta?" Hầu tổ trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng mà cơ thể vô cùng thành thật mở ra xem. Càng xem càng kinh ngạc, mặc dù nàng cũng không biết luyện đan chi đạo, nhưng mà công việc lâu như vậy, hiểu sâu biết rộng, cái quái gì thế đều có chỗ đọc lướt qua, trong này chỗ ghi lại đồ vật đúng là luyện đan chi đạo tâm đắc, với lại cực kỳ tinh hoa, có thể nói không phải ở đây một đạo góp lại người đều không thể viết ra kiểu này tâm đắc. Thái thượng lão quân tại sao lại đem loại vật này giao cho ngươi?" Hầu tổ 10 phần có hiểu, Thái hành lão quân là người của Thiên đỉnh, thế nhưng Thiên đỉnh cùng Độc tông thế nhưng quan hệ thủ lĩnh. Kỳ thực Là ta trộm." Lại Ngọc Phong khẽ miệng vẩy một cái, nói đùa. Hầu tổ lườm hắn một cái, Thái thượng lão quân là chuẩn thánh điên phong tồn tại, thứ quý giá như thế hoặc là tùy thân mang theo, hoặc là sắp đặt cấm chế, chỉ cần có người xuất phát hắn rồi sẽ lập tức biết được, há có thể để ngươi trộm đi? "Tốt, không nói đùa với ngươi rồi." Chợt, Lại Ngọc Phong đem chính mình biến thành linh mệnh thạch hầu sự việc nói cho Hầu tổ, hắn không khỏi tán thưởng Lại Ngọc Phong là thực sự lớn mật. "Chẳng qua ngươi lại là làm sao tránh được Thái thượng lão quân dò thám biết?" Hỏi một nửa, Hầu tổ liền đã rõ ràng đáp án, Lại Ngọc Phong bố trí trận pháp ngay cả thiên cơ đều có thể che đậy, hướng chi Thái thượng lão quân đấy. Có luyện đan tâm đắc cũng không phải biết luyện chế đan dược, nếu đạt được rồi sẽ luyện chế, luyện đan sư cũng sẽ không như thế khan hiếm rồi. Hầu thổ đem tâm đắc còn đưa lại Ngọc Phong. Luyện đan thế nhưng mười phần ăn thiên phú không có thiên phú cho dù tay nắm tay dạy người, người cũng không nhất định năng lực học được, với lại luyện đan tiền kỳ tiêu hao rất lớn, trong khi học tập có thể biết lãng phí hết hàng loạt dư liệu, người bình thường nhưng không cách nào gồng gánh nổi. Ra ngoài dược liệu tiêu hao bên ngoài, còn có lò đan cùng với hỏa diễm cũng là ảnh hưởng luyện đan nhân tố trọng yếu, hai đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ gì đó. Ngươi nhìn xem. Lại Ngọc Phong mở ra lòng bàn tay, một sợi hỏa diễm theo lòng bàn tay xinh xôi, mặc dù chỉ là một tiểu ngọn lửa, nhưng lại tản ra mười phần kinh khủng nhiệt độ cùng với linh áp, tam muội chân hỏa. Hầu tổ trừng lớn hai mắt, trước tiên người nhận ra ngọn lửa này chính là tam muội chân hỏa. Cái này, cũng đúng thế thật ngươi theo Thái Thượng lão quân chỗ nào học trộm. Lại Ngọc Phong gật đầu, hiện tại luyện đan chi đạo ta đã nắm giữ thật to bộ phận, chỉ là kinh nghiệm còn không phải rất lão đạo, luyện đan cần hỏa diễm ta có tam muội chân hỏa, hiện tại còn kém lò đan rồi. Nói xong, hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía Hầu tổ, ý nghĩa rất rõ ràng. Hầu tổ nhếch miệng, ra hỏa này không phải là muốn ta ra cái này lò đan đi. Bằng cái gì để cho ta ra a, đây cũng quá không biên giới giới cảm giận đi. Ở giữa hậu thủ không có lên tiếng lại Ngọc Phong nói tiếp, ngươi dù sao cũng là hậu thủ thánh nhân, nhiều năm như vậy liền không có. Góp nhặt điểm vốn liếng cái gì? Có hay không có lò đan để cho ta dùng dùng? Hắc hắc. Nhìn lại Ngọc Phong chẳng biết xấu hổ nét mặt hậu thủ chấn kinh, rồi, nàng cho là mình đã biểu đạt đến mức đủ rõ ràng, ta không có, ta không vui, kết quả lại Ngọc Phong còn tiếp tiếp đánh. Không có. Hậu thủ quay người rời đi, tức giận nói: "Đừng nha, ta biết ngươi khẳng định có, cho ta sử dụng thôi, sử dụng hết còn trả lại cho ngươi." Lại Ngọc Phong đội vàng đuổi theo, cái này lò luyện đan hiện tại mười phần mấu chốt, hắn nhất định phải 얻 được. Không có. Có. Không có. Cuối cùng, tại Lại Ngọc Phong bá dễ dày đòi hỏi, rỗ ngon rỗ ngọt dừng lại của Ngôynh Loan đắc dưới, Hậu thổ hay là thỏa hiệp. Trong địa phủ vu tộc có một lò luyện đan, lâu dài tiếp nhận địa ngục chi hỏa rèn luyện, chưa từng có người sử dụng tới, ta có thể mượn tới cho ngươi. Hậu thổ thở dài nói. Nhưng cùng có thể. Lại Ngọc Phong cao hứng gật đầu liên tục. Đợi đến Hậu thổ hồi địa phủ lấy lò đan, Lại Ngọc Phong thì đem ناو ẩn đám người triệu tập đến cùng nhau. Một chỗ trong cung điện, Lại Ngọc Phong ngồi ở thượng vị. Ngao Quân luyện đám người ngồi ở phía dưới. "Tông chủ, lại có chuyện gì?" Ngao Tốn tâm hý khí vô lực hỏi. "Đương nhiên là có chuyện tốt." "Chuyện tốt? Ha ha, không có việc gì để cho chúng ta làm cái gì mấy ngày thời gian đột phá cảnh giới sự việc đi." Lại Ngọc Phong cười cười, "Dĩ nhiên không phải, ta trước đó để các ngươi tìm kiếm mình nói, cũng như thế nào? Ta tìm được rồi, của ta là chiến đạo." Lại Ngọc Phong hơi nhướng mày, lại là Ngao Táng mở miệng trước, nói rõ chi tiết một chút. "Ta cùng với Hùng tộc tộc trưởng từng tại cùng nhau chiến đấu, mỗi ngày tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, hai chúng ta đều là thích chiến đấu người." Tại ngày qua ngày trong chiến đấu ta cảm ngộ đến rồi chính mình ý, chiến đấu chính là ta nói, là chiến mà sinh, đến chết mới thôi. Là chiến mà sinh, đến chết mới thôi. Lại Ngọc Phong trong lòng mặc niệm một câu nói kia, trong lòng lại không khỏi hiện lên chiến ý, nàng tin tưởng Ngao Táng đã nhìn trộm đến rồi trong lòng mình nói, bằng không vì hắn trình độ văn hóa nói không nên lời loại những lời này. Rất tốt, hi vọng ngươi chiến đạo có thể truyền khắp tất cả đạo tông, làm ta độc tông tất cả mọi người có thể có được bất khuất ý chí chiến đấu, những người khác còn có tìm thấy chính mình đạo sao?" Lại Ngọc Phong hỏi. Không người đáp lại, Lại Ngọc Phong thở dài, Ta chỗ này có một con đường có thể tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn. Nghe vậy, mọi người xôi nổi nhìn về phía Lại Ngọc Phong, bọn hắn đã đoán được Lại Ngọc Phong nói nhất định là một con đường. Luyện Đan chi đạo, các ngươi ai muốn đi đến như vậy một đầu con đường? Luyện Đan? Là chúng ta ăn cái chủng loại kia đan dược sao? Ngao Tốn Tâm nhãn tỉnh sáng lên, đứng lên hỏi. Tất nhiên, nếu không ngươi cho rằng là cái gì? Lại Ngọc Phong nhìn hắn một cái, có chút im lặng. Ta tới, ta thích ăn nhất đan dược. Ngao Tốn Tâm tự để cử mình. Ngươi không được, Luyện Đan cần nhất, chính là kiên nhẫn, ngươi này người nóng tính là không ngồi yên. Lại Ngọc Phong trực tiếp ngắt lời rồi ý nghĩ của nàng. "Hừ." Ngao Tốn tâm tức giận ngồi xuống. "Nếu là như vậy, ta cảm thấy nhìn Ngao Tử Dật cũng không tệ." Ngao Quân Uyển đột nhiên mở miệng, đề cử Ngao Tử Dật đảm nhiệm luyện đan chi đạo. "Ta?" Ngao Tử Dật chỉ chỉ chính mình, có chút mơ hồ. "Ngao Tử Dật?" Lại Ngọc Phong thì nhìn về phía hắn, tại đây đoàn người bên trong Ngao Tử Dật đúng là tương đối có kiến nhẫn, nhường hắn tới tu luyện luyện đan nhất đạo quả thật không tệ, với lại hắn thì thiếu khuyết thủ đoạn công kích, vừa vặn có thể đem tam muội chân hỏa cùng truyền thụ cho hắn. "Thì định ngươi rồi." "Không không không, tông chủ, ta đúng luyện đan chi đạo nhất hiếu bất thông a." Ta làm sao có thể đi đến luyện đan nhất mà đâu?" Ngạo Tử Dật vội vàng từ chối. "Thì ngươi rồi, không muốn từ chối, sẽ không có thể hoặc a, bất quá chỉ là tương đối vất vả." Ngạo Tử Dật gãi đầu một cái, hạnh khổ ta ngược lại thật ra không sợ, chính là lo lắng sẽ không có cách nào kế thừa đan đạo. "Không cần lo lắng, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi, ta chỗ này còn có một số tâm đắc ngươi trước nhìn." Nói xong lại Ngọc Phong đem luyện đan tâm đắc cùng với một ít đơn phương giao cho Ngạo Tử Dật, những vật này mười phần trân quý, ta tốn cái giá cực lớn mới làm đến ngươi muốn sống tốt bảo quản, không muốn tiết lộ ra ngoài. Ngạo Tử Dật như nhặt được chí bảo bỏ vào trong ngực, dùng sức chút đầu. Khi mọi người cho rằng muốn lúc kết thúc, Lại Ngọc Phong đột nhiên mở miệng lần nữa, luyện đan có rồi, chúng ta độc tông tất nhiên không thể thiếu được luyện khí, tương lai chúng ta còn sẽ có luyện khí nhất đạo, các ngươi ai muốn kế thừa? Lại Ngọc Phong đã chuẩn bị kỹ càng, dù thế nào cũng muốn đem Thái thượng lão quân luyện khí chi pháp thì đoạt tới tay, về phần làm sao đoạt tới tay trong lòng đã có tính toán. Luyện khí chi đạo có yêu cầu gì không? Ngạo Thốn Tâm lần này đã có kinh nghiệm, hỏi trước một chút có yêu cầu gì. Yêu cầu? Thông hướng cần kiên nhẫn, tốt nhất có rất mạnh hai an mạn cảm giác lực cùng sức quan sát, vì luyện khí giống như luyện đan, đối với một ít đặc biệt thời cơ cần cực cao khống chế. Lại Ngọc Phong không chỉ có là nói với Ngao Thốn Tâm cũng là nói với Ngao Tử Dật. Linh hồn cảm giác lực cùng sức quan sát, xem ra sau này muốn cố ý luyện một chút rồi. Ngao Tử Dật vô cùng tinh chuẩn bắt được hai điểm này. Ngao Thốn Tâm có chút hữu dũ rồi, luyện đan ta không được, kia luyện khí khẳng định cũng không được a. Lại Ngọc Phong cười cười, thì không nhất định, luyện đan quan trọng nhất là kiên nhẫn, linh hồn cảm giác lực cùng sức quan sát mặc dù thì quan trọng nhưng cũng chỉ là phụ trợ, ngươi mặc dù tùy tiện hoạt bát hiếu động, nhưng mà sức quan sát cũng không tệ lắm, với lại ngươi am hiểu huyền thuật, linh hồn cảm giác lực cũng là trong các ngươi cường đại nhất, luyện khí lưu thông máu càng thêm thích hợp ngươi. Nghe được lại Ngọc Phong như thế tán dương chính mình, Ngao Tuấn tâm lúc này nở rộ nụ cười ngọt ngào, nhô lên ngẹo khóe bộ ngực, mười phần ngạo kiểu nói: "Tiên tâm đi, luyện đan thì giao cho ta, chờ sau này ta nhất định khiến độc tông tất cả mọi người năng lực có ta luyện chế pháp bảo, tốt nhất cho ngươi." Lại Ngọc Phong cười cười, cuối cùng nhìn về phía Kim Tấn cùng Ngao ẩn, cũng chỉ có hai người các ngươi còn không có tìm được đạo thuộc về mình rồi. Kim Tấn có hơi cúi đầu xuống, mỗi khi liên lụy loại tu luyện này vấn đề lúc hắn luôn luôn có chút tự ti, rốt cuộc xuất thân quyết định hắn nhất định tại huyết mạch cùng thiên phú trên thì thấp long tộc một đầu. Lại Ngọc Phong thì chú ý tới tâm tình của hắn, vớt cầm suy nghĩ một lúc nói ra: không nên nản chí, mặc dù ngươi không có biểu hiện ra đúng cái gì đường nhỏ đặc biệt thiên phú, nhưng mà cái này cũng nói rõ lựa chọn của ngươi sẽ là nhiều nhất, chẳng qua có thể biết nỗ lực đây người khác nhiều hơn nữa nỗ lực, chỉ cần ngươi vui lòng, độc tông nhất định sẽ giúp đỡ ngươi cảm ngộ chính mình đạo, đừng quên còn có nhiều huynh đệ như vậy tại. Kim Tấn tối đầu, yên lặng một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, "Tần, ta hiểu được tông chủ, luyện đan luyện khí chúng ta cũng có rồi, không bằng ta thì tu luyện trận pháp chi đạo đi." Đang có ý này, Lại Ngọc Phong tời lấy vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Chẳng qua trận ta còn không có cách nào làm đến cùng loại tâm đắc vỡ lòng vật, ta sẽ hướng Vân Vân Thương hội tìm kiếm giúp đỡ." Bất quá mấu chốt hay là dựa vào chính ngươi, ta sẽ cố gắng." Lại Ngọc Phong gật đầu, vừa nhìn về phía Ngao ẩn, hiện tại chỉ còn lại có chính ngươi, có ý nghĩ gì sao?" Kiếm đạo." Ngao ẩn trong miệng thổ lộ ra hai chữ, âm thanh cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Kiếm đạo cũng chia là rất nhiều loại, kiếm đạo của ngươi không biết là loại nào kiếm đạo?" Lại Ngọc Phong hỏi. Ngao ẩn trầm mặc, hắn thì còn không có tìm được trong lòng kiếm đạo đến tột cùng là cái gì. Lại Ngọc Phong vỗ vỗ hắn, "Không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, tiếp xuống ngươi thì bế quan đi thôi, cũng được." Đi ra độc thành đến ngoại giới xem xét, có thể càng có lợi hơn ngươi cảm ngộ trong lòng mình kiếm đạo, chúng ta sẽ một mực chờ nhìn ngươi. Chương 372, Nhân đạo, chương 372, Nhân đạo. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lại Ngọc Phong việc làm thì rất đơn giản. Hầu thủ đưa tới lò đan, Lại Ngọc Phong giao cho Ngao Tử Dận, sau đó tự mình đưa hắn sở học đan đạo truyền thụ cho Ngao Tử Dận, giai hỏa này học thì rất nhanh, phương diện luyện đan thiên phú quả thật không tệ. Lại Ngọc Phong thì kính nhờ Vân Vân Thương hội người tìm kiếm một ít trận pháp sách vợ nhường kim tấn chức nhìn, Vân Vân Thương hội người thì mười phần đủ ý tứ. Nói là sẽ theo Vân Vân Thương hội nội bộ tìm am hiểu trận pháp người đến giáo kiếm tấn. Về phần Ngao Thuấn Tâm, vì bây giờ còn chưa có luyện khí chi pháp, vậy vậy cũng chỉ là theo Vân Vân Thương hội yêu cầu một ít luyện khí sách vở nhường Ngao Thuấn Tâm trước nhìn, cũng làm cho bọn hắn sưu tập một ít luyện khí cùng luyện đan sử dụng vật liệu, tất nhiên đều là giá thấp mua sắm. Vân Vân Thương hội phân hội hội trưởng biết được nhà mình hội trưởng cùng lại Ngọc Phong từng có mệnh giao tình. Ngao ẩn tại ngày thứ 3 lúc rời đi độc tông, theo độc thành mua một ít vật phẩm thì cùng mọi người cáo biệt, hắn muốn đi trong hồng hoang lịch luyện, cảm ngộ của mình kiếm đạo. Bận rộn nhất hay là Ngao Quân Uyển, nàng không chỉ muốn nhìn quản độc tông đem Thiên Cương quân đoàn cùng với Địa Sát quân đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng, với lại vẫn còn tiếp tục đốc thúc mọi người tu luyện Thiên Cương Địa Sát biến pháp, còn chế định một ít liệt tông môn quy định cùng với tông môn chế phục, đem tông môn đệ tử phân làm bình thường tông môn đệ tử, cùng với hai đại quân đoàn đệ tử, bọn hắn tông môn chế phục cũng đều có chỗ khác nhau. Trước đó độc tông dường như là luôn luôn nhìn lên tới vô cùng nghe lời chiếm núi làm vua thủ phỉ, trải qua ngao quân huyện này hàng loạt làm việc, hiện tại độc tông dường như là một truyền thừa ngàn năm chính quy tông môn. Đồng thời nàng còn đoán trước, tương lai độc tông trừ ra hai cái này quân đoàn còn có thể xuất hiện luyện đan nhất mạch, luyện khí nhất mạch, trận pháp nhất mạch cùng với kiếm đạo nhất mạch, bởi vậy còn nhiều làm ra mấy loại tông môn chế phục, thành lập rồi vài tòa sơn môn chuẩn bị tương lai cần. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong thì dễ dàng rất nhiều, hắn đem ngang hận chức thành chủ tạm thời nhồn ma ương tộc trưởng đến thay thế, ngang quân huyện phụ tá. Sau đó chính mình lại có ngoài Bắc Câu Lâu châu vây khu vực bố trí mấy cái cỡ nhỏ trận pháp, những thứ này đương nhiên là độc tông dự bị đường ẩn chạy trốn, mặc dù hắn có lòng tin hiện tại độc tông trừ ra Phật giáo kiểu này thế lực, không người dám can đảm đến phạm, nhưng mà lo trước khỏi họ nhà Trước đó chân võ đại đế bọn hắn tiến công đột thành, Ngao ẩn đám người chính là bằng vào phía ngoài cớ nhỏ trận pháp mới tiến về trung bộ Bắc Câu Lô Châu tìm kiếm linh mạch. Làm như vậy cũng là vì tương lai tốt hơn phục sinh tổ vu làm chuẩn bị, đồng thời lại Ngọc Phong lại đặt những trận pháp này triệt để nối liền cùng một chỗ. Kể từ đó, đột thành bên trong ngưng tụ khí vận cùng hương hỏa thì cùng đột tông khí vận dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt qua lại giao hòa, dung hợp sau đó khí vận thì càng thêm cường đại. Lại Ngọc Phong thì lần đầu đem khí vận chi lực giải đến Độc Tông nội bộ, nhường Độc Tông đệ tử tại nồng đậm khí vận chi lực bọc vào tiến hành tu luyện. Quả nhiên, tại khí vận chi lực gia trì dưới, Độc tông đệ tử tu vi tinh tiến càng thêm nhanh chóng, nguyên bản có chút đệ tử kẹt ở một cảnh giới rất nhiều năm đều không có thời cơ đột phá, nhưng lại đột nhiên không hiểu ra sao đã đột phá, dường như trong cõi u minh có cái gì lực lượng thôi sinh biến cố này, dường như vận khí tốt lên rồi. Tất cả độc tông cũng tại đây khổng lô khí vận chi lực tầm bổ dưới, dường như trở nên không đồng dạng, tông môn bắn ra nói không ra sức sống, như là mặt trời mới mọc, đang hướng liệt dương nô lên, cao tình cảnh phát triển. Một ngày này, thiên đình lần nữa tổ chức kiến hội, Lại Ngọc Phong hiểu rõ, đây là chuẩn bị đúng tôn ngộ không đạo thủ, mà tôn Lộc Không thì liền là chính mình Huyền Tân bị trấn áp thời khắc chính là hắn rời khỏi Độc Tông lúc rồi. Làm sao vậy? Ngươi có tâm sự? Hầu thổ lại gần lại Ngọc Phong, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời. Chính là lập tức muốn đi, đột nhiên có chút không nỡ, kỳ thực ta thì rất sợ sự đổi ở tại chỗ này thật vô cùng áp nhàn, một khi rời khỏi rồi sẽ gặp được mấy người, mấy sự việc cần ta sửa đổi chính mình, nghĩ trăm phương ngàn kế địa ứng nối, thật rất mệt mỏi. Lại Ngọc Phong thở dài, tiếp tục ngửa mặt nhìn lên bầu trời, Độc Tông tự sưng cung gian, nhưng là từ nội bộ là có thể nhìn thấy ngoại giới. Hậu tổ ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn lại Ngọc Phong, hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy lại Ngọc Phong lộ ra hai ưu này, mệt mỏi bộ dáng cùng với đêm mê giọng nói. Tài năng trong ấn tượng, lại Ngọc Phong thần bí, cường đại, là dã tâm cực lớn, không ai hiểu rõ hắn mục đích cuối cùng nhất người, đồng thời cũng là rất nhiều trong lòng người tin ngưỡng, thời khắc mấu chốt luôn luôn năng lực sáng tạo không thể nào đem lại kỳ tích. Đồng thời hắn có đôi khi lại là cái vô lại, tỉ như mặt dày mày dạn kề cận nàng yêu cầu lò luân đan, không cho lời nói của hắn thậm chí sau một khắc có thể ôm bắt đuổi của ngươi cầu xin ngươi. Nguyên lai like hắn cùng phần lớn người giống nhau, thích an nhàn, hưởng thụ bình tĩnh, sợ sệt không biết sửa đổi. Thế nhưng đã như vậy, hắn lại vì cái gì làm việc này đâu? Sáng lập Độc Tông cùng lập thành, đối địch với Thiên Đình, đối địch với Phật giáo, nưu đồ lực kiếp, không tiếc cùng Hồng Quân lão tổ đối kháng. Hầu tổ nhìn chăm chú lại Ngọc Phong, suy nghĩ thật lâu, dường như theo nàng gặp được lại Ngọc Phong bắt đầu, hắn mặc dù là cái không chịu yên tĩnh một lát ra hỏa, nhưng phiền phức thì bất đốn là bởi vì hắn đưa đến, một sự tình cùng người cuối cùng sẽ tìm tới cửa, bức bách hắn không thể không làm ra hưởng đối. Hầu tổ không có mở miệng nói thêm cái gì, hai người thì ngồi như vậy, lại Ngọc Phong nhìn lên bầu trời, Hầu tổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên xem xét lại Ngọc Phong. Mãi đến khi bầu trời rơi xuống một đám lửa, hỏa diễm vì khoảng cách nguyên nhân nhìn qua rất nhỏ, nhưng lại đốt đỏ lên cả mảnh trời không, cuối cùng không biết rơi vào nơi nào. Tôn Lộ không đã bị bức bách bắt đầu đại náo Thiên cung rồi, đây là làm hỏng rồi Thái Thượng lão quân bắt quái lô đưa đến. Tất nhiên, Lại Ngọc Phong thì theo Thái hành lão quân chỗ nào trộm đi luyện khí chi đạo, cùng với rất nhiều năng lượng, dược, dược liệu cùng vật liệu luyện khí, những thứ này cất giữ vị trí cùng với cất giữ cách thức đều là hắn những thứ này Thiên Thông Qua đồng tử nói bóng nói gió nghe được. Lập tức liền muốn rời khỏi. Lại Ngọc Phong lần nữa thở dài một hơi, chẳng qua khóe miệng lại có hơi giơ lên, đường luôn luôn muốn đi bất quá ta tin tưởng. Ta nhất định sẽ đi thẳng xuống dưới, mặc dù đi rất chậm, nhưng ta tuyệt đối không quay đầu. Đi rất chậm, tuyệt đối không quay đầu. Hậu thổ tâm lý luôn luôn vang lên những lời này, dường như muốn đem nó khắc vào ký ức chỗ sâu nhất. Tại Hưng Hoang, ngươi muốn đối phó Hồng Quân lão tổ, bằng vào độc tông cùng chính ngươi là không được." Hậu thổ đột nhiên nói, nàng cảm thấy, chính mình nên nói với Lại Ngọc Phong thứ gì? Lại Ngọc Phong quay người, chờ đợi Hậu thổ nói tiếp. Hưng Hoang trong, không người nào có thể siêu thoát đại đạo, mà đại đạo phân ra thứ ba, một ngày thiên đạo, nhị viết mà nói, tam viết nhân đạo, ba cái không phân cao thấp, đều liên lụy tất cả Hưng Hoang. Hồng Quân lão tổ đã thân hợp thiên đạo, Ngươi như nghĩ đối kháng Hồng Quân lão tổ nhất định phải có cùng với nó cùng một phương diện lực lượng. Ngươi chỉ là nhân đạo. Lại Ngọc Phong tra hỏi cùng Thiên đạo ở vào cùng một phương diện lực lượng đơn giản chính là địa đạo cùng nhân đạo, mà địa đạo đã bị hậu thổ khống chế. Không sai, Thiên đạo sớm nhất khôi phục, nhưng kỳ thật Thiên, địa, nhân ba đạo cũng không phải quan hệ thu địch, nhưng bởi vì Hồng Quân dạ tâm, thân hợp Thiên đạo, càng cố gắng khống chế địa đạo nhân đạo, từ đó đại đạo trong truyền thuyết đại đạo chi cảnh, cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế địa áp chế mà nói, về phần nhân đạo đến nay còn chưa thức tỉnh, ta suy đoán cũng hẳn là Hồng Quân giở trò quỷ. Lại Ngọc Phong gật đầu, ngươi nói không sai. Thương Triều đến Chu Triều, nhìn qua là phong thần lực kiếp, nhưng kỳ thật Hổng Quân lão tổ mục đích thực sự chính là vì chinh phục nhân đạo, Chu Triều trước đó đều là nhân hoàng, mà theo Chu Triều về sau cũng chỉ có thể xưng là thiên tử, là hướng tiên đạo thỏa hiệp, nhượng bộ, tối đầu, nhưng mà nhân tộc mặc dù hướng thần linh hướng tiên đạo tối đầu, nhưng nhân đạo sẽ không, bởi vậy nhân đạo mặc dù vi phạm tiên đạo khống chế, nhưng mà vị thiên đạo dẫn đầu khôi phục, lực lượng cường đại, áp chế nhân đạo, dẫn đến nhân đạo đến nay chưa từng thức tỉnh, nếu như không phải ngươi nắm trong tay mà nói, chỉ sợ địa đạo cũng sẽ ngủ say. Hầu thổ sinh đẹp lông mày gẩy nhẹ, không ngờ rằng lại Ngọc Phong lại biết được loại chuyện này với lại có thể nhìn ra phong thần lượng kiếp phía sau chân chính bố cục người là Hằng Quân lão tổ, điều này thực làm nàng kinh ngạc, thì làm nàng càng thêm hoài nghi lại Ngọc Phong lai lịch. Nhân đạo ngủ say không vẹn vẹn là vì nó tự thân chống cự, phải biết thiên đạo là trước hết nhất khôi phục lực lượng cường đại chắc hẳn ngươi thì có chỗ trải nghiệm, nếu hắn thật muốn chinh phục đã bị long đong nhân đạo thật là dễ dàng. Kia vì sao? Là bởi vì ta." Hầu tổ nói. Lại Ngọc Phong đồng tử khẽ chấn động, trừng to mắt nhìn Hầu tổ, cẩn thận nhai nàng lời nói này, một lát sau đột nhiên nhướn mắt, ý của ngươi là, Nhân đạo sở dĩ bây giờ còn chưa có bị chinh phục là bởi vì địa đạo khôi phục, kiểm chế thiên đạo Hậu tổ khẽ gật đầu. Lại Ngọc Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trước đó hắn còn tưởng rằng là nhân đạo tự chủ chân tu, mới đưa đến Hỗn Quân lão tổ gia tâm chưa thể đạt thành, hiện tại xem ra hậu tổ đã sớm biết được Thiên Đạo Hỗn Quân âm nhu gia tâm, thật sớm thì âm thầm bó cánh tay. Cho nên ý của ngươi là, để cho ta nắm giữ nhân đạo. Lại Ngọc Phong tra hỏi trong mày, nhưng là bây giờ ta đúng người nào đạo căn bản chính là nhất khiếu bất thông, phải như thế nào khống chế? Hỗn Quân lão tổ khống chế thiên đạo là bởi vì tạo hóa ngọc điệp bên trong còn sót lại 3000 đại đạo, mà ta khống chế địa đạo là bởi vì thân hóa lục đạo luân hồi. Về phần nhân đạo phải như thế nào không chế ta thì không được biết rồi, nhưng mà ta cảm thấy nhìn nếu là nhân đạo, có thể cùng nhân tộc liên quan đến, trong đó mấu chốt nhất chính là tỉnh lại nhân đạo, đồng thời đạt được nhân đạo tán thành. Hầu thủ không hề có cung cấp cụ thể phương pháp, nhưng mà những thứ này đúng lại Ngọc Phong mà nói đã đủ rồi, đến tột cùng có thể hay không cảm ngộ nhân đạo, còn cần cơ duyên, mà cơ duyên loại vật này hắn chưa bao giờ thiếu. Đa tạ ngươi chia sẻ. Lại Ngọc Phong hướng về sau thủ đạo tạ. Hầu thủ khẽ gật đầu, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này ta sẽ thay ngươi chiếu khán tốt độ tổng cùng lập thành, ngươi an tâm đi thôi. Ngậy. Sao cảm giác không thích hợp Lại Ngọc Phong cười cười, lượng tiếp kết thúc, đồng ý bắt câu Lô Châu, phục sinh Tổ Vũ. Thiếu ve bánh nướng. Hầu tổ giận hắn lại Ngọc Phong một chút, quay người lúc xinh đẹp con ngươi lộ ra có chút ý cười. Đi rồi. Lại Ngọc Phong quay người khoát tay rời đi, không hề có lựa chọn cùng Ngao Quân Uyển bọn hắn cá biệt. Đợi đến Lại Ngọc Phong sau khi đi, Hầu tổ quay người nhìn về phía rời đi kia xóa lưu quang, môi mấp máy. Chờ nhìn ngươi. Chương 373, trấn áp ngũ chỉ sơn, chương 373, trấn áp ngũ chỉ sơn. Lại Ngọc Phong rời đi lặng yên không một tiếng động, chứ ra Hầu tổ không người biết được. Trạm tiếp theo, Nam Điếm Bộ Châu. Lại Ngọc Phong đứng trên bầu trời Bắc Hải, nhìn về phía phương Nam mênh mông vô bờ mặt biển, tại mặt biển cuối cùng có một vị hạt tuyến, chỗ nào chính là Nam Tiệp Bộ Châu. Lại Ngọc Phong cũng không sốt ruột, không có thi triển không gian phương pháp thì, mà là nhàn nhã sát mặt biển hướng Nam Tiệp Bộ Châu phi hành. Mà lúc này, Thiên Đình đã sôi trào. Tôn Ngộ Không tại Thái Thượng Lão Quân Đô Xuất Cung bên trong, phá hủy lọ đan, an vụng vô số năng lượng, đang muốn rời khỏi, tiếp tục đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện. Tôn Ngộ Không vừa đi, Thái Thượng Lão Quân thì không nhanh không chậm chạy đến, mặc dù mặt ngoài mặt mày ủ rũ, nhưng mà không hề có thật đau lòng hắn đang năng lượng, vì vốn là cho Tôn Ngộ Không lựa chế. Đạo giáo cùng Phật giáo quy hoạch Tây Hành Tiên Nạn, Tôn Ngộ không là Tây Du đoàn trong đội đỉnh tiêm chiến lực, nhất định phải có năng lực là hộ chủ tất cả Tây Du đoàn đội, bảo vệ bọn hắn thuận lợi đã đến Tây Thiên Linh Sơn, mà bọn hắn thương lượng kết quả chính là Tôn Ngộ không thông qua an vụng thái thượng lão quân đan dược đi tăng thực lực lên. Sư phụ, sư phụ, không xong, này thối hầu tử đem ngươi đan dược ăn vụng hết. Đồng tử khóc rướm mặt mày xám xịt theo bình phong sau đó ra đầy kiện cáo. Hãn Tử, tiên tâm đi, vậy hạ sẽ xử lý con khỉ này, ngươi trước đem nơi này thu thập xong. Thái thượng lão quân thở dài, nhưng mà giọng nói dường như không thèm để ý chút nào. Đồng tử thì sững sốt một chút. Sư phụ sao không tức giận a, hắn luôn luôn không phải rất coi trọng mình đàn dược sao? Mặc dù không biết vì sao, nhưng mà hắn cũng chỉ đành làm theo, nhưng mà dọn dẹp liền phát hiện Thái thượng lão quân tàng hốc tối bị lạnh vỡ. Sư phụ, không xong, cái này hốc tối mở. Thái thượng lão quân trước đây muốn nói không sao không sao, nhưng mà toàn thân cứng đờ, đột nhiên đứng dậy, cái gì? Cái gì hốc tối? Thái thượng lão quân đi vào chính mình cất dấu luyện khí chi pháp hốc tối, bên trong nguyên bản để đó không chỉ có chính mình luyện khí chi pháp, còn có thật nhiều vật liệu luyện khí đều là nhiều năm như vậy hắn ở đây hổng hoang tốn, cái giá không nhỏ mới tìm được bây giờ lại rống tuyết, một cũng không có. Ẩm. Thái thượng lão quân một trường đem vách tường đập đến vỡ nát, chết tiệt hầu tử, an vụng đan dược của ta còn không biết dừng, lại còn trụ luyện khí chi đạo của ta cùng vật liệu lui khí, thật là chết tiệt. Chết tiệt. Thái thượng lão quân khí run lạnh, nhưng là lại không có biện pháp gì, tỉnh táo lại hắn lại không khỏi nhăn lại hoa dâm lông mày, của ta hốc tối như thế ẩn nấp, hắn là làm sao mà biết được. Nhiều năm như vậy, đâu xuất cung xưa nay chưa từng tới bao giờ cái gì ngoại nhân, hiểu rõ hắn hốc tối trừ ra chính mình cũng chỉ có Hàn Điềm ánh mắt rơi vào rồi đồng tử thân bên trên. Một lát sau, ngao ngao ngao, đâu xuất cung bên trong truyền đến tiếng kêu thê thảm. Lăng Tiêu bảo điện phía trên đã loạn cả một đoàn. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, hiện tại hết rồi bạt tháp, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, nhìn Tôn Ngộ Không giễu võ dương ai. Lại Ngọc Phong hóa thân Tôn Ngộ Không đem trong tay kim cô đọng hướng lên ném đi, trong nháy mắt hóa thành mười mấy cái kim cô đọng trên không trung bay múa, động tác đều nhịp, muốn tiến lên đem Tôn Ngộ Không cầm nã chúng thần đều là bị đánh lui lại không cách nào tiến lên. Lại Ngọc Phong trong lòng cười lạnh, đám người kia còn đang ở cùng chính mình diễn cái đâu. Mặc dù Tôn Ngộ không thực lực quả thật không tệ, nhưng mà muốn thật đại náo thiên cung còn chưa đủ không nói những cái khác, chính là chân vỡ đại đế, Nhị Lang Thần Dương Tiễn Chi Lưu liền có thể áp chế Tôn Ngộ không, càng đừng đề cập còn có cái Chuẩn Thánh Điên Phong Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Với lại chúng thần còn có thật nhiều pháp bảo, cũng không phải Tôn Ngộ không có thể ứng đối. Chẳng qua các ngươi tất nhiên vui lòng biểu diễn, ta thì phụng bội tới cùng, trải nghiệm một cái đại náo thiên cung." Lại Ngọc Phong đưa tay bắt hồi kiếm cô động, một vọt lên oanh một tiếng đem Lăng Tiêu bảo địa bảng hiệp đập nát, hóa thành đầy trời bụi mù. Chúng thần thấy thế trong mắt ngạc nhiên. Xôi nổi vô tình hay cố ý nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn hắn hiểu rõ Ngọc Hoàng Đại Đế thích sĩ diện, lăng tiêu bảo điện thế, nhưng tiên đỉnh mặt mũi a, cứ như vậy bị đả bội, vậy hạ có thể hay không nhịn không được, không, diễn. Quả nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trầm trầm, nhưng lại vẫn không có muốn phát tác ý nghĩa. Lại Ngọc Phong thì chú ý tới Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt, trong lòng cười lạnh, Ngọc Đế lao nhi rất có thể kiểm chế nha. Các ngươi trung thần, pháp lực thấp như vậy vị, cũng xứng ngồi lên quá lớn, hưởng thụ hương hỏa. Đợi ta lão tôn đem toàn bộ các ngươi đánh rất thần bị, một thân một mình hưởng hết hương hỏa chi lực. Tôn Ngộ Không quét Kim Cô Bổng đụng đúng loại người này quét ngang mà đi, chúng thần không thể bộc phát toàn bộ thực lực, đành phải liên tục bại lui. Ta còn không có đánh qua chuẩn Thánh Điên Phong Tồn tại đâu, đã ngưỡi như vậy có thể chịu, ta thì không khách khí. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại tự mình hướng về đánh tới, Ngọc Hoàng Đại Đế hiểm bên trong hiện lên lửa giận, đang muốn phát tác, đột nhiên một thân ảnh cản ở trước mặt mình. Lại Ngọc Phong đội vàng thu tay lại, Kim Cô Bổng rơi vào người kia trước mặt không đủ 1 cm vị trí. "Sảo Nhi mau rời đi, thất công chúa chạy ngay đi, đây không phải nơi cái ti tới." Mọi người cuống quýt mở miệng. Lại Ngọc Phong thu hồi Kim Cô Bổng, nhìn thấy một bộ áo tím tuổi trẻ thiếu nữ chính là thiên đình thất công chúa Ngọc Tiểu Nhi. Nàng sao lại tới đây? Lại Ngọc Phong nhíu mày, hắn hiện tại cũng không biết nên xử lý như thế nào quan hệ giữa hai người rồi, thất công chúa rõ ràng đối với mình thú vị, nhưng mà giữa hai người trên lệch là không thể vượt qua, thậm chí bọn hắn không trở thành sinh tử chi địch cũng đã là tốt nhất quan hệ, càng đừng đề cập tình yêu nam nữ. "Cút đi." Lại Ngọc Phong lạnh lùng nói, hắn hay là quyết định giải quyết dứt khoát, đem thất công chúa đối với mình một tia hoang tưởng cũng bóc cắt. Thất công chúa nghe được Lại Ngọc Phong lạnh băng giọng nói, cơ thể không khỏi xuất hiện rất nhỏ run rẩy, nhưng mà bị nàng cưỡng ép hấp chế xuống. "Đừng lại làm sai chuyện, phóng kim cô đồng đi." gia sẽ hướng bệ hạ cầu tình. Thất công chúa mang theo khẩn cầu giọng điệu, nàng hiểu rõ Tôn Ngộ không là không có khả năng đấu thắng Thiên Đình, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chết, dù là Tôn Ngộ không đã đem Thiên Đình náo thành bộ dáng này, nàng hay là không hi vọng Tôn Ngộ không đi đến như vậy một cái tự chịu diệt vòng con đường. "Sáo Nhi, lui ra, nơi này không phải ngươi cái kia tới." Ngọc Hoàng Đại Đế khiển trách quá mắng, hắn thật đúng là sợ Tôn Ngộ không đáp ứng, như vậy kế hoạch tiếp theo còn thế nào áp dụng, chỉ là một thành hầu, lại dám can đảm đại náo Thiên Cung, cho dù hắn bỏ vũ khí xuống, hôm nay hắn thì khó thoát khỏi cái chết. Thất công chúa sững sờ ở tại chỗ, như là không có nghe thấy Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, một đôi xinh đẹp hoa đào con người đã nổi lên hơi nước, nàng đã không cách nào thấy rõ Tôn Ngộ không dáng vẻ, nhưng mà có thể cảm nhận được nàng ánh mắt lạnh như băng, như là một cây đao, cho đến cắm ở lồng ngực của nàng. "Nghe ta một lần, được không?" Thất công chúa thanh âm nghẹn ngào rơi xuống lại Ngọc Phong trong tai, lệ ngón tay của hắn run rẩy một cái trước mắt. Lại Ngọc Phong cũng là người bình thường, mặc dù một thế này là yêu quái, nhưng tâm hay là người, đối với thất công chúa kiểu này ngạo kiểu xinh đẹp, đối với mình lại có tình nghĩa nữ tử cũng là ôm lấy qua hoàng thượng bởi vậy làm thất công chúa nói với hắn ra câu nói này lúc Hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng mà, một đạo sắc bén ánh mắt làm hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Ngọc Hoàng Đại Đế chính xem ta, nếu như ta đáp ứng, hoặc là lộ ra trần trợ, thất công chúa tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm khắc trừng phạt, đế vương gia là vô tình nhất, đừng nhìn thất công chúa được sủng ái nhất, nếu ảnh hưởng rồi lượng kiếp sự tình, tính mệnh đáng lo. Cút đi. Nghĩ xong, lại Ngọc Phong thân ảnh nhoáng một cái, lướt qua thất công chúa, một gậy đối Ngọc Hoàng Đại Đế đánh qua. Làm cản. Yêu Hầu, lại dám can đảm đại náo tiên cung, hôm nay bản vật tổ thể thiên được phật. Lúc này, xa xa truyền đến thanh âm hùng hậu, một tôn to lớn tỏa ra kim quang Phật thân xuất hiện, Như Lai Phật Tổ đã âm thầm tiềm ẩn hồi lâu, liền chờ giờ phút này ra tay. "Như Lai, đầu đầy bao lớn, sao? Ngươi cũng muốn ăn tà lão tôn một cái?" Lại Ngọc Phong tận lực dựa theo tôn ngộ không tính cách làm việc, trong tay kim cô đồng đã vận sức chờ phát động. Như Lai Phật Tổ cười cười, bản Phật Tổ bị Ngọc Hoàng Đại Đế mời, chuyến tới để hàng phục yêu hầu, như vậy đi, chỉ cần ngươi năng lực tránh được bản Phật Tổ lòng bàn tay, ta là có thể tha cho ngươi một cái mạng, không còn nhúng tay việc này, làm sao?" Ngũ Chỉ Sơn à lại Ngọc Phong chầm chậm vào Như Lai Phật Tổ. Cuối cùng và đến giờ khắc này, bất quá ta không chỉ có riêng sẽ tệ rầm. Tuyết Như Lai Phật Tổ buông tay xuống, Lại Ngọc Phong nhảy lên, đột nhiên giậm chân, nhưng mà Như Lai Phật Tổ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không hổ là chuẩn thánh điên phong. Ngươi lại bay đi xem xét có thể hay không đào thoát bạn Phật Tổ lòng bàn tay. Như Lai Phật Tổ tràn đầy tự tin. Lại Ngọc Phong tất nhiên hiểu rõ, không thể sử dụng bản thể thần thông tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách đào thoát, chỉ là tượng trưng bay đi. Rất nhanh, như là trong trí nhớ như thế, hắn đụng phải năm cái thông thiên trụ tử. Lại Ngọc Phong cười cười, không có đi tiểu, nhưng mà nổ ra một cục đàm. Sau đó dùng kim cô đồng hóa thành bút lông viết xuống đến Tế Thiên Đại Thánh này du lịch tặng cái chữ lớn. Ngay còn chưa kết thúc, mở ra bàn tay xuất hiện rất nhiều tiểu ma khí, sôi nổi nhảy xuống, đi tới như lai Phật tổ lòng bàn tay, sau đó hai tay bóp lấy bên hông bắt đầu đi tiểu, có thậm chí kéo lên rồi tích tích, thật đem như lai Phật tổ lòng bàn tay coi là nhà vệ sinh công cộng, hay là ngoài trời. Như lai Phật tổ ngu ngơ dựng, bàn tay cũng có chút run rẩy. "Tuối hầu tử, cho ta trấn áp." Như lai Phật tổ mười phần tức giận, không nói hai lời lật tay là sơn, khủng bố đến đâu uy áp cùng với không có gì sánh kịp trầm trọng cảm giác bên trong. Lại Ngọc Phong cứ như vậy bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn. Vì phòng ngừa tôn ngộ không đào tẩu, như Lai Phật Tổ thậm chí trên Ngũ Chỉ Sơn gián một đạo pháp chỉ, dùng để trấn áp. Nhưng mà, Lại Ngọc Phong căn bản cũng không có phản kháng ý nghĩa, yên tĩnh nằm ở dưới núi, nét mặt còn mười phần hài lòng. Cuối cùng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, mặc dù bản thể còn đang ở mệt nhọc, nhưng mà cảm giác là hô thông, của ta sảng khoái hắn thì có thể cảm nhận được. Lại Ngọc Phong nhắm mắt lại, bắt đầu trong đầu không ngừng hồi ức luyện đan kỹ xảo cùng luyện khí chi pháp. Bên kia, bản thể đã tới rồi Nam Thiệm Bộ Châu. Hắn đứng ở trên không vạn mét phía trên, không người chú ý tới Theo đạo lý mà nói, kim tiền tử nên chuyển thế 10 lần mới trở thành đường tam tạng, sau đó Tôn Ngộ Không bị trấn áp 500 năm, lúc này Đường Tam Tạng cứu ra Tôn Ngộ Không, mở ra con đường về hướng Tây, nhưng mà hiện tại ta có thể không được. Đạo tổ Hồng Quân lão tổ đã ra tay với đột thành, trải qua lần trước vận dụng tổ long khí vận, lại Ngọc Phong cảm thấy tổ long phù hộ thời gian lần nữa giúp hắn, lại Ngọc Phong không chỉ không thể chờ đến 500 năm hậu kim con người chuyển thế thành đường tam tạng, còn muốn tiếp tục trước giờ Tây du lượng tiếp thời gian tuyến. Đại đương thời gian hướng phía trước thúc đẩy năm khoảng 100 năm thời gian, hiện tại hẳn là cuối thời Đông Hán hay là Tam Quốc thời kỳ đi nên như thế nào tìm thấy kim tiền từ đâu? Lại Ngọc Phong dự định đem kim tiền từ thôn phệ, liền như là thôn phệ linh minh thạch hầu bình thường, thay thế hắn, đón lấy hắn tất cả những quả, sau đó trực tiếp tới ra thôn ngộ không phong ấn, đưa hắn theo ngũ chỉ sơn hạ giải cứu ra, cứ như vậy, Tây Du tự nhiên trước giờ mở ra.